Mời các bạn cùng nghe phần 8 của truyện Ta Kê Đọa Tiên Phu Quân Hối Hận. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 76, Đối cửu trùng dụng binh, Bạch Nhung khó hiểu, nâng lên đen nhánh lông mày và lông mi nhìn về phía nhược hóa. Hắn vì sao phải đối cửu trùng dụng binh, cửu trùng cùng nhân gian yêu giới không giống nhau, chính là bàn cổ đại đế khai thiên tích địa lúc sau thanh khí dơ lên mà sinh trời sinh liền ở mây bay phía trên là khiết tịnh vùng thiếu văn minh nơi. Hắn hay là tưởng từ hạ giới đánh tới cựu trùng. Này hiển nhiên là không có khả năng sự tình thật sự có chút quá mức cuồng bội ý nghĩ kỳ lạ. Nàng không hiểu vì cái gì hắn tổng phải vì chính mình bản thân tư dục khơi màu vĩnh viễn tranh chấp. Quyền lực cùng địa vị liền như vậy quan trọng sao? Đã là yêu hoàng, hắn còn không thỏa mãn còn tưởng đem chiến hỏa nhiễm cựu trùng. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Nàng nguyên bản cũng không cảm thấy thầm hoàn ngọc là như vậy truy danh trục lợi, si mê quyền lực nam nhân. Chỉ là nàng nhớ tới thanh lam tông từ đường chung kia một màn, trong lòng đau đớn. Là nàng hoàn toàn không thấy rõ nam nhân kia bản tính, vô luận từ trước vẫn là hiện tại, hắn vốn chính là như vậy. Nàng hỏi, hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? Bọn họ tạm thời còn chưa đột phá ngoại đạo phòng tuyến. Thẩm trường ly tâm phúc hoa trừ cũng là đã từng phản bội tiên, hắn nguyên thân là hung hãn chuẩn đối thẩm trường ly trung thành và tận tâm cũng là lúc này đây xuất trinh tiên phong. Nhược hóa lại nói, bất quá còn hào cửu trùng có vân ngoại giới cùng ngoại tiên giới làm cách trở, đó là bọn họ công phá ngoại đạo cũng có ngoại tiên giới có thể tạm thời cách trở chiến hòa. Bởi vậy, một chỗ còn tính an toàn. Hắn dừng một chút lại nói thẩm trường ly đoạ ma lúc sau, đã không có tiên cốt. Vô pháp lại thông qua lạch trời phi thăng hồi tiên giới. Căn cứ nhiều mặt tình báo kia ma đầu hẳn là vẫn luôn đang tìm đăng tiên phương pháp. Hắn hiện giờ là ma thân, khó có thể thích ứng cửu trùng thượng thanh khí ở cửu trùng ma khí cũng sẽ đã chịu tự nhiên ngăn chặn. Bởi vậy còn chưa tới nhất hư nông nổi. Cửu trùng xem tên đoán nghĩa tổng cộng có cửu trọng thiên hố. Cựu trọng lại chia làm ba đạo, vân ngoại giới là nhất ngoại một trọng cơ bản không có sinh vật sinh tồn, trung gian chính là ngoại tiên giới, hiện giờ cư trú phía trước thượng giới thu lưu trong chiến loạn may mắn còn tồn tại yêu còn có một ít bị tiên tộc nuôi dưỡng linh thú, nhất nội đó là chư tiên sinh hoạt thượng tiên giới, cũng là cựu trùng nhất trung tâm mảnh đất tiên đình cũng tại đây. Bạch Nhung bị nhược hóa điểm hóa tới nay, liền vẫn luôn sinh tồn ở thượng tiên giới, chưa bao giờ đi mặt khác hai đảo. Về này lưỡng đạo hiểu biết còn gần dừng lại ở mới vừa rồi nhược hóa cho nàng giải thích tin tức thưởng. Những cái đó ngoại giới tiên dân nên làm cái gì bây giờ? Nàng mày không có buông ra, hỏi nhược hóa. Đến lúc đó, đưa bọn họ đều di chuyển tới thượng tiên giới sao? Lấy thẩm trường ly như thế tàn nhẫn lương bạc tính tình, những cái đó ngoại thiên giới cư trú yêu thú lại đều là từ trước cùng hắn kết qua sống núi, nếu là hắn thật công lên đây, nói vậy bọn họ đều sẽ không hào quá, sợ là phải bị thẩm trường ly đồ rớt một nửa. Nhược hóa chỉ là cười cười ôn hòa mà nói tiểu nhung, ngươi thật sự là có chút quá mức thiên chân. Nàng dừng lại, trời sinh vạn vật các tư này trước nhược hóa đạm nhiên mà nói, đây cũng là bọn họ trước trách. Cửu trùng cũng sẽ không mở ra lạch trời, bạch bạch thu liêu bọn họ. Huống hồ cửu trùng gánh vác quan trọng chức trách yêu cầu duy trì tam giới cân bằng vận chuyển. Không có quá nhiều hơn dư tinh lực có thể lãng phí tại đây loại sự tình thường. Bạch Nhung nhấp môi, liền ở nhược hóa cho rằng nàng tiếp nhận rồi, sẽ không nhắc lại cái này đề tài thời điểm, Bạch Nhung đột nhiên hỏi, như thế nào có thể đi ngoại thiên giới? Thông qua vân gian thiên đạo là được. Nhược hóa hình như có ngoài ý muốn, ngươi muốn làm gì, đừng làm việc ngốc ngươi hiện giờ phương sống lại, hồn lực không xong, tốt nhất ở linh khí đầy đủ trong cung nhiều hơn thu hành, không cần đem chính mình đặt nguy hiểm nông nổi. Từ trước nàng đó là cái này tính tình, luôn là có chút không biết đại thể, nhược hóa nói qua nàng rất nhiều thứ, cũng không có sửa đổi tới. Bạch Nhung nói, chỉ là muốn đi xem mà thôi. Thấy nàng khăng khăng như thế, nhược hóa nhưng thật ra cũng không có tiếp tục ngăn trở, liền nói biệt ly đi. Từ mệnh tầm cung ngoại, ngân hà biên vãng sinh kính đang tàn phát ra ánh sáng nhạt. Một cái ăn mặc bạch thi nam nhân, đầu đội mũ trùm đầu che khuất hơn phân nửa trương khuôn mặt, hắn đứng trước với vãng sinh kính biên, đem bàn tay gián lên trơn bóng kính mặt. Kính mặt nổi lên nhàn nhạt nước gợn chiếu ra đối diện hoang vô cảnh trí. Kính mặt trong thế giới, nơi nhìn đến không có một ngọn cỏ biến là nâu hồng da nẻ đại địa thưa thất sinh mấy cây tiêu thảo. Nàng nhận lấy kia hoa sen, nữ nhân ngón tay thượng đồ màu đen đậu khấu, nàng dựa ở to rộng vương tọa thượng đánh giá chính mình xinh đẹp tay Đúng vậy, nam nhân thanh âm bình thản trong sáng, hy vọng người cũng có thể thực hiện lời hứa, ta sẽ tự làm được. Nữ nhân nói, nàng ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn chính mình đầy đạn ngực này thượng có một đạo hẹp dài vết kiếm. Gần nhất ma giới ma khí thập phần tràn đầy, nàng bị thẩm bổ đến cực hảo tô vi so với từ trước càng cường. Cắt đứt thủy kính liên lạc sau, hạ nhân cho nàng cung phụng thượng một con hộp ngọc. Trong hộp thế nhưng đặt một con nho nhỏ sâu, sâu toàn thân đều là màu trắng, bụ bẫm chỉ ở phần đuôi có một giọt đỏ tươi, nó toàn thân không có bất luận cái gì mùi lạ ngược lại tàn mát ra một loại kỳ dị tươi mát hà hương. Nữ nhân cắt vỡ chính mình ngón tay uy một giọt huyết đi vào. Kia sâu thế nhưng hoàn toàn nuốt lấy này đó máu tươi. Thân thể hắn trở nên càng vì no đủ thân hình thế nhưng đột nhiên to ra một vòng, này thượng màu đỏ quang mang cũng trở nên càng vì cường thịnh. Nghe nói, phu quân, người cũng đã nhập ma, nàng cười khanh khách trong mắt tràn đầy oán độc, như thế, nhưng thật ra cùng ta thật là xứng đôi. Thực mau ta liền tới tìm ngươi, nàng ôn nhu mà nói, vòng linh rơi vào ma giới lúc sau, cả đời đều không thể lại đi ra ngoài. Đã là như thế, liền chỉ có thể lại tìm mặt khác biện pháp. Nàng dưới chân phủ phục một cái bạch y nam sủng, chính lột ra một viên quả nho, đưa đến nàng bên môi. Nữ nhân nuốt vào quả nho, lại thuận tay chiều kia tuấn tú nam nhân một bạt tay, nàng lần nữa nhìn về phía kia sâu tưởng tượng một chút cái kia sắp đến đại thù đến báo khoái ý hình ảnh cả người khơi dậy một trận mất tự nhiên phấn khởi, hai má đều đỏ. Đã nhiều ngày, Bạch Nhung vẫn luôn ở linh ngọc cung tu luyện thích ứng chính mình này một khối tân thân thể. Nàng trong cơ thể kinh mạch còn không có hoàn toàn đả thông. Bạch Nhung thử sử dụng một chút nhược hóa cho nàng kiếp phù du liên. Từ trước ca mộc thần nữ hàn là dùng này một đóa hoa sen thi triển pháp thuật nàng thử thử thuận buồm xuôi gió. Chỉ là có lẽ là nàng đôi mắt ảo giác nàng thu hồi này kiếp phù du liên khi tự hồ mơ hồ bắt giữ đến có một sợi hắc khí từ hoa sen nông nỗi chợt lóe Mà qua nàng hiện giờ tu vi đã trở lại, nhĩ lực thị lực cũng so từ trước mạnh hơn nhiều, lại đi tìm kiếm khi lại không có bất luận cái gì tung tích. Dùng linh lực siêu tầm cũng tìm không được bất luận cái gì tung tích. Này hoa sen là nhược hóa cho nàng ứng đã trước tiên trải qua nghiệm tra. Hay là, là ra cái gì trục trặc Vẫn là bởi vì đã chịu hạ giới thẩm thấu ma khí ảnh hưởng. Bạch nhung cao mày, đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Nàng dùng hộp ngọc đem hoa sen thu lên, dự bị ngày khác đi tìm tiên giới luyện khí sư hy hoa tiên quân nhìn xem. Mà mặt khác một đạo địch trần tiên, nàng thử thử thập phần linh hoạt dùng tốt, nàng có thể tùy tâm sử dụng đem roi hóa thành đao, kiếm, đao, này linh tiên như là nàng thân thể kéo dài ra một bộ phận, nàng nhiều ra ngón tay, cực kỳ linh hoạt hữu lực. Từ trước ở thanh lam tông khi, nàng có thể dùng linh lực hóa đẳng, cũng coi như là một loại tiên trạng vũ khí, chỉ là dùng đến không như vậy thường xuyên, không bằng dùng kiếm thuần thục. Bạch Nhung nhớ tới trong cùng có mấy quyền tiên pháp bí tịch liền kêu thị nữ Phù Dung lấy ra bí tịch buổi tối ở trong cung luyện tập một phen, như thế nào dùng linh lực khống chế này địch trần tiên. Phù Dung là trời sinh tiên thể, là từng ở đời trước hoa thần thủ hạ làm việc thời tiết và thời vụ tiên tử chi nhất. Tiên đế cố ý làm Bạch Nhung kế nhiệm đời kế tiếp hoa thần, liền cố tình sai khiến Phù Dung trước tới Linh Ngọc Cung làm trưởng sự cũng thuận tiện khảo sát khảo sát nàng. Từ trước ca mộc thần nữ ở tiên giới địa vị tự nhiên đủ kế nhiệm vị trí này, chỉ là kia một hồi chiến dịch chung, thần nữ đã chịu tổn thương không thể nghịch truyền. Nàng cũng đều không phải là hoàn toàn là ngàn năm trước thần nữ, vẫn là đến xem hiện giờ nàng chính mình biểu hiện. Phù Dung cũng là cái nhĩ minh mục thông, nguyên bản còn lo lắng tân chủ nhân là cái bình hoa bao cỏ, rốt cuộc tại hạ giới phí thời gian nhiều năm, chợt trở lại tiên giới, Phù Dung cũng sợ nàng bị tiên giới phồn hoa mê mắt chỉ lo hưởng thụ. Hiện giờ thấy nàng không giao độc ngược lại vẫn luôn đãi ở trong cung chuyên tâm tu luyện cũng rất là vừa lòng. Quả ước chừng ba ngày, Bạch Nhung đã thông hai mạch nhâm đốc cảm giác chính mình kinh mạch khôi phục đến không sai biệt lắm. Nàng rời đi phù hồ sen sau, phù dung liền cười ngâm ngâm bưng mâm ngọc đi tới chúc mừng thần nữ tu vi tấn chức. Nàng có thể cảm nhận được trên người nàng càng vì tinh thuần khiết tịnh tiên lực. Nàng thân thiện hỏi, muốn hay không thử xem này trà mới, đây là bách hoa cốc trung mới ngắt lấy tới tiên trà, dùng năm trước vô cấu tân tuyết bồi ra tới. Bạch nhung thử một ngục vị cùng thế gian nước trà bất đồng, ở đầu lưỡi cắn câu khởi nhàn nhạt khổ, hồi cam lại nồng đậm. Tiên duệ đều là sẽ hưởng thụ tuy rằng đều có thể tích cốc nhưng là cũng hoàn toàn không kháng cự muốn ăn, ăn, mặc, ở, đi lại đều cực kỳ tinh xảo So với ở nhân gian hoặc là yêu giới hưởng thụ không thể nghi ngờ xa xỉ nhiều. Thấy Bạch Nhung chỉ là nói lời cảm tạ khen trà không tồi, lại cũng cũng không kinh ngạc cảm thán chỉ ý, Phù Dung trong lòng cho nàng lại bỏ thêm một phân. Bạch Nhung uống xong trà, hỏi nàng, vân gian tiên đạo ở nơi nào? Phù Dung nói, thần nữ hỏi cái này làm cái gì? Nàng chấn động, hay là, ngươi muốn đi ngoại tiên đạo? Thấy Bạch Nhung gật đầu, nàng lo lắng sốt ruột nơi đó tụ tập một đống dơ bẩn yêu vật hơn nữa gần nhất bởi vì kia ma đầu can hệ, chỗ đó mây trôi cũng bị ô nhiễm, đợi liền không thoải mái, rất nguy hiểm. Bạch Nhung cười cười, đi xem mà thôi, không ngại. Thấy nàng tuy rằng nhìn như ôn hòa dễ nói chuyện, nhưng cũng là cái quyết đoán quyết liệt. Phù Dung cũng khuyên bất động, chỉ có thể thu thập một lọ tiên lộ, vài đạo lau mình bùa chú, mọi cách không tình nguyện theo nàng cùng đi ngoại tiên giới. Cửu trùng thượng cực kỳ yên lặng, cơ hồ không có ồn ào náo động tiếng ồn ào, chỉ có thanh nhã đàn sáo chi âm. Đi qua thang mây, ra bên ngoài tiên giới mảnh đất đi đến tiếng ồn ào liền có thể thấy càng lúc càng lớn. Phù dung miệng dầu đến độ có thể treo lên nước tương bình, bước vào ngoại tiên giới địa giới khi nàng không cao hứng mắt thường có thể thấy được quả thực sợ này địa giới ô uế nàng dày. Thấy Bạch Nhung chút nào không ngại bộ dáng, nàng nhịn không được hỏi thần nữ không cảm thấy dơ bẩn sao? Bạch Nhung thiên quá mặt xem nàng có vài phần khó hiểu. Vì sao sẽ cảm thấy dơ bẩn? nàng xem này tầm mây cũng không dơ a, bọn họ thú trời sinh đó là như vậy, chỉ nghe theo bản năng, không có lý trí. phù dung nhăn lại cái mũi, dù sao chính là cùng lục căn thanh tịnh tiên hoàn toàn không đáp. đó là thành tiên cũng không phải là thứ tốt, kia ma đầu còn không phải là như thế. quả nhiên dã thú chính là dã thú, lại như thế nào phù thêm ngụy trang túi ra cũng là như thế. hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm thực mau, liền thấy được một đồ thật dài màu đỏ đậm thường vây kia đó là hạ giới tới yêu thú cư trú làng xóm. Tường vây bên trong, thưa thất phân bố rất nhiều bất đồng khu vực. Số lượng ngoài dự đoán nhiều, liếc mắt một cái vọng qua đi, Bạch Nhung hoài nghi có thượng vạn yêu dân tụ cư tại đây, làng xóm thập phần dày đặc trụ đại bộ phận là ngói phòng, cũng có chút nhà gỗ. Nơi này tầng mây sau so thượng thiên giới đạm bạc rất nhiều, kia một đoàn huyết sắc ma vân cũng cách nơi này càng gần. Ly đến gần, cái loại này không khỏe cảm cũng càng cường. Bạch Nhung lúc này đây tới chỉ là nghĩ đến thô sơ dàn lực nhìn xem tình huống, vì thế cũng không có tìm này đó yêu dân đáp lời. Nàng hai người đều sinh đến kỳ năm ngọc mạo, người mặc lụa trắng y, trên người có thiên linh khí, hiển nhiên không phải yêu thú, mà là thượng tiên giới xuống giới thần nữ, bởi vậy các nàng đến gần khi, những cái đó yêu thú cũng đều chỉ là xa xa nhìn, có vẻ khát khao lại sợ hãi, nhưng không có dám đi lên đến gần. Bạch Nhung lẳng lặng đoan trang bốn phía, muốn đem nơi này địa hình trưng bày ghi tạc trong lòng. Nhìn dáng vẻ tình huống kỳ thật so nhược hóa nói rất đúng chút. Mà vân cách nơi này còn có đoạn khoảng cách, tường vây ở ngoài cũng có thiên giới bố trí tiên trận tham lang chính đóng tại vân ngoại đảo. Chiến hỏa không đến mức lập tức lan tràn đến nơi đây. Bất quá thấy bọn họ sinh hoạt đến như vậy nàng tầm mắt đào qua những cái đó dày đặc thả siêu siêu vẹo vẹo nhà ngói, trong lòng cũng có chút hụt hẫng Hào, xem xong rồi đi cái này có phải hay không yên tâm? Phù dung lập tức nói có phải hay không có thể đi trở về? Bạch nhung đang muốn nói cái gì, không ngờ một cái tay cầm thủ du tóc trái đào tiểu đồng bỗng nhiên theo quan đạo từ đối diện chạy như bay lại đây, một người nam nhân truy ở hắn phía sau. Tiểu đồng không nhìn kỹ lộ hướng tới các nàng vọt lại đây thế nhưng như là cái tiểu đạn pháo giống nhau, một chút đâm vào bạch nhung trong lòng ngực. thơm quá. Tiểu đồng thấy này tiên nữ thịt thì một thân thủy lam xa y tóc đen dùng dài lụa thúc ôn nhu nhàn nhã trên người còn tàn ra một cổ như lan tựa xạ mùi hương, ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy vui mừng lại thân cận nhịn không được đem đầu nhỏ chôn nàng trong lòng ngực. Bên cạnh mấy cái vây xem yêu thú mặt mũi trắng bạch thấy này không biết sống chết tiểu yêu dám va chạm tiên nữ. Quả nhiên, phù dung đã lạnh giọng quát lớn, đây là ai ra tiểu hài từ. Bạch Nhung nhưng thật ra không thấy nửa phần ghét bỏ ý tứ, nàng thấy kia hài từ khóe môi dính điểm tâm mảnh vỡ thế nhưng nửa ngồi xổm xuống thân mình, từ tay áo nội móc ra khăn kiên nhẫn mà cho hắn nhẹ nhàng sát tịnh khóe môi. Nam nhân lúc này cũng đã đuổi theo lại đây, trở về, hắn thanh âm đề thật sự cao thấy kia hài tử không dao động, còn muốn véo tiên quyết đem hắn mạnh mẽ túm đi. Bạch Nhung đầu ngón tay hiện lên ánh sáng nhạt hóa rớt hắn tiên quyết. Không ngại, nàng chiều hắn cười. Này nam nhân sinh đến cao lớn, vai lưng dày rộng, hầu kết thượng có một đạo thật dài vết sẹo. Đụng phải nàng ánh mắt nam nhân đã nhanh chóng rời đi tầm mắt. Ngực hắn phập phồng một lát một con vết thương chồng chất tay, đã ấn ở eo sườn vỏ đao thưởng. Tiên nữ tỷ tỷ ta rất thích ngươi, ngươi có thể làm ta mẹ sao? Không ngờ, nàng trong lòng ngực kia hài tử thế nhưng dương mắt xem nàng. Hắn đồng tử hẹp dài, nhìn kỹ, lại là một đôi chạm bích xà đồng. Khi hài tử ngũ quan Bạch Nhung trong lòng nhảy dựng tuy rằng muốn non nớt rất nhiều, nhưng đều sinh đến cùng trong trí nhớ một cái ái cười thiếu niên rất giống, đều là một bộ trời sinh cười mắt. Cầm miệng, người nói bậy bạ gì đó. Nam nhân lạnh giọng quát lớn. Hắn ngày thường ôn hòa cực nhỏ nói như vậy lời nói kia hài tử bị dọa đến cả người chấn động. Bạch Nhung nắm hài tử tay nhỏ, nhẹ nhàng vỗ hắn tế gầy lưng, không có việc gì, không phải sợ. Nam nhân mới vừa rồi lấy lại tinh thần khắc chế chính mình thất hố. Đây là ngươi hài tử sao? Bạch Nhung ôn nhu nói. Thực đáng yêu, nam nhân nhấp chặt môi, sườn khai tầm mắt qua thật lâu, mới vừa rồi sắp thanh trả lời, đây là ta nhận ủy thác chiếu cố tộc nhân. Hắn mẫu thân ở trong chiến loạn qua đời. Phù dung nhíu mày, thanh thúy nói, người đến hảo hảo quản giáo hắn, không thể ỷ vào tuổi tác tiểu, liền như vậy thô lỗ không có lễ nghĩa. Bọn họ ngày thường đều ở tại ngoại tiên giới, không bị cho phép đến thượng tiên giới tới, chưa nói như vậy mạo phạm thần nữ. Nam nhân tự nhiên cũng biết, thượng giới nguyện ý thu lưu lúc ấy ở yêu giới cùng đường bọn họ, đã là võng khai một mặt. Thấy phù dung thái độ nghiêm khắc lại bị nam nhân như vậy quát lớn tiểu hài từ nước mắt đã ở hốc mắt đào quanh. Nắm nàng góc áo kia chỉ tay nhỏ, cứ như vậy chậm rãi buông lỏng ra hài từ trên cổ tay còn sinh mấy cái xanh biếc lân, bởi vì tuổi tác tiểu hóa hình còn không thành thục. Thấy Bạch Nhung xem hắn, hắn theo bản năng liền đem chính mình tay áo đi xuống lôi kéo che khuất thủ đoạn, lại tưởng che lại chính mình đôi mắt lui về phía sau chạy về nam nhân phía sau. Nàng tâm bỗng nhiên bị mặc xanh đâm một chút, nam nhân nắm tiểu hài tử trầm mặc mà uốn gối chiều nàng hành lễ. Hắn uốn gối thời điểm, Bạch Nhung nhìn đến hắn một bên cầu có một khối nho nhỏ màu đỏ đậm bớt tức khắc như bị xét đánh. Đã qua nhiều năm, nhưng là nàng nhớ rõ rành mạch. Âm Sơn Cửu Úc một bên cổ cũng có như vậy một cái giống nhau như đúc bớt. Vì cái gì, Cửu Úc không phải đã chết sao? Nàng gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân khuôn mặt, hắn sinh đến đoan chính, mày rậm mắt to, nhưng là cùng Cửu Úc bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Nếu thật là hắn, hắn vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bộ dáng lại cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, thân hình cũng biến hóa. Thấy nàng nhìn chằm chằm vào hắn xem, nam nhân có vài phần không được tự nhiên cứng đờ, nắm tiểu hài từ tay thế nhưng cũng không tự giác lòng vài phần. Phù dung tầm mắt ở hai người trên người lặp lại băn khoăn, cảm thấy rất là kỳ quái, này chẳng lẽ là thần nữ cũ thức? Bạch Nhung không nói chuyện, nam nhân đã lần nữa chắp tay ti lễ, nếu là không có việc gì nói, tại hạ liền trước cáo lui. Từ từ, người kêu gì? Nàng cơ hồ là hô lên tới. Nam nhân thấp giọng nói, hi chân. Theo sau xoay người liền đi, tiểu hài tử bị hắn thô lỗ lôi đi còn có vài phần không tha quay đầu lại nhìn các nàng vài mắt. Mắt thấy hai người hướng tới đông bắc giác làng xóm đi đến. Bạch Nhung nhìn chằm chằm vào bọn họ bóng dáng. Đãi bọn họ đều biến mất không thấy sau Bạch Nhung tùy ý tìm một cái đi ngang qua yêu dân, lấy ra phù dung mang kia một lọ ngọc lộ tận khả năng ôn hòa hỏi ta tưởng hướng ngươi tìm hiểu chút sự tình. Người cũng biết đông bắc kia vùng, trụ chính là nơi nào tới yêu dân. Kia tiểu yêu thấy ngọc lộ thập phần mắt thèm, tuy rằng đối thượng giới người không có gì hào cảm, nhưng là vẫn là xem ở ngọc lộ mặt mũi thượng, miễn cưỡng trả lời, là xà vực tới. Nàng tim đập đều ra tốc vài phần, sắc mặt tái nhợt. Lại hỏi, ngươi cũng biết là nào một chỗ xà vực? Này ta liền không rõ ràng lắm, âm sơn, giác sơn tới rất nhiều xà, bạch xà, mặc xà, thanh xà cái gì đều có, hiện tại bọn họ đều hỗn cư, sớm từng người thông hôn cũng không có gì tộc duệ khác nhau. Tiểu yêu trả lời. Kia mới vừa rồi bọn họ cũng là xà tộc sao? Ngươi có không nhận được bọn họ? Tiểu Yêu nói, ngươi nói cái kia nam cùng hắn Tiểu Hải tử đúng không, nhận được a kia nam tu vi nhưng cao, là bọn họ kia xà bộ tu vi tối cao, mỗi một lần đánh nhau chúng ta đều sợ hắn. Ngoại Tiên Đạo cũng không có gì tài nguyên, cửu trùng cấp hữu hạn, thứ tốt đều dựa vào đoạt các bộ tộc hội nghị thường kỳ có phân tranh. Kia rắn chín đầu đó là trong đó cực cường một cái. Rắn chín đầu cũng rất nổi danh. Tiểu yêu nói, hắn gia tộc không biết như thế nào đắc tội yêu vương, ngà chính là hiện tại vị kia yêu hoàng thiếu chút nữa bị diệt tộc, hắn một mình thượng cửu trùng ở nam thiên môn quỳ ba ngày ba đêm cầu thu dụng tộc nhân, cho nên mới tới này. hắn nói, không biết hắn như thế nào đắc tội yêu hoàng, bằng không lấy hắn bản lĩnh ở yêu hoàng thủ hạ đương cái tướng quân không hảo sao tội gì tới này. Có đôi khi bọn họ cũng sẽ cảm thấy này ở trên trời nhật từ quá đến không thú vị, so trong tưởng tượng nhàm chán rất nhiều còn không bằng yêu giới sinh hoạt tự tại tùy ý. Gần nhất yêu hoàng tiến công cựu trùng sự tình bọn họ đều nghe nói, thậm chí có đôi khi lén nghị luận thời điểm, sẽ có không ít yêu cảm thấy nản lòng thoái chí đều nói sớm biết rằng hắn thật có thể được việc không bằng sớm đầu nhập hắn dưới chướng. Nói không chừng còn có thể giống hoa trừ tướng quân giống nhau vớt cái chức quan, về sau chờ công thượng cửu trùng, bọn họ còn có thể cao này đó cao cao tại thượng thiên duệ nhất đẳng đâu. Bạch Nhung có chút mê mang, nàng một trận miệng khô lưỡi khô, ngón tay đã không tự giác gắt gao nắm chặt lên, khớp xương đều bởi vì dùng sức có chút trắng bạch. Nàng cuối cùng hỏi, hắn gọi là gì? Tiểu yêu một bông tay, không biết à. Tới rồi này, tên cũng không quan trọng, dù sao chúng ta đều kêu hắn rắn chín đầu. Được rồi, cùng ngươi nói đủ nhiều ta còn là lần đầu tiên cùng các ngươi thiên tộc nói nhiều như vậy. Kia tiểu yêu làm lơ phù dung khó coi biểu tình, nhanh chóng thu hồi ngọc lộ chiều nàng nhếch miệng cười, lộ ra hai viên nhọn nhọn răng nanh. Ta kêu tây tạp về sau ngươi nếu là còn nghĩ đến ngoại tiên đạo hỏi thăm cái gì tới vũ tộc tìm ta liền hào. Bạch Nhung đã vô tâm tình nghe hắn kê tiếp nói. Miễn cưỡng ứng phó rồi vài câu. Cửu Úc chẳng lẽ là bị nàng liên lụy mới vừa rồi rơi xuống như thế nông n Nàng hồ hấp lại bắt đầu ra tốc tự hồ về tới phong cốc cái kia đáng sợ ban đêm. Đó là nàng cuộc đời lớn nhất ác mộng. Nàng sớm nên nghĩ đến thẩm trường ly như vậy tàn nhẫn độc ác, lại lãnh khốc đa nghi, giết cựu Úc sau, hắn như thế nào sẽ bỏ qua tộc nhân của hắn. Sợ là cũng sẽ giận chó đánh mèo. Như thế xem ra, hắn mang theo tộc nhân đến cậy nhờ cựu trùng, cũng thực hợp lý. Nếu thật là cựu Úc kia vì sao hắn bộ dáng biến hóa như vậy đại. Thậm chí tên cũng thay đổi, là hắn sửa lại tên, vẫn là cố ý cấp giả danh. Hơn nữa mới vừa rồi thái độ còn như vậy kỳ quái. Hồi thượng tiên giới trên đường, nàng còn vẫn luôn ở suy nghĩ chuyện này. Thần nữ, ngươi còn hảo đi. Phù dung thấy nàng bộ dáng này, ở nàng trước mặt lắc lư vài cái tay, thấy nàng còn không có hoàn hồn. Có phải hay không mới vừa rồi kia tiểu yêu đối với ngươi động tay động chân? Nàng lo lắng hỏi, không có việc gì, không liên quan bọn họ xử. Bạch Nhung nói, rời đi ngoại tiên giới, phù dung biểu tình mắt thường có thể thấy được vui vẻ đi lên, quả thực hoan hôi nhảy nhót, hô hấp đều thông thuận. Trở về Linh Ngọc Cung, Bạch Nhung đi tắm thay quần áo, nàng chỉ cảm thấy đầy người mỏi mệt. Nếu thật là cựu Úc nàng xem chính mình bộ dáng cùng phía trước kỳ thật khóe mắt đuôi lông mày có chút tương tự, hắn nhìn đến nàng chẳng lẽ không nên cảm thấy quen thuộc sao? Vì cái gì sẽ là như vậy thái độ thoạt nhìn hoàn toàn kháng cự cùng nàng giao lưu? Nếu thật là hắn, như vậy thái độ có phải hay không thuyết minh, hắn đã không nghĩ lại cùng nàng có bất luận cái gì liên lụy, chỉ nghĩ bình tĩnh quá chính mình nhật tử. Nàng hoàn toàn có thể lý giải, rốt cuộc phía trước bởi vì nàng duyên cớ, đem hắn hại tới rồi như vậy nông nổi. Nhớ tới những cái đó không muốn nhớ tới ác mộng chuyện cũ, như là bị một lần nữa vạch trần máu chảy đầm đìa vết sẹo, nàng tim đập một trận ra tốc thân thể đều không tự giác căng chặt nhìn đến kia Linh Ngọc Cung không, không đỉnh, nhất biến biến nói cho chính mình, nàng đã từ cái kia ác mộng chung chạy ra tới. Trong ao tràn đầy bách hoa cánh hoa, đều tự động hướng tới nàng phương hướng vây quanh mà đi. Nàng ở suối nước nóng chung phao, vừa nghĩ chính mình tâm sự. Tiểu thị nữ đỡ nàng từ trong ao đứng lên cho nàng lau khô một đầu xinh đẹp tế nguyễn tóc đen thay áo ngủ. Tiền cung trung xiêm y, đều là như vậy tiên khí phiêu phiêu, nhẹ mà mỏng thực có thể phát họa ra thân hình, nàng mới vừa mặc vào cảm thấy có chút không thói quen. Bạch nhung ra tới khi, lại thấy phù dung đầy mặt mang cười, trong tay huy chung một phong thiền phấn thiệp mời, thần nữ, ngươi xem đây là cái gì? Trên thiệp mời mang theo một cổ thanh đạm đào hoa hương. Đây là cái gì? nàng trong lòng có việc chỉ là chiều phù dung miễn cưỡng cười cười. phù dung công đạo tiểu tiên nga tốc tốc đem theo thiệp mời mang đến lễ vật khuân vác tiến linh ngọc cung nhảy nhót mà nói là tiên mẹ kế nương cho ngài bàn đào yến thiệp mời hơn nữa còn mang thêm không ít ban thưởng đâu. bàn đào yến lập tức muốn tới này thiệp mời chỉ tên nói họ muốn thỉnh ngài đi nói là tưởng niệm thần nữ làm đào hoa nhưỡng phù dung hiển nhiên cảm thấy rất có mặt mũi rất là vui sướng đem kia thiệp mời đưa cho bạch nhung. Bạch Nhung nhìn thoáng qua, nội dung cùng nàng nói không sai biệt lắm chính là mời nàng đi bàn đảo Yến. Cam một thần nữ thiện nhưỡng từ trước thân thủ làm ra các loại hoa nhưỡng vẫn luôn là tiên giới nhất liệt. Người nhìn xem này đó ban thưởng tiên sau vẫn là thực nhìn chúng ngài. Phù Dung nói, rốt cuộc nàng là tương lai hoa thần cũng coi như là cái không nhỏ chức vị. Bạch Nhung chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, nàng không có gì ham muốn hưởng thụ vật chất cũng không thích bảo vật nhưng là xác thật nhìn ra được thực chân quý quần áo trang sức linh quả, không phải trường hợp khác biệt. Đã là như thế thành khẩn, nàng cũng không hào mặt tiên mặt sau tử. Nàng đối phù Dung nói ta viết một phong tạ thư, người thay ta đệ hồi đi. Ngày mai ta đi một lần đào sơn, nàng nói. Đào hoa nhưỡng, quan trọng nhất đó là nguyên liệu, nàng linh lực trời sinh thân hòa các loại thực vật không lo lộng không đến tốt nhất nguyên liệu. Hào, Phù Dung một ngụm đáp ứng, tuy rằng yêu quân tiếp cận biên cảnh lâm vào chiến loạn, nhưng là vẫn là không ảnh hưởng cửu trùng thượng an tĩnh thanh thản Tiên sau bàn đào yến ở cửu trùng tiếng tăm lừng lẫy lại chính đổi kịp nàng 3.000 tuổi tiệc mừng thọ yến hội làm được cực kỳ long trọng. Bạch Nhung đem kiếp phù Du Liên cấp Hoa Hy Tiên Quân tặng qua đi, cùng hắn nói kia một ngày nhìn đến hắc khí sự tình. Hoa Hy Thô Sơ Giản Lực nhìn một lần, nói là không thấy ra cái gì vấn đề, lại đem hoa sen lưu lại cẩn thận kiểm tra rồi 10 ngày, vẫn là không thấy ra cái gì vấn đề, hắn hỏi Bạch Nhung, hay không là đã chịu cửu trùng hạ ma vân ảnh hưởng, dẫn tới cả ngày nghi thần nghi quỷ. Hoa Hy là cửu trùng tiếng tăm vang dội nhất luyện khí sư, hơn nữa xưa nay ngay thẳng, Đã hắn đều nói như thế, Bạch Nhung liền lại đem kiếp phù du liên mang theo trở về chỉ là có lẽ bởi vì nàng đối ma bản năng chán ghét ngày ấy kinh hồng thoáng nhìn ma khí cũng có thể cho nên ảo giác nhưng mỗi lần đều có thể làm nàng nhớ tới thẩm trường ly tới, vì thế liên quan liền nhìn đến này đóa hoa sen đều khó chịu. Nàng rớt khoát vẫn là đem kiếp phù du liên thả lại hộp ngọc bên trong, ngày thường cơ hồ không cần. Này một tháng, Bạch Nhung trừ bỏ tiếp tục tu luyện quen thuộc sử dụng địch trần tiên ngoại còn lại hơn phân nửa thời gian đều hoa ở ủ rượu thưởng, Có phù dung hỗ trợ, nàng càng ngày càng thuần thục đuổi ở bàn đào yến trước liền đã nhưỡng hào 10 đàn đào hoa nhưỡng. Tới rồi bàn đào yến thời điểm, nàng không phải cái tích náo nhiệt tính tình, dự thiệt khi, vốn cũng không tưởng như thế nào tân trang dung mạo, phù dung lại không đồng ý, nói bề ngoài cũng rất quan trọng, nàng phải làm hoa thần, đi ra ngoài chính là đại biểu Linh Ngọc cung hình tượng, không thể có vẻ quá lạc đơn vị, bằng không, liền các nàng này đó về sau muốn cùng nàng thời tiết và thời vụ tiên tử đều sẽ cảm thấy thật mất mặt. Nàng không đồng ý, nàng liền vẫn luôn ở bên tai díu dít, vì thế Bạch Nhung đành phải đồng ý tùy nàng đem nàng giả dạng một hồi. Nàng sống lại lúc sau vẫn luôn ru rú trong nhà, đây là lần đầu tiên như vậy công khai xuất hiện ở trong yến hội. Nàng mang theo phù dung vừa đến giao đài, liền nhận thấy được chung quanh đã có vô số nam tiên nữ tiên ánh mắt đầu lại đây. Có lẽ bởi vì chiến loạn việc yêu cầu xử lý chính vụ tiên đế hôm nay không có trình diện. Ngôi sao tiên tọa ở chủ vị, bên người là vài vị tiên Nga, đang ở khinh thanh tế ngữ cùng nàng nói chuyện. Tiên sau cử chỉ như cụ yêu nhã ung dung tiên linh quý khí cùng rất nhiều năm trước nàng trong trí nhớ bộ dáng tạm được. Nàng hôm nay trang điểm kỳ thật cũng đơn giản, khoác nam hải giao xa chế tắc lụa trắng y, cập mắt cá chân tóc đen đồ tế nguyễn xinh đẹp, có vài sợi bị khéo tay phù dung dùng giải lụa kết thành bím tóc rơi một con điệp hình san hô châm cài. Tiên sau chiều nàng cười, cùng ta trong ấn tượng bộ dáng có chút thay đổi, nhưng vẫn là nhất đẳng nhất hảo nhan sắc. Bạch Nhung cho nàng hành lễ, nói lời cảm tạ, lại cảm tạ tiên sau ban thưởng, đem nàng mang đến đào hoa nhưỡng hiến cho tiên sau. Như vậy rượu ngon ta liền không riêng chiếm, tiên sau thử một chản, chỉ lấy một vò, đem này dư thưởng cho tới yến hội chúng tiên. Bạch Nhung nhưng thật ra không quá để ý, tiên sau lại lôi kéo nàng nói nói mấy câu thấy nàng khuôn mặt hiện ra vài phần mệt mỏi, Bạch Nhung liền thức thời cáo tư rời đi. Phù dung ở trong yến hội ăn thật sự vui sướng. Bên cạnh có một cái anh khí nữ tử áo đỏ, Phù Dung thoạt nhìn cùng nàng rất là quen thuộc. Thấy Bạch Nhung lại đây. Nàng vui sướng vẫy tay, lại đối Bạch Nhung giới thiệu đây là A Mai cũng là thời tiết và thời vụ tiên. Về sau chúng ta liền đều ở thần nữ thủ hạ làm việc. Tiền đế muốn Bạch Nhung kế nhiệm hoa thần vị trí chiếu thư còn không có chính thức xuống dưới, nhưng là tin tức đã truyền khai. Bạch Nhung chiều A Mai ôn hòa cười. A Mai lại sụ mặt, không nói thêm cái gì. Nhà, này không phải tương lai hoa thần đại nhân. Mới vừa tỉnh lại, liền có thể ngồi trên như thế vị trí thật sự là có vài phần bản lĩnh. Nói chuyện chính là một cái ở tàng thư các làm việc áo sám tiểu tiên. Hiện giờ bàn đảo yến tiến hành tới rồi kết thúc tiên sau tạm thời xuống sân khấu. Đại gia uống lên không ít rượu, cũng đều hơi say, lời nói liền cũng không có phía trước như vậy thu liễm thể diện. Bên kia bị yêu quân đè nặng cảnh tự nhiên cũng ảnh hưởng uống rượu dự tiệc hứng thú, một không cẩn thận khả năng lúc sau chính mình cũng muốn ra tiền tuyến. Bạch Nhung ở trong yến hội trói mắt mới vừa rồi rõ ràng thảo tiên sau thích lại liên tưởng đến nàng hiện giờ thế vừa lúc lúc sau còn muốn đảm nhiệm hoa thần, rất nhiều tiểu tiên cũng không tránh được ghen ghét. Đúng vậy, nghe nói thần nữ bị thương ngủ say nhiều năm, hiện giờ đã tỉnh thoạt nhìn nhưng thật ra khôi phục đến không tồi thực khỏe mạnh. Thần nữ ngủ say nhiều năm, là bởi vì bị tổn thương, nguyên thần nghiêm trọng bị thương, mới vừa rồi lâm vào ngủ say. Mọi người đều biết, hiện giờ vì sao lại không thể hiểu được tỉnh lại. Thoạt nhìn cách nói năng cũng thực bình thường. A Mai âm chầm nhìn bạch nhung, bỗng nhiên nói, nàng căn bản liền không phải cái gì thần nữ, chỉ là chiếm thần nữ thể xác mà thôi. Phù dung sợ ngây người, nhìn A Mai, mặt đỏ một trận bạch một trận. Thần nữ thần hồn hạ phàm lịch kiếp bởi vì cơ duyên xào hợp rốt cuộc trở về cựu trùng, là nhược hóa thượng thần đối bọn họ 12 tháng lệnh tiên tử lén công đạo quá sự tình Các loại chi tiết đều không tiện đối người ngoài lộ ra, nàng không biết a mai vì sao bỗng nhiên phát cuồng ở bàn đào bữa tiệc như vậy nói chuyện. Bạch nhung nhợt nhạt cười, nếu thật không phải, hay là bệ hạ cùng nương nương, đều là bị ta này đoạt xá thượng tiên tà ma ngoại đạo lừa. Bọn họ chỗ ngồi bên một gốc cây đào chi còn không có kết quả. Theo nàng mảnh khảnh ngón tay phất qua kia hoa chi thượng nụ hoa nhanh chóng nở rộ theo sau kết ra no đủ đào quả, bạch nhung hái xuống kia quả tử, phóng tới A Mai trước mặt ôn hòa mà nói, này có thể chứng minh sao. Đây là hoa thần thường dùng thuật pháp, từ trước cam mộc cũng rất là tinh thông, lại nghĩ đến nàng thân thủ sản xuất đào những cùng từ trước thần nữ sản xuất vị không khác nhiều. Mọi người Á khẩu không trả lời được. Bạch Nhung cũng không hiểu cái kia kêu A Mai tiên nữ đối nàng không thể hiểu được địch ý là nơi nào tới cũng không nghĩ quản, đơn giản tiếp tục chính mình ăn chính mình. Không ngờ yến hội trong một góc bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Ta nghe nói cái đồn đãi kia ma đầu dùng đại quân tiếp cận, muốn đánh tiến vào cựu trùng tới kỳ thật là vì tìm hắn thê tử vong hồn. Là cái xúc ở góc Tiểu Tiên, hắn lấy âm trầm ánh mắt nhìn Bạch Nhung. Theo ta còn ở tiền tuyến bằng hữu nói, ma đầu đã lên trời xuống đất tìm thật nhiều năm, hắn thủ hạ yêu quân yêu đem đều biết việc này. Gần nhất, hắn không biết là nghe xong cái nào phương sĩ lời nói đùa, cảm thấy cửu trùng thượng cất giấu hắn thê tử vong hồn, liền quyết định chú ý, muốn đánh thượng cửu trùng, bước bách bầu trời giao ra nàng tới. Nàng chậm rãi buông xuống trong tay chén rượu, chủ yếu là thần nữ thần hồn vừa lúc tại đây mẫn cảm thời điểm sống lại, chẳng phải là khó tránh khỏi làm người có chút ngờ vực. Trung quanh một mảnh ổ lên, nhìn về phía Bạch Nhung tầm mắt đều thay đổi. Hiện giờ, Phạm là cùng kia ma đầu nhấc lên quan hệ bất luận cái gì sự tình, đều là mọi người đòi đánh. Bạch Nhung bình tĩnh mà nói ta chưa bao giờ cùng hắn từng có cái gì quan hệ, càng chưa đương quá hắn, thê tử mong rằng tiên quân thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nàng nửa điểm không tin kia tiên quan nói, nàng cùng thẩm trường ly từng có chỉ là một cái hôn ước, lúc sau sớm giải trừ các loại tín vật đều trở về sạch sẽ. Lúc sau hắn đem nàng cường đoạt lại đi, đều chỉ là vì cưỡng bách vũ nhục nàng, mà không có cùng nàng thành quá hôn. Nàng không cảm thấy chính mình là thẩm trường ly thê cũng không cảm thấy thẩm trường ly đem nàng đương thê tử đối đãi quá. Hắn hậu cung kia tam thê sáu thiếp cái nào đều so nàng càng giống thẩm trường ly thê. 20 năm, hắn ứng sớm đã tìm được món đồ chơi mới, nhớ đều không nhớ rõ nàng. Bọn họ từng có đứa bé kia cũng sớm đã theo nàng quá khứ thân thể hôi phi yên diệt không hề có dấu vết. Hiện giờ nàng cùng thẩm trường ly, không còn có bất luận cái gì quan hệ. Huống hồ ta sống lại thời điểm, chiến hỏa đã sớm khơi mào. Bạch Nhung nói, tiên quân lần sau bịa đặt khi, hy vọng có thể cẩn thận điều tra rõ thời gian trình tự lại bịa đặt. Này đó đều là công khai tin tức nàng nói rõ ràng minh bạch những cái đó kinh ngạc tầm mắt cũng đều bị ấn xuống đi không ít. Tiên tử nhưng thật ra rất biết nói, nhanh mồm dẻo miệng, không giảm năm đó. Kia tiên quan nói. Kia không biết tiên tử có bằng lòng hay không cùng ta đánh cái nho nhỏ đánh cuộc. Cùng ta ra tiền tuyến đi xem, đi tự mình kiến thức một chút kia ma đầu tàn nhẫn. Cũng thuận tiện làm kia yêu quân yêu đem nhìn xem tiên tử hay không là bọn họ bệ hạ người muốn tìm. Liền tính không phải tiên tử cũng sẽ không có cái gì tổn thất có phải hay không. Tiên quan cười nói, nếu thật là lời nói ta tự nhiên biết kia dơ bẩn ma đầu chọc người sinh ghét, chỉ là nếu tiên tử nho nhỏ hy sinh một chút liền có thể làm hắn lui binh tránh cho lớn hơn nữa thiệt hại. Tiên tử từ bi tâm địa sẽ không không muốn đi. Nàng gắt gao nhấp môi, không nói một lời nhìn hắn. Đủ rồi, không chờ Bạch Nhung trả lời cái gì, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Người tới người mặc áo bào trắng, thoạt nhìn, là bốn mươi dư tuổi nam nhân bộ dáng, khóe mắt đuôi lông mày đã có chút tinh tế hoa văn, lại như cũ khí vũ hiên ngang. Trung quanh chúng tiên nhanh chóng hành lễ, bệ hạ. Thế nhưng là tiên đế tự mình giá lâm. Bạch nhung chiều hắn chắp tay thi lễ hành lễ tiên đế giơ tay gọi bọn hắn miễn lễ. Tiên đế nói, ma đầu chưa bao giờ cùng chậm nói qua muốn cái gì vong hồn, huống hồ, đây là ta tiên giới thần nữ cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Liền tính hắn muốn cũng quả quyết chưa cho hắn đạo lý cửu trùng thượng tiên binh còn chưa có chết quang đâu. Tiên đế đối nàng sủng ái cùng giữ gìn không thêm che giấu. Kia nói năng lỗ mãng tiên quan trên chán đều là mồ hôi. Người phương sống lại, không tiện mệt nhọc liền sớm trở về nghỉ tạm đi. Tiên đế chuyển hướng nàng, ngôn ngữ rất là ôn hòa nói. Người nhưỡng đào hoa nhưỡng, vẫn là trước sau như một hảo uống. Trận này đào hoa yến cứ như vậy ở hấp thấp chung kết thúc. Trường 77, bàn đảo Yến sau khi chấm dứt, Bạch Nhung về tới Linh Ngọc Cung. Nhớ tới bàn đảo bữa tiệc sự tình, nàng trong lòng như cũ phập phập phồng phồng, tới rồi canh hai thiên, như cũ không thể ngủ. Ngủ say nhiều năm như vậy, nàng nguyên bản cho rằng nghe được thẩm trường ly tên này đã sẽ không chú ý. Bạch Nhung bình tĩnh nói cho chính mình, hắn chính là một cái cực kỳ hiếu chiến, coi hắn nhân sinh mệnh như cỏ rác dã tâm ra, một cái kẻ điên, hiện giờ này đó hành động, đánh ra như thế nào cờ hiệu cũng bất quá lại là vì thỏa mãn chính mình nào đó xấu xa điên cuồng dục vọng. Hắn không phải nàng từng cho rằng quá thầm hoàn ngọc, hắn trước nay đều không phải cái gì kiếm tiên, mà là một đầu điên cuồng, vạn vẹo, đáng sợ chỉ biết chọn người mà phệ dã thú. Nếu là nàng sớm biết hắn bản tính tuyệt đối không thể ở hắn phát sinh bất luận cái gì liên lụy. Nàng hy vọng chiến hòa có thể sớm ngày bình ổn, cửu trùng có thể sớm chiến thắng. Đến nỗi thẩm trường ly rốt cuộc là như thế nào tưởng, Bạch Nhung không biết cũng không quan tâm. Cuộc đời này không còn có bất luận cái gì liên lụy chính là bọn họ kết cục tốt nhất. tới rồi canh hai thiên nàng mới vừa rồi ngủ hả. Bàn đào bữa tiệc tiên đế tiên sau cho nàng không ít ban thưởng. Hôm sau, Bạch Nhung thân mình có chút mệt mỏi, trùng hợp là không có việc gì nghỉ tắm gội ngày, nàng kêu Phù Dung cầm một vò đào hoa nhưỡng, đem thiên sau hôm qua cho nàng ban thưởng thu hồi không ít lại kêu Phù Dung đem trong cung chứa đựng đồ ăn điểm tâm đều cầm chút. Nhân hôm qua A Mai ở trong yến hội đối thần nữ nói năng lỗ mãng sự tình, Phù Dung hồi cung sau vẫn luôn lo sợ bất an, A Mai tính cách ngay thẳng ghét cái ác như kẻ thù, nhưng là không phải nhiều khắc nghiệt người, Phù Dung cũng không có thời gian hỏi nàng cớ gì như thế. Nàng sợ thần nữ nghe xong trong lòng không mau, bởi vậy cùng các nàng sinh khúc mắc Cũng may Bạch Nhung cũng không truy cứu chuyện này ý thứ. Hôm nay thấy nàng muốn ra cửa, Phù Dung liền cũng chạy nhanh ra sức làm việc đem nàng muốn đồ vật đều thu thập hào. Đây là Bạch Nhung lần thứ hai đi ngoại tiên giới, chỉ là nàng trí nhớ nhất quán hảo, lộ nhớ rất rõ ràng. Nàng mang theo Phù Dung một đường lập tức hướng bắc, lỗ càng đi càng hẹp hỏi, hai người đều sách theo tràn đầy tay này, dẫn tới chung quanh không ý tiêu thú ghé mắt. Chỉ là nàng cũng không thèm để ý. Này một thế hệ thổ địa hiển nhiên không hề quy hoạch tiêm mạch tung hoành chung hỗn loạn đồng ruộng hơn phân nửa cũng là hoang vô thổ địa thuân nước đỏ lên, là nhất cần cỗi đất đỏ, bạch nhung xa xa vọng qua đi, liền biết thu hoạch định sẽ không hào. bắc khu phòng ốc thoạt nhìn tự hồ muốn phá lệ giày đặc một ít đều là một gian hợp với một gian thấp bé nhà trẻ Xa xa nhìn lại, trước cửa hợp với một khối nhỏ hẹp bùn đất mà, mặt đất cũng chưa như thế nào tu chỉnh này đó là bọn họ hiện giờ chỗ ở, so với từ trước bạch nhung ở vân khê thôn khi chỗ ở còn không kịp. Một chỗ bạch đỉnh nhà triệt ngoại có cái trần trụi thượng thân nam nhân đang ở tập đao, hắn dùng chính là một phen màu đỏ đậm lưng trường đao, vũ đến mạnh mẽ oai phong. Từ trước cửu Úc đó là dùng đao chỉ là hắn trời sinh tính không mừng đánh nhau, rất ít thật sự dùng tới vũ khí. Nàng tâm đều bị đâm một chút nói không nên lời loại nào tư vị cùng Phù Dung xa xa đứng xem Hi chân tập đao. Hắn luyện được thực chuyên chú cánh tay cùng phần lưng có thể nhìn đến kiên cố hữu lực cơ bắp đường cong. Mãi cho đến luyện xong rồi kia một bộ đao pháp hắn mới vừa rồi nhìn đến Bạch Nhung thần sắc tức khắc không được tự nhiên. Hi chân nhanh chóng cầm lấy treo ở một bên nhánh cây thượng xiêm y trọng lên hướng Bạch Nhung uốn gối hành lễ. Bạch Nhung ý bảo Phù Dung đem tay nải buông. Nàng chính mình thân thủ ôm kia một vò từ rượu đưa cho Hy chân nhẹ giọng nói, này một vò đào hoa nhưỡng, ngươi nhận lấy đi. Nàng nhớ rõ cựu Úc từ trước cũng thích uống nàng nhưỡng rượu. Đây là nàng cố tình tuyển chất lượng tốt nhất đào hoa đào quả, hoa nhiều nhất tâm tư một vò cố tình cho hắn lưu trữ hi chân trên chán còn có mồ hôi, hắn vẫn duy trì uống gối tư thế, hi chân cũng không uống rượu, cũng không xứng dùng thần nữ thân nhưỡng, còn thỉnh lấy về đi thôi. Nàng nhấp môi ta chưa bao giờ nói là ta thân thủ sở nhưỡng, ngươi như thế nào sẽ biết đâu. Hắn chỉ là duy trì từ trước hành lễ tư thế, không nói chuyện nữa. Người không mời ta vào nhà đi ngồi ngồi sao? Nàng áp lực cảm xúc miễn cưỡng cười hỏi. Phù dung cũng không hiểu vì sao thần nữ đối một con hạ giới tư yêu thú như thế xem với con mắt khác này tay này nhưng trầm Thần nữ hiện giờ bệnh nặng mới khỏi, nguyên bản ứng ở trong cung hào sinh thu dưỡng hiện giờ mang theo như vậy trầm trọng tay này lại đây xem các ngươi. Người còn nói không cần, không biết xấu hổ sao Bạch Nhung gọi nàng tên, dùng ánh mắt ý bảo kêu nàng không cần nói nữa Phù dung dầu miệng đem kia một vò từ rượu mang lên án kỳ Bạch Nhung thân thủ vạch trần giấy rán Chỉ là một cái chớp mắt mát lạnh hương thuần rượu hương liền ở trong nhà bay là tả khai Đây là nàng thân thủ cho hắn nhưỡng rượu Bạch Nhung tự nhiên mà lấy qua kia một cái chỗ hồng chén xứ Cho hắn mãn thượng một chén rượu, đôi tay đưa cho hắn Thì chân hoàn toàn không nghĩ tới, nàng sẽ thân thủ cho hắn rót rượu, nhìn đến nàng tinh tế trắng nõn đôi tay bưng chén rượu đưa quá, hắn theo bản năng liền đi tiếp, không ngờ tới, nàng cũng không có rút về tay, hai người tay cứ như vậy đụng phải cùng nhau. Hắn bàn tay thập phần thô lệ, bởi vì làm nhiều việc nặng, khớp xương thô to, độ ấm cũng cao. Này một cái chớp mắt hai người đều ngơ ngẩn, chợt thì chân đã nhanh chóng rút tay mình về, rũ mắt nói, đa tả. Bạch Nhung đem chén rượu đầy đến trước mặt hắn, nhẹ giọng nói thử xem đi. Thích nói ta lần sau lại cho ngươi đưa. Phù Dung vẫn luôn nhìn trong lòng sóng to gió lớn. Tưởng phá đầu như thế nào cũng nghĩ không ra thần nữ vì sao cô đơn đối hắn như vậy đặc biệt. Hắn nhìn tuy rằng dễ coi, nhưng cũng tuyệt phi nhiều tuấn tú xuất sắc dung nhan, vẫn là thú tộc thần nữ đó là muốn tìm nam bạn tiên giới không khí thực mở ra, tùy ý đều là hào tư dung tiểu tiên, thần nữ nếu là muốn tìm bọn họ, bọn họ tự nhiên đều là nguyện ý, cũng không đến mức tìm được như vậy. Này một gian nhà ở bầy biển rất là đơn giản, thậm chí có thể nói đơn sơ. Nhìn ra được hắn là sống một mình, trong nhà cơ hồ không có bất luận cái gì nữ nhân vật phẩm, chỉ có hai gian phòng, một gian là hắn phòng ngủ, bên trong phóng một gian hẹp hỏi giường, phòng khách trên bàn bãi một cái khai trà, dùng cái ly nhìn ra được cũng là kém xứ. Nàng trong lòng khó chịu, miễn cưỡng cười hỏi, có chút khát nước, chẳng biết có được không ở các ngươi này mượn một hớp nước trà. Khi chân rũ mắt, hắn đứng lên, không lâu liền cho các nàng đoan trở về hai chén nước trà. Bạch Nhung nhìn đến hắn trên cầu kia một đạo hẹp dài miệng vết thương trong lòng càng thêm khó chịu. Một cổ dày đặc chịu tội cảm dũng đi lên cơ hồ muốn đem nàng cả người đều cắn nuốt. Nàng nhấp một hớp nước trà, hương vị thực hào. Lại khổ lại sắp thô trà thần nữ thế nhưng có thể cảm thấy hảo uống. Phù dung cao mày chỉ là thử một ngục liền rốt cuộc uống không nổi nữa. Muốn uống nước trà. Bạch Nhung ở cách đó không xa một phen trên ghế thấy được một kiện hài đồng màu xanh nhạt áo ngắn, nàng bị xúc khởi hồi ức hỏi Hy Trân, ngày ấy đứa bé kia không ở nhà sao? Hy Trân rũ mắt đông cứng nói, hắn bất hòa ta một khối trụ. Bạch Nhung nói, ngày ấy thấy hắn tổng hòa ta rất hợp duyên, hôm nay liền cho hắn mang theo chút đào bô, đây là dùng tiên giới bàn đào làm đối hạ sốt điều thức rất có chỗ tốt. Ngày ấy nàng chú ý tới kia hài từ khuôn mặt cùng trên cổ tay đều khởi một ít vết bỏng rộp lên hắn khuôn mặt cũng có chút khô vàng hiển nhiên không được đến nhiều ít kinh hỉ chăm sóc hiện giờ này tuổi tác đúng là trường thân thệ yêu cầu dinh dưỡng thời điểm sau này nếu là muốn chạy tu hành chiêu số cũng là điều dưỡng linh thức tốt nhất thời điểm tay nải trung phóng một cái tinh xào hộp gấm trong hộp đào bô là ngày ấy tiên sau thưởng cho nàng tản ra một cổ nùng ngọt hương tiên sau bàn đào ăn có thể kéo dài tuổi thọ đuổi bệnh tiêu tai là cực kỳ chân quý chi vật hy chân nhanh chóng cự tuyệt không cần Nói nói cửa truyền đến một thanh âm vang lên động. Bạch Nhung ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, vừa vặn nhìn đến một cái nho nhỏ màu đen đầu. Nguyên là kia hài tử, vẫn luôn bên ngoài nhìn lén. Hiện giờ có lẽ là nghe thấy này quả đào hương, lại hoặc là nghe được chính mình tên tưởng đem đầu hướng trong đầu thăm một chút kết quả không cẩn thận đụng ngã một phen cái chổi. Hi chân sắc mặt rất khó xem, kia hài tử cũng vẻ mặt hoảng loạn. Bạch nhung chiều hắn cười, vào đi, vừa vặn cho ngươi mang theo chút ăn vặt nhi, đến xem có thích hay không. Cái này tiên nữ tịt thỉ sinh đến xinh đẹp một thân bạch y, như là thần tiên giống nhau không dính bụi trần, khí chất lại cao nhã ôn hòa, nhìn liền làm hắn thân cận. Hắn hiền nhiên thực sợ hãi hy chân, đứng ở kia gọ tới cọ lui không dám tiến vào. Phù Dung nhanh mồm dẻo miệng, "Ngươi là hài tử người nào a, lại không phải cha hắn, đã là như thế, đây là thần nữ cấp tiểu hài tử ăn vặt nhi, ngươi có cái gì tư cách thế hắn cự tuyệt?" Nghe thế một câu, Hy chân ngực kịch liệt phập phồng một chút, này đơn giản một câu thế nhưng làm hắn vẫn luôn căng chặt khuôn mặt biến hóa, Phù Dung bị trên người hắn sát khí hoảng sợ, sợ tới mức thậm chí hướng Bạch Nhung phía sau rụt vài bước. Bạch Nhung nhẹ giọng nói, liền làm hắn vào đi, nàng không thể gặp tiểu hài tử như vậy đáng thương bất lực bộ dạng." Nàng rất ít thật sự làm ra như vậy thỉnh cầu bộ dáng, hy chân lại đại hỏa khí, đối với nàng cũng phát không ra, ngược lại biến thành một loại đối chính mình vô lực suy sụp tinh thần. Hải tử rất biết xem mặt đoán ý, biết chính mình là được đến cho phép liền rong rong dài dài vào được. Hắn quả nhiên thực thích ăn kia đào bô, đôi tay bắt lấy ăn đến ăn ngấu miến, quai hàm đều tắc đến tràn đầy. Nhìn toàn vô dáng vẻ, không chỉ có là phù dung xem không được liền hy chân cũng nhìn hắn nhíu mày. Bạch Nhung lại khoan dung, nàng khom lưng, bình tề hắn tầm mắt còn có rất nhiều, đều là cho các ngươi mang, hoàn toàn đủ ăn, đừng sặc. Nàng như vậy ôn nhu khoan dung lại cẩn thận, A mặc như là một con tìm về mẫu thân tiểu miêu tự giác thả chậm tốc độ. Bạch Nhung hỏi, ngươi kêu gì? Hắn nói A mặc, bởi vì lúc sinh ra vậy là màu đen cho nên liền kêu A mặc. Kim ô di động, ngày ánh như trong nhà, hắn đồng thử bị chiếu dọi thành nhợt nhạt mật sắc. Bạch Nhung hỏi, đại danh đâu? Đại danh liền kêu làm A Mặc, hài tử lập tức nói, Hy chân không nói một lời, nghe bọn họ đối thoại. A Mặc dùng có điểm dơ ngón tay chấm nước trà, nghiêm túc ở bàn vuông thượng cấp Bạch Nhung viết xuống cái này mặc tử. Đáng tiếc cái này tự thật sự là quá phức tạp, hắn viết nửa ngày, viết đến siêu siêu vẹo vẹo còn thiếu mấy cái nét bút. Viết xong sau, thấy hài tử mắt trông mong nhìn nàng. Bạch Nhung khích lệ, viết thật là đẹp mắt, là ai dạy ngươi viết nha? Hắn khuôn mặt sáng ngời vài phần kiêu ngạo mà nói, là ta chính mình chiếu sách vừa học. Bạch Nhung sờ sờ hắn lông xù xù đầu nhỏ, lần nữa khích lệ vài câu hắn thông minh, liền phóng cái này vui vẻ đến mặt đều đỏ hài từ tiếp tục ăn đi điểm tâm, nàng hỏi Hy chân ngoại tiên giới không có học đường sao? Hy chân ngón tay nắm chặt lại buông ra, không có. Kia hài từ niệm thư làm sao bây giờ? Nàng một đường tới thời điểm, bên ngoài tiên giới cũng thấy được không ít thú tộc đứa bé. Đổi làm ở nhân gian, đúng là không rõ thời điểm. Đó là không có sẽ yêu thư ít nhất cũng ứng cho bọn hắn dạy học một hồi dùng văn tự, nếu không lớn lúc sau chẳng những là thất học tu luyện điển tịch thậm chí đều xem không hiểu tương đương là phế đi hơn phân nửa. Hi Trần cứng nhắc mà nói, liền chỉ có thể không nghiệm lại còn có cái gì biện pháp đâu. Có thể sống sót đã thực hào, còn tưởng hy vọng xa với cái gì mặt khác, lời này thậm chí đều không có quá lớn cảm xúc. Làm như hắn liền đã cam tâm quá như vậy nhật tử Trong ấn tượng cự Úc chưa bao giờ là như thế này suy sụp tinh thần người. Nàng trong lòng một trận khó chịu, bốn mắt nhìn nhau, hắn lần đầu tiên không có dịch khai tầm mắt nàng trong lòng lan tràn khởi một cổ cay đáng xáp ý. Nhớ tới nàng phương gặp được cựu Úc thời điểm, hắn như vậy vô ưu vô lự lại sung sướng, trong lòng cơ hồ không có một chút khói mù. Cả đời này, nàng thiếu cựu Úc ân cùng nợ có lẽ đều không thể còn xong rồi nơi này đồ ăn cùng dược đều thường xuyên không đủ. Hy chân nói, thổ địa cằn cỗi, vô pháp gieo trồng lương thực dược thảo tiên đỉnh cấp cũng hữu hạn, chỉ có thể dựa đoạt. Như thế hoàn cảnh hạ có thể bình an mà tồn tại đã là hy vọng xa vời, không nói đến niệm cái gì thưa tu cái gì hành. Chiến tranh lúc sau, bọn họ như vậy sinh tồn ở kẽ hở thân phận xấu hổ yêu, sống được liền càng thêm hèn mọn gian nan. Bạch nhung cắn môi. Liền nàng tận mắt nhìn thấy, thật sự là vô pháp phản bác Hy Chân nói, nàng trong lòng càng thêm khó chịu, chỉ cảm thấy ngôn ngữ như thế thiếu thốn. Lựa hồ nói cái gì, đều sẽ có vẻ dối trá hoặc là vô lực. Trời tối rồi Phù Dung nhắc nhở, nàng vẫn luôn ở bồi A Mặc chơi, thấy Bạch Nhung cùng Hy Chân trò chuyện thiên A Mặc cũng không có quá khứ quấy rầy, chỉ là chơi chơi, sẽ đều đều nhìn về phía bên này. Các người đi thôi, Hy Chân nhìn bên ngoài sắc trời, người ở đây lắm miệng tạp Nàng nếu lại lưu tại hắn nhà ở chung, ngày hôm sau, bên ngoài còn không biết sẽ truyền ra cái gì bất kham lời đồn tới. Bạch Nhung đem kia tay này mạnh mẽ cho bọn hắn để lại, nàng nhẹ giọng nói ta còn sẽ lại đến. Khi chân không nói lời nào, a mặc đôi mắt lại sáng. Đứa nhỏ này tự hồ thật sự cùng nàng hợp ý, vẫn luôn mắt trông mong nhìn nàng, thấy Bạch Nhung phải đi, trong miệng quả đào làm đều ăn không hương vị. Hoàng hôn hạ, hắn không dám ly hy chân thân cận quá, cũng không dám cùng hắn đáp lời, sợ bị gian dậy, chỉ có thể xa xa nhìn theo Bạch Nhung cùng Phù Dung bóng dáng biến mất. Cũng may hắn cũng không thấy hắn, chỉ là trầm mặt xa xa vẫn luôn nhìn nàng bóng dáng, thẳng đến nàng biến mất ở thang mây gian, rốt cuộc nhìn không tới mới thôi. Phù Dung cũng nghe tới rồi Bạch Nhung cùng hy chân nói chuyện, hồi thượng tiên giới trên đường, nàng hiếm thấy không nhiều lời lời nói. Bạch Nhung nói ta muốn đi cùng bệ hạ nói nói ở chỗ này cho bọn hắn kiến một cái học đường. Ít nhất dạy bọn họ biết chữ nhận thư. Cơ duyên xào hợp nàng cũng học tập qua yêu thư có thể dạy bọn họ nhận thức chính mình chủng tộc văn tự. Phù dung đại kinh thất sắc bệ hạ sẽ không đồng ý. Rốt cuộc hiện giờ yêu binh tiếp cận tiên giới nguyện ý thu lưu bọn họ, không đem bọn họ phái thượng chiến trường đã xem như thực tốt, đừng nói là cho bọn hắn khai cái gì học đường, truyền cái gì võ nghệ, là chờ lúc sau này đó yêu tới tạo phản sao. Không phải tộc ta tất có dị tâm, nàng tuy rằng nhìn kia hài từ cũng đáng thương, nhưng là nội tâm biết hắn là yêu như vậy đáng thương, là như là chủ nhân đối sủng vật thương hại mà phi đem hắn xem thành chính mình đồng loại. Bạch Nhung nói, không đi nói nói, như thế nào sẽ biết không được. Này đó hài tử sinh ra ở tiên giới, trước nay đều không có lựa chọn chính mình trận doanh cơ hội, nếu là như vậy đối bọn họ chỉ biết tăng thêm hai bên thù hận cùng mâu thuẫn. Bạch Nhung nhớ tới ôn tồn lễ độ tiên đế, trong lòng nàng, hắn vẫn luôn là khoan dung thả bác học ái chính mình thần dân, đem thần dân đều coi chi vì chính mình con cái. Nếu là hảo hảo nói nói, hắn cũng không thấy được sẽ không muốn. Nàng chỉ là muốn cho bọn họ sống được hơi thoải mái một ít mà thôi, đều không phải là tưởng cho bọn hắn tranh thủ đặc quyền. Nàng tới khi nhìn đến những cái đó hoang vô đồng ruộng, dùng tư mộc bảo lộ thi triển tiên thuật có thể cải thiện. Chỉ là nàng hiện giờ chưa chính thức kế thừa tư mộc vị trí tạm thời vô pháp sử dụng nàng pháp bảo. Nàng tưởng chờ nàng chính thức thông qua khảo hạch kế thừa tư một vị trí sau, liền dùng ngọc lộ dễ chịu những cái đó thuân nứt đồng ruộng, cải thiện thổ chất như thế như vậy, ít nhất làm này đó yêu bên ngoài tiên giới tay làm hàm nhai. Nàng quyết định chủ ý, liền không hề dối rắm Bạch Nhung nhìn như ôn hòa dễ nói chuyện, kỳ thật tính tình cực kỳ cuột cường, một khi quyết định làm cái gì, chín con trâu cũng kéo không trở lại. Phù dung cùng nàng chỉ là ở chung mấy ngày, liền đã không sai biệt lắm cảm nhận được biết chính mình nói cái gì cũng chưa biện pháp. Yêu giới, yêu đều cùng dĩ vãng bất đồng, sửa chữa đến càng vì rộng lớn. Hiện giờ là rét đậm thời tiết trong đại điện như cụ ấm áp như xuân, chút nào không thấy bất luận cái gì hàn khí. Ngự hoa viên trông càng là đôi kim xây ngọc các màu kỳ ba tranh nhau khoe sắc kỳ phong dị thạch tùy ý có thể thấy được tiểu hàn bên cạnh ao bàn long linh bích thạch giống như đúc màu sắc như mực ngọc này thượng nghiêng nghiêng một chi hàn mai khai quá trong gió đều là mát lạnh hàn hương. Linh bích trước đang đứng hai cái hài đồng, đều ở chơi tuyết. Đều là 89 tuổi tuổi tác bên trái hài từ khỏe mạnh khó khỉnh chát tiểu búi tóc thực chắc nịch. Bên phải tiểu đồng tắc có vẻ muốn gầy yếu không ít hắn khóa lại tuyết trắng áo lông trồn chung, một đầu đen như mực phát rối tung, sinh đến môi hồng răng trắng, giữa mày điểm nhất điểm chua xa tuyết xây ra tới giống nhau thanh linh xinh đẹp dơ tay nhấc chân gian có một loại hồn nhiên thiên thành quý khí. Hôm nay hạ tuyết thái tử điện hạ nói là muốn ra tới chơi tuyết. Hắn thân thể ốm yếu, vẫn luôn bị tinh tế dưỡng, theo lý thuyết như vậy giá lạnh thời tiết đều là cấm ra cửa cung, chính là hắn phụ hoàng không ở trong cung, này đó tùy hầu cũng không dám không tuân theo hắn ý tứ cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ bồi hắn cùng nhau ra tới. Rồi lại không dám tiếp cận đen nghìn nhịt một đám người, chỉ có thể đều không xa không gần đứng, thái tử điện hạ có cái gì yêu cầu, liền tuy thời đuổi kịp đi a đường là hắn thư đồng, là đương kim đại tướng quân cháu trai, xuất từ Tây Nam hổ bộ, nhưng Thẩm Thanh Tố vẫn luôn cảm thấy hắn cực kỳ vụng về. Bất quá hắn xưa nay mắt cao hơn đỉnh, rất ít có làm hắn cảm thấy không ngu bồn bạn cùng lứa tuổi. Nói là ra tới chơi, kỳ thật hắn chỉ là không nghĩ mông ở trong phòng đọc sách nghĩ ra được hít thở không khí. Hắn là Thẩm Trường Ly duy nhất hài tử, nhiều năm như vậy trong cung cũng rốt cuộc không dáng sinh cái thứ hai hài tử thêm chi Thẩm Trường Ly đối thái độ của hắn rõ như ban ngày. Vì thế, hắn địa vị cũng càng thêm củng cố ai đều phụng. Không thể so toàn bộ võ trang tiểu thái tử A Đường liền ăn mặc một kiện đơn bạc màu đỏ đậm áo ngắn, chỉ là trên cổ vây quanh một cái cực kỳ mềm mại vây cổ, nhìn ra lông cực kỳ mềm mại, giao lãnh địa phương thậm chí còn theo một con thấy được ngây thơ chất phát tiểu lão hổ. Thẩm Thanh Tố nhìn nhiều này cùng hắn không quá phối hợp vây cổ vài lần, đặc biệt nhìn chằm chằm kia một con theo thùa đi lên tiểu lão hổ. Ta nghe nói, người phụ hoàng muốn lấy hoàng hậu Chơi chơi, A Đường bỗng nhiên nói. Lúc này đây, nghe nói là Kính Sơn loan điểu, phía trước Thanh Khâu phàn loạn. Kính Sơn làm tứ đại bộ tộc chi nhất vẫn luôn đứng ở vương đô bên này. Năm đó Thanh Khâu một dịch khi yêu hoàng thân thể thiếu dai ở tiền tuyến ho ra máu. Ít nhiều ngay lúc đó Kính Sơn xích âm phía trước giả ý quy phục ẩn núp vào Thanh Khâu như thế nội ứng ngoại hợp cho bọn hắn bình định lập hạ hiền hách công lao. Yêu hoàng bế quan dưỡng thương cự tuyệt tiếp kiến bất luận cái gì bộ hạ kia 10 năm, Kính Sơn cũng âm thầm xuất lực không ít hiệp trợ Tân Vân miễn cưỡng bình định rồi thế cục. Hiện giờ trừ bỏ hắn dòng chính Văn Diêu, Kính Sơn ứng xem như tứ đại bộ tộc chung cùng hắn nhất thân hậu, ân trọng lớn nhất nhất tộc. Xích âm vẫn luôn không có xuất giá, Kính Sơn ý tứ cũng không cần nói cũng biết. Hiện giờ tình hình chiến đấu một mảnh rất tốt cũng là thời điểm làm một chút thì xử tuy rằng hàng năm đều có nàng muốn tới vương đô vi hậu lời đồn bệ hạ chưa bao giờ đáp ứng quá nhưng là năm nay truyền đến phá lệ rất thật chút thấy thẩm thanh tố cũng không ra tiếng tựa đối này tin tức hồn không thèm để ý bộ dáng a đường đột phát kỳ tưởng người nói nàng có thể hay không kỳ thật chính là cái kia trong truyền thuyết cái kia sinh ngươi mẹ a thẩm thanh tố mới vừa rồi cười nói nàng là điều ta lại không mau sao có thể có thể là ta mẹ đâu a đường tán đồng cũng là nga hắn ở cung yến thượng gặp qua kính sơn xích âm nhân thân cùng thẩm thanh tố lớn lên xác thật cũng không giống vậy ngươi mẹ rốt cuộc là ai đâu a đường lén lút đè thấp thanh vì cái gì nàng nhiều năm như vậy đều không hiện mặt hoàng lăng trung cũng không nàng vị trí về thẩm thanh tố mẹ để rốt cuộc là ai nhiều năm như vậy vẫn luôn là này vương đô trung nhiệt nghị bát quái Này một vị yêu hoàng nhìn thanh lãnh khắc chế, nghe nói tính tình lại rất là phong lưu phóng đáng, chay mặn không kỵ cùng rất nhiều nữ từ từng có liên quan, đáng tiếc con nối dõi vẫn không tốt lắm, tới rồi hiện tại, hắn cũng chỉ có như vậy một cái mẹ đẻ không rõ thân sinh hài từ. Bên ngoài các loại lời đồn xôn xao, nói cái gì đều có có nói là hắn ở nhân gian khi gặp được một cái thượng không được mặt bàn hạ tiện tỷ nữ, bởi vậy Sinh Thẩm Thanh Tố sau mới vẫn luôn không bị cho phép vào cung, cũng có nói kỳ thật là cửu trùng thượng thiên nữ hạ phàm, sinh hạ hắn sau liền trở về bầu trời, sẽ không trở lại. Thẩm Thanh Tố hiển nhiên thực không thích tiếp tục thảo luận cái này đề tài, nhưng là hắn cũng không trực tiếp biểu hiện ra điểm này không mau, như cũ cười khanh khách. A đường không ý thức được, tiếp tục vây quanh cái này đề tài nói, thoạt nhìn, nàng năm nay ăn Tết cũng sẽ không trở về nữa nếu nói là không có chính là liền mộ đều không thấy nàng chính mình đi rồi không cần chúng ta bái thẩm thanh tố nhìn thiên phút chốc nhĩ lãnh đạm mà nói cô cũng không cần nàng dù sao phụ hoàng như vậy nhiều phi tử mỗi người đều muốn làm cô mẹ ai đều giống nhau nga a đường ngốc đầu ngốc não ứng một câu thẩm thanh tố rất được sủng là kim tôn ngọc quý độc đinh mầm tiểu hoàng tử tưởng định bợ hắn đích xác thật nhiều đi Hắn tầm mắt lại ngừng ở A đường vây trên cổ, hôm nay ban đầu nhìn thấy A đường khi, hắn ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới này vây cổ A đường, ngươi này vây cổ là từ đâu ra? A đường quý trọng mà sơ sơ chính mình bên cổ vây cổ. Đây là ta mấy ngày trước đây quá sinh ta mẹ thân thủ cho ta làm. A đường đắc ý rào giặt nói, nàng sợ ta đông lạnh chứ, kêu ta ra tới chơi khi vẫn luôn muốn mang, nhìn nơi này còn thêu tên của ta đâu? Thẩm Thanh Tố liền vẫn luôn nhìn hắn, khuôn mặt ý cười chậm rãi biến mất. Hiện giờ rét đậm tháng chạp, yêu giới nguyên bản liền lạnh. Hắn trên cổ kia một cái thân thủ dệt vây cổ thoạt nhìn xác thật ấm áp rắn chắc. Đẹp sao? A Đường kéo gần lại, cấp Thẩm Thanh Tố khoe ra. Thẩm Thanh Tố xinh đẹp, ánh mắt một loan, đẹp. Trước hòn giả sơn có cái tiểu bùn trì trong ao dựng không ít cặp gỗ tử, là phía trước cho bọn hắn dùng để luyện khinh thân pháp. A Đường luyện xong công thích tại đây chơi bùn. Thầm thanh tố ái sạch sẽ là tuyệt đối sẽ không chạm vào bùn này đó dơ bẩn đồ vật. Hiện giờ, hắn lại bỗng nhiên ngồi sổm thân từ trong ao vứt ra một đoàn bùn ở trong tay nhéo chơi. À đường khó hiểu này ý, không biết thái tử điện hạ như thế nào bỗng nhiên nguyện ý hạ mình hô quý cùng hắn cùng nhau chơi này đó hắn trong mắt nhàm chán xiếc Lại không ngờ thẩm thanh tố đứng dậy khi bỗng nhiên không cẩn thận một cái lảo đảo theo sau trong tay hắn cầm kia một đoàn bùn cứ như vậy quăng ra tới, nói trùng hợp cũng trùng hợp chính hồ ở A đường vây trên cổ, hắn kia vây cổ trực tiếp hồ đầy bùn nhất thời liền hồ đến rốt cuộc nhìn không ra nguyên trạng. A đường trợn tròn mắt, thẩm thanh tố kêu thị vệ lại đây cho hắn rờ tay, biên doanh doanh chiều hắn cười, xin lỗi, là cô không cẩn thận. Này vây cổ ô uế đã vô dụng liền ném đi. Hắn nói. Cô bồi ngươi hai dương tân, hắn phía sau theo yêu hầu hiểu được tiểu chủ tử ý tứ, đã nhanh chóng đem A đường kia dơ hề hề vây cổ cướp đi, ném vào cách đó không xa trong ao. A đường đã muộn vài giây, mới vừa rồi phản ứng lại đây, liền oa một tiếng, khóc đến lăn đến trên mặt đất, lên tiếng khóc lớn, khóc đến vô cùng thê thảm. Thẩm thanh tố liền đứng ở kia, không chút hoang mang thưởng thức hắn khóc bộ dáng Chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái thông khoái nhiều. Không bao lâu kia hai cái thị vệ đã chuyển đến hai đại cái dương đủ loại kiểu dáng vây cổ, hắn khinh khinh xào xảo mà nói, "Đều thưởng ngươi." A Đường khóc đến nước mũi nước mắt đều ra tới, "Ta không cần ta liền phải ta nguyên lai cái kia, đó là ta nương cho ta." Hắn thậm chí tưởng nhảy vào trong ao đi vớt ra cái kia vây cổ tới, nhưng là đã nhanh chóng bị thị vệ một tà một hữu giá trụ. Hắn tuyết giống nhau mặt mày hơi nhíu khởi, pha giác a Đường vô cớ gây rối." Này hai cái dương rực rỡ muôn màu vây cổ, vô luận từ số lượng thượng vẫn là chất lượng thượng, không đều so với hắn kia lẻ loi một cái khá hơn nhiều sao. Hắn rõ ràng là làm chuyện tốt, A đường hẳn là cảm tạ hắn mới đúng. Không chờ A đường khóc xong, một cái tiểu thị chạy một mạch lại đây, bám vào hắn bên tai thông báo tiểu điện hạ bệ hạ hồi cung bởi vì gần nhất tiền tuyến giao chiến kịch liệt quân vụ bận rộn thẩm trường Ly vẫn luôn không ở trong cung nguyên bản hắn cho rằng hắn ít nhất đến cửa ải cuối năm khi mới có thể trở về thẩm thanh tố mặt mày dùng mình hắn từ nhỏ không sợ trời không sợ đất Duy độc sợ cha hắn đem hắn mang đi hắn sợ a đường cáo trạng kêu hắn tùy hầu thu dã đem a đường tốc tốc mang đi lại chỉ vào trên mặt đất hai cái dương vây cổ đây là cô thưởng cho hắn làm hắn cùng nhau mang đi Bên kia thu dã mới vừa rồi mang theo A đường rời đi. Thiên âm đi xuống, phong tuyết càng nùng. Hắn trông quanh thị vệ đã đều quỳ xuống lại. Một cái thị vệ cầm ô thế hắn che đậy kia càng thêm dày đặc phong tuyết. A đường đã bị mang đi ao gợn sóng cũng bình ổn, khóc nháo thanh cũng đã mất âm tín. Thẩm thanh tố cúi đầu quy quy cù cù cho hắn phụ hoàng hành lễ tuyết bay chiều hôm dù hạ thanh niên khoác kiết sắc áo choàng trường thân ngọc lập mặt mày cực kỳ tuấn mỹ chỉ là khuôn mặt lực hiện tái nhợt thậm chí mang theo vài phần rõ ràng thần sắc có bệnh như mực tóc đen dùng một cây lụa mang hệ hắn cùng này tuyết quang dung ở bên nhau nhìn giống nhau khiết tịnh tịch liêu rõ ràng không nhiễm một hạt bụi thần tiên bộ dáng có lẽ là bởi vì hẹp dài mặt mày mặt mày rồi lại lộ ra một chút vô cớ yêu dị thanh diễm tới hắn cùng thầm thanh tố mặt mày giống như chỉ là đã hoàn toàn thành thục Nam nhân một đôi thiền sắc đồng tử, nhìn về phía kia đã không có gợn sóng ao, cùng tuyết địa thượng một mảnh hỗn độn hỗn loạn dấu chân. Hắn còn cái gì cũng chưa nói, thầm thanh tố đã ở trên nền tuyết quỷ xuống, phụ hoàng, mới vừa rồi là ta sai rồi. Ở hắn nhân sinh sớm giai đoạn trải qua chung, hắn đã học xong không đi gạt hắn, phụ hoàng bất luận cái gì sự tình. Hắn nói, ngươi như thế nào sai rồi. Thẩm thanh tố nói, ta không nên ý thế hát yêu ta người, đoạt hắn đồ vật còn gọi thu dã khi dễ hắn. Người đoạt hắn cái gì? Thẩm thanh tố nhấp môi, tay áo xuống tay chỉ gắt gao thu ở bên nhau, sau một lúc lâu mới vừa nói, hắn mẹ cho hắn dệt sinh nhật lễ. Nghe a đừng nói là hắn mẹ cho hắn làm, nhìn đến cái kia theo thùa, hắn trong lòng khôn kề khó chịu. Chỉ có đem hắn kia lễ vật cũng hủy hoại, trong lòng tựa hồ mới có thể sảng khoái chút. Thẩm trường ly thật lâu không nói chuyện chỉ nghe được phong tuyết nhàn nhạt tiếng dĩ tâm hắn ánh mắt tựa hồ hơi hơi biến hóa một cái chớp mắt thẩm thanh tố chưa bao giờ thấy chính mình lãnh đạm nghiêm khắc phụ hoàng từng có như vậy bộ dáng hắn hỏi ngươi đã biết là hắn quan trọng lễ vật vì sao phải làm ra loại chuyện này thẩm thanh tố nhấp khẩn chính mình cánh môi lúc này đây lại chết sống không muốn nói ra nguyên do nho nhỏ một người cứ như vậy thẳng tắp quỳ gối trên nền tuyết khuôn mặt phím bạch cũng không có lại cho chính mình cãi lại bất luận cái gì Thẩm trường ly cũng không lại ép hỏi. Ngày mai đi đem đồ vật phục hồi như cũ còn cho hắn trở lên môn đi nhận lỗi. Phạt người ba tháng bổng lộc xin lỗi sau khi trở về ở trong cung hảo hảo đóng cửa ăn năn 10 ngày. Thẩm thanh tố nguyên bản làm tốt muốn tại đây trên nền tuyết quỳ cả đêm chuẩn bị. Không nghĩ tới thẩm trường ly thế nhưng sẽ đơn giản như vậy buông tha hắn. Thẩm trường ly từ trước đến nay đối hắn quản thuốc cực kỳ nghiêm khắc. Thẩm Thanh Tố cũng biết hắn phụ hoàng phi thường không thích loại này ỉ thế hát iota p người hành vi nếu là chính hắn tự mình cùng a đường đánh nhau đánh thắng được đến xử phạt có lẽ còn sẽ nhẹ chút. Thẩm Trường Ly đã xoay người hướng tới cõi Trần Cung đi đến thấy Thẩm Thanh Tố như cũ còn ở trên nền tuyết quỳ hắn nói tưởng quỳ ăn cơm xong lại tiếp tục đi quỳ Thẩm Thanh Tố mới vừa rồi chậm rãi từ trên mặt tuyết đứng lên tùy thượng phụ thân bước chân. Tám năm trước thầm trường ly dùng ở phương đông tìm được linh hỏa cũng chính mình căn nguyên long huyết cấp thẩm thanh tố nhổ trong cơ thể đại bộ phận hàn độc. Hàn độc cơ bản loại trừ sau, bị phong ấn thẩm thanh tố rốt cuộc bắt đầu trưởng thành. Vì đền bù hắn bẩm sinh mệt hư thẩm trường ly cho hắn tìm tới vô số thiên địa linh bảo bổ dưỡng. Bị như vậy tinh tế dưỡng, hiện giờ trừ bỏ càng dễ dàng sinh bệnh chút hắn cùng tầm thường tiểu hài tử không có quá lớn khác nhau. Chỉ là bởi vì linh khí ở trong kinh mạch vận hành sẽ khiến hàn độc dư độc phát tác. Nhiều năm như vậy, thẩm trường ly vẫn luôn không có cho phép hắn tu luyện, chỉ ruộn hắn tập đao kiếm cưỡi ngựa bắn cung cường thân kiện thể. Trong cung trầu này bữa tối, trong bữa tiệc chỉ có phụ tử hai người. Thẩm trường ly ít lời, thẩm thanh tố cũng không thích nói chuyện, hai người đều tuân lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ trong bữa tiệc an an tĩnh tĩnh. Ăn cơm xong sau, hắn rửa tay xúc miệng thị nữ cấp thẩm thanh tố bưng tới đồng loạt hắn ái uống mật ong hạnh nhân sữa đặc thẩm thanh tố thực tự giác cho hắn hội báo gần nhất công khóa. thẩm trường ly chi cầm lông mi rũ cũng không biết hay không có đang nghe khuôn mặt hình như có chút nhàn nhạt quyển hắn nghe được phụ hoàng ho khan vài tiếng khuôn mặt so ngày thường còn muốn tái nhợt một chút thẩm thanh tố cũng thói quen từ thẩm thanh tố có ký ức bắt đầu nhớ rõ phụ hoàng thân thể liền vẫn luôn phi thường không tốt Hàng năm mang theo thần sắc có bệnh thậm chí thường xuyên sẽ ho ra máu, có một lần thẩm trường ly dạy hắn tập kiếm khi hắn chính mắt gặp qua. Thẩm thanh tố từ nhỏ thích kiếm chọn đồ vật đoán tương lai lễ liền quyết đoán bắt một phen so với người khác còn lớn lên đồng thao kiếm thẩm trường ly cho hắn tìm đã đến thì tốt qua kiếm thuật lão sư. Chỉ có một lần thẩm trường ly thấy hắn hủy đi chiêu khi gian nan ở kia nhất chiêu tạp ước chừng nửa tháng liền chỉ điểm hắn một lần thẩm thanh tố mới biết được hắn phụ hoàng nguyên lai cũng là sẽ kiếm Thậm chí so với hắn đã từng gặp qua sở hữu kiếm thuật sư phó trình độ đều cao siêu. Chỉ là hiện giờ hắn đã không lấy kiếm, trừ bỏ dậy hắn ở ngoài thẩm thanh tố lại không gặp hắn nắm qua kiếm. Hắn hơi ngước mắt, nhìn về phía phụ hoàng dẫn theo tay. Hắn bàn tay rất lớn, nhưng là mờ u bàn tay ngón tay thượng đều là đan sen vết thương, nhìn ra được là năm xưa vết thương cũ, như là bị độn khí cắt qua, bị hao tổn rất nghiêm trọng. Ở thầm thanh tố trong lòng, hắn chính là trên thế giới người lợi hại nhất thế nhưng có người có thể đem hắn thương thành như vậy. Hay là, hắn là bởi vì tay thương mới không cầm kiếm. Thầm thanh tố yên lặng nghĩ những việc này, nhưng là cũng đều chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, sẽ không hỏi ra tới. Bởi vì hắn biết hỏi cũng vô dụng, phụ hoàng sẽ không nói cho hắn. Thấy hắn uống xong rồi kia một chén hạnh nhân sữa đặc bên môi còn dính một chút mật ong. Thẩm trường ly vẫy tay, hắn liền tự giác ngồi lại đây, thẩm trường ly cho hắn lau khô khóe môi cùng tay, lý hảo tóc dùng một sợi dây cột tóc hệ khởi. Hắn làm những việc này thuận tay thà tự nhiên, hai tháng không thấy thẩm thanh tố tự hồ lại trưởng thành chút. Khi còn nhỏ hắn cùng thẩm trường ly giờ cơ hồ là một cái khuôn mẫu khác ra tới, thẩm trường ly cũng không thích tiểu hài tử, đối hắn cũng chưa nói tới thích. Chỉ là tận hắn cảm thấy chính mình nên tận trước trách nhưng là trưởng thành một ít sau, trên người hắn kế thừa tự mẫu thân bộ dạng liền rõ ràng đi lên, tuy rằng đại bộ phận bộ dáng như cũ Thủy hắn, nhưng là môi cùng cằm đều có thể nhìn ra một ít đến từ mẫu thân nhu hòa bóng dáng. Hắn môi sinh thật sự giống Bạch Nhung, hơi hậu mà hồng nhuận, làm ra ngoan ngoãn bộ dáng khi, liền sẽ có vẻ đặc biệt dịu ngoan vô hại, đáng thương đáng yêu. Thẩm Trường Ly nhìn nhi tử, Thẩm Thanh tố bộ dáng, có thể cho hắn mãnh liệt cảm nhận được đứa nhỏ này là hắn cùng Bạch Nhung tình yêu kết tinh, bọn họ hậu đại Bọn họ ở bên nhau quá chứng minh, người khác nhìn đến Thẩm Thanh Tố đều sẽ biết đó là hắn cùng Bạch Nhung hài tử. Hắn còn lại là Bạch Nhung phu quân, như là nàng còn ở hắn bên người. Hắn tích hưởng thụ, thậm chí ở tinh thần thượng có chút ỷ lại như vậy cảm giác. Hôm nay phụ hoàng đối hắn tựa hồ phá lệ ôn hòa một ít. Hắn tính cách lương bạc lãnh đạm, đãi thần tử thân bằng đều trước nay không có gì độ ấm. Thẩm thanh tố thi rằng tuổi tác tiểu, nhưng là nhạy bén mà đã nhận ra điểm này nhiều ra tới ôn hòa, liền cũng ngoan ngoãn cúi đầu chịu. Hắn biết cái này lương bạc bạc tình phụ hoàng duy độc đối hắn có chút không bình thường. Cũng có thể mơ hồ cảm giác ra tới, điểm này không bình thường nguyên nhân. Thẩm thanh tố cũng cũng không sẽ ở thầm trường ly trước mặt nói chính mình không cần mẹ loại này lời nói. Hắn tuổi tác tuy còn nhỏ, nhưng là thiên tính nhạy bén thâm trầm, có một loại động vật máu lạnh giống nhau trực giác. Ăn cơm xong, thẩm trường ly tâm phúc lính liên lạc ở bên tay hắn thấp giọng nói nói mấy câu, hắn kêu thị nữ đưa thái tử hồi cung nghỉ ngơi. Hôm nay là đêm trăng tròn, tới gần cửa ải cuối năm cũng là chúng yêu yêu lực mạnh nhất thời điểm. Hoa trừ cố ý muốn mượn lúc này phát động tập kích. Hắn xoa tay hầm hè chuẩn bị lúc này đây đánh bất ngờ hồi lâu. Thẩm trường ly không có tự mình đi tiền tuyến cũng là vì thời gian tập đến quá không vừa khéo. Cõi trần cung có một chỗ yên tĩnh nơi, nghiêm cấm đi vào. Thẩm trường ly bình lui sở hữu thị vệ, một mình đẩy cửa, vào tế đàn. Tế đàn thượng phóng một phen ánh trăng trạng tuyết sắc loan đao, như băng như tuyết tản ra trong sáng vầng sáng. Tế đàn bên chính ngồi xếp bằng ngồi một cái áo đen vô chúc. Thẩm trường ly bỏ đi ngoại thường, ngồi trên tế đàn bên trong. Vô chúc cầm lấy kia một phen tuyết sắc loan đao, hắn một bên phóng một cái bạch ngọc sở làm bình bát tập trung nhìn vào kia vô chung thế nhưng tràn đầy đều là không đếm được tiểu trùng. Theo vô chúc trong miệng lẩm bẩm những cái đó sâu từ cùng vô chung bỏ ra tới, bỏ lên trên nam nhân thon dài rắn chắc cánh tay. Hắn trắng nõn cánh tay thượng bao trùm phạm vi lớn yêu dị ma văn, nhìn không ra rốt cuộc ra sao loại văn dạng phạm vi lại phá lệ đại. Thực mau kia trong suốt sâu liền biến sắc ăn no huyết nhục thân hình bắt đầu to ra, nhàn sắc cũng biến hóa, biến thành một loại nhàn nhạt màu đỏ đậm. Vô trúc niệm động chú thuật thúc dục cổ trùng, cổ trùng sôi nổi về tới vô trung. Hắn dùng loan đao cắt lấy cánh tay hắn thượng đã huyết nhục mơ hồ địa phương. Trên người hắn ma văn mới vừa rồi bắt đầu biến đảm. Ở ma khi dưới tác dụng, những cái đó mất đi huyết nhục thế nhưng bắt đầu phục hồi như cũ, bài cốt thịt tươi, một lần nữa bắt đầu khôi phục. Cái này trong quá trình thẩm trường ly vẫn luôn chưa ra một tiếng. Chỉ có từ trên chán thấm ra mồ hôi mỏng cùng hắn trở nên trắng môi sắc có thể thấy được hắn ước chừng cũng không có thoạt nhìn như vậy bình tĩnh. Hắn dùng như vậy biện pháp tới tiêu hao trên người ma khí, đem ma khí duy trì ở hắn có thể khống chế trình độ. Đồng thời cũng dùng loại này háo mệnh thay máu biện pháp tới ước chế trên người hắn đã mấy độ kề bên bùng nổ xích đỉnh độc. Dùng để bảo trì lý trí cùng hoàn chỉnh ký ức. Hắn không nghĩ lại một lần mất trí nhớ, cứ như vậy, dựa vào như vậy không ngừng thương tổn cùng khép lại, ngược lại tại đây cụ dối tinh dối mù trong thân thể duy trì một chút vi diệu cân bằng. Làm hắn kiên trì xuống dưới, mãi cho đến hiện tại. Hết thảy sau khi kết thúc, thanh niên bình tĩnh phù thêm ngoại thường, như vậy đáng sợ đau đớn, hắn cương nhiên cũng đều có thể nhịn xuống tới. Vô chúc là lần đầu tiên thấy có người thật dùng như vậy, biện pháp khư độc nghe nói đau đớn có thể so với nhân gian lăng trì chi hình, thẩm trường ly không nói, hắn cũng không từ biết rốt cuộc có bao nhiêu đau. Hắn hỏi, phu nhân gần nhất như thế nào? Có tân tin tức sao? Thẩm trường ly chiều hắn gật đầu, không tuổi đa tạ người bạc tính. Mấy năm nay, hắn cầm hàn ngọc châm, đi khắp nhân giới cùng yêu giới, nơi nơi đi tìm bạch nhung khả năng ở địa phương, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Ngọc Trâm thượng linh hồn ấn ký lại càng ngày càng nhạt nhẽo. Bạch Nhung vẫn luôn không có tin tức. Mấy năm trước hắn kề bên tuyệt vọng, vừa vặn đuổi kịp xích đỉnh độc tố phát tác, hắn thiếu chút nữa triệt tàu hỏa nhập ma hủy diệt nửa tòa cung điện khi. Linh Sơn mười vô chủ động phái một cái vô chúc tới yêu giới tìm hắn. Thẩm Hoàn Ngọc niên thiếu khi từng đi qua Linh Sơn xin thuốc, hắn dùng Hàn Ngọc khóa hồn biện pháp liền cũng là xuất từ Linh Sơn điển tịch. Vô chúc dùng Hàn Ngọc Trâm thượng tàn tức bói toán một ngày một đêm. Bạc tính ra kết quả chỉ có tám chữ, hồn về quê cũ, duyên tục tiền sinh. Như thế rõ ràng chỉ hướng, đáng tiếc hiện giờ hắn là ma thân, vô pháp lại thông qua lạch trời hồi cửu trùng. Vậy đổi một cái biện pháp, thẩm trường ly cơ hồ chỉ tốn một cái chớp mắt liền làm ra quyết định. Rời đi vu chốc chỗ ở sau, thẩm trường ly xưa này ái khiết hắn trở về cung tắm gội, lau sạch sẽ thân thể thay đổi một thân siêm y, liền nghe thị nữ gõ cửa thông báo thanh tiêu đại nhân tới. Thanh tiêu Phương từ Tố Tố Trụ Huyền Nguyệt Cung trung trở về. Thẩm Thanh Tố bị cấm túc phạt bổng lộc đang ở trong cung viết chữ, Thẩm Thanh Tố không như thế nào, hắn nghe xong nhưng thật ra đau lòng đến không được, nhanh chóng lại đây tìm Thẩm Trường Ly lý luận. Thanh niên phương tắm gội quá, hắn ăn mặc một thân áo bào trắng, tóc đen chưa quan, thâm nùng lông mày và lông mi thượng còn nhuận một chút còn sót lại hơi nước. Thanh tiêu trên dưới đánh giá hắn, đột nhiên hỏi, ngành kính sơn xích âm tiến cung vi hậu sự tình, ngươi chuẩn bị đến như thế nào? Hắn nói, gần nhất bận quá, không rảnh bận tâm. Thanh tiêu nhìn về phía cánh tay hắn, tài áo thượng phù diệt nhạt nhẽo mộc tê văn dạng kia áo rộng tay dài hạ lại mơ hồ lộ ra một vòng tuyết trắng băng vải Trên người hắn cũng có nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi, thanh tiêu liền ước chừng biết hắn là từ đâu đã trở lại. Thanh tiêu nói, người hiện giờ bộ dáng này, không bằng sớm thành thân, có cái nữ nhân tại bên người bên người chiếu cố, so hiện tại mạnh hơn nhiều. Tội gì vẫn luôn cấp kia nữ nhân thù. Nói thật Thanh Tiêu không nghĩ nhìn đến hắn lại cùng nữ nhân kia có một chút ít liên quan. Kỳ thật bởi vì đối kia nữ nhân bất mãn, liên quan, hắn ban đầu đối Thẩm Thanh Tố thái độ cũng hoàn toàn không như vậy hào. Nhưng là dù sao cũng là Thẩm Trường Ly duy nhất hài tử Quỳ Long duy nhất hậu duệ, theo hắn dần dần lớn lên, xinh đẹp thông minh lại thảo hỉ. Hắn lại khắc chế không được đối hài tử yêu thương, Thẩm Trường Ly nhàn nhạt nói, không có thủ, hắn thân thể xảy ra vấn đề. Hoàn toàn không có sục vọng cũng chưa nói tới cho ai thủ Vậy ngươi như thế nào không thành hôn? Ngươi hàng năm nói không vội khi nào mới cấp. Thanh tiêu nói, có phải hay không muốn tới đã chết mới không vội? Thẩm trường ly hiển nhiên không thèm quan tâm thanh tiêu như thế nào nói. Ngươi sẽ không trong lòng còn nhớ thương cái kia ác độc nữ nhân. Thanh tiêu quát lớn, quả thực hoang đường. Thẩm trường ly nói các nàng có thể đối thẩm thanh tố hào. Nếu là ta cùng Kính Sơn xích âm lại có con nối dõi, hắn làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Tố còn tuổi nhỏ không thể độc lập, hắn thân thế khó bề phân biệt lại tạm thời không thể tu luyện, bên ngoài vẫn luôn có truyền hắn trời sinh linh mạch tàn khuyết lời đồn. Đến lúc đó, Kính Sơn còn sẽ cam tâm xem Thẩm Thanh Tố ngồi này thái tử vị trí. Thanh tiêu Á khẩu không trả lời được, hắn là thiệt tình đau Tố Tố, đối hắn sủng đến không được, so đối Thẩm Trường Ly giờ muốn quán đến nhiều, không thể gặp hắn một chút không vui. Hắn mạnh miệng, người thật muốn làm sự tình, có cái gì làm không được. Nếu là hắn nhất định nâng đỡ thẩm thanh tố đương thái tử, mặt khác hài tử có thể nhảy ra cái gì lãng tới. Thấy thanh tiêu không hề chủ động nhắc tới muốn kính sơn xích âm đàm đương hoàng hậu sự tình, hắn liền cũng không hề dây dưa cái này đề tài. Sắc trời đã hoàn toàn đen, bên ngoài phong tuyết ngày long. Thanh tiêu đi rồi, phòng ngủ nội lại chỉ còn lại có hắn một người. Hắn ngủ với sụp thượng nhìn gối nộp lên cổ uyên ương văn dạng thiền sắc đồng không gợn sóng nhìn ngoài cửa sổ Hắn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trong tay áo cất giấu kia một cây ngọc châm Bởi vì hàng năm bị bên người mang theo ngọc châm ngọc chất bị mài rũa đến càng thêm ôn nhuận thậm chí nhuộm dần một chút nhạt nhẽo nhiệt độ cơ thể Trong nhà lặng yên không một tiếng động chỉ nghe được bên ngoài phong tuyết gào thét thanh âm Đêm dài từ từ Hắn nhớ tới trước kia Bạch Nhung còn ở khi, ban đêm hắn ôm nàng ngủ, cũng là như thế này nghe bên ngoài phong tuyết thế nhưng có thể dễ dàng ngủ hoàn chỉnh một đêm, sáng sớm hắn tổng so Bạch Nhung trước tỉnh, bàn tay đắp lên nàng hơi gồ lên bụng nhỏ, nhìn đến nàng hơi rũ lông mi theo hô hấp phập phập phồng phồng. Hắn trong lòng tổng có thể tràn ngập một loại khó có thể danh trạng cảm xúc. Xa lạ an ổn, thậm chí có thể nói được thượng thỏa mãn vui sướng cảm xúc. Hắn ở trong cuộc đời cực nhỏ thể nghiệm đến ngày không biết khi nào lại dâng lên tới một đêm cứ như vậy đi qua tiền tuyến tin chiến thắng liên tiếp báo về hoa trừ một đường thế như trẻ tre ly ngoại thiên giới đã chỉ còn lại có trăm dặm vân nói hôm nay ở mây bay một dịch hắn đại thắng thậm chí bắt làm tù binh vài cái thiên tướng trong đó có một cái đó là đương kim thiên đế thân cháu trai lộc ngày tiên quân hoa trừ ở tiền tuyến bắt sống hắn Cũng là hắn, vài thập niên trước từng đã tới yêu giới tưởng lừa hàng bọn họ bị thẩm trường ly thân thủ sẻo tâm. Một con thật lớn bạch chuẩn dừng ở doanh trướng trước thu lông cánh, đem móng vốt bắt lấy đã bất tỉnh nhân sự nam nhân ném xuống đất nhanh chóng có mấy cái yêu binh tiến lên, dùng bó tiên khóa đem hắn bó đến kín mít. Theo một trận quang mang, bạch chuẩn hóa thành một cái thần thái phi dương anh tuấn thanh niên. Hắn phân phó thủ hạ đem này 10 cái tiên tướng áp giải trở về yêu giới, mang cho bệ hạ. Thẩm Trường Ly nhận được thông báo khi đúng là một cái sương mù vũ mông mông sáng sớm. Thủy Kính đối diện là người mặc áo giáp hoa trừ. Hắn so từ trước gầy chút, nhưng là rất có tinh thần, tương đương khí phách hăng hái. Hoa trừ nói, "Bệ hạ tiền tuyến hết thải thuận lợi. Tiên giới rõ ràng muốn dùng ngoại tiên giới làm phòng tuyến." Hắn nhịn không được cười lạnh một tiếng, nơi đó những cái đó phản độ an nguy, nói vậy cửu trùng thượng quý nhân là hoàn toàn sẽ không để ý. Còn có chính là Hoa trừ từ trong túi cản khôn lấy ra kia một thanh hàn ngọc. Này ngọc quả nhiên có phản ứng. Ly cửu trùng càng gần, hàn ngọc thượng hàm quang mang liền sẽ càng thịnh. Bài cô nương hẳn là liền ở cửu trùng phía trên. Xuyên thấu qua thủy kính thẩm trường ly lặng lặng nhìn kia một cây ngọc châm. Hắn ngưng kia một chút hơi mang, thật lâu không ra tiếng. Bệ hạ bước tiếp theo như thế nào làm? Hay không muốn tiếp tục đi phía trước đẩy mạnh? Hoa trừ hỏi. Nếu là muốn tiếp tục lúc sau thật sự muốn đánh thượng ngoại thiên giới Chỗ đó ít nhất ở thượng vạn yêu dân Kỳ thật hoa trừ cũng không muốn đồng loại tương tàn Phía trước là vì tiêu diệt phản đồ thống nhất bản đồ Chính là hiện giờ ngoại thiên giới thượng yêu dân đã sinh sản đời sau Cùng thiên giới khai chiến Muốn hắn vượt xuống tay vô thấp thiết cơ hồ Không có năng lực phản kháng đồng bào thi thể công đi lên Hắn trong lòng thực không khỏe Thẩm trường ly nói tạm thời bất động Người tại đây đóng quân Chờ bọn họ người tới đàm phán, hoa trừ ánh mắt sáng lên tâm tình cũng tùy theo buông lòng, đúng vậy. Bệ hạ tính tình trước nay nói một không hai cũng không có thần tử sẽ ngốc đến muốn đi không tuân theo mệnh lệnh của hắn. Nếu là hắn hạ lệnh tiếp tục tiến quân, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Kia này Ngọc Trâm ta liền trước thu hồi tới, hắn nhìn về phía kia quang mang đại thịnh Ngọc Trâm, muốn thu hồi tay áo nội cười nói. Bằng không, sợ nào ngày ở tiền tuyến không cẩn thận gặp gỡ bạch cô nương đâu. Nếu là không cẩn thận đem nàng bị thương, hắn sợ chính mình bồi không dậy nổi. Vị kia cô nương cũng thật là khó tìm thả xảo trá. Hắn nhớ tới chính mình từ trước ở yêu giới gặp được nàng, nhưng là liền như vậy bị lừa qua đi. Làm nàng ở dưới mí mắt như vậy chạy mất, thẩm trường ly xem hắn động tác đặt ở cho ngươi túi càn khôn. Hoa trừ mới vừa rồi hoàn hồn, nhớ tới này cây châm là bọn họ đính ước tín vật tất nhiên không có khả năng cho hắn bên người mang theo. Hắn vội lại đem cây châm thả lại trong túi càn khôn, bảo quản cho tốt. Chỉ khó khăn lắm qua 10 ngày, cửa ải cuối năm còn chưa quá, liền có tiên giới xứ giả tới, muốn nói trao đổi tù binh sự tình. So thẩm trường ly lường trước muốn sớm một ít, xem ra, lộc ngày rốt cuộc vẫn là tiên đế duy nhất cháu trai, địa vị không giống bình thường. Tiên giới đặc phái viên mang đến rực rỡ môn màu hạ lễ, đều là đủ loại kiểu dáng kỳ chân dị bảo, một chương trường kỳ thậm chí không bỏ xuống được. Thẩm trường ly vẫn chưa nhiều xem, thậm chí liền bọn họ gãi đúng chỗ ngứa, bỏ vốn gốc cấp ra thượng cổ chạm lô bí kiếm cũng không từng nhiều xem một cái. Hắn xác thật không nhiều ít ham muốn hưởng thụ vật chất cũng không hào hưởng lạc. Tiên sử là lần đầu tiên thấy này một vị truyền kỳ yêu hoàng. Cùng tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, hắn nhìn cũng không tàn bạo ngược lại là cái lãnh trí thanh tuấn thanh niên khí chất nội liễm. Thậm chí mang theo có vài phần thần sắc có bệnh chính là theo cặp kia xinh đẹp từ chỗ cao nhìn phía hắn, hắn có loại bị nhìn thấu sợ hãi. Trên người hắn có loại bởi vì hàng năm thân cư địa vị cao dưỡng ra dễ như chờ bàn tay uy nghiêm, không cần nhiều to lớn thanh thế, liền có thể làm hắn tự nhiên mà cảm nhận được. Tiên sử lại có chút tin, hắn xác thật là vị kia trong lời đồn long hoàng bệ hạ. Nhìn thấy lễ vật cùng điều kiện đều không thể xúc động hắn. Tiên sử có chút thất vọng, cảm giác này một chuyến gánh vác nhiệm vụ khả năng muốn không hoàn thành. Lộc ngày bọn họ là cần thiết bảo hạ tới. Đây là cho hắn tử mệnh lệnh, chỉ cần còn có một hơi, thậm chí còn có một khối thi thể đều đến cấp mang về tiên giới đi, không thể chết được ở chỗ này. Thẩm trường ly rũ mắt đọc xong kia một phong tiên giới tới thanh tiên. Tiên giới nguyện bên ngoài tiên giới phản đồ 5.000, thêm thiên địa linh bảo tới đổi một cái lộc ngày cùng tạm thời ngừng chiến 3 tháng. Ngoại tiên giới những cái đó kéo dài hơi tàn yêu thú, đều là từng phản bội quá thẩm trường ly yêu dân. Thẩm trường ly hơi hơi mỉm cười, hỏi xứ giả các ngươi liền như vậy dễ dàng đem tiên dân giao cho hạ giới. Xứ giả tự nhiên không có đem những cái đó yêu vật coi như tiên dân quá, chỉ là hiện giờ hắn tự nhiên không dễ làm thẩm trường ly nói lời này. Yêu hoàng bệ hạ hay là không nghĩ chính tay đâm phản đồ. Hắn nói, tiên giới cũng hoàn toàn không thích phản bội dân. Hắn cười nói, chấm đảo đều không phải là có bao nhiêu căm hận phản đồ. Hắn cũng xác thật không thèm để ý người khác phản bội hắn. Bởi vì hắn ai cũng không tin ai phản bội đều là dự kiến bên trong sự tình. Thẩm trường ly chỉ thờ phụng tuyệt đối vũ lực cùng cường quyền, dùng võ lực bức bách hoặc là dùng ít lợi dụ chi. Hắn từ nhỏ khống chế như vậy chiêu số ngựa quen đường cũ cũng một đường dựa vào này hai dạng đi tới hiện nay. Tiên sử trò chuyện trò chuyện, liêu đến thật sự là quá không thuận, trên chán đều bắt đầu toát ra mồ hôi. Yêu hoàng hiển nhiên đối này đó đề nghị đều không có hứng thú, cũng không có lui binh ý tứ. Tiên sử bắt đầu có chút sốt ruột, thẳng đến thẩm trường ly ngước mắt tầm mắt lơ đãng đào qua trường kỳ khi bỗng nhiên dừng lại. Hắn tầm mắt ngừng ở trường kỳ phía cuối, bày một vò không chấp mắt đào hoa nhưỡng thưởng. Đó là tiên sử ở tiên sau cất chứa chung chọn lựa qua tặng khi tùy tay lấy tới một vò từ rượu. Tiên sử không biết này cái bình rượu có cái gì đặc biệt có thể cho yêu hoàng bệ hạ lộ ra loại này thần sắc. Đây là ai nhưỡng, Thẩm trường ly hỏi, hắn ngữ khí thực hờ hững, nhưng là một đôi thiền sắc mắt gắt gao rừng ở kia một vò từ rượu thượng chút nào chưa từng dịch khai. Hắn tâm phúc đã tiến lên, đem kia một vò từ rượu dọn lại đây. Tiên sử nỗ lực hồi ức này rượu là tiên sau ở bàn đào yến thu được hạ lễ. Ai nhưỡng, hắn lặp lại một lần. Ngón tay dán ở giấy dán thượng, theo hắn linh lực mạn quá, đã đem này một vò rượu từ đầu tới đuôi lục xoát một lần. Cảm nhận được kia một sợi mỏng manh quen thuộc hơi thở khi, hắn ngón tay thế nhưng buông lỏng ra chỉ gian linh lực hoàn toàn tan dã xuống dưới. Có một cái chớp mắt hắn thậm chí cảm nhận được vài phần mê mang hoảng hốt. Là, là tân nhiệm tư một thần nữ sở nhưỡng, kia sứ giả bị hắn ngữ khí hoảng sợ nhanh chóng hồi thưởng đi lên. Tiên giới đưa tới chân bảo đều là thượng phẩm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, một đống lớn lễ vật chung, hắn duy độc nhìn chúng kia một vò không chấp mắt đào nhưỡng. Kêu nàng tới cùng ta nói, hắn nói, ngữ khí không có chút nào thương lượng đường sống. Sứ giả hoàn toàn không nghĩ tới hắn đưa ra loại này để án, hắn cứng hỏng, khó xử mà nói, này thần nữ lập tức sắp ở thăng ban công cử hành kế nhiệm nghi thức công việc bận rộn sợ là không giành hạ giới. Hắn cảm thấy này yêu hoàng quả nhiên cùng trong lời đồn giống nhau hỉ nộ vô thường, khó có thể nhìn ngẫm. Huống hồ ở cửu trùng tư mộc tư mệnh này một loại quan văn cũng không tham dự chiến sự này ở tiên giới là xưa nay quy củ. Muốn tư mộc thần nữ lại đây cùng hắn đàm phán chiến sự thật sự là quá hoang đường. Nam nhân đốt ngón tay thủ sẵn mặt bàn hơi hơi mỉm cười, vậy không đến nói chuyện. quy củ còn không phải là dùng để hư rớt nếu không như thế nào nhìn ra được thành ý. Hắn còn mang theo thần sắc có bệnh ngữ khí lại không được xía vào cực kỳ cường ngạnh không có cấp bất luận cái gì thương lượng đường sống. Một bên hắn tâm phúc người hầu tăng lên đã tiến lên, đây là chúng ta ý tứ. Bệ hạ mệt mỏi tiên sư mời trở về đi, còn con này đó lễ vật cũng đều thỉnh lấy về. Một bên yêu hầu đã đem này đầy bàn kỳ chân dị bảo đều thu hồi cái dương, lại duy độc không bao gồm kia một vò từ đào nhưỡng. Này, thẩm trường ly nói, này rượu là chẫm vật cũ, Xem ra là không có khả năng đem này rượu còn cho bọn hắn. Tiên sử biết lại căng ra đầu nói đi xuống cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể hầm hực hành lễ cáo tư. Bất quá hắn nghĩ đến, lộc mặt trời lạn sự còn hoàn hảo, cũng coi như là cái không lớn không nhỏ tin tức tốt. Hắn miễn cưỡng có thể hồi cửu trùng báo cáo kết quả công tác. Thẩm trường ly một mình ở cõi trần cung ngồi hồi lâu. Thanh huy ánh trăng rừng ở gạch đá xanh thượng. Theo thanh niên bước chân kia ánh trăng thượng, một đường rơi xuống loang lổ vết máu, giống hàn mai giống nhau. Hắn lại hồn nhiên bất giác trong đầu tràn đầy kia một vỏ rượu. Giấy rán phá một chút có thể ngửi được một chút mát lạnh rượu hương. Bạch Nhung đã từng cấp thầm hoàn ngọc những quá rượu chỉ là hắn đều quên đến không còn một mảnh cái gì đều nhớ không nổi. Hắn rốt cuộc vạch trần giấy rán từ giữa đảo ra một tràn rượu. Rượu thực thanh triệt tản ra đào diệp thanh nùng hương. Kia 10 năm sau, hắn kiêng rượu vẫn luôn không uống rượu thẳng đến hôm nay. Hắn đem chén rượu tiến đến bên môi, rượu hơi hơi dính ướt hắn tái nhợt môi. Uống xong đi, đầu lưỡi phẩm đến kia một chút hương vị. Hồ hấp thậm chí đều nóng rực vài phần. Hắn người kia một chút hơi thở, như là một đoạn đã châm hết cho tàn khô mộc chỉ dựa vào này một chút hơi thở, liền lại phục đốt lên, châm đến một phát không thể vãn hồi. Hắn hỏi tăng lên, đồ vật có không đều chuẩn bị hào. Tăng lên cung kính mà nói, đã sớm bị tề yêu cầu sở hữu vật kiện. Thẩm Trường Ly chậm rãi ở trong đầu đem sở hữu sự tình đều qua một lần. Kết thân yêu cầu nghi thức yêu cầu hôn phục, xính lễ các màu hôn lễ đồ dùng, Lưu Trình cũng đã sớm bị hào. Hắn suy tư còn cần chuẩn bị cái gì, còn kém một ít cái gì. Dựa theo quỷ long trong tộc thành hôn chính lễ, vì tỏ vẻ thể xác và tinh thần thần phục tân hôn, đêm hùng long sẽ đối bạn lữ hiện ra chân thân, cũng thân thủ đem hộ tâm giao cho chính mình tuyển định bạn lữ. Cõi Trần cung dựa liếc mắt một cái suối nước nóng sở kiến. Trong chính điện ao nhìn xuống là một đoá sinh động như thật cánh hoa sen. Chỉ nội nước hợn thanh triệt thấy đấy, thao thiết trong miệng chính chảy ra mờ mịt nước suối. Hắn hóa trở về nguyên thân, thật lớn ngân long tiềm nhập trong nước. Thanh triệt nước hợn ảnh ngược ra hắn hiện giờ bộ dáng. Thế nhưng làm hắn giật mình trọng một cái chớp mắt, lòng khô thượng vết thương trồng chất. Bởi vì hàng năm trinh chiến tràn đầy vết thương, đau thương kiếm thương, bụng có một đạo thật dài đau thương, hộ tâm vị trí sớm trống rỗng, nguyên bản một thân xinh đẹp thuần tịnh ngân lân rớt rất nhiều, dư lại vải cũng ảm đạm không ánh sáng, lòng giác cũng không còn nữa cao chót vót. Sớm không phải từ trước mạnh mẽ xinh đẹp bộ dáng, lấy hắn mãnh liệt tự tôn, hắn tuyệt không sẽ cho phép chính mình dùng như vậy bộ dáng xuất hiện ở nàng trước mặt. Tân hôn đêm như vậy cùng nàng gặp mặt quang mang qua đi cao lớn gầy ốm ngân bào thanh niên từ thuyền trong ao đứng dậy thượng còn ướt át mặc phát rối tung trên vai hắn không mang bất luận cái gì thị vệ hướng tới vô trúc nơi ở bước nhanh mà đi vô trúc mở bừng mắt hiển nhiên đối hắn lúc này tới tìm hắn có chút ngoài ý muốn bệ hạ có không là thân thể ôm bệnh nhẹ hắn lập tức hỏi người có không có có thể tạm thời sửa hóa bộ dáng đan dược vô trúc hỏi có một mặt dược tên là dịch hình đan Này dịch hình đan, hùng thú theo đuổi phối ngẫu lúc ấy dùng tới, có thể cho chính mình lân giáp càng có ánh sáng, thân hình càng thêm cường kiện, hơi thờ càng thêm dễ ngửi, dùng để thảo phối ngẫu thích. Hắn thực ngoài ý muốn, bệ hạ vì sao sẽ tìm hắn muốn này dược. Thẩm trường ly hoàn toàn không phải để ý dung mạo người, từ trước hắn khuôn mặt bị thương, đầy người đều là ma văn khi, đều không sao cả kia mười năm gian. Hắn thân thể cùng khuôn mặt đều bị nghiêm trọng bị thương, nếu không phải thanh tiêu mạnh mẽ yêu cầu vui chữa khỏi hắn mặt, hắn căn bản sẽ không đi xử lý. Vô chúc vẩn đục mắt thấy hắn, bệ hà cùng bình thường thực không giống nhau, trên người nhiều chân chính không khí sôi động, từ trước hắn càng như là không có linh hồn, mạnh mẽ tồn tại cái xác không hồn. Vô chúc nói, việc này yêu cầu một cái quá trình, người quá mức áp bức chính mình thân thể, hàng năm áp lực cảm xúc, từ nay về sau yêu cầu chậm rãi lẳng lặng điều dưỡng, bảo trì sảng khoái tâm tình, phối hợp trị liệu chậm rãi khôi phục. Hắn hàng năm mạnh mẽ áp lực chính mình nhu cầu, hơn nữa trên người độc cùng ma khí quấy phá, biến thành hiện giờ bộ dáng, cũng thực bình thường. Hồi cung trên đường, phục hồi tinh thần lại, hắn nhận thấy được chính mình làm cái gì, từ đáy lòng dâng lên một cổ tức giận, cảm thấy chính mình hoang đường đến buồn cười. Cơ hồ tưởng đem kia đan dược bóp nát ném, đây là hắn sẽ làm sự tình, quả thực như là cái chê cười. Nàng dùng như vậy thảm thiết phương thức cách hắn mà đi, lừa đến hắn sống không bằng chết. Hắn đối nàng hẳn là hận thấu xương, lại còn nếu muốn phải cho nàng bổ thượng một lần quang minh chính đại hôn lễ. Thẩm trường ly chưa từng cảm thấy chính mình có như vậy buồn cười quá. Hắn bắt đầu không ngừng ho khan, thậm chí khụ ra một búng máu. Kia trở nên trắng thon dài ngón tay lại không buông ra kia một vò từ rượu. Thanh niên mặt mày đã khôi phục trầm liệt. Hắn tưởng, Tô Tố, Tố cũng yêu cầu nàng. Hắn cũng yêu cầu nàng. Bọn họ người một nhà hẳn là ở bên nhau. Hắn sẽ đem nàng cướp về. Đến nỗi những cái đó dư thừa những người khác cùng lắm thì, hắn đem bọn họ đều toàn bộ giết coi như không tồn tại quá. Hắn nguyên bản vẫn luôn bình tĩnh chờ, chờ thỏa đáng thời điểm. Chờ hắn khôi phục hào trước kia bộ dáng Chính là hiện giờ chỉ là nhân này một vò từ rượu, hắn cảm thấy chính mình đã tới rồi nhẫn lại cực hạn. Hắn tưởng lập tức đi gặp nàng tưởng chính mắt xác nhận Bạch Nhung còn sống, còn nhớ rõ hắn, còn yêu hắn. Tiên sử mới vừa rồi trở lại liền cửu trùng Hắn đang ở đại điện chung, hướng tới tiên đế hội báo. Trong tay hắn phồng kia một viên truyền âm thạch chung, đột nhiên truyền ra một đạo tính chất thanh lãnh thanh niên thanh âm. Lộc ngày hiện giờ thượng còn hoàn hảo, ngày mai liền không cam đoan. Hắn thanh âm một chút mất tiếng, ngữ điệu lại lãnh mà cường ngạnh. Các người nếu là thành tâm đàm phán, liền làm nàng tự mình lại đây thấy chấm. Đại quân tiếp cận, nàng không tới thấy hắn, hắn liền thiêu kia ngoại tiên giới, có thể có lần đầu tiên liền cũng có thể có lần thứ hai, cùng lắm thì đem cửu trùng cũng cùng nhau đốt. Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 78, Bạch Nhung tìm được tiên đế cùng hắn nói chính mình thưởng bên ngoài tiên giới tân kiến học đường sự tình. Tiên đế chính vụ bận rộn, lúc này đây, Bạch Nhung không có nhìn thấy hắn, chỉ thấy được Tiên đế tùy hầu. Bất quá, hôm sau, hắn dùng thủy kính truyền đạt tới Tiên đế khẩu dụ. Làm Bạch Nhung ngoài ý muốn chính là, hắn thế nhưng dễ dàng đáp ứng rồi. Thậm chí ủy quyền với nàng, làm nàng đi toàn bộ xử lý chuyện này. Phù Dung đối chuyện này lo lắng sốt ruột, thần nữ kế nhiệm nghi thức sắp tới, loại này thời điểm có phải hay không tốt nhất không cần cùng ngoại tiên giới nhấc lên quan hệ. Rốt cuộc thượng một lần bàn đảo yến trường hợp nháo đến không quá vui sướng, Bạch Nhung lúc sau nếu là kế nhiệm tư mộc vị trí cùng 12 tháng lệnh tiên tử xử lý tốt quan hệ cực kỳ quan trọng. Tiên giới tiên tử, đại để đều là không thế nào thích ngoại tiên giới chưa yêu. Phù Dung sau lại còn đi tìm A Mai, hỏi nàng rốt cuộc như thế nào cùng thần nữ không mục lại như thế nào cũng không có tìm hiểu ra tới cái gì A Mai không muốn nói. A Mai hiện giờ ở tại Thanh Thực Cung, đang ở chiếu cố thiểu đan. Thiều đan tiên từ cùng nàng là nhiều năm bạn tốt từ tại hạ giới đi rồi một lần, bị mạnh mẽ chịu hồi tiên giới sau, đời trước tư mộc vọa hóa, nàng không biết bị loại nào kích thích thần trí vẫn luôn không rõ A Mai hiện giờ đang ở bên người chiếu cố nàng. Nghe được A Mai thế nàng lo lắng, Bạch Nhung chỉ là cười cười kỳ thật nàng không thèm để ý người khác cái nhìn. Đây là nàng chính mình muốn làm sự tình, được tiên đế cho phép lúc sau, Bạch Nhung hôm sau liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị chuyện này. Ngoài tiên giới rất nhiều yêu dân đại bộ phận thái độ là mâu thuẫn, ban đầu, nàng phí tâm tư tìm tới nguyện ý giáo thụ thông dụng văn tiểu tiên đương phu tử, lại thật vất vả bên ngoài tiên giới sửa chữa nổi lên chuyên môn học xá, lại không có tới một cái học sinh. Trừ bỏ cái kia gọi là a mặc tiểu hài từ trái ở học đường ngoại một cây cây hoè hạ trộm nhìn nàng. Bạch Nhung cũng không có nhụt chí, học đường mỗi ngày đều có nàng từ trong cung mang đến đồ ăn, điểm tâm phân phát nếu là có học sinh lại đây, nàng liền không cao ngạo không nóng nảy mà giảng bài tuy rằng biết đại bộ phận yêu kỳ thật là vì đồ ăn lại đây, căn bản không phải thật sự muốn học biết chữ, nàng cũng vẫn là sẽ nghiêm túc nói xong. Nàng tính cách không cao ngạo không nóng nảy, nói chuyện ôn nhu chút nào không giống như là từ trước thượng thiên giới như vậy ngạo mạn vô lễ cao cao tại thượng thiên nhân. Tới học đường yêu tuổi thác tiểu thực mau liền bắt đầu rỡ xuống tâm phòng. Nhật từ lâu rồi, tươi yêu thú càng ngày càng nhiều tuy rằng đại bộ phận là vì đồ ăn cùng tiên lộ nhưng là luận tích bất luận tâm cũng là cái hảo dấu hiệu. Nàng là tiên, bọn họ là yêu, bọn họ đối nàng có phòng bị thật sự quá bình thường. A mặc là tới học đường cái thứ nhất học sinh, bạch nhung chính mình tự mình dạy hắn, phát hiện hắn tuy rằng cơ sở bạc nhược nhưng là phi thường ái học tập hơn nữa nghiêm túc ngoan ngoãn, lại rõ ràng thực thích nàng. Hắn thông minh, là một cái ban trong bọn trẻ đầu biết chữ nhanh nhất một cái. Thực mau, Bạch Nhung liền cùng A Mạc dần dần hỗn chín, đứa nhỏ này đặc biệt dính nàng, Bạch Nhung cũng thích hắn. Chỉ là cũng nhận thức lâu như vậy, Bạch Nhung thự hồ chưa bao giờ gặp qua cha mẹ hắn thân. Bạch Nhung hỏi A Mạc, hắn cũng chỉ là cúi đầu, nhẹ nhàng lắc đầu. Bạch Nhung càng thêm thương hại hắn, nghĩ đến hắn có khả năng là đã cha mẹ song vong, hoặc là căn bản không rõ chính mình cha mẹ là ai cô nhi. Đứa nhỏ này tự hồ không có thân nhân, từ nhỏ cứ như vậy ở trong bộ lạc đầu ăn bách ra cơm trưởng thành. Hắn lớn lên mau, giày quần áo thậm chí đều thường xuyên đoàn, Bạch Nhung thường xuyên thấy hắn ăn mặc rõ ràng không hợp thân xiêm y cùng dãn nước dày. Nàng liền ngẫu nhiên sẽ từ Linh Ngọc Cung mang đến một ít xiêm y. Thượng tiên giới xiêm y tính chất cùng ngoại tiên giới rõ ràng không giống nhau, đều là tính chất cực hảo vụ y tơ lụa, ban đầu A mặc cao hứng phấn chấn nhận lấy, nhưng là thực mau hắn liền bắt đầu không mặc mang theo rõ ràng thanh hồng tím lục mặt trở lại học đường. Bạch Nhung không quá lý giải, phù dung rốt cuộc nhịn không được nhắc nhở Bạch Nhung, hắn như vậy thân thế, xuyên thành như vậy thật sự là quá rêu rào. Nàng mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ. Vì thế cuối cùng, nàng nghĩ tới nghĩ lui, đơn giản chính mình dùng kim chỉ giúp hắn đem nguyên lai like quần áo phùng hào, lại sửa lại một chút kích cỡ, cho hắn ở siêm y cổ áo phá thân bổ phùng một cái rất sống động con rắn nhỏ. A mặc thu được quần áo khi ôm vào trong mực nhìn lại xem, vui mừng đến mặt đều đỏ. Bạch Nhung cũng thay hắn vui vẻ, nàng rất thương yêu đứa nhỏ này, tổng cảm thấy chính mình tựa hồ cùng hắn có thần kỳ kiếp trước duyên phận. Nhìn đến A mặc khi kỳ thật nàng cũng sẽ ngẫu nhiên bừng tỉnh nhớ tới từng ở chính mình trong bụng ngắn ngủi đãi qua đưa bé kia. Thời gian đi qua lâu lắm, nàng thân thủ lộng chết cái kia cùng thẩm trường ly hài tử Đó là nghiệt chủng, không nên tồn tại trên thế giới này. Chính là nghĩ đến trong bụng cái kia cực giống khi còn nhỏ thẩm hoàn ngọc nam hài, nàng tâm như cũ mặc xanh đau đớn một chút. Năm xưa vong hồn như cũ là như là bóng đè, muốn đem nàng ấn chết ở hồi ức vực sâu chung. Bạch Nhung không hề muốn đi thưởng những việc này. Này mấy tháng, nàng đều không có gặp qua Hy chân. Bạch Nhung cũng tìm xà bộ tộc yêu thú tìm hiểu quá, đều nói là ra cửa không ở tiên giới. Hắn tu vi rất cao có thể tự do dùng lạch trời xuất nhập yêu giới cùng tiên giới, này bên ngoài tiên giới thập phần hiếm thấy. Bởi vì hiện giờ thế cục khẩn trương cũng có nói hắn kỳ thật là bị tiên giới phái hạ giới đương mật thám. Hiện giờ thế cục căng thẳng, Bạch Nhung nhớ tới hắn trên cầu kia một đạo dấu vết liền khó chịu trong lòng khó tránh khỏi lo lắng, chỉ là nàng không có bất luận cái gì có thể liên lạc đến hắn biện pháp cũng chỉ có thể yên lặng đem việc này đặt ở trong lòng. Nhân gian thanh minh thời điểm, hắn ứng sẽ trở về thế bái. Cuối cùng, vẫn là một cái quan hệ tốt con rắn nhỏ nói cho Bạch Nhung. Người nếu là muốn gặp hắn thanh minh thời điểm đi vạn xà cương thì tốt rồi. Vạn xà cương. Đúng vậy, kia con rắn nhỏ cấp bạch nhung nói rõ địa phương. Năm đó phản loạn lúc sau âm sơn mang theo khổng lồ gia tộc ở yêu giới chạy nạn, trên đường bị tu sĩ yêu binh, từ trước đối địch trùng tộc công kích khó lòng phòng bị thẳng đến sau lại bị tiên giới phát hiện mang lên cựu trùng, trong đó đường xá thiệt hại thảm không nỡ nhìn, sau lại, này đó trên đường hy sinh tộc nhân thi cốt đều bị bảo tồn ở tiên giới vạn xà cương. Hiện giờ là thế gian thanh minh thời tiết ngoại tiên giới rất ít lạc như vậy phân dương mưa nhỏ. Chính là, nhìn như nghiêng không chung như cũ âm trầm, chỉ trụy điểm điểm mây đỏ, làm khắp không chung đều có vẻ cực kỳ sáng lạn Ăn mặc y cao lớn nam nhân giữ yên lặng theo một cái đồng dạng một thân y bà lão theo ruột dê đường nhỏ hướng bắc vực ngoại đi đến. Cái kia kêu A mặc tiểu hài tử cứ như vậy tùy ở hy chân phía sau, hắn cũng ăn mặc một thân màu đen, dối bời tóc bị thủ pháp thô ráp thủy ý thúc thành một cái búi tóc thoạt nhìn cực kỳ ngoan ngoãn, cũng không dám lên tiếng. Hắn có chút theo không kịp này hai cái người trưởng thành, lại một chút không dám thả chậm bước chân, chỉ có thể nỗ lực đi theo. Đi rồi không biết bao lâu, ba người nối đuôi nhau đi được tới một chỗ mồ loạn mồ trùng phía trước. Vương gia, vương phi, chúng ta lại đây xem ngài. Bà lão thanh âm thê lương, theo gió đêm phiêu tán mà đi. kia một viên ôm hết trường dưới tảng cây thế nhưng là hai cái đơn sơ nấm mồ. Nàng từ vác rổ chung lấy ra các loại tế phẩm nhất nhất bầy biển ở thấp bé mộ phần trước. Âm Sơn thói quen tế bái nghi thức cùng thế gian có điều bất đồng. Khi chân buồn không ra tiếng, phối hợp bà lão làm xong nguyên bộ nghi thức sau, chỉ là an tĩnh đứng ở gió đêm. Âm Sơn dư lại tàn quân đều tụ tập ở ngoại tiên giới, nhiều năm như vậy, liền phát triển trở thành hiện giờ xa vực. Năm đó, bởi vì Âm Sơn thế từ cự Úc chết, Âm Sơn chính thức phản bội ra yêu giới. Phản loạn thất bại lúc sau, tự nhiên yêu cầu thừa nhận tương ứng đại giới. Ở dẫn dắt độc nhân di chuyển trong quá trình, lão âm sơn vương đã chết vương phi bệnh nặng quấn thân, ở tới tiên giới lúc sau năm thứ nhất nhìn thấy A mặc lúc sau, liền hoàn toàn buông tay nhân gian. Dưới tình huống như vậy, hắn lại như thế nào có thể đi quái nàng? Như thế nào có thể đi tự trách mình đem chính mình sinh hoạt biến thành như vậy? A mặc ôm linh bài còn có chút ngây thơ mà quỳ gối mộ phần trước theo hy chân cùng nhau cấp nấm mổ dập đầu. Bà lão hẹp hỏi tam giác trong mắt phát ra oán độc quang tộc trưởng. Huyết hải thâm thù tất không thể quên. Về sau chỉ cần bọn họ âm sơn đằng xa còn dư lại bất luận cái gì một cái huyết mạch này thù liền không thể không quên. Khi chân đóng mắt, hắn đem mang đến thịt cá đặt ở trước mổ. Theo hắn khuôn mặt thượng thiết trí thuật dịch dung pháp biến hóa, hắn mặt mày, ngũ quan, hình dáng cũng bắt đầu không được biến hóa, mày rậm mắt to biến thành hẹp dài mặt mày, trừ bỏ trên cổ như cũ có như vậy một đạo vô pháp tiêu ẩn dấu vết bên ngoài. Rõ ràng là một trương như vậy quen thuộc mặt. Trong truyền thuyết chín đầu yêu xà, tự nhiên cũng có chín chương bất đồng khuôn mặt có thể tùy ý các chính mình bộ dáng hơn nữa cực kỳ am hiểu ẩn nấp hơi thở. A mặc cùng hắn hiện giờ thoạt nhìn càng thêm cực giống, chỉ là hai người thần sắc hoàn toàn bất đồng. A mặc sợ hãi hy chân này một bức khuôn mặt nhút nhát sợ sệt ôm kia linh bài quỳ đến ngã vào trước mộ thậm chí liếc mắt một cái không dám nhiều xem hắn. Hy chân phi thường lạnh nhạt, hắn đối cái này cùng hắn ngũ quan giống như hài tử, không có chút nào cảm tình. Thậm chí nhiều liếc mắt một cái đều không muốn xem, mân gì, người dẫn hắn trở về. Hắn đối bà lão nói, chiếm mân là từ trước âm sơn vương phi bên người thị nữ, đối vương thất máu chảy đầu rơi, trung thành tự không cần phải nói. Chiếm mân ôm đã bắt đầu mệt rã rời, không được rụi mắt hài từ trở về đi. Hy chân lại không có lập tức rời đi, mà là xoay người, nhìn về phía phía sau, giấu ở trong màn mưa loạn mộ phần. Ra đây đi, hắn bình tĩnh mà nói. Bạch Nhung từ một cây tiên trương lúc sau đi ra, mặt trời chiều ngả về tây, liền một chút tí tách tí tách mưa nhỏ, đem nàng bóng dáng kéo rất dài, ánh rơi trên mặt đất thường. Người muốn tìm ta nói cái gì? Nàng vẫn là như vậy duyên dáng yêu kiều bộ dáng, thần sắc lại rất là bi thương. Bạch Nhung đều không phải là thích nghe lén nhà người khác sự người, nàng nguyên bản chỉ là tính toán lại đây thấy hắn một mặt cùng hắn cẩn thận tâm sự hi chân thấy nàng tầm mắt dừng ở hắn ngũ quan thượng thần sắc cùng ngày thường rõ ràng bất đồng hắn hơi hơi sừng sốt mới vừa rồi ý thức được chính mình hiện giờ không có ngụy trang mặt nạ cũng không có cắt hi chân bộ dáng mà là dùng nhất vốn dĩ bộ dáng hiện giờ lại biến hóa khuôn mặt cũng không hề có ý nghĩa hắn nhấp khẩn trở nên trắng môi đã theo bản năng xoay người liền đi bạch nhung thế nhưng đuổi theo hắn nện bước rất lớn đi được thực mau Người có phải hay không còn không muốn thấy ta, trong lòng đối ta có hận, bạch nhung truy ở hắn sau lưng thanh âm bắt đầu run dày. Hy chân ngực kịch liệt phập phòng, hai người chi gian khoảng cách càng ngày càng đoạn nàng vành mắt hồng, người rốt của có phải hay không cựu ốc. Nếu thật là hắn, cái kia bối rối nàng như vậy nhiều năm ác mộng có phải hay không rốt của có thể có một cái chung kết. Hy chân càng đi càng nhanh, không nói một lời. Nàng hiện giờ tu vi khôi phục hơn phân nửa, cước trình hoàn toàn không thua cho hắn. Tới rồi, nàng đã không quan tâm bắt được hắn tay áo hạ tay, lôi kéo. Hắn phản ứng cực đại, ở nàng đụng tới hắn một cái chớp mắt đã nhanh chóng đem nàng ném ra. Thế nhưng làm như không muốn lại cùng nàng có bất luận cái gì ra thì tiếp xúc. Hai người mặt đối mặt đứng, nàng gắt gao cắn môi, rõ ràng là hắn ném ra tay nàng. Khi chân phản ứng lại tựa hồ so nàng lớn hơn nữa, hắn nắm chính mình thủ đoạn, mặt mày kinh nghi bất định, thậm chí có vài phần mê mang, không biết chính mình đang làm cái gì. Nàng miễn cưỡng cười, một đêm kia ngươi đều thấy được sao? Cảm thấy ta thực dơ, nhìn đến nàng là như thế nào bị cái kia kẻ điên chiếm hữu hết sức vũ nhục. Bởi vậy, đã không muốn lại cùng nàng có bất luận cái gì tiếp xúc. Nàng hoàn toàn có thể lý giải. Như vậy đối nàng nhục nhã, là thầm trường ly từ trước thường treo ở bên miệng nói. Là ta xin lỗi ngươi, ngươi muốn cho ta như thế nào hoàn lại, ta đều nguyện ý. Nàng thanh âm đã bình tĩnh trở lại. Nàng cả đời này, làm rất nhiều sai sự, liên lụy rất nhiều người. Nhưng là nếu là nói, làm nàng khó chịu nhất trong lòng nhất không được an bình một kiện tự nhiên không hề nghi ngờ là này một cọc nếu là có thể có biện pháp làm nàng trục tội, làm nàng an tâm, làm cái gì nàng đều nguyện ý. Nghe thế câu nói, hắn thậm chí sừng sốt một chút chợt đôi mắt liền thiêu đỏ, ngực kịch liệt phập phồng. Ta chưa từng có như vậy nghĩ tới. Một đêm kia, hắn xác thật cho rằng chính mình đã chết. Thẩm trường Ly cũng không tính toán buông tha hắn. Chính là hắn thật sự là quá ngạo mạn thậm chí khinh thường với đi kiểm tra, đối hắn đi nhổ cò tận gốc. Thực lực kém quá lớn, hắn sẽ không cố tình đi để ý con kiến chết sống. Chính lạc lần nữa dương mắt nhìn về phía Bạch Nhung. Bạch Nhung không ra tiếng tựa hồ cũng không như vậy tin tưởng hắn nói giống nhau. Ta không nghĩ làm ngươi làm cái gì, người không cần lại đến tìm ta, Ly ta xa một chút. Hắn thanh âm khôi phục bình tĩnh. Bạch nhung ngơ ngác mà đứng ở trong gió, xiềm y cùng vai đều là nói không nên lời đơn bạc Nàng vẫn không nhúc nhích, không có hoạt động vị trí ánh mắt nhìn về phía hắn Hi chân vành mắt đã một chút đỏ, ngươi rốt cuộc còn muốn như thế nào Nếu không phải ghét bỏ nàng, vì sao hiện giờ là như vậy thái độ Nàng nói, ngươi ngươi thật là cựu Úc sao, nếu là là lại như thế nào Không phải lại như thế nào, ngươi bức bách ta thừa nhận có cái gì ý nghĩa Thì một viên chương thụ bị hắn lực đạo chấn đến lá rộng sôi nổi. Ngực hắn còn ở không được kịch liệt phập phòng. Nơi này chỉ có bọn họ hai người, bà lão nắm tiểu hài từ đi ở kia một cái khúc chết đường hẹp quanh co thượng, bóng dáng đã biến thành hai cái nho nhỏ nguyên điểm, dần dần thu nhỏ lại, trở thành tầm nhìn hai cái điểm. Ý thức được Bạch Nhung cũng đang xem bọn họ, đang xem A mặc bóng dáng khi hắn đôi mắt bỗng nhiên như là bị bỏng rát giống nhau. Ngực hắn không được phập phồng, vẫn luôn ấn cảm xúc sơn hô hải khiếu giống nhau, rốt cuộc tại đây một khắc rốt cuộc áp lực không được hoàn toàn bạo phát ra tới, người suốt ngày cùng hắn ở bên nhau, cùng hắn như vậy hảo, người biết người biết hắn là con của ai sao? Người biết hắn cha mẹ là ai sao? Bạch Nhung suy nghĩ có chút chậm chạp không rõ, vì sao đề tài sẽ bỗng nhiên biến hóa đến A mặc trên người đi, nàng đình chỉ mấy, hắn nói không thể giảng, có phải hay không người cái kia thân thích? nàng hậu chi hậu giác ý thức được a mặc cùng cựu úc ngũ quan nguyên lai like như vậy giống như thần vận có thể nói là cực kỳ tiếp cận nghe thế câu nói hắn cả người tựa hồ đều bị hoàn toàn bị phỏng hắn cười là là thanh âm càng đề càng lớn ta nếu nói cho ngươi hắn chính là ta nhi tử ta thân sinh nhi tử ngươi nên như thế nào làm này một cái chớp mắt thế giới tựa hồ đều chỉ còn lại có gào thét gió đêm thanh cùng nước mưa từ lá cây thượng chảy xuống thanh âm ngươi ngươi hài tử Bạch Nhung cảm thấy chính mình đầu óc tự hồ đều là trì đột. Là ta thân sinh nhi tử. Hắn khuôn mặt thượng đều là nước mưa thoạt nhìn kia một chương tinh tế tuấn tú khuôn mặt thoạt nhìn thế nhưng có vài phần đáng sợ giữ tờn. Kia hỗn loạn một đêm chính hắn không nhớ rõ là như thế nào bắt đầu. Nữ nhân kia bộ dáng hắn cũng nhớ không dậy nổi quá rõ ràng, nhớ mang máng tựa hồ là nào đó tiểu bộ lạc một cái thanh xà cũng coi như thanh tú xinh đẹp năm đó ở âm sơn vương phi bên người đã làm thị nữ. Hắn uống lên một chút rượu, ban đêm mơ mơ màng màng trở về phòng. Bỗng nhiên cảm thấy có chút tiên trời đất quay cuồng, theo sau ngủ rồi, làm mộng trong mộng như là về tới cùng nhung nhung tân hôn đêm. Ở bọn họ hôn phòng, nàng ăn mặc áo cưới, chờ hắn tới sốc lên khăn voan, dung nhan thập phần thẹn thùng. Hắn vui mừng đến không biết như thế nào cho phải cả người đều là nóng lên. Hắn hoàn toàn không kinh nghiệm, nhưng là biết chính mình động dục kỳ đã bị đánh thức đối với thành niên công thú mà nói, như vậy bản năng cùng yêu cầu ăn cơm uống nước, ăn cơm tu hành giống nhau, khó có thể khắc chế chính là, hắn cũng không cần khắc chế, hắn cứ hỏi đàng hoàng thê tử, đang ở hắn trong lòng ngực nằm, hắn vì cái gì muốn khắc chế đâu. Cả một đêm, theo bản năng, hắn thể nghiệm tới rồi chính mình chưa bao giờ thể nghiệm quá vui sướng. Hôm sau sáng sớm, dược lực thanh tỉnh lúc sau cựu cố sức mở bừng mắt tùy theo sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời sái tiến trong nhà, hắn thấy rõ trong lòng ngực nữ nhân, nháy mắt như tao xét đánh. Kia thị nữ từ giường thượng lăn đi xuống, bị hắn bộ dáng sợ tới mức cả người phát run phát run. Sau lại, hắn mới biết được nàng thế nhưng là bị chính mình mẫu thân cho hắn thân thủ hạ dược. Bao gồm cái này nữ yêu cũng là âm sơn vương phi tự mình tuyển ra tới. Hắn cả người đều cơ hồ sụi lơ. Vương Phi nói, hiện giờ bộ tộc đã như thế, hắn yêu cầu cưới vợ sinh con, yêu cầu cấp bộ tộc kéo dài hậu đại, đem tộc nhân huyết mạch truyền lại đi xuống, huống hồ, là như thế chân quý rắn chín đầu huyết mạch. Bọn họ đã lại chịu đựng không dậy nổi nguy hiểm, tộc Duệ khó giữ được bọn họ yêu cầu vì âm sơn lưu sau, Là hắn vô năng, làm tộc nhân biến thành bộ dáng này. Hắn có thể như thế nào làm? Nhìn đến từ chức mỹ diễm cao quý vương phi biến thành hiện giờ bộ dáng, tiêu tụy già nu đến như là một cái lão phụ, hắn còn có thể nói ra cái gì cự tuyệt nói tới. Hắn mơ màng hồ đồ hồi lâu, mỗi ngày đều như là cái xác không hồn, không biết chính mình đang làm cái gì. Sau lại, hắn biết được cái kia thị nữ mang thai. Liền ở một đêm kia, hắn phản ứng đầu tiên là làm nàng đi xóa sạch kia hài tử. Thị vệ thật cẩn thận nói, thiếu tộc trưởng, hay không muốn phái chút đồ bổ đưa qua đi? Nguyên bản báo tin thị vệ cho rằng đây là một kiện hỷ sự âm sơn lâu lắm không có làm qua hỷ sự, vừa lúc yêu cầu như vậy một kiện hỷ sự chính là xem cự ốc này thần sắc, hắn cực kỳ ngoài ý muốn cũng không dám lại gióng chống khua chiêng kiến nghị phong hào cùng ban thưởng. Này một câu, làm hắn từ trong mộng thanh tỉnh lại đây. Là, hắn hiện giờ có cái gì tư cách đi gọi bọn hắn xóa sạch đứa bé kia? Vương Phi nhiễm bệnh nặng, nàng cả đời không có ăn qua khổ cùng âm Sơn Vương cực kỳ ân ái, ở năm đó hắn vất vả lâu ngày thành tật qua đời lúc sau, kỳ thật hắn liền mơ hồ có dự cảm nàng cũng sẽ không sống thêm thật lâu. Hắn như là một cái rối gỗ ở dưới mái hiên đứng cả đêm. Sau lại, hắn tiếp tục xuất tộc nhân đào vong. Mười tháng lúc sau, A Mạc sinh ra, lại qua một đoạn thời gian âm Sơn Vương Phi qua đời, trước khi chết nắm nhi từ cùng tôn từ tay, một câu cũng chưa nói. Hắn thỏa mãn nàng trước khi chết cuối cùng một cái di nguyện. Sau lại, hắn mang theo tộc nhân tìm được rồi cựu trùng, bắt đầu bên ngoài tiên giới định cư xuống dưới các trùng tộc hỗn cư, bắt đầu hình thành tân xà vực chỉ là hắn không hề đảm nhiệm âm sơn vương, mà là thay đổi diện mạo cùng tên, bắt đầu làm hy chân sinh hoạt đi xuống. Đứa nhỏ này hắn nhìn liền cảm thấy chán ghét thậm chí không muốn cho hắn đặt tên. Cuối cùng, là mân gì cho hắn nổi lên cái kêu A mặc tên. Câu chuyện này thật sự là quá dài hơn nữa ra ngoài dự kiến, Bạch Nhung an tĩnh nghe, vẫn luôn một lời chưa phát. Cái kia cô nương ở kia, Bạch Nhung nhẹ nhàng nói, thì chân cứng đờ mà nói, nhiễm thật qua đời. Nàng kia là trong tộc huyết mạch là hắn mẫu thân cố tình chọn lựa ra tới, thân phận thấp kém. Không cha không mẹ, nhưng là bộ dáng tính cách huyết mạch đều không kém, hắn đối nàng bộ dáng thậm chí đã không có quá nhiều ấn tượng, hài từ sinh hạ tới sau không lâu, nàng kia liền nhiễm bệnh, hắn nghĩ cách dùng quý báu dược treo nàng mệnh, điếu một đoạn thời gian cuối cùng, nàng vẫn là qua đời. Hắn đối chuyện này chưa nói tới nhiều thương tâm, chỉ là cảm thấy chính mình hết chính mình hẳn là tận trách nhiệm. Bạch Nhung trong mắt xẹt qua một chút không đành lòng, nàng cũng là cái người đáng thương. Làm nữ tử, nàng thực có thể lý giải cái kia đáng thương nữ yêu vận mệnh. Cửu Úc hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ như vậy nói. Hắn nhìn về phía Bạch Nhung âm sắc thực bình tĩnh, nghe xong, người như thế nào còn không đi có phải hay không thực chán ghét ta? Hiện giờ cửa nát nhà tan, cái gì đều không có thậm chí đã cùng mặt khác nữ nhân có hài tử. Hắn còn có cái gì đứng ở bên người nàng tư cách? Bạch Nhung lắc đầu. Mọi người đều là bất đắc dĩ, bị vận mệnh lôi cuốn đến này một bước huống hồ, nàng lại có cái gì tư cách ghét bọc cửu Úc đâu. Huống hồ, đứng ở hắn góc độ, nàng hoàn toàn có thể lý giải hắn lựa chọn. Thậm chí, hắn đến này một bước, nàng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Hiện giờ cùng nhau đều giảng minh bạch lúc sau, nàng cũng biết a mặc vì sao sẽ vẫn luôn như vậy, trong lòng đối hắn dâng lên một cổ nồng đậm chiều mến chi tình. Hai người chạm rất gần. Cửu Úc hôm nay cũng là vì cảm xúc mất khống chế có lẽ là bởi vì này thanh minh vũ ý thức được chính mình mới vừa rồi đều đối nàng nói gì đó lúc sau. Hắn gát gao nhấp môi, xoay người phải đi. Bạch Nhung kêu hắn cửu Úc, từ từ ta, người đều đã biết, hắn thần sắc thực bình tĩnh, chúng ta đã không có khả năng, người cũng không cần thiết lại tìm ta. Bạch Nhung ôn hòa mà nói, vì sao liền không thể tới tìm người đâu, này đó cũng đều không phải chính người tình nguyện. Nàng cũng sẽ không cảm thấy những việc này xem như nhân sinh vết nhơ. Thậm chí đối hắn có một loại đồng cảm như bản thân mình cũng bị thương hại. Hắn thần sắc rung mạnh thậm chí đã dừng bước chân. A mặc thực đáng yêu cũng thực đáng thương. Bạch Nhung nói, người không nên như vậy đối hắn. Hải từ là vô tội, hắn đi vào trên thế giới này cũng không phải chính mình lựa chọn hơn nữa. Hắn hiện giờ như vậy tiểu, không người quan ái, mẫu thân qua đời, phụ thân cũng không nhận hắn. Bạch nhung đến gần một ít, cựu úp tay rũ ở tay áo hạ, mưu bàn tay làn da gắt gao banh chán ra từng điều màu xanh lơ gần tới. Hắn nhìn như vậy đáng thương. Bạch nhung muốn đi nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, mưu bàn tay Trần an chính là không chờ nàng nắm lấy, thì chân bỗng nhiên tưởng rút về tay, hắn bên hông treo kia vỏ đao cùng nhau bị kéo ở nàng té bạch mưu bàn tay thượng vừa kéo, liền lạc hạ một đạo việt đỏ. Hắn nhanh chóng an tĩnh nhìn về phía nàng thương chỗ. Bạch Nhung đem chính mình mơ u bàn tay nhẹ nhàng phủ lên hắn mơ u bàn tay. Hắn tay thực to rộng tay nàng trưởng bé nhỏ. Hắn rõ ràng thực khẩn trương, Bạch Nhung trần an giống nhau, không có rút về chính mình tay, mà là ở hắn mơ u bàn tay thượng vỗ nhẹ. Nàng thực bình tĩnh thậm chí cảm thấy trong lòng phi thường thường hòa. Hắn vành mắt cứ như vậy một chút đỏ, như vậy một người cao lớn thon dài nam nhân cảm xúc xốt cuộc đã lại vô pháp đè nén xuống. Nếu là muốn khóc liền khóc đi. Nàng ôn nhu mà nói, tay nàng trưởng là như thế tinh tế mềm mại Kia một viên, hắn nghĩ tới từng ở nhân gian gặp qua thần nữ từ, Thần nữ giống đó là như thế, như thế khiết tịnh, như thế tường hòa, nhìn xuống thế gian vạn vật Như là không có bất luận cái gì dơ bẩn, như là có thể bao dung hết thảy, có thể cất chứa người sở hữu dơ bẩn cùng yếu ớt Hắn rốt cuộc không khống chế được một cổ mạnh mẽ, đã đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực Nàng cảm nhận được hắn nước mắt dính ướt nàng thái dương cùng cổ áo. phảng phất lại thấy được năm đó cái kia ái cười thiếu niên. A mặc chán đến chết ngồi ở bờ ruộng thượng đang ở dùng cỏ đuôi chó ở bùn đất thượng viết hôm qua tiên nữ tỷ tỷ dạy hắn viết tự. Hắn thật sự thực thích tiên nữ tỷ tỷ nàng nói mỗi một câu, mỗi một chữ hắn đều có thể ghi tạc trong lòng. Mưa đã tạnh cách đó không xa tự hồ treo lên một vòng nho nhỏ cầu vòng. Hoàng xà mạch tuệ thư bờ ruộng đối diện chạy tới, đối hắn làm mặt quỷ A mặc người nói không chừng, phải có tân mẹ. Hắn sừng sốt một chút có ý thứ gì? Mạch tuệ thần thần bí bí nói, mới vừa nhìn đến người A cha cùng tiên nữ lão sư, đi cùng một chỗ đâu cha ngươi thoạt nhìn cùng uống say rượu giống nhau, say khướt hai cái giống như còn nắm tay, cùng nhau hướng tới bên này đã trở lại, bị người thấy được mới buông ra. A mặc run một chút người không cần loạn giảng. Hắn thực thích tiên nữ tỷ tỷ, đặc biệt không dám ở nàng trước mặt nói sai lời nói, như là một không cẩn thận, nàng tựa hồ liền phải chạy mất. Đừng nói cái gì loại này, làm nàng cho hắn đương cái gì mẹ nói. Hắn tưởng cũng không dám tưởng. Kỳ thật hắn biết a cha thực không thích hắn, cho nên những người khác bao gồm tiên nữ tỷ tỷ hỏi hắn tới thời điểm, hắn đều là không nói một lời, làm bộ chính mình cùng cha không có quan hệ, không phải cha hài từ. Đi trở về làng xóm khu khi, nhìn đến đi ngang qua yêu thú càng ngày càng nhiều cựu Úc hiển nhiên cũng ngượng ngùng, nhanh chóng buông lỏng ra tay nàng. Bạch Nhung mới vừa rồi nhớ tới, này tựa hồ vẫn là chính mình cùng cựu Úc lần đầu tiên như vậy dắt tay. Hắn vẫn là cùng từ trước giống nhau thẹn thùng. Nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười, môi méo một cái, nhưng là phát hiện tâm tình thật sự là quá trầm trọng, vô pháp cười rộ lên. a mặc xa xa đứng tựa hồ không quá dám tiếp cận. Cửu Úc nhìn hắn, thần sắc thói quen tính lại âm trầm xuống dưới, nhưng là có lẽ là bởi vì nghĩ tới nàng phía trước lời nói âm trầm thần sắc lại hòa hoãn đi xuống. Lần sau tái kiên hắn đi, Bạch Nhung đối hắn cười. Nàng còn cần một chút thời gian, ngẫm lại biện pháp như thế nào hào hào xử lý một việc này có thể cho đứa nhỏ này tương lai cũng quá đến vui vẻ một chút. Cửu Úc nhìn nàng, đều luyến tiếc rời đi tầm mắt. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu cũng hướng tới A mặc phương hướng đi qua. Ngày khác tái kiến, hắn thấp giọng nói, ngày khác tái kiến, Bạch Nhung cũng chiều hắn cười. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Ở hắn thật sự rốt cuộc sự bị rời đi khi, Bạch Nhung bỗng nhiên nhớ tới một chuyện gọi lại hắn. Đây là một khối thông thấu tuyết trắng ngọc bội, phía trên có khắc một đóa điêu khắc hoa sen, chạm trồ thượng thành, này thượng lưu truyền sinh đẹp thủy giống nhau ánh sáng. Bạch Nhung nói, đây là ta lệnh bài cầm cái này, lúc sau ngươi lại muốn đi thượng tiên giới, liền không cần lại tìm người phê chuẩn. Đây là Bạch Nhung lệnh bài, Linh Ngọc cung chủ người chuyên dụng. Phía trên thấm vào nàng linh lực, hắn ngón tay theo bản năng buộc chặt cái này cho ta có thể chứ? Đương nhiên có thể, Bạch Nhung cười nói, hắn nhấp khẩn khóe môi, khóe môi rốt cuộc dơ lên, lộ ra hôm nay cái thứ nhất chân thật ý cười. Ta kế nhiệm nghi thức người nếu là nghĩ tới tới xem cũng có thể. Bạch Nhung nói. Rốt cuộc hiện giờ tiên giới cùng yêu thú mâu thuẫn thật mạnh, bên ngoài đại quân tiếp cận, mấy ngày lúc sau, nàng sắp cử hành kế nhiệm tư mộc nghi thức nàng muốn cho cử Úc trình diện nhìn xem, nhưng là cũng biết. Đây là không có khả năng sự tình, kế nhiệm nghi thức sẽ đến rất nhiều tiên quan, thậm chí tiên đế cũng sẽ trình diện ít nhất cử Úc vô pháp quang minh chính đại dùng như vậy thân phận xem lễ. Nếu không, sẽ cho cử Úc thậm chí ngoại tiên giới đều mang đến phiền toái. Bởi vì giảng bài cùng đồng ruộng việc tình, nàng gần nhất bên ngoài thiên giới danh vọng càng ngày càng cao thêm chi phía trước bàn đào bữa tiệc, nàng cùng yêu Hoàng kia một chút bắt gió bắt bóng nghe đồn, nếu là cửu Úc tái xuất hiện ở nàng kế thừa nghi thức thượng kỳ thật dư luận đối nàng sẽ cũng rất là bất lợi. Cựu Úc biết nàng không để bụng những việc này, nhưng là hắn cũng không tưởng cho nàng tăng thêm như vậy phiền não. Hắn nắm chặt trong tay ngọc bội, ngươi đi đi, hoàng hôn hả, hai người rốt cuộc phân biệt. Bạch Nhung không có đối phù dung nhắc tới hôm nay sự tình. Trở về Linh Ngọc Cung, tắm gội lúc sau, nàng chỉ cảm thấy đẻ ở trong lòng kia một khối cự thạch tựa một chút bị dọn đi rồi một nửa tuy rằng như cũ dư lại đối hắn nồng đậm xin lỗi, chính là so với từ trước kia vừa nhớ tới liền thống khổ đến khó có thể tiếp thu chịu tội cảm đã thư hào quá quá nhiều. Bạch Nhung kế nhiệm nghi thức ở hoa thần công cử hành. Nàng thành công thông qua linh lực kiểm tra đo lường, hơn nữa thông qua ba vị thời tiết và thời vụ hoa tiên thí nghiệm. Tiên đế quả nhiên trình diện một thân huyền y, nhìn khí vũ hiên ngang, mỉm cười nhìn Tư lễ đem đại biểu Tư mộc quyền vị Ngọc lộ bình cùng trăm mộc đồ truyền thụ cấp bạch nhung. Bao gồm cố phù dung ở bên trong thời tiết và thời vụ hoa thiên đều trình diện, chỉ là nhìn tới nhìn lui đều chỉ có mười một cái, thiếu một cái. Nhìn đến tiên đế ánh mắt bạch nhung không nói chuyện, phù dung lại không dám giấu giếm hoặc là làm bộ làm như không thấy, chỉ có thể nhỏ giọng nói: "A mai hôm nay thân thể chợt phát bệnh hiểm nghèo, nằm trên giường không dậy nổi, cho nên." Tiên đế mày rậm vừa nhíu, tư lễ nói thế nhưng sẽ có như vậy khác thường bệnh hiểm nghèo, đào thật đúng là vừa khéo. Bạch nhung cười ta đã nhận thức mai tiên tử, nàng gần đây thân thể xác thật vẫn luôn không tốt, đãi nghi thức sau khi chấm dứt ta sẽ tới cửa thăm Mong rằng lần này bao dung, nếu nàng chính mình không ngại tư lễ liền cũng không nói nhiều cái gì. Mắt thấy nghi thức sắp kết thúc. Ngọc lộ bình ở nàng trong tay, phát ra nhàn nhạt bích ánh sáng màu vựng, chứng minh nó tán thành này mặc cho chủ nhân, hơn nữa cũng thừa nhận nàng linh lực tu vi. Chúng tiên trên mặt đều lộ ra ý cười, lại không ngờ đúng lúc này cửa cung mở ra. Một binh nhì sĩ xuất hiện ở ngoài cửa cầm đầu một cái ăn mặc bạc phao, mặt mày phi dương tuổi trẻ tướng quân. Thấy rõ hắn khuôn mặt lúc sau, ở đây chư tiên khuôn mặt sôi nổi một túc. Thế nhưng là hoa trừ tự mình tới rồi. Tuy rằng tạm thời ngừng chiến, chính là hắn cũng là địch quân tướng lãnh thế nhưng cứ như vậy tuy tiện mà trực tiếp tới cựu trùng. Hàm kiến tiên đế bệ hả, hoa trừ liếc mắt một cái liền thấy được ở giữa người mặc lụa trắng y thước tha nữ tử. Kia bị hắn giấu ở trong túi càn khôn Hàn Ngọc Trâm, tại đây một cái chớp mắt bỗng nhiên nhiệt lên, thậm chí ở trong túi càn khôn bắt đầu hơi hơi nhảy lên, hoa trừ bất động thanh sắc thử chiều nàng phương hướng đi rồi vài bước có thể rõ ràng cảm nhận được Hàn Ngọc Trâm đang ở kích động nhảy nhót nóng lên Như thế rõ ràng phản ứng. Hoa trừ trong lòng một chút có bảy tám thành nắm chắc. Nói lên, đây là hắn lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy thần nữ bản thể, hắn xưa nay không nặng nữ sắc chính là lúc này đây, lại thế nhưng cũng bị chấn tới rồi một cái chớp mắt nhất thời thế nhưng hơi có chút minh bạch, vì sao bệ hạ cùng nàng nhiều năm như vậy dây dưa không thôi. Hoa trừ cao giọng nói, chúng ta bệ hạ biết được hôm nay là thần nữ kế nhiệm nghi thức nhân đây phái ta lại đây chúc mừng, hơn nữa, mang đến một ít lễ mọn Theo hắn vừa dứt lời, hắn phía sau binh sĩ đem kia mấy cái trầm trọng cái dương dọn tiến vào, ngay tại chỗ mở ra. Thấy rõ kia dương trung chi vật lúc sau, này đó tiên đều bị chấn động một cái chớp mắt. Nam Hải Giao Châu, băng Hải Ngọc Khí, Bắc Minh Phượng Vũ, đến từ cổ U Thiên Tầm xa thêm chi không đếm được linh dược linh thực. Như vậy nhiều thiên địa chí bảo, mặc dù là cựu trùng người trong, đều có vài phần bị chấn động. Nhất dẫn người chú mục vẫn là ở giữa sùng long huyết diệt nhiễm ra kia một con xích lụa la, dưới ánh nắng chiếu xuống kia vầng sáng tựa kim phi kim tựa xích phi xích nghe nói là tam giới bên trong xinh đẹp nhất hồng, mặc ở trên người, nhẹ nếu không có gì, đau thương bất nhập là thiên địa chí bảo từ trước tiên giới thế gia từ cùng đạo lữ hôn lễ thượng, có thể dùng xích lụa la phùng hỉ khăn đều cực kỳ khó được cực nhỏ có thể nhìn thấy như vậy hoàn chỉnh thượng thừa xích lụa la. Như thế nào? Hoa trừ đối với Bạch Nhung cười nói. Không biết thần nữ có không thích chúng ta bệ hạ chuẩn bị lễ vật. Bạch nhung rũ mắt nhàn nhạt nói còn đem quân còn mang đi. Vô công bất thụ lộc, ta vô phúc tiêu thụ. nàng xác thật không hề có nhiều xem. Vô công bất thụ lộc, hoa trừ tự hồ rất là kinh ngạc đối tiên đế chắp tay thi lễ. Hay là chúng ta từ trước cùng bệ hạ dự định tốt đổi lỗ nghi thức không thể làm theo. Phía trước bọn họ truyền âm chung nói tốt nếu như thần nữ không tự mình tới hạ giới gì nói, sự tình liền không có thương lượng đường sống, làm thần nữ lại đây nói cùng, là luận cùng tiền đề. Mong rằng bệ hạ đừng làm thuộc hạ bất lực trở về. Hoa trừ nói, rốt cuộc, hắn tới liền cựu trùng, đó là vì tiếp nàng cùng tiên giới còn lại xứ giả hạ giới hòa đàm Bạch Nhung không rõ nội tình, tiền đế nhàn nhạt nói, chậm nói qua nói tự nhiên sẽ không lật lọc. Tiên đế ôn hòa mà nói có một kiện sai sự, có lẽ yêu cầu ngươi hạ giới một lần. Hắn linh lực lan tràn khai đã vô thanh vô tức thiết hạ cấm chế. Tiên đế tu vi sâu không lường được, chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được đối thoại. Tiên đế nói tiên giới mấy viên đại tướng ở tiền tuyến tác chiến khi vội ý chúng kế bị bắt trong đó cũng bao gồm chẫm cháu trai lộc ngày. Bởi vậy vì giảm bớt không cần thiết hy sinh chẫm cùng yêu giới trao đổi đổi lỗ nghi thức. Cùng yêu quân chiến dịch tạm thời còn không có khả năng kết thúc yêu cầu trường tuyến tác chiến, bởi vậy, lúc này đây, chấm liền đáp ứng rồi yêu giới tưởng đề nghị. Tiên đế vẫn chưa giấu giếm, mà là đem sự tình chậm rãi nói thẳng ra. Người là chậm có thể nghĩ đến, nhất thích hợp đi này một chuyến chọn người thích hợp chưa tham dự chiến sự trung lập tu vi cũng đủ tự bảo vệ mình hơn nữa xưa nay cùng ngoại tiên giới yêu thú Hữu hào. Tiên đế nói, bất quá, người nếu là thật sự không muốn, chấm cũng sẽ không miễn cưỡng. Tiên đế nói như vậy liền làm tư lễ qua đi đi một chuyến. Bạch nhung cắn môi, hoa trừ tại đây loại thời điểm công nhân xuất hiện ở cửu trùng kỳ thật ý có điều chỉ làm cho bọn họ vô pháp cự tuyệt cũng không có lại từ giữa hòa giải thời gian. Bức nàng lập tức làm ra hồi đáp, nếu là tiên đế yêu cầu thay đổi người, hắn không đồng ý xác suất cực đại. Bạch nhung nói, bạch nhung chịu bệ hạ chiếu cố rất nhiều cảm tạ bệ hạ tín nhiệm làm cửu trùng thượng tiên, đây cũng là ta thuộc bổn phận việc. Tuy rằng không thuộc về nàng chức trách Phạm trù, từ Bạch Nhung từ tiên giới trở về lúc sau tiên đế vẫn luôn đối nàng nhiều có trợ giúp. Nàng không muốn làm hắn khó xử, huống hồ nàng nghĩ tới ngoại tiên giới những cái đó tuổi nhỏ yêu thú. Nếu là lúc này đây nói cùng nghi thức thượng, nàng có thể cùng đối diện hảo hảo câu thông, làm chiến hỏa nhanh chóng bình ổn xuống dưới cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Tiên đế hủy bỏ cấm chế. Hoa trừ biết nàng đã đáp ứng xuống dưới sau, mặt lộ vẻ mỉm cười, sáng mai, hoa trừ liền sẽ ở nam thiên môn chờ thần nữ. Hai giới nói cùng đạt ở tháng 6, hoa trừ tạm thời lui binh, hắn sẽ mang theo một liệt yêu binh tự mình tới tiên giới thiên môn tắp nói nghênh đón thần nữ hạ giới. Một ngày này hoa thần điện chung sự tình ước chừng ở cửu trùng truyền lưu một tháng, nói cái gì đều có, đặc biệt là kết hợp bàn đào bữa tiệc yêu hoàng cùng nàng đồn đãi vớ vẩn nói cái gì đều có. Nhược hóa hỏi tiên giới như thế nào bảo hộ an toàn của nàng. Tham lang cùng võ khúc sẽ tùy tư mộc cùng nhau qua đi. Tiên đế nói, yêu giới thực cũng có tù binh đè ở tiên giới. Yêu giới cùng tiên giới giao chiến các có thắng bại thẩm trường ly giới chướng hai viên đại tướng cũng bị tiên giới thù binh, một cái cùng kính sơn quan hệ họ hàng, huống hồ tham lang cùng võ khúc năng lực cũng không dung khinh thường, liền tính vô pháp đánh bại hắn, mang một người rời đi trở lại tiên giới cũng không khó khăn. Huống hồ tiên giới đưa ra, muốn tư mộc hạ phàm yêu cầu hoa trừ lưu tại tiên giới làm con tin. Yêu hoàng đáp ứng rồi. Bên này bất quá là một nữ nhân, mà hoa trừ là hắn dưới chướng đại tướng, hắn tâm phúc phụ tá đắc lực, hắn không có khả năng sẽ nguyện ý dùng như vậy một cái tướng tài đổi một cái không nhất định có thể lưu đến hạ nữ nhân. Hắn không cảm thấy thẩm trường ly sẽ làm loại này mất đi lý trí sự tình. Bạch Nhung về tới Linh Ngọc Cung, thời gian thật sự là quá mức vội vàng. Nàng chỉ còn lại có cả đêm chuẩn bị thời gian. Theo lý thuyết, nàng đời này đều không nghĩ tái kiến thẩm trường ly. Chỉ là nàng nhìn mắt thủy kính, chỉ cần nàng không thừa nhận chính mình là Bạch Nhung, trên thế giới lớn lên giống người nhiều đi, huống hồ, nàng cùng Bạch Nhung từ trước bộ dáng cũng có không nhỏ khác nhau, hắn như thế nào liền có thể kết luận nàng là Bạch Nhung đâu. Nàng đời này thật sự là không muốn lại cùng hắn có bất luận cái gì tiếp xúc. Nàng ngồi xếp bằng ở hóa lộ bên cạnh ao ngồi xuống. Dùng kiếm khí thức hạ một đoạn đào chi. Chợt nàng kết ấn thúc sục pháp quyết dùng cây châm đâm thùng chính mình giữa mày. Nàng dùng chính mình giữa mày lấy ra một chút tinh huyết nhỏ giọt vào kia đào chi. tiên giới không nhất định sẽ bảo đảm nàng. Nàng yêu cầu chính mình cho chính mình chuẩn bị đường lui. Đào chi phát ra một đạo màu đỏ quang, chợt liền bắt đầu dần dần mở rộng, thậm chí bắt đầu biến hóa ra một cái mạn dịu yểu điệu hình người, cùng nàng khuôn mặt sinh đến giống nhau như đúc, được kia một giọt tinh huyết sau, kia gỗ đào làm con rối tầm mắt thế nhưng cũng bắt đầu trở nên có thần. Hôm sau, Bạch Nhung không nghĩ tới, hạ giới gặp mặt nghi thức sẽ tổ chức đến như thế long trọng. Yêu giới lại đây Bạch Vũ liễn chung ngừng ở Nam Thiên Môn. Lúc này đây tới không phải hoa trừ, lại là một cái khác anh tư tắp sàng tiểu tướng ứng nguyên thân cũng là ác điểu, nhìn cùng hoa trừ thần sắc mơ hồ có vài phần tương tự. Bạch Ngọc liễn thượng vẽ quỷ long văn chương, Bạch Nhung chiều kia tiểu tướng gật gật đầu, nàng hôm nay tâm tình không cần sung sướng, liền không có mang theo tê cười. Thường bóc nhìn xem nàng tầm mắt đình chỉ một cái chớp mắt. Diễm như đào lý, lạnh như băng xương, trên chín tầng trời băng thanh ngọc khiết tiên tử là bộ dáng gì, ở nhìn đến nàng một cái chớp mắt tựa hồ cũng có rõ ràng bộ dáng. Đắc tội, hắn công kính mà cho nàng vén rèm lên, thỉnh nàng thượng bộ liễn. Màn tre bị gió nhẹ sốc lên, mơ hồ lộ ra trong đó một đạo yểu điệu mạn diệu dáng người. Bạch vũ liễn tiến lên tốc độ cực nhanh, bạch nhung đơn độc ngồi ở cái thứ nhất bộ liễn thượng, đặc phái viên đoàn thùy ở phía sau. Bên trong tản gia nhàn nhạt hương, kéo xe chim bay toàn thân tuyết trắng, không có bất luận cái gì tạp sắc. Nàng cánh tay chống đỡ cầm, nhàn nhạt nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh lùi ra phía sau tầng mây, mặt vô biểu tình. Không có lo lắng, cũng không có chán ghét, chỉ là bình tĩnh. Yêu vương cung, chính điện. Tiểu hoàng tử hôm nay bị trang điểm đổi mới hoàn toàn, sớm bị phu thử mang đến chính điện. Thay một thân áo bào trắng, chỉnh chỉnh tề tề tóc đen rối tung trên vai. Như là tuyết điêu ra tới giống nhau, môi hồng răng trắng, xinh đẹp đến như là cá nhân gian búp bê sứ thanh quý tiểu công tử. Thẩm thanh tố hôm nay bị cố tình thua thập trang điểm đổi mới hoàn toàn. Vẫn hắn kinh nghiệm tự hồ đại biểu cho, sẽ làm hắn nhìn thấy một cái người nào. Phụ hoàng không có nói cho hắn, lúc sau sẽ phát sinh cái gì. Chính là hắn sớm tuệ thả trưởng thành sớm, bản năng cảm thấy có chút không thích hợp tự hồ muốn phát sinh nào đó đại sự giống nhau. Thậm chí, hắn thế nhưng có vài phần ẩn ẩn đoán trước được đến, này đại sự rốt cuộc là cái gì? Chỉ là, hắn rốt cuộc tuổi tắc còn nhỏ, lịch duyệt không đủ, lại cũng không dám hoàn toàn tin tưởng ý nghĩ của chính mình. Trong điện bồi hắn còn có vài cái hài tử, một cái là A Đường, A Đường kia một ngày bị hắn cướp đi vây cổ sau, thẩm thanh tố bị phạt sau 100 trang thư, đóng cửa ăn năn 3 tháng, còn tới cửa tự mình xin lỗi, cho hắn thân thủ rửa sạch sẽ vây cổ, làm cho toàn bộ hổ bộ hơn nữa A Đường chính mình đều rất là lo sợ bất an, sau lại thẩm thanh tố nhìn đến hắn cứ theo lẽ thường cười A Đường cũng không dám cùng hắn nhìn nhau. Một ngày này cũng là, hắn chỉ dám xúc ở một góc chơi cửu liên hoàn. Thẩm Thanh Tố có vài cái bội đọc trong đó có một vị chính là đến từ Kính Sơn, Kính Sơn mặt trời mùa xuân. Kính Sơn mặt trời mùa xuân so Thẩm Thanh Tố đại tam tuổi, năm nay 11 đúng là miêu ngại cầu ghét niên cấp. Hắn sinh đến trường mi tế mục thần sắc rất là ngạo mạn. Thẩm Thanh Tố đang ở niệm thư Kính Sơn mặt trời mùa xuân tiến đến hắn bên người, điện hạ người có không biết người hôm nay muốn gặp có thể là người nào. Thẩm Thanh Tố rũ xuống nồng trường lông mi hơi hơi mất máy một cái chớp mắt cười hỏi, người biết ta cũng là nghe người ta nói có khả năng là cái kia từ trước chạy trốn nữ nhân kia. Thẩm Thanh Tố tươi cười chậm rãi biến mất. Kính Sơn Xuân Huy hoàn toàn không hiểu xem mặt đoán ý, hắn xuất thân hiền hách. Là kính sơn xích âm thân cháu trai, kính dưới chân núi một thế hệ tộc trưởng, cùng vẫn luôn cảm thấy tiểu thái tử tính tình thực hảo, cơ hồ không tức giận, lần này tự nhiên cũng không chú ý tới hắn biểu tình, mà là thần bí hề hề nói, nàng không phải nghe nói là cái ở bên ngoài đang làm gì, hắn rốt cuộc tuổi tác cũng không lớn, nghe lén đến đầu vật cũng không nhớ rõ, không những cái đó đại nhân nói có ý tứ gì, nhưng là biết là cái không tốt lắm từ. Sẽ liên lụy ngươi thanh danh, chính là cái nô thì trói buộc. Hắn nói, Người nói, chạy đều chạy mất còn làm nàng trở về làm cái gì, không bằng làm ta cô cô đảm đương ngươi mẹ, không phải càng tốt. Bên ngoài vẫn luôn ở truyền làm Kính Sơn xích âm vào núi vì phi tin tức, nhưng là nhưng vẫn không hề động tĩnh Kính Sơn Xuân Huy vì cô cô sự tình vẫn luôn rất không vừa lòng. Hắn cảm thấy Kính Sơn đối đương Kim Yêu Hoàng có đại ân, chính là hiện giờ hắn địa vị củng cố, độc tài quyền to, đối Kính Sơn hồi quỹ lại hoàn toàn không có nhiều như vậy, thậm chí liền kẻ hèn một cái hoàng hậu vị trí đều không muốn cấp. Kính sơn mặt trời mùa xuân mưa rầm thấm đất kỳ thật cũng là tán đồng. Thẩm thanh tố buông trong tay bút lông, xoa xoa tay, ngưỡng mặt nhìn hắn, thậm chí cười một chút. Khóe môi hướng lên trên dắt khai, cười đến cực xinh đẹp. Kính sơn mặt trời mùa xuân đối hắn thực hiểu biết, từ nhỏ đến lớn, thẩm thanh tố nhắc tới mẫu thân số lần cực nhỏ. Hắn tựa hồ bẩm sinh không cần tình cảm giống nhau, trời sinh chính là động vật máu lạnh. Lúc này đây, hắn cũng không cảm thấy hắn sẽ có bao nhiêu để ý Lại không lường trước, tiếp theo nháy mắt, hắn gò má truyền đến một trận đau nhức Thẩm thanh tố cứ như vậy, không chút do dự, một quyền đánh oai hắn mặt. Hắn là long hình người nhìn lại văn nhược, sức lực cũng tuyệt đối không phải thường nhân có thể so sánh, lại từ nhỏ tập võ. Kia một quyền phi thường trọng, không có thu liễm chút nào lực đào. Kính sơn mặt trời mùa xuân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nửa cái gương mặt đến lợi đều nóng rát đau. Hắn thân thể bị đánh bay đi ra ngoài, hàm răng thậm chí đều buông lỏng, phun ra huyết mặt trung hỗn mấy cái răng. Thẩm thanh tố chiều hắn đi rồi một bước bay lên một chân, đem hắn lại đá bay đi ra ngoài. kia một đôi không dính bụi trần màu trắng vân ủng, đạp lên trên tay hắn, nhẹ nhàng nghiền qua đi kính sơn mặt trời mùa xuân đau đến sắc mặt xanh mét như là giết heo giống nhau chu lên. Kính sơn mặt trời mùa xuân cũng là ở trong tộc nung chiều từ bé công từ các cả đời này, còn không có ai quá loại này đòn hiểm. Hắn kinh hãi mà nhìn đến thẩm thanh tố tay áo hả trên cổ tay thế nhưng cũng toát ra vài miếng nhỏ vụn ngân lân. Đây là long loại cảm xúc giao động cực đại thời điểm sẽ có phản ứng. Hắn lưng phát lạnh khóc lóc xin tha. thẩm thanh tố trên cao nhìn xuống nhìn hắn, môi hơi hơi dương, về sau, đừng lại ở cô trước mặt nhắc tới chuyện của nàng, cô không muốn nghe cũng không cần nghe. Hai người đều thân phận bất phàm, chung quanh vây quanh một vòng thị vệ đều không biết nên như thế nào cho phải chân tay luống cuống. Các ngươi đây là đang làm cái gì đâu, như vậy ẩm ý, cách đó không xa có một đạo thon dài bóng hình xinh đẹp từ từ đi đến. Cô cô, kính sơn mặt trời mùa xuân khóc đến mồm miệng không rõ trước mắt đều là bóng chồng thấy rõ ràng người tới lúc sau, nước mũi nước mắt đều phải khóc ra tới. Thẩm thanh tố nói không rõ, người tới rõ ràng là kính sơn xích âm, nhìn ung dung hoa quý, bởi vì ở phú quý trong sinh hoạt dưỡng lâu rồi, so với từ trước anh thư tháp sảng nữ tướng quân biến hóa rất lớn. Thẩm thanh tố sửa sang lại hào cổ tay áo, không chút cầu thả chiều nàng hành lễ. Kính sơn xích âm nhìn quét một vòng một mảnh chật vật mặt đất nhu hòa mà nói, được rồi. Đây là làm sao vậy? Lại cãi nhau, Thẩm thanh tố nói, một ít tiểu khóe miệng. Kính sơn mặt trời mùa xuân không dám nói lời nào, chỉ dám trộm đem nước mắt lau khô, đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt. Ta biết người tính tình, tất nhiên là xuân huy nói gì đó không xuôi tay lời nói ngu xuẩn. Xích âm ôn hòa mà nói. Nàng ở kia một phen hồ ghế ngồi xuống, giơ tay, hướng tới thẩm thanh tố quơ quơ. Hắn thực ngoan ngoãn mà ở bên người nàng ngồi xuống. Kính sơn xích âm vươn một bàn tay, thương tiếc mà mơn trớn hài từ mềm mại tóc đen, đừng làm ngươi phụ hoàng đã biết bằng không, sợ lại muốn chịu đói ai phạt. thẩm thanh tố không nói lời nào từ nàng mơn trớn đỉnh đầu. Kính sơn xích âm cùng hắn quen thuộc rất sớm. Kỳ thật sớm mấy năm thời điểm, đứa nhỏ này cùng nàng thân thiết hơn, mãi cho đến hiện tại có một chuyện xích âm vẫn luôn còn nhớ rõ. kia một ngày vừa vặn là xích âm sinh nhật, nàng vừa vặn tới trong cung báo cáo công tác, không biết từ nơi nào biết được kia một ngày là nàng quá sinh thầm thanh tố thế nhưng phái thị vệ kêu nàng đi hắn trong cung. Xích âm đi, lại không thấy được người khác chỉ nhìn đến án kỳ thượng phóng một chén nóng hầm hợp mì trường thọ. Đứa nhỏ này khi còn nhỏ, tính cách đặc biệt an tĩnh ít nói lại biệt biệt nữ nữ kia một chén mì không tốt lắm ăn, nàng lúc ấy sinh bệnh ăn uống không tốt thêm chi không nghĩ nhiều, bởi vậy, liền ăn mấy chiếc đũa, liền đi trước. Sau lại, nàng xuyên thấu qua tai mắt mới biết được kia một chén mì trường thọ thế nhưng thẩm thanh tố thân thủ làm từ hợp mặt bắt đầu, đến làm mặt đều là chính hắn một mình làm. Khi một đoạn thời gian nàng thân thể vừa vặn không tốt lắm dựa theo nhân gian tập tục sinh nhật một chén cầu phúc mì trường thọ có thể cho ăn người vô bệnh vô tai một đường trôi chảy thẩm thanh tố là lần đầu tiên chính mình nhóm lửa tiểu hài từ tay cùng mặt đều bị lửa nóng bị thương nổi lên vết bỏng rộp lên trách không được sau lại kia mấy ngày kính sơn xích âm cảm thấy hắn có chút kỳ quái nguyên lai like là chính hắn kêu thị vệ cho hắn đồ thuốc rán che lấp sợ bị nàng nhìn ra tới khi đó thẩm thanh tố tựa hồ đem nàng đương thành là hắn thân sinh mẹ Lúc ấy, lời đồn xôn sao, đều ở truyền, nàng chính là cái kia sinh hạ hắn lúc sau liền đi luôn, chưa bao giờ gặp qua hắn một lần nữ tử Chỉ là sau lại, thẩm thanh tố tự hồ là lại thông qua nào đó con đường biết, nàng không phải hắn mẹ. Hai người quan hệ khôi phục từ trước thậm chí càng thêm khách khí vài phần, thẩm thanh tố đối nàng cung kính thả khách khí, nhưng là lại ở không có phía trước như vậy cho nàng nấu mì trường thọ sự tình. Nàng không hiểu đứa nhỏ này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy mấy cái thị vệ đem kính sơn mặt trời mùa xuân mang đi trị liệu. Cũng may bệ hạ không ở, hắn nghiêm khắc cấm hắn ỉ mạnh hát yêu ta bê yếu thủy ý ẩu đả kẻ yếu, nếu là thấy được nói không chừng lại muốn cấm thúc một tháng bị chiều roi. Thẩm thanh tố ngày thường khéo đưa đẩy là lướt lúc này đây lại không biết lại như vậy phạm nổi lên quật. Hắn thấp mắt không ngại cô không sợ phạt, xích châm thở dài cũng thế, đến lúc đó hắn nếu truy cứu ta thế ngươi nói một chút lời nói nàng chính mình không có hài tử là thiệt tình thích đứa nhỏ này kỳ thật nàng như cũ rất muốn thẩm trường ly cho nàng một cái hài tử thậm chí nguyện ý vì thế lập hạ huyết thể bảo đảm sẽ không bởi vì đứa nhỏ này giao động thẩm thanh tố địa vị làm trao đổi nàng có thể cắt nhường ra kính sơn bộ phận quyền lợi cho hắn giải quyết gian nan động dục kỳ giúp hắn cấp thẩm thanh tố củng cố địa vị thẩm trường ly không đáp ứng lại cũng không có cự tuyệt nhiều năm như vậy hắn không lập phi tử cũng không lập hoàng hậu, trong cung nội trợ thực tế đều là nàng ở chủ quản. Nàng không có hoàng hậu danh phận, nhưng là trên thực tế, nhưng vẫn làm hoàng hậu sự tình. Thẩm Thanh Tố không nói chuyện, hắn bỗng nhiên như là cảm ứng được cái gì giống nhau, chợt ngẩng đầu, ngẩng mặt xuyên thấu qua kia một đạo hình thoi hiên cửa sổ, siêu bên ngoài nhìn đi ra ngoài. Hắn nhìn về phía phương xa, đồng tử màu sắc tựa hồ biến hóa một cái chớp mắt. Xích âm cho hắn sơ phát biên cùng hắn nói chuyện thầm thanh tố hoàn toàn không nghe hắn đang nói cái gì, hắn nhìn về phía phương xa. Nhìn đến thấu triệt trên bầu trời tầng mây có liên tiếp bạch vũ liễn thiến sắc trên bầu trời xẹt qua chợt càng bay càng thấp. Tiên giới xứ giả tới, xích tâm phúc thấp giọng hội báo, không chung chỉ để lại vài miếng rực rỡ lung linh lông đuôi tựa lưu huỳnh phiêu tán ở trong trời đêm. Xe ngựa thực mau tới rồi yêu vương cung. So với Bạch Nhung trong trí nhớ ngày cũ vương cung, rõ ràng càng vì tinh xảo to lớn tráng lệ Này 20 năm, xem ra, sự nghiệp của hắn cùng sinh hoạt đều quá thật sự thuận, rất là hưởng thụ. Bạch Nhung hiện giờ tu vi khôi phục hơn phân nửa, thêm chỉ có hoa sen cùng địch trần tiên trong người cũng không hoàn toàn sợ hãi hắn đối nàng như thế nào. Ước chừng được rồi một ngày, hiện giờ đã là bóng đêm thật sâu. Thần nữ thỉnh hướng bên này, cầm giả Minh Châu thị nữ đã sớm ở xe ngựa biên chờ. Bạch Nhung nói, các người yêu giới quan viên ở nơi nào? Thị nữ cười nói, hôm nay thật sự là quá muộn, chính thức hòa đàm an bài vào ngày mai, hôm nay nô thì chờ phụ trách cấp thiên giới đại nhân đón gió tẩy trần, đãi ngày mai nghỉ ngơi dưỡng sức hảo, lại chính thức hòa đàm. Bạch Nhung hồi nhìn một chút mặt khác vài tòa bạch vũ liễn, xác thật là không sai biệt lắm tình huống. Đều có vài cái thị nữ ở tiếp ứng. Bạch Nhung dùng truyền âm thuật cùng tham lang liên lạc tham lang nói. Hôm nay xác thật quá muộn, liền nghỉ tạm một đêm, đợi cho ngày mai không sao. Bạch Nhung gật gật đầu, mới vừa rồi theo thị nữ xuống xe ngựa. Nhân chỉ có nàng một cái nữ tiên, bởi vậy cái này kêu màu tay áo nữ quan nói cho bọn hắn an bài chỗ ở bất đồng. Yêu vương cùng biến hóa quá lớn, Bạch Nhung tại đây vượt qua cuối cùng nhật tử đã sớm là hứng thú dã rời, một tức cũng không rời Đinh Lan cung Trung. Hiện giờ xem ra, Đinh Lan Công Tựa Hồ đã biến mất. Nàng đi ngang qua địa chỉ cũ khi phát hiện đã biến thành một cái hồ sen. Hoàn toàn là dự kiến bên trong sự tình. Nàng đã chết liền đã chết thẩm trường ly chưa nói cho nàng rất một giọt nước mắt đó là cho nàng thương tâm một cái chớp mắt tựa hồ đều không thể. Cô nương hôm nay ở tại nơi này. Màu tay áo sách theo đèn lồng đổi thị nữ cho nàng kéo ra môn. Dường đã sớm bố trí hào. Này cung điện đối bạch nhung thực xa lạ. Nàng hướng tới bên trong đi lại không ngờ nghe được nhàn nhạt tiếng nước. Bạch Nhung ngừng nện bước nàng không nghĩ tới, này thế nhưng là một chỗ suối nước nóng cung. Có người, chuẩn xác nói không phải người, là nào đó sinh vật. Là lòng một cái thật lớn long trên người tinh mịn xinh đẹp ngân lân, dưới ánh trăng tản ra ánh sáng nhạt. Nàng ngây ngần cả người, chợt ngân lòng thế nhưng bắt đầu biến hóa bộ dáng. Mờ mịt hơi nước sương trắng chung, chỉ có thể nhìn đến một cái rộng lớn lưng cùng gầy hẹp eo thật dài mặc phát rối tung mà xuống, rừng ở trắng nõn như ngọc trên da thịt. Bạch Nhung cơ hồ là nháy mắt phản ứng lại đây theo bản năng đã ngừng bước chân. Từ trước bọn họ cùng nhau trụ quá một đoạn thời gian, nhưng thẩm trường ly cực nhỏ ở nàng trước mặt cởi áo tháo thắt lưng. Nàng che lấp hơi thở, nhận thấy được đó là một nữ nhân lúc sau. Cút đi, trong ao nam nhân âm sắc lạnh băng, một đạo sắc nhọn băng lăng đã tùy theo mà đến, hướng tới nàng mặt trực tiếp đã đâm. Bạch Nhung tâm tùy niệm độc hóa ra một đạo mộc thuẫn, ngăn cản này một đạo băng lăng. Trong ao nam nhân chiều nàng nhìn lại đây, nhìn đến nàng kia một cái chớp mắt cặp kia thiền sắc mắt nháy mắt ngừng, lâu dài ngừng ở trên người nàng. Bạch Nhung bị như vậy tầm mắt xem đến có chút không khỏe. Thẩm trường ly tính cách là cực đoan cao ngạo thả tự mình. Thậm chí có một cái chớp mắt nàng cảm thấy chính mình là phủ nhận sai rồi người. Hoặc là nói, này lại là một hồi ảo cảnh. Hắn từ ngân long hóa trở về hình người sau, qua một cái chớp mắt. Nam nhân thuận tay từ bên cạnh ao cầm một kiện ngân bào cho chính mình phủ thêm. Quần áo hạ là còn ướt rầm dề ra thịt xương quai xanh thượng còn còn sót lại bọt nước. Thẩm trường ly biến hóa quá lớn. Rõ ràng mới qua 20 năm mà thôi. Nàng nói không nên lời rốt cuộc là nơi nào cụ thể biến hóa. Chính là nhìn thấy như vậy thẩm trường ly. Nàng theo bản năng liền nhớ tới. Một đêm kia hắn ăn mặc hôn phục cùng sở vãn ly đêm đại hôn. Nghĩ đến sở vãn ly dùng tay câu cuốn lấy hắn xiêm y dây lưng, ghé vào hắn trước ngực cho hắn cởi áo tháo thắt lưng bộ dáng Nàng mạnh mẽ nhịn xuống trong lòng không khỏe. Thế gian nam tử nhiều càn rỡ, phụ lòng hắn nhìn mãi quen mắt cũng không phải nhiều hiếm lạ sự tình, nàng cũng sớm thấy nhiều không trách có thể tâm như nước lặng. Chính là duy độc đối với hắn, nàng khống chế không được phập phồng cảm xúc, khống chế không được đối hắn hận ý cùng chán ghét. Một trận tiếng nước vang lên. Nàng ho khan một tiếng, đầu óc chỗ chống một cái chớp mắt. Chính mình đã đang ở trong ao, bị kia một đôi hữu lực cánh tay siết chặt eo. Cặp kia thiền sắc lưu ly li giống nhau mắt, nặng nề đảo qua nàng, tự hồ muốn đem nàng nhìn thấu, nhìn thấu đến linh hồn chỗ sâu trong. Ta là tiên giới xứ giả, vì trao đổi tù binh mà đến, này đó là các ngươi đạo đại khách. Nàng nói, có không có cơ bản nhất tôn trọng, nàng giọng nói thực lãnh, thẩm trường ly căn bản không trả lời. Hắn nhỏ dài, tràn đầy vết thương tay, đã khống chế được nàng mặt tựa hồ muốn cẩn thận đánh giá thấy rõ nàng rốt cuộc có phải hay không, muốn tìm người. Nàng bị đè ở suối nước nóng biên, bạch nhung nhẫn nại đã bắt đầu dần dần dùng hết, bệ hạ hay không là đem ta cùng ai nghĩ sai rồi. Nàng nói, nghĩ sai rồi cũng không cái gọi là, hắn nặng nề mà cười, nhìn nàng mắt tuấn Mỹ ngũ quan hiện ra vài phần mất tinh thần biệt lệ. Người không biết sao, ta ai đều có thể thưởng. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy ghê tờm nam nhân? Hiện giờ cùng hắn có bất luận cái gì tiếp xúc nàng đều sẽ sinh ra bản năng không khỏe. Này một cái chớp mắt nhìn đến nàng, hắn cảm thấy những cái đó đối nàng hận lại trừ khử. Nguyên bản hắn thực hoang mang vì sao sẽ như thế? Có lẽ bởi vì nàng là hắn từng có cái thứ nhất nữ nhân như là nào đó chim non tình cảm. Lại có lẽ là bởi vì nhiều năm như vậy gút mắt không rõ. Lại hoặc là, là bởi vì hắn đã chịu này một khối thân thể còn sót lại ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại gặp mặt lúc sau, hắn minh bạch hắn yêu cầu nàng. Hắn không rời đi bạch nhung. Hắn như là một cái ở sa mạc bôn ba hồi lâu khô cạn lữ nhân, đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực sau, khô cạn 20 năm thân thể, lại bắt đầu cảm nhận được cái loại này phiêu phiêu dục tiên vui sướng cùng thỏa mãn. Bệ hạ thỉnh ngươi tự trọng. Nàng đã thúc giục tay áo nội hoa sen. Nàng thủ đoạn lại bị một con bàn tay to cầm thật chặt. Một viên tản ra u hương đan hoàn bị nhét vào nàng môi chung. Nàng cả người đều bắt đầu nhũn ra thoát lực. Người cho ta ăn cái gì, người có phải hay không kẻ điên. Bạch Nhung đã sớm đoán trước tới rồi hắn biến thái cực đoan cực đoan, lại không nghĩ tới hắn hành sự thế nhưng sẽ như thế trần trụi chút nào không che lấp không cần nửa điểm thể diện. Thẩm trường Ly ở người nàng trên người nàng có nhàn nhạt gỗ đào hương chính là còn xen lẫn trong một chút xa lạ hơi thở như là nào đó dã thú ở đánh dấu chính mình lãnh địa người được nào đó khí vị khi hắn ánh mắt đã thay đổi một cái chớp mắt nhưng là ngạnh sinh sinh khắc chế chính mình cảm xúc mạnh mẽ ẩn tàng rồi lên hắn căn bản không thèm để ý bạch nhung nói hắn là cái gì kẻ điên cũng hảo biến thái cũng thế là lại như thế nào hắn hài tử không nương Thẩm thanh tố như vậy lớn cũng yêu cầu thấy mẹ một mặt. Bệ hạ tiểu điện hạ đã tới rồi trương liễu cung tùy thời có thể truyền chiều. Suối nước nóng biên, một cái thị về cung kính nói. Điện hạ, nàng theo bản năng trong lòng nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Hắn có hài từ, Thẩm trường ly vẫn luôn đang nhìn nàng mềm mại môi, đầu lưỡi đã cuốn lên tới. Khô cạn nhiều năm thổ điện lâu hạn gặp mưa rào. Hắn kiên cố cánh tay hoành thượng nàng mảnh khảnh eo. Hắn rũ mắt lông mi thâm nùng ân ta nhi từ không quá nghe lời. Đây là lần đầu tiên hắn ở thỏa mãn chính mình đồng thời cũng thử làm nàng được đến vui sướng. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy ghê tờm nam nhân. Chỉ là tưởng tượng một chút đã từng hắn là như ở nàng trước mặt cùng sau lưng cùng những cái đó bất đồng nữ nhân thân mật. Nàng chỉ nghĩ nhất kiếm giết hắn theo sau lại liều mạng thanh khiết chính mình trên người sở hữu bị hắn chạm qua địa phương. Nàng đối tượng mặt khác phong lưu lãng tử chỉ biết cảm thấy bình lòng dạ tĩnh lại không biết chính mình vì sao duy độc đối hắn như thế ghê tờm thả không khỏe. Có lẽ là bởi vì hắn kia một chương cùng thẩm hoàn ngọc giống nhau như đúc túi ra. Hắn chính là thẩm trường ly thẩm hoàn ngọc mới là ảo ảnh. Người muốn tù binh, nam nhân thanh âm nhiễm vài phần mất tiếng. Có thể cho ngươi, vừa dứt lời, môi răng chi gian, đã chợt dâng lên một cổ nùng liệt mùi máu tươi. Tránh ra. Theo Thanh Thúy một tiếng, Bạch Nhung tay áo nội hoa sen hoàn toàn bộc phát ra quang mang. Nàng tay trái như cũ còn duy trì cao cao dơ lên, phiến hạ kia bàn tay động tác. chương 79, kia một bạt tay rất là rắn chắc thậm chí mang lên Bạch Nhung linh lực. Bạch Nhung hiển nhiên cũng không nghĩ tới thẩm trường ly sẽ không né khai thậm chí vô dụng kiếm khí hộ thể. Lấy hắn thân thủ, hắn nếu là cố ý muốn tránh, nàng đánh này một cái tát hoàn toàn không có cơ hội. Nam nhân tuấn tú khuôn mặt thượng chậm rãi hiện ra một đạo vết đỏ, hắn nồng đậm lông mi mấp máy một chút tựa hồ cũng hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Thẩm Trường Ly sinh ra liền ở vạn người phía trên, tính tình vẫn luôn cao ngạo tuyệt luân, lại đối tự tôn xem rất nặng cả đời này, đó là nhất thất ý nghèo túng thời điểm cũng không có người dám như vậy đánh quá hắn mặt. Hắn khuôn mặt thượng hiện lên năm đạo nhợt nhạt chỉ ngân, khuôn mặt thậm chí bị nàng dùng sức phiến đến hơi hơi nghiêng. Bạch Nhung ngực chậm rãi phập phồng một cái chớp mắt chậm rãi rút về tay. Nàng nhanh chóng khắp một cái tránh thủy quyết tưởng từ cái này suối nước nóng trông bò ra tới. Lại không ngờ, không rời khỏi cổ tay của nàng bị từ phía sau bắt được. Nam nhân bàn tay lạnh lẽo thon dài, rất lớn, hoàn hoàn toàn toàn nắm lấy cổ tay của nàng. Một đêm kia có phải hay không người hắn bỗng nhiên nói. Thế nhưng không có bị nữ nhân phiến bàn tay lúc sau thẹn quá thành giận, hoặc là cảm xúc chợt bùng nổ. Ngược lại tràn ngập lên một loại nàng hoàn toàn xem không hiểu thần sắc, như là bị hoàn toàn đánh tỉnh, đánh thay đổi một người. Bạch Nhung trên cổ lông tơ dựng ngược nàng không biết thẩm trường ly bỗng nhiên đang nói cái gì, lại bắt đầu ở phát cái gì điên rồi, loại này cảnh giác là ở khi một đoạn ám vô ánh mặt trời nhật tử sau, nàng lại bị một người nam nhân từ tiếp cận theo bản năng mâu thuẫn kháng cự chán ghét phản ứng. Thẩm trường ly có lẽ lại muốn trò cũ trọng thi, dùng từ trước những cái đó biện pháp tới đối phó nàng. Nam nhân đồng tử đã bắt đầu có chút biến hóa cái loại này như là bị nào đó đại hình mãnh thú từ sau lưng nhức trụ cảm giác vớt đi không được. Hắn khuôn mặt thượng còn còn sót lại nhàn nhạt chỉ ngân, môi cũng bị nàng rào phá, dính vết máu kia một trương thanh tuấn khuôn mặt lúc này thế nhưng có vẻ thập phần yêu dã. Hắn xác thật so trước kia mảnh khảnh rất nhiều tóc đen áo trắng, nhìn thế nhưng có vài phần từ trước chưa bao giờ ở hắn gặp qua xinh đẹp đáng thương. Từ trước, nàng trong ấn tượng Thẩm Trường Ly, vẫn luôn là ngạo mạn tha cường ngạnh, chưa bao giờ sẽ ở bất luận kẻ nào, đặc biệt là nàng trước mặt làm ra bất luận cái gì yếu thế thoái nhượng hành vi. Hai người thật sự ly đến thân cận quá, hắn ngày thường nhan sắc nhạt nhẽo đồng tử nhan sắc đã bắt đầu biến thâm. Bạch trí tay áo hạ, hắn cánh tay thượng toát ra nhàn nhạt bạc vải, trong ao có một đạo màu bạc long ảnh ở dưới nước chợt lóe mà qua. Mới vừa rồi nàng tiến vào thời điểm, hắn thậm chí vẫn là long thân Đây là nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên chủ động, không kiêng rè mà ở nàng trước mặt lộ ra nguyên thân bộ dáng. Vẫn luôn chôn giấu ở hắn đáy lòng chỗ sâu trong kia một cọc nghi vấn, thật sự là nhịn không được. Thẩm Trường Ly vẫn luôn đang nhìn nàng đôi mắt, hắn thở dốc cũng so từ trước dồn dập. Ngươi còn nhớ rõ sao một đêm kia ở Tất Linh Sơn chung bồi ta người, có phải hay không ngươi? Hắn từ sau lưng chậm rãi tới gần, tiếng nói mất tiếng. Là nàng, mà không phải sở vãn ly, chi nàng lúc sau chỉ là nhân cố rời đi hắn, bị sở vãn ly chui chỗ chống mà thôi. Kia hai mắt nặng nề nhìn nàng, chờ mong nàng trả lời. Trên cổ tay hắn ngân lần xúc cảm lạnh băng, dán ở nàng trên da thịt đã nhanh chóng làm nàng nổi lên một tầng nho nhỏ nổi da gà, đó là bị phi nhân loại, hoặc là nói lạc bị vẫn luôn đáng sợ có công kích tính thú tiếp cận khi bản năng phản ứng. Bạch Nhung phát hiện hắn trạng thái không quá bình thường. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nàng nói, nàng nguyên bản xác thật sớm đã quên, thẩm trường ly nói tất linh sơn, lại gặp được hắn như thế thư thái, mới vừa rồi gợi lên một chút nàng cực kỳ xa xăm hồi ức, khi đó, xác thật vì đáp tạ hắn vậy, nàng ở tất linh sơn thuận tay chiếu cô quá một cái bị thương ngân long, thậm chí còn dùng rớt lý sơ nguyệt cho nàng nửa bình lục ngọc cao bởi vì hàng năm ở Linh Ngọc cung cùng hoa cỏ giao tiếp, trên người nàng như cũ có một chút tựa hoa phi hoa, tựa xạ phi xạ mùi hương thoang thoảng, cùng từ trước bạch nhung trên người mùi hương có biến hóa, nhưng là hắn như cũ rất là thích thậm chí có thể nói là mê muội. Bạch Nhung cũng không ngoài ý muốn Thẩm Trường Ly sẽ hỏi chuyện này. Sinh sản trước nàng ở nhược hóa chỗ xác nhận thẩm trường ly nguyên thân là Long, nhớ tới một đêm kia ở tất linh sơn chung, cùng với kia một mảnh thẩm trường ly kêu nàng nhặt lên tới, vẫn luôn mang theo không thể rời khỏi người vậy. Liền cũng có thể mơ hồ suy đoán tới rồi, nàng từng ở tất linh sơn đã cứu kia một con rồng thân phận thật sự. Chỉ là lúc ấy, nàng tâm đã chết, nàng đã không quan tâm kia một con rồng rốt của có phải hay không hắn, thậm chí hoàn toàn không có đối thẩm trường ly nhắc tới quá chuyện này. Hôm qua đủ loại, đã như hôm qua chết, nắm nàng thủ đoạn tay tự hồ buông lỏng ra vài phần lực đào. Tất linh sơn núi cao hang động kia mấy đêm, nhiều năm như vậy, bị hắn vẫn luôn thật sâu trôn giấu dưới đáy lòng, không có đối bất luận kẻ nào nhắc tới quá. Kia mấy ngày, là hắn lần đầu tiên cho phép chính mình dùng như vậy nhỏ yếu bộ dáng cùng người khác ở chung. Nếu là cái kia đêm rông tố sau sáng sớm, hắn mở mắt ra, nhìn đến chính là nàng. Cho hắn biết kia một ngày buổi tối, không ngại hắn long thân cẩn thận chăm sóc người của hắn là Bạch Nhung. Có lẽ, hết thầy đều sẽ bất đồng. Ta khi đó bởi vì tu luyện phản phệ trên người bị trọng thương, ngũ cảm bế tắc cái gì đều cảm giác không đến. Hắn thiền sắc đồng từ ngưng nàng, cơ hồ là ở gần từng chữ một gian nan mà thổ lộ ra này đó chưa bao giờ nói qua nói. Có người cầm ta hộ tâm vào hang động, ở hang động chung chăm sóc ta 5 ngày, mãi cho đến ta khôi phục. Kỳ thật khi đó kỳ thật hắn căn bản không nên đem chính mình hộ tâm cho nàng. Thời cơ không đúng, hắn khi đó thân phụ cốt độc thù lớn chưa trả cũng không có đối nàng làm ra cái gì hứa hẹn tư cách. Hắn cùng nàng khi đó đã có phu thê chi thật ngày ấy sự tình hắn đoạn không có khả năng coi như không phát sinh quá. Không giết nàng, vậy chỉ khả năng làm nàng đương hắn tương lai bạn lữ. Muốn đem chính mình hộ tâm lân cho nàng, dùng chính mình hơi thở chiếm mãn nàng, là hắn cầu ngẫu kỳ vô pháp khắc chế bản năng. Bạch Nhung thần sắc vẫn luôn thực bình tĩnh trước sau như là đang nghe người khác chuyện xưa. Bạch Nhung nói, nghe nói long loại có hai mảnh hộ tâm, bệ hạ hai mảnh, chẳng phải là có thể vừa lúc một mảnh cấp thê, một mảnh cấp thiếp. Bất quá chỉ là kẻ hèn hai mảnh, đối với bệ hạ hẳn là hoàn toàn không đủ dùng đi. Người lại như thế nào có thể kết luận, đêm đó rốt cuộc là ai cầm hộ tâm vào được đâu. Bệ hạ không phải nhất quan ai cũng có thể làm vợ sao. Hay là còn thiếu bạn lữ. Cần gì phải để ý một đêm kia là ai? Nếu là nàng biết đó là thẩm trường ly hộ tâm từ ban đầu, nàng liền sẽ không muốn, sẽ trực tiếp ném, nàng ngại dơ. Ai cũng có thể làm vợ Hắn đồng từ co rút lại một cái chớp mắt. Bạch Nhung nói, chỉ là ta là tiên giới đặc phái viên, hạ giới có nhiệm vụ trong người, vô tâm phong nguyệt còn thỉnh bệ hạ tự trọng. Không cần lại làm ra như vậy bị ổi việc, nàng chỉ là hắn mới vừa rồi cưỡng hôn chuyện của nàng. Bạch Nhung tính tình ôn hòa nội hướng, nói chuyện càng là nhu hòa, không mang thù dễ nói chuyện, đãi nhân trước nay đều là ôn ôn hòa hòa, chưa bao giờ từng có quá như vậy cực đoan bén nhọn lời nói. Đặc biệt đối hắn, từ trước nàng yêu hắn đến tận xương tủy tình nguyện chính mình khó chịu ở ban đêm trộm khóc, cũng không muốn làm thầm hoàn ngọc có bất luận cái gì không mau. Hắn cao hứng, nàng liền cao hứng, hắn khổ sở, nàng so với hắn càng khổ sở càng không nói đến dùng như vậy lạnh băng khắc nghiệt ngôn ngữ tới hình dung nhìn thấy hắn khuôn mặt như vậy mất huyết sắc này một cái chớp mắt nàng thế nhưng nảy sinh một loại đáng sợ thậm chí có chút vui sướng tràn trề đáng sợ khoái ý nguyên lai like, đây là thương tổn người khác khoái cảm từ trước thẩm trường ly không kiêng nể gì thương tổn nàng thời điểm có phải hay không cũng hưởng thụ trầm mê với như vậy khoái ý nàng bất quá là đem hắn làm sự tình nguyên dạng thuật lại một lần mà thôi Nguyên bản cho rằng, nàng đã nói đến trình độ như vậy, lấy hắn tính tình tiếp theo câu quả quyết là làm nàng cút đi. Chính là thẩm trường ly thế nhưng không có buông tay, thậm chí, hắn ngón tay không tự giác dùng sức bạch nhung cảm thấy chính mình xương cổ tay truyền đến một trận đau đớn. Bạch nhung, ngươi hiện tại còn nhớ rõ ta sao? Hắn nghẹn ngào nói, có phải hay không đã đều quên hết? Nếu không, vì sao sẽ nói ra nói như vậy? Cách đến gần... Nhìn kỹ, nàng hiện giờ bộ dáng khí chất cùng ngày xưa cũng không như vậy, tương tự. Ngũ quan, mặt mày mũi môi đều là giống, nhưng là nhìn kỹ, khí chất lại không giống nhau, bạch nhung khí chất là nhu hòa, một đôi xinh đẹp cười mắt nhi, nhìn hắn thời điểm còn chưa nói lời nói, dáng cười nhi liền trước lan tràn ra tới. Chính là hiện giờ thần nữ, lại có vẻ lạnh thấu xương đoan túc rất nhiều, càng như là lạnh thấu xương xương hoa. Nàng xinh đẹp mi nhăn lại. Vì sao đều đi qua nhiều năm như vậy thẩm trường ly vẫn là không buông tha nàng Nàng hoàn toàn không cảm thấy loại này vạn vẹo tình cảm có thể nói chính là thượng là ái Nếu là ngươi một đêm kia ngươi sẽ cứu hắn sao thẩm trường ly thần sắc đã hoàn toàn không còn nữa phía trước bọn họ mới vừa gặp mặt khi bình tĩnh bộ dáng Bạch Nhung chỉ cảm thấy chính mình xương cổ tay đã cơ hồ phải bị hắn bóp nát Ta không biết bệ hạ mới vừa rồi đang nói cái gì Nàng ra sức tưởng ném ra hắn tay, chỉ là, nếu ta là chuyện xưa chung cái kia cô nương, hẳn là sẽ hối hận lúc ấy vì sao phải làm điều thừa. Nhân yêu nguyên bản thù đồ, một lần uống, một miếng ăn, đều là nhân quả, vô duyên người, liền ứng thiếu sinh ra nhân quả. Trên cổ tay hắn những cái đó màu bạc lân biến mất. Bạch nhung thanh âm không lớn, nhưng là nghe vào trong tay, mỗi một câu, đều như là có cứng rắn cục đá đánh trong lòng. Hắn lần đầu tiên ý đồ mổ ra chính mình tâm, được đến, là cái dạng này đáp lại. Bạch Nhung nói không phải khí lời nói, là nàng bổn ý. Nàng không biết kia một lần thẩm trường ly rốt cuộc như thế nào bị thương như vậy lợi hại. Nhưng lạc đổi làm hiện tại nàng, nàng sẽ không đi để ý tới cái kia bị thương long. Cùng hắn giảm bớt tiếp xúc nói không chừng, lúc sau, nàng liền sẽ không tái ngộ đến mặt sau kia một chuỗi tai nạn, sẽ không bị hắn cầm tù cưỡng bách cửu Úc cũng sẽ không xảy ra chuyện. Hiện tại, tam giới bên trong sẽ ít đi một cái rào phong rào vũ ma đầu, sẽ thực hòa bình, sẽ không lại có người luôn muốn khơi màu phân tranh. Thẩm trường ly thật lâu không nói gì. Hắn tái nhợt khuôn mặt hiện giờ đã hoàn toàn rút đi huyết sắc thế nhưng nhẹ nhàng cười, ngươi không muốn thừa nhận cũng không sao. Hắn rũ xuống hàng mi dài, từng bước ép sát gần từng chữ một ta chính là ai cũng có thể làm vợ lại như thế nào. Bạch Nhung, ngươi thực để ý sao? Bạch Nhung ngực phập phồng, khuôn mặt đỏ lên, nàng không biết hắn sao lại có thể vô sỉ đến loại tình trạng này. Đêm đó chính là sở vãn ly lại như thế nào, nếu đã đến như vậy nông nỗi, hắn liền tính là cùng sở vãn ly từng có ra thịt chi thân lại có thể như thế nào. Hắn hiện tại muốn chính là nàng ở hắn bên người. Cũng không có gì hảo che lấp hắn chính là người như vậy. Nàng dù sao cũng không yêu hắn, để ý hắn ngủ quá mấy người phụ nhân làm cái gì. Bạch Nhung nhìn đến hắn bên môi còn còn sót lại vết máu, nàng hận không thể có thể lại chiều hắn một bạt tai. Dưới ánh trăng kia trương gầy ốm Anh Tuấn trên mặt bị nàng phiến kia một bạt tay, việt đỏ còn chưa rút đi, có vẻ phá lệ rõ ràng. Lời nói đã nói đến này phân thượng thầm trường ly thế nhưng còn không có buông ra nắm nàng thủ đoạn tay. Bạch Nhung vẫn luôn biết hắn ngượng tay thật sự xinh đẹp, xương ngón tay đều thực thon dài trắng nõn như ngọc, cánh tay đường cong cũng lưu sướng hữu lực. Đặc biệt cầm kiếm khi nhìn cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Bọn họ thanh mai chúc mã khi A Ngọc Dùng này đôi tay nắm nàng, đem tay nàng lung ở lòng bàn tay, nàng tâm liền tô. Nàng tầm mắt một đốn. Thấy rõ hắn hiện giờ tay, thẩm trường ly nắm nàng xương cổ tay tay phải vết thương chồng chất, m u bàn tay thượng có vài đạo vết sẹo, như là từng bị vũ khí sắc bén cắt vỡ, còn có bị hỏa bỏng cháy ấn ký, ngang dọc đan sen, có một đạo rất dài dấu vết cắt qua m u bàn tay, vắt ngang ở trên m u bàn tay, nhìn ra được lúc ấy bị thương sâu, đánh giá năm đó bị thương khi đã thâm có thể thấy được cốt Ai có thể đem hắn thương thành như vậy? Nàng thực hoang mang. Hắn hiện giờ ngồi hưởng vô biên quyền lực vinh hoa phú quý, mỹ nhân vờn quanh, vạn dân vây quanh. Theo lý thuyết, không nên quá thật sự là thư thái vui sướng sao. Ý thức được bạch nhung tầm mắt lúc sau, nàng tựa hoang mang, tựa chán ghét mà nhìn hắn tay. Thẩm trường ly đã tia chớp sút về tay. Kia 10 năm ở hắn thân thể thượng để lại rất nhiều vết thương, thân thể cơ hồ sụp đổ hơn phân nửa, mình đầy thương tích. Hắn không đi trị liệu, lúc sau lại luôn phiên chinh chiến hắn tính tình cực đoan muốn cường hơn nữa yêu cầu hoàn mỹ người đi hắn thanh âm nghẹn ngào trên tay sức lực chợt tăng đại kia một trận khói nhẹ dường như xương trắng từ thao thiết trong miệng phun ra thực mau bao phủ toàn bộ ao dù cho hai người chạm thật sự gần nhưng là bạch nhung đã thấy không rõ lắm hắn bộ dáng. Hắn hiện giờ là ma thân, vì tiếp cận nàng, không cho trên người hắn ma khí thương đến nàng. Trước một đêm, thẩm trường ly thả ra rất nhiều ma huyết lại dùng đan dược mạnh mẽ để nén xuống chính mình trên người ma tức. Đã là hắn muốn nàng đi, Bạch Nhung tự nhiên sẽ không lại lưu. Nàng không chút do dự khắc quyết lộng làm chính mình siêm y thượng thủy. Phía trước không biết thẩm trường ly cho nàng uy cái gì đan hoàn, dùng lúc sau, làm nàng cảm thấy tay chân vô lực. Chỉ là miễn cưỡng còn có thể đi đường. Nữ nhân bóng dáng rất là tinh tế, không có tạm dừng, càng là không có chút nào quay đầu lại. Không hề lưu luyến, mắt thấy một màn này trong ao cự long đã duy trì không người ở hình. Máu tươi từ hắn trong miệng không được trào ra thế nhưng đem nguyên bản mát lạnh nước ao nhiễm hồng một nửa. Cũng may nàng còn nhớ con đường từng đi qua. Cửa cung biên có hai cái ăn mặc màu xanh lơ cung trang tiểu cô nương, nhìn như là thị nữ bộ dáng, trong tay sách theo cá hình đèn lồng, làm như đang ở chờ bạch nhung ra tới. Bạch nhung tùy ở các nàng phía sau, hiện giờ đã là nhị nửa đêm ánh trăng nhàn nhạt rơi trên mặt đất càng có vẻ này một gian cung khuyết xa hoa lộng lẫy. Nàng bỗng nhiên cảm thấy rất là mỏi mệt, nàng bị an bài ở một chỗ thiên điện nhà ở. Nàng thật sự không sức lực lại tắm gội, lập tức dùng cái tịnh thân quyết lại cầy xong y. Mới vừa rồi mang nàng tới cái kia gọi là màu tay áo cô nương, bưng một cái khay lại đây cô nương thỉnh ăn vào cái này. Là một viên toàn thân đỏ tươi đan dược. Thấy Bạch Nhung nhíu mẩy, nàng cuốn quýt giải thích đây là Nguyễn Cốt Tán giải dược. Nguyễn Cốt Tán, hẳn là thẩm trường ly mới vừa rồi cho nàng uy kia một viên đan hoàn. Nàng cầm lấy đan hoàn, ngửi ngửi, đại khái đã biết thành phần. Nàng nhấp môi, sau một lúc lâu, vẫn là nuốt vào kia một viên thuốc viên. Quả nhiên, nuốt vào lúc sau, không đến một nén nhang công phu, Bạch Nhung tay chân tê dại cảm giác đã giảm bớt không ít. Thủy triều buồn ngủ ngược lại tùy theo dũng lên. Này một đêm Trường liễu trong cung vẫn luôn đèn đuốc sáng trưng. Thẩm thanh tố ngồi ngay ngắn ở trung điện từ buổi sáng vẫn luôn chờ tới rồi hiện tại chính là phụ hoàng vẫn luôn không có truyền hắn qua đi. Thẩm thanh tố thân thể đáy không tốt tuổi tác lại tiểu. Mặc nguyên bộ trình tề lễ phục thêm chi nhất thẳng như vậy đang ngồi rất là hao phí thể lực tinh lực. Từ sáng sớm vẫn luôn kiên trì tới rồi hiện tại hắn đã vây được có chút không mở ra được mắt nguyên bản đang ngồi tư thế duy trì không được thân thể bắt đầu không được hướng tới bên người trinh trách qua đi bị hắn phát hiện lúc sau liền lại cưỡng bách chính mình ngồi thẳng ngồi thẳng xích âm nhìn không được đau lòng hắn bằng không ngươi về trước chính mình trong cung nghỉ tạm ta đi cùng ngươi phụ hoàng nói một câu đêm nay sợ là sẽ không kêu hắn qua đi suối nước nóng cung thẩm thanh tố xoa xoa mắt lưng thẳng thấp giọng nói không sao hắn xác thật cũng rất tưởng gặp một lần nàng nếu thật là hắn tưởng người kia nói tiểu hải tử lại trưởng thành sớm lại có lòng dạ rốt cuộc cũng vẫn là tiểu hải tử xích âm liếc mắt một cái nhìn thấu tâm tư của hắn kính sơn xích âm không nghĩ tới hắn sẽ như vậy để ý chuyện này nàng cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng nhiều năm như vậy nàng không có hải tử đêm này cũng cực giống cung điện trên trời tiểu long xem thành chính mình hải tử Chỉ là nàng không nghĩ tới thẩm thanh tố vẫn là sẽ nhớ thương cái kia sự tình gì cũng chưa cho nàng đã làm mẹ ruột. Là ai sinh thật sự như vậy quan trọng sao? Nàng tưởng nếu là thẩm thanh tố nguyện ý đem nàng coi như mẫu thân, nàng cũng sẽ nguyện ý đem hắn coi như con mình. thẩm thanh tố tính cách thực quật, mãi cho đến ánh mặt trời đại lượng thời điểm, hắn vây được ngã trái ngã phải như là gà con mổ thóc giống nhau. Xích âm bồi hắn ngồi cứ như vậy ngao một đêm, mắt thấy tiểu hài từ muốn ngủ rồi, xích âm chậm rãi đứng dậy tưởng đem hắn bế lên tới ôm đi. Có cái cao lớn bóng dáng, phóng ra ở bích lưới cửa sổ thưởng. Thanh niên người mặc một thân áo bào trắng, hẳn là phương tắm gội quá, ướt át tóc đen dối tung trên vai, khuôn mặt so với ngày thường có vẻ tái nhợt không ít. Xích âm liền dừng lại chân. Cha! Thẩm thanh tố không hoàn toàn tỉnh ngủ, còn buồn ngủ, không sửa miệng, thói quen dùng khi còn bé cùng hắn cùng nhau ở tại trong thôn chữa bệnh khi xưng hô gọi hắn. Thẩm trường ly bế lên Nhi tử, hồi chính mình trong cung đi ngủ. Hắn không xương rất lớn, nhưng là mảnh khảnh, hôm nay càng là sau so ngày thường tái nhật không ít, tự cũng là một đêm không ngủ, sáng sớm, không mang thị vệ, liền một mình lại đây tìm thẩm thanh tố. Hai phụ tử sinh thật sự giống, tính tình kỳ thật từ trong xương cốt cũng rất giống. Sích Âm tầm mắt ở thanh niên hiểu má chỉ ngân thượng dừng lại một cái chớp mắt, kia rõ ràng là nữ nhân bàn tay ấn to như vậy một cái yêu giới ở yêu trong cung có cái nào nữ nhân dám phiến thẩm trường ly cái tát. Nàng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn trên mặt lại mặc không lên tiếng. Tố tố đêm qua một đêm không ngủ. Sích Âm nhìn bọn họ thẩm trường ly nói đêm qua ta không phải phái người kêu hắn sớm chút trở về, chính hắn không muốn nói muốn chờ một chút. Thẩm Thanh Tố không nói chuyện, bị phụ thân bế lên tới, hắn rốt cuộc đã ngăn cản không được mãnh liệt buồn ngủ, đầu dựa vào trong lòng ngực hắn, đã ngủ rồi. Thẩm Trường Ly không nói, nguyên bản hắn là muốn cho Thẩm Thanh Tố cùng nàng thấy một mặt, chỉ là hiện giờ xem tình huống, hắn không xác định Bạch Nhung sẽ dùng thái độ như thế nào đối Thẩm Thanh Tố. Rốt cuộc nàng đã từng hạ quá tàn nhẫn dược tưởng xảy mất đứa nhỏ này. Nếu là hiện giờ biết hắn không chết thậm chí đã trưởng thành, hắn không biết nàng hay không sẽ càng oán hận hắn. Thẩm trường ly từ trước không thèm để ý những việc này, chỉ cần có thể đạt tới mục đích của chính mình, hắn có thể không từ thủ đoạn cái gì đều làm chỉ là hiện giờ, hắn phát hiện chính mình thế nhưng sẽ bắt đầu do sự dao động. Nàng hiện tại như vậy hận hắn đối hắn hài tử, phòng trường cũng sẽ là giống nhau thái độ. Nàng không thích ngươi long thân sao? Xích âm hỏi, các ngươi nguyên bản liền không phải một loại người. Trên người hắn nồng đậm theo đuổi phối ngẫu hơi thở đã tàn mất thanh đạm cơ hồ nghe không đến. Cùng là thú tộc, nàng có thể thực rõ ràng mà người được. Rất nhiều năm trước kỳ thật xích âm vẫn luôn cảm thấy. cam mộc là thích làm người cung điện trên trời, thích hắn tuân mỹ thiên phu tuyệt luân thích hắn chủ động nhiệt liệt ái, thậm chí hắn ngẫu nhiên bừa bãi phóng túng. Nàng cũng là thích chỉ là nàng không thích làm thú cung điện trên trời, không thích hắn xuất thân, không thích hắn sinh hoạt hoàn cảnh. Nàng chính mình có lẽ đều không có ý thức được mãi cho đến cuối cùng, cũng không từng tiếp thu cung điện trên trời. Hiện giờ đổi thành thẩm trường ly cùng Bạch Nhung, sự tình tựa hồ cũng không có nhiều ít biến hóa. Thần không rõ thần so Bạch Nhung kém cái gì đâu. Mắt thấy thẩm thanh tố đã ngủ rồi, xích âm nói. Bệ hạ rốt cuộc ái Bạch Nhung cái gì đâu. Nàng xác thật vẫn luôn không nghĩ ra. thẩm trường ly cũng không rõ. Nhiều năm như vậy đi qua, hắn hỏi qua chính mình vô số lần vấn đề này, như cũ không thể hiểu hết. Hắn ánh mắt đầu tiên liền chán ghét Bạch Nhung. Chán ghét nàng bạc ai, yếu đuối, mềm yếu, vô năng, nào đó địa phương rồi lại kỳ dị quật cường, bị tra tấn đến lại thê thảm cũng không muốn cúi đầu. Bạch Nhung đã chết rời đi hắn. Hắn hẳn là cảm thấy vui sướng mới đúng tại sao lại như vậy khó chịu. Nàng những cái đó dư thừa cảm tình, vì cái gì không thể đều cho hắn đâu. Chỉ nhìn hắn không phải hào. Thẩm thanh tố đầu oai hướng về phía một bên, ngủ rất thơm. Thẩm trường lị ôm hắn, đổi lỗ nghi thức liền ở hôm nay giữa trưa, hắn không có thời gian tại đây lâu đãi. Kỳ thật nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn bên ngoài chinh chiến, chính vụ cũng rất là bận rộn nhưng là đối đứa nhỏ này chú ý một chút không ít. Xem một người nam nhân đối nữ nhân thái độ kỳ thật xem nam nhân kia đối nữ nhân hài tử liền có thể ếch ngồi đáy giếng. Lấy thầm trường ly lưng bạc vạn sự không thèm để ý tính cách nhiều năm như vậy, nguyện ý như vậy chiếu cố thầm thanh tố, có thể thấy được hắn sát thật đối thầm thanh tố mẹ đẻ không bình thường. Xích âm thường xuyên tưởng, nếu là thầm thanh tố là nàng cùng cung điện trên trời hài tử, nên có bao nhiêu hào. Nàng hiện tại đã tiếp nhận rồi vận mệnh bỏ đi khôi giáp, bắt đầu ở trong cung quá nổi lên sống trong nhung lụa sinh hoạt. Thầm trường ly không làm nàng tiếp tục nói tiếp, hắn bình tĩnh mà nói, từ ngày mai bắt đầu, ngươi dọn ra cung đi trụ đi. Dọn ra đi phía trước kêu các nàng cũng đều hồi nguyên quán đi từng người cấp bồi thường. Hắn trong cung những cái đó bị đưa tới nữ nhân, hắn lười đến quản, đều là xích âm ở quản. Chỉ có xích âm lấy thần tử thân phận còn vẫn luôn lưu chữ. Xích âm mở ra môi kia tháng sau chưa nói xong, vẫn là nuốt trở vào. Xích âm nguyên bản cơ hồ vẫn luôn ở tại trong cung, ở an tâm chờ đợi phong hậu, ở mọi người trong lòng, nàng cũng là danh chính ngôn thuận yêu hậu, thẩm trường ly mấy năm nay thân thể thiếu dai cũng không thế nào quản chiều chính kính sơn thế lực làm đại, bởi vậy bọn họ ngo ngoe dục dịch tưởng cấp xích âm mưu đến một cái danh phận là thực đương nhiên. Thẩm trường ly nói, hủy bỏ, tia nắng ban mai hạ, hắn khuôn mặt nhìn thực lạnh băng. Hắn kỳ thật không phải cái thật tốt ở chung tính tình, không giống công điện trên trời, muốn lạnh băng vô tình rất nhiều. Như vậy đại một việc, hắn nói lên cũng là khinh phiêu phiêu cử trọng nhược khinh. Thẩm trường ly cùng cung điện trên trời tính tình thực không giống nhau, nhưng là duy độc điểm này, rất là tương tự. Bọn họ phải làm sự tình, một khi làm quyết định liền nhất định phải làm thành tuyệt không sẽ bởi vì ngoại giới cản trở mà có cái gì biến hóa. Xích âm không ra tiếng, nàng miễn cưỡng cười một chút thần là thật sự thực thích tố tố tố tố nhất quán cũng ỉ lại thần, thần lúc sau dọn ra cung, hay không còn có thể thường xuyên tiến cung đến xem hắn. Từ trước hải tử tuổi nhỏ, hắn bên người khuyết thiếu một cái thích hợp nữ nhân thẩm trường ly liền ngầm đồng ý nàng để lại. Hiện tại, ngày cũ tình nhân đã trở lại, hải tử cũng lớn, nàng liền không có giá trị lợi dụng, phải bị một chân đá văng ra. Rốt cuộc cũng coi như là nàng mang đại tiểu hải tử cứ như vậy, làm cho bọn họ không bao giờ gặp lại có phải hay không có chút tàn nhẫn. Thẩm trường ly không nói chuyện, hắn ôm thẩm thanh tố, bóng dáng đã biến mất. Đem Thẩm Thanh Tố đưa về cung sau, hắn không có lại đi tìm Bạch Nhung. Thẩm Trường Ly tâm tình rất ít ở vào như vậy thời điểm. Hắn tâm tình như là bị đặt ở hỏa thượng nướng nướng, một chút hàn, một chút nhiệt. Nàng đêm qua nói những lời này đó ở trong lòng hắn phập phồng, đến nay cũng chưa bình tĩnh. Án Kỳ thượng chính phóng một lọ chỉ còn một nửa lục ngọc cao, đây là Lý Sơ Nguyệt phía trước cho hắn đưa tới. Hắn phái người dò hỏi Lý Sơ Nguyệt được đến như vậy nửa bình lục ngọc cao. Lý Sơ Nguyệt cùng Bạch Nhung có cũ, đã từng vì báo ân, đem Lục Ngọc Cao tặng cùng quá nàng. Một đêm kia ở Tất Linh Sơn, nàng cho hắn trên người bôi chính là Lục Ngọc Cao. Lục Ngọc Cao là thiên hạ trí bảo, là chín mệnh miêu yêu gia tộc tổ truyền bảo vật. Trên thế giới sẽ có như vậy trùng hợp sự tình. Ngày đó buổi tối, rõ ràng chính là nàng cùng hắn cho rằng giống nhau. Nàng nguyện ý đem như vậy vật phẩm dùng ở trên người hắn thẩm trường ly tâm tình cực kỳ phức tạp. Khi đó Bạch Nhung quá đến cũng túng quẫn nếu là nguyện ý đêm này cầm đi đấu giá hội ít nhất có thể bảo đảm mấy đời áo cơm vô yêu. Hắn ngũ cảm toàn thất hình dung chật vật, Bạch Nhung ở hang động chung bồi hắn 5 ngày. Khi đó, nàng hay không biết cái kia long chính là hắn. Hiện giờ, nàng vì cái gì không muốn thừa nhận, nhìn kia một lọ lục ngọc cao thẩm trường ly trong lòng ngũ vị tạp trần Hắn đầu ngón tay xúc qua kia một lọ lục ngọc cao trong lòng cảm xúc phức tạp. Tuyên Dương nhìn một màn này, cái gì cũng chưa nói. Kỳ thật hắn trong lòng vẫn luôn cảm thấy, bài cô nương đối bệ hạ là có tình nghĩa. Cho dù ở năm đó nàng mới vừa sống lại, bị bệ hạ tìm được khi Tuyên Dương cảm thấy, nàng trong lòng đối bệ hạ cũng vẫn là còn sót lại ái, chỉ là khi đó, này một phần rứt bỏ không song ái, đã làm nàng cực độ thống khổ. Thẩm trường ly thu hồi kia một lọ lục ngọc cao, 10 năm trước cùng Bạch Nhung phân biệt trước kia một đoạn nhật tử, hắn từ tính tình, làm rất nhiều hoang đường sự tình. Một đêm kia ở phong cốc chính mắt nhìn thấy nàng phủ thêm áo cưới cả cho nam nhân khác. Hắn cảm thấy hắn phản bội nàng, phản bội bọn họ tình yêu, giận không thể át chính mình thân thủ, đi bước một đêm sự tình đầy đến không thể vãn hồi nông nổi. Quá khứ kia 10 năm, nhất hoang đường thời điểm, hắn thậm chí có nghĩ tới, nếu là nàng không chết có thể lại trở lại hắn bên người, liền tính nàng ái nam nhân khác lại như thế nào. Ít nhất hắn còn có thể mỗi ngày nhìn đến nàng. Hiện giờ tái kiến nàng khi, hắn cảm thấy là có lẽ là trời cao chiếu cố. Hắn tâm tình đã lần nữa bình ổn xuống dưới. Bạch Nhung nhất quán thích tiểu hài tử Vì hắn khắc nghiệt ánh mắt tới xem, mấy năm nay thẩm thanh tố bị hắn bồi dưỡng thực hào, thực yêu tú. Hắn hy vọng còn hắn có thể giành được nàng thích nhiều tranh thủ một ít Bạch Nhung lưu tại hắn bên người cân lượng. Nàng hiện tại tạm thời không thừa nhận cũng không có quan hệ. Hàng năm bao trùm ở hắn trong lòng khói mù rốt cuộc tàn ra một lát. Chỉ là thực mau lại đã phủ lên tân khói mù. Đã là như thế, hắn tất nhiên sẽ làm nàng thừa nhận. Trên người hắn nhiều rõ ràng không khí sôi động. Mấy năm nay kỳ thật huyên dương vẫn luôn cảm thấy từ Bạch Nhung sau khi chết thầm trường ly liền vẫn luôn mở ra qua cái loại này cái xác không hồn nhật từ. Hiện giờ, hắn đã so với khi đó khá hơn nhiều. Một đêm kia Bạch Nhung cũng ngủ không thể không hào. Có lẽ bởi vì tái kiến thẩm trường ly, lại có lẽ là bởi vì dạo thăm trốn cũ, không tự giác có cảm xúc. Bạch Nhung làm rất nhiều lung tung rối loạn mộng. Mơ thấy trước đây, thậm chí mông lung mơ thấy cam mộc đã từng ký ức, mơ thấy một cái thấy không rõ. Khuôn mặt cao lớn nam nhân từ sau lưng ôm lấy nàng, nàng nói muốn hắn đi xa điểm, nam nhân nói liền thích nàng, cả đời đều sẽ không đi. Tỉnh lại khi, nàng mồ hôi ròng ròng. Bạch Nhung đứng dậy cho chính mình lộng chút nước trà, bên ngoài ánh trăng vừa lúc. Bạch Nhung cũng không nghĩ tới thẩm trường ly thân thể thế nhưng đã suy nhược tới rồi loại trình độ này. Bất luận trên tay trên người vết thương, hắn như vậy hộc máu, so từ trước tái nhợt gầy ốm rất nhiều. Xem ra, này 20 năm, hắn quá đến cũng không có nàng tưởng tượng như vậy vui sướng. Chỉ là nàng lẳng lặng, lặng tưởng, những việc này đều cùng nàng không quan hệ. Nàng tưởng... Suốt cuộc đời, nàng đều không thể lại giống như khi đó như vậy, mười mấy tuổi khi, nóng cháy, phấn đấu quên mình, nghĩa vô phản cố mà đi ái một người. Hiện giờ tái kiến hắn, nàng nghĩ đến không phải đã từng thiếu niên thời đại thanh mai trúc mã ngọt ngào, mà là hắn cùng sở vãn ly, cùng thanh viên, cùng những cái đó bất đồng nữ nhân khanh khanh ta ta bộ dáng, nghĩ đến chính là hắn đối nàng hết sức vũ nhục đem nàng đưa cho người khác làm nô làm thì bộ dáng. Hôm sau, nghỉ ngơi cả một đêm. Bạch Nhung cùng tham lang hội hợp hơi chút tu trình một lát liền bắt đầu dự bị đổi lỗ nghi thức công việc. Tham lang tính tình tiêu xái cơ hồ không quản sự, lớn lớn bé bé chi tiết đều yêu cầu nàng tới làm. Bạch Nhung đem thiên giới mang đến lễ vật đều thân thuộc kiểm kê một lần, xác nhận không thể nghi ngờ sau, lại xác nhận một chút hạng mục công việc. Hai người đều trong lòng biết rõ ràng, lúc này đây quan trọng nhất nhiệm vụ, đó là muốn nguyên vẹn đem lọc ngày mang về tiên giới. Lúc này đây gặp mặt bị an bài ở Nhật Nguyệt Điển. Đây là một chỗ thường dùng để hiến tế đại điện, Bạch Nhung cùng tham lang mang theo đặc phái viên đoàn tới thời điểm yêu thần đã đều tới rồi, tay cầm ngọc giản, lập với đại điện hai sườn. To lớn đạt rộng không thua cấp tiên đình, Bạch Nhung lập với dưới bậc thang, xa xa ta xem qua thấy được trên đài cao cái kia thanh ảnh. Đây là nàng lần đầu tiên thấy thẩm trường ly xuyên kia một thân chiều phục. Huyền y, màu đỏ đậm huân thường, xiêm y thượng dùng tơ vàng chỉ bạc chỉ bạc phát họa ra nhật nguyệt núi sông đồ. Hắn không mang chuỗi ngọc trên mũ miệng, chỉ là đơn giản lấy bạch ngọc quan vấn tóc. Dù vậy, ngồi trên đài cao, hắn ngày thường kia một phần thanh quý công tử Tú Nhã bị suy yếu, phóng đại chính là lạnh nhạt cùng uy nghiêm. Chỉ là mọi người tầm mắt đào qua, đều kinh sợ Yêu hoàng bệ hả trắng nõn tuấn tú khuôn mặt thượng, thình lình ấn một đạo đỏ tươi trưởng ngân. Xem mới mẻ trình độ, sợ còn không phải là ngày hôm qua ban đêm lưu lại. Thậm chí có thể thấy được tới là năm đạo mảnh khảnh chỉ ngân, này một vị phong lưu vận sự nhiều nghe đồn, cái này không cho ra làm chứng sáng tỏ. Thoạt nhìn có thể là đêm qua cái nào phi tử nổi giận lên phiến. Hắn thậm chí không có ý đồ đi che lấp, không nghĩ tới, hắn thế nhưng hoang đường tới rồi loại tình trạng này. Tham làng tiến đến bạch nhung bên tay, dùng linh lực truyền âm thì thầm trong giọng nói không phải không có kinh ngạc. Biết rõ ngày thứ hai có loại này trọng đại công việc yêu cầu xuất hiện ở trước mặt mọi người, đêm qua đều không thu liễm chút. Bạch Nhung không ra tiếng, thẩm trường ly mới vừa rồi rốt cuộc nhìn thoáng qua bọn họ. Tham lang cùng từ trước cam mộc thần nữ là bạn cụ tính cách tiêu sái không kềm chế được tiên lực tu vi cũng không thấp Bạch Nhung lúc này đây hạ giới cố tình tìm hắn cùng nhau. Bạch Nhung tất nhiên là minh bạch kia liếc mắt một cái ý tứ, nàng cũng không nghĩ quản, chỉ là bình tĩnh mà uống một ngụm trà. Bệ hạ có không trước đem thù binh dẫn tới, làm chúng ta nhìn xem. Bạch Nhung hỏi, không bao lâu, hai liệt vệ binh đè nặng tù binh tiến lên, Bạch Nhung liếc mắt một cái liền nhận ra tới, xếp hạng đằng trước lộc ngày tiên quân ủ rũ cục đuôi, hiển nhiên cũng là cảm thấy mặt mũi sạch sành xanh chưa tồn. Bạch Nhung thô thô đã qua ở trong lòng điểm điểm số. Cũng may những người này đều còn sống, hơn nữa đều sống được cũng không tệ lắm bộ dáng, không có gặp nhiều ít khổ hình đối đái chỉ là tinh thần đều phi thường nguyệt oải thượng thiên lòng dạ đều rất cao là quả quyết vô pháp tiếp thu chính mình bị một đám yêu tù binh thậm chí tại đây bị cầm tù lâu như vậy lộc ngày mặt mũi bầm dập hiển nhiên bị đặc biệt chiếu cố một chút tham lang thấp giọng nói cũng là xứng đáng Mùa danh chuộc tiếng muốn đi tiền tuyến hiện giờ bị bắt rồi thực còn nháo đến bọn họ chuyên môn thiên giới tới cấp bọn họ thu thập cục diện rối rắm Bởi vì hoa trừ còn lưu tại tiên giới, tham lang nhưng thật ra không sợ bọn họ phản bội hoặc là chơi cái gì hoa chiêu. lưu trình tiến hành đến phi thường thuận lợi, thấy thẩm trường ly không có làm khó dễ bọn họ ý tứ, Bạch Nhung liền cũng bình lòng giả tĩnh đối hắn, hoàn toàn việc không xử theo phép công. Trao đổi tù binh nghi thức thực thuận lợi, lộc ngày sau khi trở về tham lang dùng linh đế phụ âm thầm kiểm tra thực hư một lần, xác nhận hắn bình yên vô sự, là chân nhân, mới vừa rồi yên lòng. Tiệc tối thập phần náo nhiệt rượu ngon món ngon không cần phải nói. Bạch Nhung không có uống rượu, tham lang nhưng thật ra uống lên không ít mắt thấy yến hội tiếp cận kết thúc hắn đối thủ tịch thẩm trường ly chắp tay thi lễ, đa tạ bệ hạ mở tiệc khoản đãi. nếu sự tình đã xong xuôi, mỗi tối nay liền dẫn mọi người đi trước cáo từ. Hai bên rốt cuộc còn ở giao chiến, đã nhận được lộc ngày tự nhiên không cần ở lâu cành mẹ để cành con. Thẩm trường ly nắm chén rượu, nhàn nhạt nói có thể chỉ là tiên quân xe liễn tựa hồ ra chút vấn đề. Hắn một bên một cái yêu hầu lập tức nói tiên quân dùng để kéo liễn tiên hạc tựa bởi vì khí hậu không phục phương ngã bệnh vài chỉ. Tiên quân đêm nay phải đi, sợ là vô pháp đảm nhiệm. Quả nhiên ra vấn đề, tham lang trong lòng trầm xuống, khí hậu không phục, những cái đó tiên hạc là tiên giới linh hạc đi qua rất nhiều địa phương, chưa bao giờ từng có loại này vấn đề. Bạch nhung nhẹ nhàng đè lại một chút vai hắn ta đi trước nhìn xem tình huống. Nàng lược hiểu một ít y dược, kia yêu hầu lãnh nàng đi tiên hạc giàn xếp địa phương. Nàng hôm nay xuyên một thân thúy thường, càng có vẻ thanh lệ hiểu điệu, khuôn mặt giống ngọc giống nhau trắng tinh. Thẩm trường ly không có ngăn cản, chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng bóng dáng. Đợi cho nàng bóng dáng biến mất lúc sau. tham lang kia một đạo truyền âm đột nhiên tới, truyền tới hắn bên tay, không biết bệ hạ hay không có nói cùng ý tứ. Cửu trùng có vô số pháp trận, nếu là thật sự muốn hợp lại chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Hắn lại thiên tài tu vi lại cao cũng không có khả năng lấy bản thân chi lực thật sự không thượng cửu trùng. Chỉ là hắn rốt cuộc là nghĩ muốn cái gì tham lang hiện tại còn không thể xác định. Thẩm trường ly tầm mắt dừng ở bạch nhung biến mất địa phương. Hiện tại lui binh chậm vô pháp cấp bộ hạ công đạo. Hắn nói nếu muốn ngưng chiến hy vọng các ngươi một lần nữa mở ra lạch trời cho phép tam giới thông hành. Như vậy đại sự tham lang hiển nhiên vô pháp làm chủ. Hắn âm thầm ghi nhớ, mỗ sẽ trở về hồi bẩm bệ hạ định đoạt. Một mâm, một cái tuổi giả yêu thần lại bỗng nhiên nói lên câu chuyện chúng ta bệ hạ chưa đón dâu, nếu là tiên giới có thích hợp nữ tiên, hai giới có thể liên hôn, hóa can qua vì ngọc cẩm cũng là cái không tội biện pháp. Chúng yêu cùng chúng tiên đều ổ lên, tham lang cũng sừng sốt, phía trước bị trao đổi hồi một cái tiên phu rốt cuộc nhịn không được mắng, như thế hoang đường việc ai sẽ đáp ứng. Quả thực là không biết tự lượng sức mình, cóc ghẻ muốn ăn. Hắn là thú thân không đề cập tới, hiện giờ thanh danh hỗn đột, đã từ tiên đoạ ma, lại có cái như vậy phong lưu thanh danh tiên giới sao có thể nguyện ý làm ra loại chuyện này. Thủ tịch anh Tuấn thanh niên chỉ là cười cười, không nói chuyện. Cái kia tiên phu hai mắt trừng lớn, bừng kín chính mình miệng, phát ra khó nghe ô ô thanh, môi lưỡi đã bắt đầu chảy ra máu tươi thuyên dương thu hồi rút đau ngôn ngữ không phải không có i h iota p đã là ở yêu giới mong rằng tiên quân thận trọng từ lời nói đến việc làm đặc phái viên đoàn chúng tiên đều không nói chuyện nữa sôi nổi tĩnh nếu ve sầu mùa đông thẩm thanh tố vẫn luôn đãi ở chính mình trong cung nhìn một lát thư lại tập một lát kiếm chỉ là thị nữ đều nhìn ra được tiểu điện hạ tâm tư rõ ràng không ở nơi này qua một lát thẩm thanh tố từ tủ chỗ sâu trong lấy ra một cái bị khóa vàng khóa chặt hộp gấm Hộp chung phóng rất nhiều tiểu ngoạn ý tuy rằng niên đại đã rất là xa xăm, nhưng là nhìn ra được đều làm thập phần tinh xảo thả để bụng. Trong đó có không ít đứa bé xuyên quần áo, thậm chí còn có hai cái món đồ chơi thỏ con, nai con, một cái khăn tay, một cái yếm đeo cổ, đường may tinh mịn, nhìn ra được đều là tỉ mỉ dùng thủ công khâu vá tiêu phí không ít thời gian. Tinh tế tìm có thể nhìn đến, phía trên đều thêu một cái tố tự. Hiển nhiên rất có chút năm đầu tuy rằng bị tỉ mỉ bảo tồn, khó tránh khỏi biến cũ. Thẩm trường ly cũng sẽ cấp cùng hắn nói qua tên của hắn ngọn nguồn, là hắn nương lấy. Theo hắn lớn lên, những cái đó quần áo đều đã sớm xuyên không đi vào. Khăn cũng đều cũ thẩm thanh tố thường xuyên tùy thân mang theo, nhưng là rất ít thật sự dùng tới, sợ tẩy cũ. Hắn cha hàng năm bên ngoài chinh chiến, ở trong cung thời điểm thiếu, hắn hiển nhiên cũng không phải có thể nói hết vì khuất đối tượng. Bởi vì mẹ đẻ thân phận không rõ thêm chi tuổi nhỏ thể nhược kỳ thật nhiều năm như vậy. Hắn ở trong cung cũng gặp được quá không ít ủy khuất. Hắn khổ sở ủy khuất cô độc thời điểm, sẽ nhảy ra tới trong dương đồ vật nhất biến biến xem, nghĩ đó là hắn chưa từng gặp mặt nương cho hắn làm. Này đó là Phụ Hoàng từ trước cho hắn, nói là hắn mẹ cho hắn làm nhưng là không nói thêm gì. Từ trước hắn còn nhỏ thời điểm hỏi qua một lần Phụ Hoàng, hắn nương đi nơi nào. Phụ Hoàng vẫn luôn không trả lời, sau lại nói cho hắn, hắn mẹ không có chết chỉ là rời đi. Thẩm Thanh Tố lại hỏi có phải hay không mẹ không thích hắn, cho nên mới phải đi. Sau lại Thẩm Trường Ly mới cho hắn cái hộp này, chứng minh ít nhất lúc ấy nàng vẫn là từng yêu hắn. Thẩm Thanh Tố đem mấy thứ này nhất biến biến lấy ra tới, đều xem qua một lần, lại từng cái nguyên dạng thả lại đi. Hắn nhất biến biến lật qua những cái đó vật cũ. Nhìn nhìn, liền sẽ nhịn không được tưởng tưởng, hắn mẹ sẽ là bộ dáng gì, thanh tiêu tuyên dương đều đối hắn mẹ im bặt không nói chuyện, duy nhất nói qua chính là, nói hắn diện mạo tính tình đều giống phụ hoàng, không rất giống nàng. Nhiều năm như vậy, thẩm thanh tố cảm thấy, hắn cha kỳ thật trong lòng vẫn luôn cũng là nhớ thương mẹ. Chỉ là thẩm thanh tố không quá minh bạch năm đó đã xảy ra cái gì. Hắn chỉ biết mẹ đi rồi, rời đi bọn họ. Hắn niên ấu khi bệnh tật ốm yếu, mỗi một lần hàn độc phát tắc, hắn thống khổ đến khôi phục nguyên hình, cả con rồng đều cuộn tròn lên, không được phát run, hắn nghiêm túc cảm thấy chính mình lập tức muốn chết liền hỏi cha, hắn mẹ ở đâu, có thể hay không ở hắn trước khi chết, làm nàng tới gặp hắn một lần. Ở trong lòng hắn, thẩm trường ly cơ hồ là không gì làm không được chính là thẩm trường ly không có cho hắn biến ra một cái mẹ. Sau lại, thẩm trường ly cho hắn trị hết bệnh, nhưng là như cũ chưa cho hắn mẹ. Thẩm trường ly đối hắn nói, hắn nếu là không thể đem chính mình chiếu cố hào, không thể làm được xuất sắc về sau nàng đã trở lại thấy hắn cũng sẽ không thích. Cho nên, hắn thực nỗ lực mà đi làm tận lực đem mỗi một việc đều làm tốt. Chính là năm này sang năm nọ, nàng không có tin tức theo hắn lớn lên, hắn trong lòng đã từng khát vọng cũng bắt đầu thay đổi, không biết khi nào bắt đầu, hắn không hề đối người khác nhắc tới bất luận cái gì cùng mẹ tương quan sự tình, hắn thậm chí bắt đầu hận này nàng tới. Mãi cho đến ban ngày phu tử lại đây khi thầm thanh tố như cũ như vậy tâm thần không thuộc. Hắn tiểu thị vệ chạy một mạch lại đây nói cho Thẩm thanh tố, hắn phụ hoàng đang ở hội kiến tiên giới xứ giả. Phu tử nguyên bản cầm thư, đang ở lại nhảy, bỗng nhiên ngã quỷ ở trên bàn, ngủ rồi. A đường còn kéo hai cái nước mũi phao, nghe được bỗng nhiên đã không có niệm thư thanh. A đường kinh hãi nói, người muốn làm gì, chúng ta khóa còn không có học xong đâu. Thẩm Thanh Tố không kiên nhẫn nói: này đó cô sớm đều bối biết chính đảo đều sẽ bối. Ngươi tùy cô cùng nhau bồi cô đi cái địa phương. Thẩm Thanh Tố nói: địa phương nào đi ngươi sẽ biết. Thẩm Thanh Tố tâm tình rất là phức tạp, hắn mang theo a đường hướng tới thẩm trường ly mở tiệc mở tiệc chiêu đãi tiên sử địa phương trộm sờ soạn qua đi. Lăng hoa cửa sổ thượng có chú thuật, hắn từ túi càn khôn nội móc ra một mặt tiểu gương dán lên cửa sổ tâm đập bịch bịch. Trong nhà cảnh thượng nháy mắt rõ ràng lên. Thẩm thanh tố nhón chân, xuyên thấu qua kia một mặt gương, trong chiều xem, hắn nháy mắt thấy được một cái hiểu điệu mảnh khảnh bóng dáng, cùng nàng một cái nhu huyền sườn mặt không quá thấy rõ ràng bộ dáng. Phụ hoàng cũng vẫn luôn đang xem nàng, hắn trước đây chưa bao giờ dùng quá như vậy tầm mắt xem một nữ nhân, Thẩm thanh tố chú ý tới tâm càng nhảy càng nhanh. Hắn bước chân bị đinh ở trên mặt đất, kỳ thật Thẩm thanh tố cũng hận quá nàng, vì cái gì muốn đem hắn mang đến thế giới này, sau đó lại rời đi hắn. Hắn có đôi khi cảm thấy rất hận nàng, có đôi khi lại sẽ cảm thấy có chút ủy khuất. a đừng sợ hãi mà nói, thanh tố, nơi này là không cho phép tiến vào. Nếu là bị bệ hạ phát hiện, phòng trừng hắn lại phải bị phạt quy. thẩm thanh tố vẫn luôn không hề chớp mắt nhìn cái kia bóng dáng, tuy rằng thậm chí còn không có nhìn đến nàng chính mặt, nhưng là hắn đã bắt đầu cảm thấy, đó chính là hắn mẹ. Nếu là nàng thật sự đã trở lại, phụ hoàng có thể hay không đem nàng lưu lại, bồi bọn họ. A đường hít hít nước mũi, ngây ngốc hỏi, ngươi nhìn đến ngươi mẹ. Nàng có phải hay không thực mau lại phải đi. Thẩm thanh tố xinh đẹp khuôn mặt đã trầm xuống dưới, mặt mày gian thậm chí hiện lên nổi lên lệ khí. Nàng là ta mẹ, là cha ta tức phụ, ai dám mang nàng đi. Cô gọi người đem bọn họ đều giết. A đường, qua một lát hắn lại lầm bẩm nói. A đường, ngươi nói, nàng vì cái gì sẽ đi. A đường nói, nàng nếu là bầu trời tiên nhân, đại khái, nàng không thích nơi này. A đừng tính tình ngay thẳng, trước mắt hắn gặp qua tiên nhân đều là mắt cao hơn đỉnh, dùng lỗ mũi xem bọn họ. Thẩm thanh tố trầm mặt, hay là thật là nguyên nhân này, chính là hắn cảm thấy nàng sẽ không không thích hắn hoặc là nói, hắn cũng vô pháp tiếp thu nàng không thích hắn. Người khác mẹ đều đối chính mình hài từ thực hào. Hắn thực yếu tú, xuất sắc công khóa võ nghệ đều nhất đẳng nhất không thể chỉ trích. Cũng có thể làm thực ngoan ngoãn tiểu hài từ. Thẩm Thanh Tố thị lực thực hảo, hắn nhìn đến phụ hoàng trên mặt có bàn tay ấn. Là hắn mẹ đánh sao? Thẩm Thanh Tố nhớ tới một chuyện nhỏ tới ở hắn giờ, mỗi năm hạ chí thời điểm, Thẩm Trường Ly sẽ dẫn hắn đi nơi khác một gian tiểu viện trụ một trụ. Phụ hoàng nói nàng từ trước thực yêu bọn họ kêu hắn không cần nghĩ nhiều, nói hắn là lưỡng tình tương duyệt sinh hạ tới. Thẩm Thanh Tố vẫn luôn bên ngoài trộm nhìn. Hắn có đôi khi lại tưởng, nếu là Phụ Hoàng có thể thật sự thống nhất tam giới thì tốt rồi, có thể đem bọn họ đều lưu lại, hắn cũng có thể đi tiên giới tìm nàng. Đánh giá là lưu xong rồi sự tình, tiên giới đặc phái viên từ Đại Điện Trung đi ra. Bạch Nhung đang ở cùng tham lang nói chuyện, nàng thực mẫn cảm nhận thấy được có một đạo tầm mắt tựa hồ rừng ở trên người mình, nhưng là lại không biết sốt cuộc là ai. Nàng hơi hơi nhíu nhíu mày, cái nào là ngươi mẹ a Bởi vì ra tới rất rất nhiều thiên quân, nam nữ đều có A Đường cũng không có nhìn đến cái nào cùng Thẩm Thanh Tố lớn lên đặc biệt giống nữ tiên. Thẩm Thanh Tố không ra tiếng, hắn giữ chặt A Đường, hai cái tiểu hài tử giấu ở bên ngoài hoa biểu sau, nhìn tiên giới sứ giả từng cái rời đi, càng đi càng xa. Không ai chú ý tới bọn họ, nữ nhân kia không hề có chú ý tới hắn. Thầm thanh tố mạnh mẽ nhịn xuống mất mắt bày ra một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, đối a đường cười nói, khả năng không ở những người này trung gian đi. Hắn vẫn luôn nhìn cái kia bóng dáng, thẳng đến nhìn đến nàng biến mất ở tầm nhìn. Chân lại trước sau vẫn không nhúc nhích như là trên mặt đất sinh căn. Bạch Nhung đi xem xét kia xui xẻo tiên hạc xác thật là xảy ra vấn đề, đánh giá là bởi vì không thích ưng yêu giới lương thực dẫn tới đi tả. Nàng cho chúng nó xứng một ít dược, nhìn liền tinh thần không ít hôm sau buổi sáng đi ra ngoài không có gì vấn đề. Chỉ là như vậy còn cần đến ở lâu cả đêm. Tham lang thở dài nói. Rốt cuộc đãi càng lâu, biến số càng nhiều. Tiên yêu nhị giới xưa nay bất hòa. Nếu đều là nguy hiểm, đêm nay không bằng đi ra ngoài đi một chút. Bạch nhung đối tham lang nói. Tham lang cười nói, nhìn không ra mở ra thần nữ thế nhưng vẫn là cái có can đảm. Nàng thật không cảm thấy có cái gì thầm trường ly không thích ngấm ngầm giờ trò có cái gì đều là chính đại quang minh làm. Nếu là thật muốn đối bọn họ như thế nào cũng sẽ không làm cất giấu mai phục trên đường loại này chuyện ngu xuẩn. Yêu vương đều cảnh đêm thập phần xinh đẹp cách đó không xa vừa lúc có một chỗ thận thị. Bạch Nhung nhớ tới trước kia cùng cựu Úc cùng nhau ở tại vân khê thôn khi cựu Úc mang nàng đi dạo quá một hồi thận thị. tham lang không có đã tới nơi này. Tham Lang bật cười, ta nhớ rõ ngươi từ trước cũng không thích này đó. Thấy nàng đang ở nghiêm túc mà từng cái ở tạp hóa quán thượng chọn lựa, Tham Lang Tinh Quân cùng từ trước Cam Mộc Thần Nữ là bạn bè, bất quá Bạch Nhung chú ý tới, hắn tựa hồ hoàn toàn không có đem nàng coi như Cam Mộc quá, thậm chí có thể thực tự nhiên mà tiếp thu các nàng tính cách sai biệt. Nàng có chút ngoài ý muốn. Bạch Nhung chính mình kỳ thật không có gì thường mua chỉ là nghĩ đến cảm thụ một phen náo nhiệt đi rồi một đoạn nàng xa xa nhìn đến có mấy cái tiểu hài tử ở chơi ma hát nhạc chiều con quay. Còn có không ít tinh xảo hoa đăng, nhân gian tết thượng nguyên phong tục tựa hồ cũng truyền tới yêu giới. Nàng nhớ tới A mặc bên ngoài tiên giới, không có bất luận cái gì có thể chơi món đồ chơi, cái này tuổi tác hài tử nguyên bản hẳn là thích nhất chơi thời điểm. Thấy Bạch Nhung tùy ý lấy đều là chút tinh xào tiểu hoạn ý, làm như hài đồng thích. Tham lang nói ta không nghĩ tới, người thế nhưng sẽ thích như vậy tiểu ngoạn ý. Bạch Nhung nói cấp người khác mang, không đơn thuần chỉ là là cho A mặc còn có học đường chung như vậy nhiều yêu thú tiểu hài tử. Nàng chỉ mình lực muốn cho bọn họ quá đến hảo chút. Có lẽ là bởi vì đi nhân gian đi rồi một chuyến từ nhỏ đã trải qua những việc này, Bạch Nhung đối tiểu hài tử đặc biệt dễ dàng dâng lên thương hại chi tình vừa đi vừa dạo, vừa lơ đãng liền mua rất nhiều, nàng thậm chí còn đi bố cửa hàng cấp A mặc mua mấy thân quần áo. Trở lại nơi ở sau, Bạch Nhung nhận được một cái ngoài ý muốn thông tin. Thế nhưng là Cửu Úc, đây là lâu như vậy tới nay, Cửu Úc lần đầu tiên chủ động liên lạc hắn. "Ngươi có khỏe không?" Hắn thanh âm hiển nhiên có chút khẩn trương. Bạch Nhung nói, hết thảy thuận lợi, đều không việc gì đâu, ngày mai liền đã trở lại. Bên kia cửu Úc nga một tiếng, nhưng là thực mau lại không biết nên nói cái gì. Hẳn là còn muốn cùng nàng lại nói nói mấy câu. Bạch Nhung liền kiên nhẫn chờ. Tuy rằng trong quá trình đã trải qua nhiều như vậy, hắn tính tình cùng từ trước không có quá nhiều thay đổi, như cũ ngượng ngùng nội hướng tính cách tương đối bị độc, bị nàng nhìn chằm chằm xem thời điểm vẫn là sẽ khẩn trương. A mặc ở sao, cửu Úc hiển nhiên đối đứa bé kia không có phía trước như vậy bài xích Bạch Nhung nghĩ, liền hỏi một câu. Ta cho hắn mang theo một ít tiểu ngoạn ý. Hắn ở một tiếng, kỳ thật cửu Úc có chút ngoài ý muốn, Bạch Nhung đối A mặc hào. Bạch Nhung cùng hắn nói qua rất nhiều lần, A mặc xác thật là vô tội, ở nào đó ý nghĩa, hắn cũng là người bị hại. Hắn tới vài lần, nói muốn gặp ngươi. Cửu Úc thanh âm hơi biến hóa, nói tới đây khi. Hiện giờ, đối với Bạch Nhung nhắc tới A mặc hắn vẫn là có vài phần không thói quen, một đêm kia sự tình, hắn vẫn luôn kiệt lực muốn cho chính mình quên mất. Hắn phía trước không muốn hồi tộc trung đem chính mình ăn mặc chi phí mạnh mẽ đều áp tới rồi thấp kém nhất. Hiện giờ tiên đế tìm được rồi hắn cùng hắn bí nói chuyện một hồi. Hắn ý thư có điều buông lỏng, kỳ thật cũng là vì nàng. Hắn cũng tưởng cùng nàng có tương lai, hiện giờ chính mình như vậy lâm vào vũng lầy trạng thái, hiển nhiên chỉ biết liên lụy nàng. Hắn cùng băng hải quỷ long huyết hải thâm thù, sớm hay muộn sẽ trả thù trở về. Bạch Nhung cười nói ta cho hắn mang theo chút mới mẻ hảo ngoạn ý. Cửu Úc thấp giọng nói, ngươi ưu tiên bảo vệ tốt chính mình. Hạ giới giấy và bút mực, đặt ở học đường chung cũng không tồi. Bạch Nhung Thanh âm thực ôn nhu cùng hắn ước chừng trò chuyện một canh giờ Cửu Úc mới vừa rồi cắt đứt thủy kính liên lạc. Cửu Úc nhìn về phía một bên, à mặc chính co rúng lại ở phòng giác kỳ thật qua lâu như vậy, hắn vẫn là sợ hãi Cửu Úc. Nàng ngày mai liền trở về xem ngươi, ngươi đi đem mặt rửa sạch sẽ. Sau một lúc lâu cự Úc mới vừa rồi đông cứng mà nói, nhìn về phía hắn dơ hề hề khuôn mặt. A mặc lại hiển nhiên ý kiến vui mừng đi lên, hắn đi trước vội vội vàng vàng rửa sạch sẽ mặt lại bắt đầu nắm bút than, nghiêm túc trên mặt đất viết chữ, hắn thiên tư không phải thực hào, nhưng là thắng ở rất là chăm chỉ khắc khổ. Tiên sử ngày mai liền phải đi, thẩm trường ly không biết chính mình muốn như thế nào cùng Bạch Nhung ở chung. Hắn tất nhiên là không có khả năng phóng Bạch Nhung đi. Thẩm trường ly hiện tại là ma khu, mà Bạch Nhung là tiên thể. Nguyên bản liền sẽ thương hướng, vì không cho trên người hắn ma khí thương đến nàng, gặp mặt phía trước hắn cho chính mình hả chú, hơn nữa mỗi lần đều sẽ lấy máu. Hắn cánh tay thượng cũng có rất nhiều vết thương liên quan hắn tay phải. Có rất nhiều kia 10 năm nội đã chịu tra tấn, có rất nhiều trên chiến trường chịu thương. Bởi vì một cái quý nhân thích hắn tay, hắn cực tuyệt đi phụng dưỡng quý nhân, bởi vậy một đôi tay xương ngón tay đều bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy, sau lại chinh chiến khi, bởi vì vẫn luôn cầm kiếm chưa kịp thời trị liệu chiến tranh sau khi kết thúc. Đại phu nói, hắn còn muốn chính mình tay nói, liền không thể lại cầm kiếm. thanh tiêu vẫn luôn vô pháp tiếp thu, người tập kiếm như vậy nhiều năm, vì sao phải như vậy trà đạp chính mình. Kỳ thật hắn sớm cảm thấy chính mình không có cầm kiếm tư cách. Năm đó hắn vẫn là cái hài từ khi sư phụ cho hắn thượng đệ nhất khóa chính là làm kiếm thu phải có phẩm cách kiếm thu khí khái thậm chí khi một thân đã từng trời sinh kiếm cốt đều bị hắn sớm ruồng bỏ. Hắn bối một thân nhiệt nở sớm hay muộn sẽ có báo ứng. Không thể cầm kiếm cũng là hắn nên được kết cục. thẩm trường ly không cảm thấy có cái gì đáng giá hối hận. Hắn rất ít rất ít hối hận sự tình gì trước nay đều chỉ là đi phía trước xem. Có lẽ chỉ trừ bỏ một việc. Vào đêm, Bạch Nhung ăn mặc trung y, một đầu xa thanh dường như tóc đen vãn ở một bên, an an tĩnh tĩnh nhìn xả ngang. Bạch Nhung tưởng nàng lúc này đây nhiệm vụ, đó là muốn đem lộc ngày chờ một đám vô tội tiên quân mang về tiên giới đi. Quả nhiên, tới rồi ước chừng giờ mẹo thời điểm, bên ngoài truyền đến sâu kín tiếng sáo chợt Đó là một trận khói nhẹ dường như huyễn hương. Nàng không cảm thấy, đêm nay, hắn sẽ như vậy đơn giản buông tha nàng. Người muốn như thế nào nguyện ý lưu lại. Hắn hỏi, Bạch Nhung cũng mở bừng mắt, lúc này đây, hắn thế nhưng không có trực tiếp cường đoạt mà là mở miệng trưng cầu nàng ý kiến, lệnh nàng rất là ngoài ý muốn. Thẩm trường ly đời này chưa bao giờ chủ động hà cố nhận cho quá bất luận cái gì nữ nhân. Hắn hoàn toàn không có lấy lòng lấy lòng nữ nhân kinh nghiệm, càng không biết không sử dụng cưỡng bách biện pháp, hắn nên như thế nào làm nàng trở về, nguyện ý lưu tại chính mình bên người. Chỉ là sự tình đã tới rồi như vậy nông nỗi, ban ngày thấy nàng cùng cái kia tiên quan như vậy thân mật, hắn thậm chí cũng nhịn xuống không có phát tác. Hắn không nghĩ đem sự tình lộng tới không thể vãn hồi nông nỗi, không nghĩ lại đi phía trước đường xưa. Bạch Nhung Thiên quá đầu, nhìn về phía hắn, "Ngày mai, ngươi thả bọn họ an toàn rời đi." Thẩm Trường ly tính tình khá nhiều nghi, dùng bên người nàng để ý người uy hát iota p nàng đi vào khuôn khổ, là hắn quen dùng một cái kỹ xảo. Hắn không nói một lời. Bạch Nhung nửa đứng dậy thế nhưng duỗi tay cầm hắn buông xuống tại bên người tay. Thẩm trường ly không lường trước đến, nghĩ đến ngày ấy buổi tối nàng ánh mắt, hắn rõ ràng tính toán rút về tay. Chính lạc Bạch Nhung không làm, nàng ngón tay thực mềm thực nhẹ, từ trước thẩm hoàn ngọc thích nhất như vậy nắm nàng, thậm chí còn nhẹ nhàng chạm chạm hắn mơ u bàn tay thượng vết thương. Hắn xác thật chịu không nổi, hắn thực mau đào khách thành chủ chặt chẽ cầm tay nàng, đem tay nàng đặt ở hắn lòng bàn tay. Hào, hắn thanh âm dính một chút ách liu ly li giống nhau mắt thấy nàng. Ta lưu lại, nhưng không thể cùng giường, không thể cùng phòng, không thể có bất luận cái gì ta không muốn tiếp xúc. Bạch Nhung nói, người phải cho ta tuyệt đối tự do. Hắn môi nhấp thật sự khẩn hiền nhiên ở tận lực khắc chế chính mình cảm xúc. Rõ ràng là hắn nắm tay nàng, nhìn trước mắt người nam nhân này, nàng thế nhưng sinh ra một loại kỳ diệu ảo giác. Cảm thấy hắn phảng phất lần đầu tiên thử đem chính mình dây cương cho nàng. Nàng ở thuần phục cái này nguy hiểm mà ngạo mạn nam nhân. Ta nếu là yêu cầu ngươi lui binh, rời khỏi tiên giới, từ đây không hề xâm chiếm, không hề chủ động khơi màu chiến tranh. Về sau ta cả đời đều lưu lại bồi ngươi. Bạch Nhung nói, ngươi sẽ đáp ứng sao? Thấy hắn thần sắc biến hóa, không chừng, không nói chuyện. Nhưng là nàng hiển nhiên đã từ hắn trong ánh mắt minh bạch. Ngươi vì sao nhất định phải chủ động khơi mào lúc này đây chiến hỏa? Nàng thay đổi cái đề tài. Là cảm thấy chính mình có được còn chưa đủ. Hắn trong mắt là một loại thanh thấu lưu ly li sắc chậm rãi nói, nếu không phải như thế, người sẽ nguyện ý hồi ta bên người. Nếu là hắn không cùng tiên giới khai chiến, không cần như vậy biện pháp bức nàng hạ giới tới, nàng sẽ nguyện ý tới gặp hắn sao? Bạch Nhung không ra tiếng. Thẩm trường ly nửa đêm thời điểm vẫn là đi rồi. Chỉ là đơn giản 10 ngón tương chiền. Hắn cứ như vậy dắt nàng hồi lâu, cũng không có làm cái gì. Bạch Nhung nhấc lên môi cười một chút. Có lẽ bởi vì thật sự từng có quá nhiều máu rơi giáo huấn làm nàng rốt cuộc học xong, không hề như vậy dễ dàng mà tin tưởng người khác học xong cho chính mình lưu lại một cái đường lui. Nếu là thầm trường ly tự mình này đó trao đổi điều kiện cùng tiên giới nói. Đến lúc đó, bọn họ sẽ lựa chọn như thế nào quả thực rõ ràng. Chỉ là nàng vẫn là nhịn không được có chút hơi thất vọng, có lẽ là đối tiên giới, lại có lẽ là đối chính mình. Kỳ thật rất nhiều thời điểm, nàng thấy rõ rất nhiều đồ vật nhưng là vẫn luôn lừa mình dối người, không muốn thừa nhận. Người với người quan hệ có phải hay không đều là trần trụi lợi dụng cùng phản bội. Chỉ là Bạch Nhung hơi có chút ngoài ý muốn, thẩm trường ly thế nhưng thật sự nguyện ý suy xét dùng lui binh tới trao đổi nàng lưu lại. Bạch Nhung bỗng nhiên cảm thấy chính mình cùng người nam nhân này quen biết như vậy nhiều năm kỳ thật chưa bao giờ chân thật cùng hắn từng có thổ lộ tình cảm. Nàng hoàn toàn không hiểu thẩm trường ly rốt cuộc nghĩ muốn cái gì cũng không hiểu hắn trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chỉ là hiện giờ, này đó cũng đều không quan trọng. Hôm sau sáng sớm, hắn thế nhưng thật sự phóng thiên giới xứ giả cùng tù binh rời đi. Đồng dạng cũng như nàng đoán trước xác thật không người tới tìm nàng, hoặc là đưa ra muốn nàng cũng cùng rời đi. nam nhân thay đổi một thân áo bào trắng tóc đen rối tung trên vai, đứng ở nàng trước cửa, rất giống là cái thanh quý công tử. Tối hôm qua hắn một đêm không ngủ, hắn cũng không phải mao đầu tiểu tử, nhưng là vô cùng đơn giản một cái dắt tay thế nhưng có thể làm hắn trong lòng như vậy sung sướng, hắn cẩn thận nhớ tới, phát hiện từ trước hắn thế nhưng trước nay cùng nàng như vậy không có làm qua. Thả chạy tiên giới xứ giả lúc sau, liền lại đây tìm nàng. Bạch Nhung xoa xoa mắt từ trên giường đứng dậy, hắn phản phất hạ cái cái gì quyết định đối nàng nhẹ giọng nói, người thích ta như thế nào ta có thể sửa. Sáng sớm dưới ánh mặt trời, nam nhân tuấn tú mặt mày bị phác họa thật sự là rõ ràng, hơi rũ nồng đậm lông mày và lông mi. Hắn có thể dùng thủ thuật che mắt tạm thời loại trừ trên người vết thương. Nàng nếu là để ý, hắn bên người này đó nữ nhân, đều có thể khiển đi. Nàng không thích hắn nguyên thân, hắn cũng có thể vẫn luôn dùng hình rồng. thẩm thanh tố cũng là hy vọng nàng có thể trở lại hắn bên người. Bọn họ đều có thể đối nàng hào. Hắn thế nhưng có thể nói ra nói tới. Đem chính mình tư thái phóng đến như vậy thấp, một cái xưa nay này như vậy ngạo mạn cường thế nam nhân. Nói lời này khi thầm trường ly cũng cảm thấy cực không thói quen. Rốt cuộc nói ra sau, rồi lại cảm thấy vui sướng rất nhiều. Nhưng là hiện tại, hắn không nghĩ nghĩ nhiều này đó. Đã nhiều ngày, hắn hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, hắn tưởng nàng có thể trở về, hồi hắn bên người. Từ trước sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua, bọn họ lúc sau hào hào quá, còn có thể làm bạn rất dài một đoạn nhật từ. Hắn cũng sẽ nỗ lực đền bù trước kia sai lầm. Bạch Nhung rời đi hắn cái thứ nhất trăm năm, hắn còn có thể thuyết phục chính mình, không ngừng lừa gạt chính mình, nói chính mình không yêu nàng, không có nàng cũng không cái gọi là. Lừa mình dối người cho tới bây giờ, hắn chỉ biết nàng ở hắn bên người cùng không ở hắn bên người, hắn hoàn toàn như là thân ở hai cái thế giới. Hiện tại, hắn cùng nàng thành hôn có thuộc về bọn họ hài từ. Xem thầm thanh tố bộ dáng Bạch Nhung không có khả năng không thừa nhận cùng hắn huyết thống quan hệ. Hắn không nghĩ ra được nàng còn có cái gì không ở hắn bên người lý do. Hiện tại hắn cái gì đều có có thể cho nàng một cái hắn trong lý tưởng ra. Từ trước là hắn quá ngạo mạn. Hiện giờ, vì làm nàng trở về, hắn có thể thay đổi. Bạch nhung thế nhưng không có phản bác ở nghiêm túc nghe hắn nói. Nàng dối tung tóc đen, khuôn mặt đường cong cực kỳ mềm mại có thần khởi ngây thơ động lòng người. Không có lạnh nhạt cũng không có dương cung bạc kiếm cùng đối trọi gai gắt, chỉ là chậm rãi nghe hắn một chút nói lên, hắn cho bọn hắn quy hoạch tương lai, theo sau nhìn hắn, thiên quá đầu chiều hắn cười, hảo nha. Thẩm trường ly ngơ ngẩn, ngay sau đó, hắn trong lòng thế nhưng xuất hiện ra một loại thiếu niên giống nhau mừng như điên. Hắn đã quên ngày hôm qua đáp ứng sự tình, phụng nàng mặt chóc mũi tương đối, hôn nàng cánh hoa môi một chút người thật sự đáp ứng rồi. Gả cho hắn, hắn cái gì đều đã bị hào. Bạch Nhung chỉ là nhìn hắn cười, không có đáp lại cũng không nói lời nào. Thẩm trường ly thanh tình một cái chớp mắt trong lòng trầm xuống, hơi chút trở về một chút lý trí. Chợt hắn trong lòng ngực kia một khối thân thể thế nhưng bắt đầu đã xảy ra biến hóa, khuôn mặt bắt đầu trở nên dại ra phát thanh. Đây là nàng dùng chính mình giữa mày huyết ngọc lộ dùng gỗ đào làm ra con rối. Bạch Nhung căn bản không có tin quá hắn, càng không muốn tới gặp hắn liếc mắt một cái. Nàng chân thân như cũ ở tiên giới Linh Ngọc trong cung, căn bản không có hạ giới tới. Theo phụt một tiếng vang nhỏ kia còn dối hóa thành một trận khói nhẹ tiêu tán, cái gì đều không có lưu lại. Vì tới gặp nàng khi không thương đến nàng, hắn mạnh mẽ đem chính mình ma khí suy yếu quá nhiều thân thể suy vi, thêm chi quan tâm sẽ bị loạn, hắn thế nhưng vẫn luôn chưa từng nhìn ra sơ hở tới. Nam nhân nhìn dường thượng kia một đoạn gỗ đào chi, đồng từ tràn đầy khói mù, mồi thế nhưng cong lên, ngược lại cười. Hắn lần nữa bị nàng dùng như vậy thấp kém xiếc lừa, giống cái rõ đầu rõ đuôi ngốc từ. Nàng là quán sẽ lừa nam nhân, hắn như thế nào đã quên điểm này đâu. Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 80, Cửu Trùng, Linh Ngọc Cung, Hạm Đạm Vườn Quanh Trung, Bạch Nhung mở bừng mắt con rối thuật thời gian hữu hạn, nàng di lưu ở gỗ đào trung tàn hồn hồn lực càng ngày càng yếu, nghe được ngoại giới tiếng vang cũng bất quá là như ẩn như hiện. Thầm trường ly cùng nàng nói kia một phen lời nói, nàng sương mù xem hoa, nghe xong cánh nguyên lành, khuôn mặt lại khắc băng giống nhau lạnh nhạt chỉ nghĩ ở trong lòng cười lạnh. Bạch Nhung không tin hắn nói, từ đầu tới đuôi, một chữ đều không tin. Nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình có thể thay đổi người cái gì cũng không cảm thấy người bản chất là có thể biến hóa. Càng không tin thẩm trường ly sẽ đối nàng có vài phần thiệt tình. Trả giá vô số lần huyết thảm thống đại giới sau, nàng rốt cuộc xem thấu cái này lương bạc vô tâm nam nhân chân thật bộ mặt hắn thật sự sẽ đối người có bao nhiêu ái. Bất quá như là cái tiểu hài tử, đem chính mình một kiện tốt nhất chơi món đồ chơi chơi hỏng rồi, chơi phá, liền lại cảm thấy không thú vị, muốn đem này món đồ chơi khâu khâu vá vá lên, một lần nữa cùng hắn tìm niềm vui mà thôi trọng sinh lúc này đây lúc sau nàng cảm thấy chính mình tựa hồ cũng có chỗ nào biến hóa đối với từ trước những cái đó khắc cốt minh tâm vết thương hiện giờ thoạt nhìn đảo như là xem cách ngạn hoa linh ngọc trong cung cực kỳ khẽ tĩnh quanh mình thập phần an tĩnh có thể mơ hồ người được thanh giật mùi hoa Hiện giờ nàng trên danh nghĩa là tư mộc thần nữ trường quản bách thảo vạn hoa, trong cung tự cũng là hoa đoàn cầm thốc thị nữ đang có điều không lộn xộn ở trong cung xuyên qua các tư này trước trong cung trật tự như thường, không có nàng cái này trên danh nghĩa chủ nhân, hết thải tự hồ không có bất luận cái gì biến hóa. Bạch Nhung nhịn không được tưởng, nếu là nàng thật bị thẩm trường ly mạnh mẽ lưu tại yêu giới có bao nhiêu người sẽ để ý, hay không thậm chí sẽ may mắn, làm nàng lưu lại có thể hóa giải trận này ngập trời đại hỏa. Có lẽ là đã chịu tại hạ giới làm Bạch Nhung trải qua ảnh hưởng, nàng thậm chí có vài phần chán nản lên. Nhược hóa thần quân không ở trong cung, hẳn là lại đi như đi vào cõi thần tiên phương ngoại nơi. Nhiều năm như vậy kỳ thật này một vị ân sư cùng nàng quan hệ cũng cũng không thể nói có bao nhiêu thân hậu. Nàng không quen vô hiểu cô độc một mình, vẫn luôn bị vận mệnh nước lũ lôi cuốn đi tới, không có quyết định chính mình vận mệnh biện pháp. Cũng chưa bao giờ sẽ trở thành bị kiên định lựa chọn đối tượng. Bởi vì đổi lỗ nghi thức rất là thuận lợi, lộc ngày thuận lợi trở về tiên giới. Hòa đàm lúc sau chiến hòa cũng tạm thời ngừng lại, bởi vậy thượng tiên giới không khí so với từ trước dương cung bạc kiếm hòa hoãn không ít. Phù Dung chỉ nói thần nữ lưu tại hạ giới xử lý sự vụ, không ở trong cung. Hoàn thành mỗi ngày lệ thường bố lộ nghi thức sau, có quen biết tiên quan tìm nàng muốn hai cây nguyệt quế thiên mầm, bởi vậy Phù Dung mang theo hai cái tiểu thị nữ đi sau này huyền đi linh ngọc cung sao huyền cực đại huyền trung đều là các loại tiên cây kỳ ba tranh nhau khoe sắc đẹp không sao tả xiết lúc này kim ô còn chưa đi ra ngoài không chung tranh tối tranh sáng đem hi chưa hi sao huyền biển, biển hoa trung bàn đu dây thượng đang ngồi một mặt bóng trắng nàng nửa ngưỡng khuôn mặt cầm nhọn nhọn đen nhánh đến như là xa thanh tóc đen rối tung ở một đoạn trắng nõn cổ thượng xa xa nhìn có loại nói không nên lời phong lưu là lướt Phù dung thấy nhiều mỹ nhân nhi, thần nữ cũng không phải nàng gặp qua ngũ quan đẹp nhất nữ tiên, nhưng nàng khí chất thực đặc biệt cơ hồ có thể nói, gọi người đã gặp qua là không quên được. Tiên giới sinh sản thượng vạn năm, hình thành không gì phá nổi tiên môn thế gia môn phiệt lộc ngày đó là trong đó đại biểu, bởi vậy hắn bị bắt giữ lúc sau tiên giới mới có thể tiêu phí như thế đại công phu đem hắn mang về tới. Ngàn năm trước ca mộc thần nữ không cha không mẹ chỉ là một gốc cây đã chịu nhược hóa điểm hóa linh thực tu vi thiên phú cũng không đủ cao, hạnh đến thần quân sủng ái ở tiên giới sống được cũng coi như là vô ưu vô lự Quá mức dẫn nhân chú mộc tư dung đối nàng mà nói chưa bao giờ là một kiện cái gì chuyện tốt. Ngàn năm trước nàng bị tiên giới đưa cho cung điện trên trời, rất khó nói cùng như vậy tư dung không có quan hệ. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Phù Dung hiện giờ tự mình ở thần nữ bên người đã lâu như vậy, cảm thấy nàng tính tình cũng không tưởng đã từng nghe đồn như vậy lạnh băng cao ngạo ngược lại rất là ôn hòa hòa tan. Chỉ là nàng cũng không cảm thấy nàng là vui vẻ cùng thần quân thái thượng vong tình vô tâm không giống nhau, Phù Dung cảm thấy hiện giờ thần nữ đạm nhiên càng như là một loại qua tẫn thiên phàm sau tâm như cho tàn. Nhìn thấy Bạch Nhung đang lặng lặng ngồi ở thần phong bên trong tựa hồ cũng không có chú ý tới nàng tiếng bước chân. Phù Dung liền đứng ở kia một bụi xung xuê nguyệt quý biên, chiều nàng hành lễ, thần nữ đã trở lại. Nguyên bản ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ tại hạ giới nhiều đãi mấy ngày. Lúc này đây nàng đem sự tình làm hoàn mỹ, tiếp trở về lộc ngày, lại tranh tới nói cùng cơ hội, bên ngoài đối nàng nhưng thật ra hiếm thấy có vài tiếng biểu dương. Bạch Nhung chỉ là chiều nàng cười cười, Phù Dung cảm thấy nàng đáy mắt cũng là không cười ý. Phù Dung kêu thị nữ cầm cái tay này thần nữ, đây là tham lang tinh quân sáng nay mang tới, nói là cho ngài. Bạch Nhung cười bỏ tay này vừa thấy, nguyên là nàng phía trước cùng tham lang cùng nhau bên ngoài đi dạo khi ở yêu giới đặt mua những cái đó đồ vật. Tham lang nhưng thật ra có tâm, đem này đó đều cho nàng mang theo lại đây. Nguyên bản Bạch Nhung là dự bị sớm qua đi ngoại tiên giới, nhìn xem A mặc thuận tiện cũng cấp học đường chung những cái đó hài tử mang chút ăn mặc hiện giờ nhưng thật ra cảm thấy hứng thú dã rời cả người mệt mỏi. Thẩm trường ly tự hồ luôn có loại làm nàng tâm tình hạ xuống bản lĩnh. Nàng phân phó phù dung kêu nàng đi cấp tham lang hồi âm, nói nàng hôm nay thân thể không khỏe tạm thời yêu cầu bế quan mấy ngày trong khoảng thời gian này không thấy người dùng làm con rối gỗ đào dùng nàng tinh huyết tinh huyết lấy chi không dễ hiện giờ đãi lực cũng về tình cảm có thể tha thứ phù dung vội vàng gật đầu nói tốt linh ngọc cung im ắng thẳng đến hôm sau buổi trưa bên ngoài tới một cái ăn mặc huyền bào cao gầy nam nhân sinh thật sự tuấn hầu khẩu có một đạo nhàn nhạt vết sẹo chỉ là nhìn rất là lạ mặt hắn tựa hồ ở ngoài cung bồi hồi hồi lâu mới vừa rồi kêu cung nữ đi tìm phù dung truyền lệnh Phù dung chính vội vàng, thấy người tới cũng nói không rõ thân phận, liền nói, người đi nói cho hắn, thần nữ đang ở bế quan tu hành, tạm không thấy người, kêu hắn ngày khác lại đến. Cửu Úc đứng ở cửa cung kia một cây ôm hết cây nguyệt quế hạ. Hắn đợi ước chừng một canh giờ, nhưng là như cũ chưa thấy được Bạch Nhung, thậm chí chưa thấy được bên người nàng tiểu nữ quan, chỉ có một cái thị nữ ra tới, nói cho hắn thần nữ này đoạn thời gian đều không thấy người. Cựu Úc trong tay nắm chặt một khối ngọc chất eo bài, này eo bài tính chất ôn, nhuận nhưng là lạnh lẽo, vào tay hơi hơi lạc phía trên ấn linh ngọc cung thần nữ tên. Hắn nguyên bản tưởng đem kia một khối ngọc bài đưa cho thị nữ, kêu nàng đi thông báo một tiếng, là hắn tới, muốn gặp nàng liếc mắt một cái, có chuyện quan trọng thường thương lược. Phút chốc nhĩ chi gian, hắn cũng ngước mắt nhìn về phía nơi xa mây bay, thượng thiên giới thanh khí mây bay, lùi tới nam nữ đều là bộ dạng thanh tú, quần áo đẹp đẽ quý giá, đình đài lầu các đẹp đẽ quý giá cung khuyết giấu ở vân trung càng thêm có vẻ xa hoa lộng lẫy. Hắn trầm mặc thu hồi tay, xoay người chiều đường về đi đến. Nàng từ yêu giới đã trở lại, theo lý thuyết, hẳn là cũng gặp được thầm trường ly. Bọn họ lại nói gì đó đâu, lại đã xảy ra cái gì. Đủ để cho nàng trở về lúc sau liền bắt đầu đóng cửa không thấy người. Nàng hay không lại thay đổi tâm ý. Cửu Úc Phương tư thượng tiên giới trở về. Từ tiên hạc bối thượng xuống dưới sau, hắn sắc mặt như cũ ủ ruột nhưng là so ngày thường có vài phần dị thường. A mặc lại không biết trốn đi nơi nào, chỉ là hiện giờ hắn cũng không có nhiều ít tâm tư quản hắn. Áo tím ở sau người kêu hắn vài tiếng. Hắn đều không có nhiều ít phản ứng, thẳng đến nàng đi đến hắn bên người kêu hắn tên, hắn mới vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh. Chưa thấy được nàng, kia ăn mặc áo tím nữ nhân hỏi. Nhìn kỹ nàng mặt mày cùng kia một ngày ở mô thượng nhìn thấy bà lão kỳ thật mơ hồ có vài phần tương tự, nhưng là hiện giờ thoạt nhìn cũng liền hơn 20 tuổi bộ dáng, lưng không hề câu lũ, khuôn mặt thượng nếp nhăn cũng đều biến mất không thấy, mặt mày thế nhưng rất là thiếu lệ, chỉ là mơ hồ cất dấu vài phần vứt đi không được oán độc. Cửu Úc nói, nàng phương hạ phàm yêu cầu thời gian tu trình. Áo tím nói, hiện giờ ngươi nếu là còn đối nàng có bao nhiêu ảo tưởng, đó là thật sự hết thuốc chữa ngu xuẩn. Sớm mấy ngày, hòa đam thời điểm tiên đế từng gọi người mật hàm qua Cửu Úc chịu hắn đi một lần thượng tiên giới. Qua suốt một ngày Cửu Úc vừa mới trở về. Cửu Úc không có cùng bất luận kẻ nào nói lên tiên đình rốt cuộc cùng hắn nói chuyện điều kiện gì. Chỉ là tiên đình cho hắn khai ra lợi thế thập phần phong phú, phong phú đến, làm bất luận cái gì một người khó có thể cự tuyệt nông nổi. Hắn không say tâm quyền lực cũng không có dã tâm từ trước ở âm sơn thời điểm, lớn nhất nguyện vọng đó là làm một cái không hỏi thế sự nhàn vân dã hạc từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không thích cùng người cạnh tranh, không thích người chết ta sống. Chính là hiện giờ, nhớ tới phụ vương mẫu hậu trước khi chết dặn dò, vô số tộc nhân đầu mình hai nơi cảnh tưởng. Kêu hắn như thế nào có thể buông? Hiện giờ ngoại tiên giới nhìn như là phân liệt bộ tộc, nhưng là như cũ có rõ ràng cấp bậc chi phân, hắn ngày thường không lấy gương mặt thật kỳ người, cũng không cần âm sơn cựu Úc tên này, chỉ dùng dùng tên giả hy chân, đem chính mình giấu ở chúng yêu bên trong. Chính là, hắn nếu một khi khôi phục tên, mọi người đều biết âm sơn cựu Úc là âm sơn vương thuần huyết hậu Duệ có được thuần khiết đằng xào huyết mạch, hiện giờ ngoại tiên giới tụ cư yêu lấy xả yêu là chủ tự nhiên như cũ phụng hắn vi tôn. Đằng xa cùng hiện giờ yêu hoàng huyết hải thâm thù mọi người đều biết. Ở cái này mấu chốt tiên đình bỗng nhiên âm thầm gọi hắn gặp mặt sẽ lưu chút cái gì nội dung, rất là hảo đoán. Áo tím hoàn toàn không cảm thấy nguy hiểm, ngược lại kích động lên. Đây là bọn họ cơ hội. Nếu là hắn muốn báo thù, đơn đả độc đấu hiển nhiên không hề phần thắng, chỉ có mượn đao giết người, một công đôi việc. Làm âm sơn vương phi bên người, nhất tin cậy thị nữ áo tím đối hắn cùng cái kia mang đến tai nạn nữ nhân chi gian chuyện xưa rõ ràng. Thấy cửu Úc không ra tiếng, áo tím trong lòng nhịn không được sinh ra oán độc, tao ngộ kia một hồi diệt tộc họa sau, hắn nếu không phải bởi vì vận khí tốt vừa lúc tiếp nhận rồi truyền thừa, sợ là sớm đã mệnh vẫn đương trường. Hắn không muốn cưới vợ sinh con, hiện giờ tới rồi này phân thượng còn không muốn làm ra quyết đoán, nàng có đôi khi thật không thể lý giải, nữ nhân kia rốt cuộc là đối hắn hạ cái gì khổ. Thấy nàng nói cái gì cựu Úc đều thờ ơ, người đó là ngốc, áo tím cười lạnh, người cùng mặt khác nữ nhân có hài từ, nàng thấy được lúc sau, là cái gì phản ứng. Về A Mặc kỳ thật vẫn luôn là hắn trong lòng một đạo không qua được khảm. Bạch nhung nguyện ý tiếp thu, hắn trong lòng như là buông xuống một khối tảng đá lớn, thậm chí căn bản không có cẩn thận đi suy tư đối phương phản ứng. Cửu Úc bỗng nhiên ngẩn đầu thần sắc đột biến. Áo tím nói ta cũng là nữ tử, vô luận là người tiên, vẫn là yêu, làm nữ tử, nếu là biết chính mình người trong lòng cùng mặt khác nữ tử có hài tử ai còn có thể bảo trì như vậy đạm nhiên tự nhiên. Thậm chí còn có thể trái lại khuyên người đó là ở nhân gian, thành hôn phía trước, phu quân ở bên ngoài tiên sinh không có danh phận thư sinh tử, cũng là cái không thể gặp quang đại dèm pha, không nói lấy nước mắt rửa mặt, ở đâu cái nữ tử trong lòng, đây là có thể một câu khinh phiêu phiêu mang quá sự tình. Nàng nhìn để ý sao? Cái gì đều không để bụng, cái gì đều không ngại âm sơn cựu úp ngươi thật sự dám nói, nàng là ái ngươi sâu đến trong xương cốt ái đến phi ngươi không thể, mới có thể không ngại những việc này, vẫn là nàng kỳ thật căn bản liền không để bụng ngươi, nửa điểm không yêu ngươi. Cho nên mới có thể đối những việc này hoàn toàn không sao cả. Cầm miệng, hắn hồi lâu không có như vậy động quá giận. Hắn một đôi hẹp dài mắt đồng tử đã biến thành xà đồng, đồng tử thu thật sự tiểu, khuôn mặt thượng cũng bắt đầu lan tràn khởi huyền sắc vẩy, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Áo tím nửa điểm không sợ ta xem nàng từ đầu đến quê ái, đều là cái kia nghiệt long, chỉ là kia long chướng mắt nàng mà thôi, người căn bản chính là nàng lui mà cầu tiếp theo món đồ chơi thế thân. Ta kêu ngươi câm miệng, hắn rất ít như vậy bạo nổ. Áo tím thân hình đụng phải phía sau bàn vuông, hắn mất khống chế lúc sau kia một đạo kình khí dùng sức quá lớn, nàng phần eo đụng phải kia một chương bàn vuông, bàn vuông bị đụng vào chia 5 xẻ bảy trên bàn ấm trà chén trà đều ngã cay dập nát. Nàng sắc mặt trắng bạch học ra một búng máu mặt, nhưng là như cũ đang cười, thiếu chủ, người hôm nay đó là giết nô thì cũng không thay đổi được sự thật này. Hắn đã khắc chế chính mình, ngực còn ở không được phập phồng, hai tròng mắt đều là huyết hồng, nhìn cực kỳ đáng sợ. Tiên giới cho hắn kia một con thất hồn cổ, đang ở trong hộp ngọc đấu đá lung tung, bởi vì hắn linh lực sao động cũng bắt đầu trở nên bất an. A mặc cuộn tròn ở phòng rác bên ngoài, dọa nghe trong nhà động tĩnh cùng cãi nhau thanh, sợ tới mức sun bần bật mặt không có chút máu. Dưới mái hiên một góc có cái nho nhỏ dương gỗ, phía trên lót vài món cũ nát quần áo, hắn cuộn tròn vào cái dương kia ngồi, đôi tay ôm chính mình thân thể tận lực trừ khử rất chính mình tồn tại cảm không cho bất luận kẻ nào chú ý tới hắn. Hắn hít hít cái mũi, hắn hào tưởng nghiệm lão sư. Ngoại giới đều ở truyền, bởi vì chiến tranh, lão sư trong khoảng thời gian này hạ phàm xử lý sự vụ, bởi vậy vẫn luôn chưa từng có tới thuộc học đường. Hắn rất sợ hãi, cũng hào tưởng lão sư. Bạch Nhung ở trong cung bế quan tu chỉnh 5 ngày, mới vừa rồi rốt cuộc đem tinh huyết dưỡng trở về. Nàng nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Tiên đế biết được nàng phản hồi thượng giới lúc sau, phái người cho nàng tặng không ít ban thưởng. Nàng căn bản không thấy kêu phù dung đều cầm đi phân, phân cho 12 tháng lệnh tiên tử chúng tiên được thưởng tự nhiên đều rất là cao hứng, nói nàng hào phóng chống chảy nhưng thật ra cho nàng ngoài ý muốn kiếm lời một đợt thanh danh. Chỉ là hiện giờ nàng đều không để bụng này đó. Qua 2 ngày, nàng sửa sang lại hào tưởng cấp A mặc mang đi vật phẩm, liền lại một mình đi một lần ngoại tiên giới. Hiện giờ nàng đi con đường này xem như ngựa quen đường cũ. Đường xá chưa thấy được nhiều ít tiểu yêu. Xa xa nhìn đến học đường hạ trồng trọt cây liễu, ở trong gió nhẹ có vẻ mạn dịu thức tha, mơ hồ có thể nghe được đọc sách thanh. Nàng khóe môi cong cong, một cái gọi là tiểu ly nữ hài từ trước thấy được nàng, kinh hỉ đến hai mắt đều sáng, chiều nàng nhào tới, thết to, lão sư, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Chúng ta đều còn tưởng rằng, ngươi sẽ không lại đến đâu. Bạch nhung nhẹ nhàng sờ sờ tiểu cô nương xong nhà búi tóc nhấp ra hai cái má lúng đồng tiền, tự nhiên sẽ không. Nàng đem từ trong cung mang đến hoa lộ, từ hạ giới mang đến giấy và bút mực phân cho chúng hài tử, lại cho bọn hắn phân không ít điểm tâm, bọn nhỏ đều rất là vui mừng. Bạch Nhung điểm điểm nhân số, nhịn không được hỏi một bên một cái cùng A mặc quan hệ vẫn luôn thực tốt Nam Hải A mặc đâu. Như thế nào không ở? A mặc A, hắn không ở sao, có thể là về nhà. Đồng thời đang ở hướng trong miệng tác trà bông, mơ hồ không rõ nói. Hắn mấy ngày trước đây vẫn luôn đều ở, hơn phân nửa đêm còn có đi tiểu đêm nhìn thấy hắn ở học đường niệm thư viết chữ đâu. Về nhà, vừa lúc nàng cũng tưởng tái kiến một lần cửu Úc. Bạch Nhung cùng hài từ tạm thời từ biệt liền hướng tới cửu Úc ra phương hướng đi đến. Xa xa thấy được hắn ra môn trước kia một viên chương thụ cửa phòng nhắm chặt tựa hồ im ắng. Bạch Nhung nhìn thấy cửa trong dương cái kia thân ảnh nho nhỏ khi ngây ngần cả người tâm bỗng nhiên đau xót nhưng thật ra a mặc ngoài ý muốn tỉnh khuôn mặt hắn thượng còn có dựa vào cái dương ngủ ra tới vết đỏ mới vừa mở mắt ra nhìn đến bạch nhung tức khắc vui mừng vô tận hắn xoa xoa mắt đứng dậy lão sư ngày hôm qua nửa đêm hắn bất trí bất giác liền ở chỗ này ngủ rồi không nghĩ tới nàng hôm nay hồi lại đây nhớ tới chính mình không có đi học đường chờ nàng a mà có chút ảo não hắn lập tức từ cái dương chung bỏ ra tới chiều nàng chạy tới bạch nhung đem một màn này thu ở trong mắt tâm như là bị chát một chút đau đớn một cái chớp mắt lão sư phía trước như thế nào chưa từng có tới. A mặc chạy đến nàng trước mặt, bạch nhung nhấp môi cười, lâm thời có việc trì hoãn. ngươi đã nhiều ngày quá đến được không? Có hay không niệm thư? nàng hơi hơi cong hạ thân tử tầm mắt bảo trì cùng hắn bình tề. lời này vừa lúc nói chúng rồi a mặc lòng kẻ dưới này tiểu hải tử nháy mắt đắc ý lên díu dít cùng nàng nói lên chính mình gần nhất đều niệm cái dạng gì thư. Bạch Nhung nghiêm túc nghe, nàng phát hiện chính mình thực thích như vậy dạy học và giáo dục công tác. Có đôi khi nàng tưởng ở tiên giới gánh chịu này chức quan nhàn tản rời xa hỗn loạn tựa hồ cũng là một kiện không tồi sự tình. Một lớn một nhỏ chính nói lời này, Bạch Nhung đem chính mình từ hạ giới mang đến tay này đưa cho A Mặc. Hắn trước mắt sáng ngời chính gấp không chờ nổi muốn mở ra khi cửa phòng kéo kẹt một tiếng, bỗng nhiên mở ra. Một cái người mặc huyền y nam nhân từ giữa đi ra. Là cửu Úc. Hắn tự hồ mới vừa rồi đang tắm, chỉ là che chờ một kiện ngoại thường, lộ ra rắn chắc ngực tóc đen rối tung trên vai, ngọn tóc còn ở nhỏ nước. Bạch Nhung rất ít nhìn thấy nam tử như vậy trang phục theo bản năng rời đi ánh mắt. Cửu Úc không có như thường lui tới như vậy, lập tức tròng lên quần áo, một hắn rông sắc nhàn nhạt nhìn về phía A mặc trong tay ôm cái kia tràn đầy đại tay này, người đã đến rồi. Bạch Nhung bản năng cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Tiến vào, đem mặt rửa sạch sẽ. Này một tiếng là đối A mặc nói, hắn vội vội vàng vàng ôm tay này vào phòng, rửa sạch sẽ tay mặt liền bắt đầu hủy đi kia tay này. Đều là một ít ngoạn ý từ nhỏ Nam Hải thích món đồ chơi đến tranh liên hoàn, lại đến quần áo cùng nàng mang đến ăn vặt A mặc đôi mắt càng ngày càng sáng, khóe môi càng dương càng cao, vui mừng treo ở trên mặt. Bạch Nhung uống trà, xem hắn vui vẻ, khóe môi không tự giác cũng dơ lên, người thử xem này xiêm y, nhìn xem kích cỡ thích hợp hay không. Cái này tuổi tác hài từ lớn lên mau, nàng may áo thời khắc ý để lại chút đường sống, sợ hắn thực mau xuyên không thưởng. A mặc ôm xiêm y, vui mừng đi cách vách nhà ở đổi Bạch Nhung mới vừa rồi nhìn về phía cự Úc càng là nhận thấy được hắn không thích hợp. Chỉ là, hắn chỉ là trầm mặc uống trà cũng không nói một lời. A mặc rửa sạch sẽ khuôn mặt hơi xuyên chỉnh tề một ít gò má thoạt nhìn liền như là quả táo đáng yêu, nhìn kỹ lên, hắn ngũ quan hẳn là càng nhiều tùy mẻ, mặt mày đều là cong cong, tuy rằng không không bằng cựu Úc tinh xào, nhưng là nhìn càng vì hướng ngoại rộng rãi. Cựu Úc cư chú phòng ốc có không nhỏ biến hóa thêm vào không ít sự vật trong nhà hẳn là bị quét thức quá, sạch sẽ rộng mở không ít. Sắc trời đã chơi xuống dưới, A mặc ghé vào bên người nàng. Chính phiên tranh liên hoàn, gặp được không quen biết chữ liền hỏi Bạch Nhung, nàng nhu thanh tế ngữ mà giải đáp nhìn nhiễm nhiên một bộ người một nhà hoa thuận vui vẻ bộ dáng Cửu Úc cho bọn hắn lộng sáng một tràn đèn dầu, lại vẫn là không ra tiếng, mãi cho đến A mặc rõ ràng bắt đầu mệt nhọc Bạch Nhung ôn nhu hống hắn ngủ, cửu Úc đem hắn ôm lên, phóng đi nhà kề, nơi đó có một chỗ nhỏ hẹp sập A mặc cuộn ở nơi đó ngủ rồi, trong mộng hiển nhiên cũng là hiếm thấy hạnh phúc. Nàng mới vừa rồi nhìn về phía cửu Úc sắp trời không còn sớm ta hôm nay liền đi về trước. ân, sau một lúc lâu, hắn nói. Bạch Nhung đi đến cạnh cửa khi, lại bỗng nhiên lại quay đầu lại, nhìn về phía cửu Úc nhẹ giọng nói cửu Úc ngươi là có cái gì muốn cùng ta nói sao. Nhìn hắn hôm nay không thích hợp Bạch Nhung có chút lo lắng. Hắn không ra tiếng. Bên ngoài sắc trời tối sầm đi xuống, nàng ăn mặc thiền sắc áo ngắn, thật dài tuyết sắc trăm điệp váy, ô áp áp tóc mây, ra quang tuyết sắc tại đây tối tăm hoàn cảnh chung, càng thêm thanh mị động lòng người. Người đêm này có không lưu lại nơi này qua đêm? Hắn bỗng nhiên nói, này một câu cực kỳ đột ngột, bạch nhung thậm chí đều sừng sốt một cái chớp mắt, ngọn đèn dầu lay động một lát, nàng nhìn đến hắn trên cầu kia một tảng lớn rõ ràng ban ngân, trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn. Nàng nói, hào Phòng ngủ chỉ có một kiện giường, không lớn không nhỏ cất chứa hai người thân hình vừa lúc. Nàng ngồi ở mép giường, màn nửa che nửa lộ nhưng thật ra hắn thẳng đến gà gáy lúc sau mới vừa rồi lại tiến vào trên người nhiễm như ẩn như hiện mùi rượu, trên người lại dính hơi nước hương vị. Bạch Nhung không có nôn nóng, nàng trong sáng mắt thấy hướng hắn kiên nhẫn chờ hắn có thể giảng những lời này đó nói ra. Quả nhiên, hắn vẫn là khuất phục, cựu Úc dịch khai tầm mắt người sáng mai có phải hay không liền lại phải đi. Bạch Nhung nói, người nếu là tưởng ta lúc sau cũng có thể thường tới. Hắn ở bàn vuông biên ngồi xuống, lại buồn đi xuống nửa ly thiêu đao tử, người vì sao, đối A mặc vẫn luôn như vậy hào. Như vậy hào chút nào không ngại A mặc thân thế. Hắn không hiểu nguyên nhân, nhớ tới áo tím nói kia một phen lời nói, hiện giờ, hắn nhìn đến Bạch Nhung đối kia hài tử hào thậm chí cảm thấy có chút mâu thuẫn. Bạch Nhung sừng sốt một lát, nàng hoàn toàn không nghĩ tới cựu Úc sẽ như vậy hỏi nàng không trả lời chỉ là nhấp khẩn môi ở trong lòng tổ chức ngôn ngữ không biết nên như thế nào nói cho cửu úc hắn dưới ánh đèn nhìn nàng thần sắc lãnh đạm đi xuống lúc này đây ngươi hạ giới hay không gặp được thẩm trường ly là hắn đem ngươi ở lâu này mấy đêm bạch nhung không nghĩ tới cửu úc sẽ bỗng nhiên nhắc tới hắn tới nàng hiện giờ không muốn cùng bất luận kẻ nào nói đến thẩm trường ly tới chỉ có thể bảo trì trầm mặc hắn tay áo nội ngón tay nắm chặt bỗng nhiên nghẹn ngào nói nếu không phải bởi vì trời sinh huyết thống cùng cung điện trên trời long cốt thẩm trường ly quả quyết không có khả năng tại đây tuổi tác có bậc này tu vi lấy long thọ mệnh mà nói thẩm trường ly còn thực tuổi trẻ nếu là từ bọn họ phá sát tuổi tác tính khởi kỳ thật hắn không có so cứu úc lớn tuổi nhiều ít nếu là hắn có kia chờ cơ duyên có kế thừa cung điện trên trời long cốt quý giá cơ hội nói vậy hiện giờ hắn tu vi định không có khả năng so thẩm trường ly kém Chỉ là vận khí mà thôi, tạo thành hai người hiện giờ tình cảnh sai lầm. Hắn có lực lượng, có quyền lực bạch nhung hạ phàm hai ngày một đêm, hắn nhịn không được tưởng, nàng cùng thầm trường ly đã xảy ra cái gì. Có phải hay không sẽ châm lại tình xưa, ngờ vực hạt giống một khi bị gieo, liền rất khó trừ tận gốc. Gió đêm gào thét, nàng thanh âm cũng thanh đảm như nước ta đời này, cùng hắn lại không có bất luận cái gì khả năng. Nàng nói bình tĩnh, nhưng là kiên quyết. Người không phải đang hỏi ta vì sao sẽ đối a mặc như vậy hào. Nàng dơ lên mặt chiều hắn cười cười ôn hòa mà nói. Ta hiện tại có thể nói cho ngươi nguyên nhân, bởi vì ta từ trước cũng từng có một cái hài từ. Bạch Nhung nói, cái bàn đối diện nam nhân hoàn toàn ngây ngần cả người. Từ khi hài từ bị xảy mất lúc sau, Bạch Nhung không có cùng bất luận kẻ nào nhắc tới quá chuyện này, trừ bỏ nhược hóa, những người này cũng đều không biết còn từng có một cái như vậy hài từ tồn tại. Nhắc tới chuyện này, không khác làm nàng chính mình lần nữa vạch trần máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Ta tại địa lao chung, phát hiện chính mình đã hoài thai, là ta bị hắn cưỡng bách hoài thượng hài tử. Đại phu nói ta mang thai khả năng rất nhỏ rất nhỏ, cơ hồ không có khả năng, nhưng là hoài chính là hoài. Nàng thật sâu hô hấp một hơi, phát hiện những cái đó hồi ức không hề có bị phai nhạt. Ở cái kia âm u trong địa lao, nàng phát giác chính mình mang thai. Hiện giờ đêm khuya mộng hồi thời điểm, nàng thậm chí còn sẽ mơ thấy ở cái kia âm u lao tù chung, nàng áo rách quần manh có mang, bị chung quanh thù phạm châm chọc cười nhạo Những cái đó tù phạm lúc sau đều bị thẩm trường ly toàn giết sạch rồi, hắn không cho phép bất luận kẻ nào nhắc lại những cái đó sự tình lại tiêu mặt không song này đoạn đáng sợ hồi ức. Đây là nàng đã từng thâm ái nam nhân thân thù cho nàng kết cục. Ta thì thật thực mềm yếu thực vô năng, nàng cười nói. Vô pháp làm được cười mà qua, đem những việc này đều coi như không có phát sinh quá. Tuy rằng quyết định xóa sạch đứa bé kia, nhưng là cho tới hôm nay, đêm khuya mộng hồi khi, nàng còn sẽ thường xuyên mơ thấy đứa bé kia tới. Nàng trước kia khát khao bọn họ hôn lễ khi cũng vô số lần nghĩ tới, nàng cùng A Ngọc sau này thành ra tất nhiên là muốn sinh hài tử, bọn họ hài tử sẽ là nam hài nữ hài. Sẽ là bộ dáng gì? Cười rộ lên lúc ấy càng giống ai một chút. Theo lý thuyết, tháng như thế lớn, kia hài tử hẳn là đã thành hình. Vẫn là bị nàng nhẫn tâm dùng dược giết chết, nàng thân thủ giết chính mình hài tử, lại đến một lần, nàng vẫn là sẽ lựa chọn xóa sạch kia hài tử. Nàng đối thẩm trường ly hận ý, vào lúc này, như là bị bực lửa một chút tinh hỏa, lại tùy ý thiêu lên, đem nàng hai mắt đều phải thiêu hồng. Rất khó nói, hiện giờ nàng đối a mặc như vậy hảo, có phải hay không có bồi thường nàng trong bụng chưa từng xuất thế, cũng không có khả năng xuất thế hài tử thành phần. Nàng có thể yên tâm thoải mái mà đối A mặc hảo đem nguyên bản hẳn là cấp đứa bé kia tình thương của mẹ bồi thường cho hắn Nàng thần sắc thực yên lặng, ngữ tốc cũng không mau, ngọc bạch cổ hơi hơi thấp Người đừng nói nữa thực xin lỗi, thực xin lỗi nàng còn chưa nói xong, đã bị đối diện nam nhân đánh gãy tiểu đầu gỗ, đều là ta sai, ta không nên như vậy hỏi ngươi ngươi đừng nói nữa, đem này đó đều đã quên đi Hắn cảm xúc đã căng chặt tới rồi cực điểm, ngồi quỳ ở nàng trước mặt bạch nhung ôm hắn, tẩy trắng ngón tay cắm ở hắn đen nhánh sợi tóc gian, nhẹ nhàng xoa xoa, hắn toàn thân đều ở phát run. Không có việc gì, nàng ôn nhu nói, ta nên sớm một chút nói với người này đó. Đêm đã khuya, đã nhận ra nàng hiện giờ yếu ớt, hắn rất thường an ủi nàng, lại không biết nên như thế nào làm. Như vậy bầu không khí thật sự quá thích hợp. Ngoài cửa sổ tiếng gió gào thét hắn càng dựa càng gần, có vài phần ý loạn thần mê, Bạch Nhung sớm không phải từ trước ngây thơ thiếu nữ, đại khái minh Bạch hắn muốn làm cái gì. Bạch Nhung không có cự tuyệt cũng không có biến hóa ngồi tư thế. Hắn nắm tay nàng, hai người bóng dáng càng ngày càng gần. Bạch Nhung nhắm lại mắt, ảm đạm đèn dầu ánh đèn hạ, nàng ra thịt tế Bạch như ngọc hai má, lông mi hơi hơi cuốn khúc thậm chí so với từ trước ở nhân gian Bạch Nhung còn muốn càng thêm thanh lệ vài phần. Nàng ngầm đồng ý, chính là hắn môi chậm chạp không có rơi xuống. Này một cái chớp mắt, hắn trong đầu nhịn không được hiện lên một cái tội ác ý niệm. Một đêm kia, hắn ôm nữ nhân kia khi, nàng khuôn mặt đỏ bừng, tràn đầy ngượng ngùng, tim đập cấp tốc nhảy lên đến hắn đều có thể nhận thấy được nữ nhân kia có lẽ là thích hắn đi. Mà trước mặt nàng, hai má không có mạn khởi ửng đỏ, không có nữ nhi ra ngượng ngùng, chỉ là an tĩnh, nhu thuận mặc hắn động tác. Ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì lúc sau, như là bị đâu bắt một chỗ nước lạnh, hắn nháy mắt liền rõ ràng lại đây. Bạch Nhung lại mở mắt ra khi nhìn đến cựu Úc chính trầm mặt ngồi ở nàng đối diện. Cái kia hôn, không có rơi xuống. Nàng có chút khó hiểu, mở bừng mắt ngưỡng mục nhìn về phía hắn. Hai người tầm mắt chạm vào nhau. Hắn thấp hèn mắt nghẹn ngào mà nói, ngày khác đi. Bạch Nhung không có nhiều hơn truy vấn, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Năm đó, nàng cùng Cự Úc từng có chính thức hôn lễ, hai người uống qua hôn rượu, ở mọi người chứng kiến hạ kết làm phu thê, là nàng chính miệng đáp ứng rồi Cự Úc cầu hôn, như là Thẩm Trường Ly cùng Sở Vãn Ly giống nhau, hiện giờ, hắn nếu là muốn làm cái gì, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Hai người đều đã từng người có hài tử, bị Cự Úc đụng vào, nàng sẽ không cảm thấy bất luận cái gì không khỏe. Chính là thầm trường ly chỉ cần nghĩ đến nam nhân kia, nghĩ đến hắn dùng chạm qua không biết nhiều ít nữ nhân tay, lại đến tới chạm vào nàng, chỉ là suy nghĩ một chút, nàng liền sẽ chán ghét đến tưởng phun. Người ngủ nơi này đi, hắn đứng lên, thực xin lỗi, đêm nay ta không nên nói với ngươi khởi này đó. Thấy hắn khoác quần áo, đứng lên, hướng ra ngoài đi, bạch nhung yên lặng nhìn nam nhân cao lớn bóng dáng. Dường thượng còn còn sót lại một chút cửu úp hơi thở. Nàng thực mỏi mệt phía trước bởi vì tổn thất tinh huyết tiêu hao khí lực tựa hồ còn không có trở về. Không đến một nén nhang thời gian, nàng đã chìm vào giấc ngủ. Cửu Úc không có ngủ, hắn đứng ở ngoài phòng, gió đêm thổi bay hắn tóc đen. Cái kia nho nhỏ hộp ngọc vẫn luôn giấu ở hắn tay áo nội cổ trùng đã mỏi mệt an an tĩnh tĩnh đãi ở trong hộp không hề nhúc nhích nửa phần. Hắn ở chỗ này đứng không biết bao lâu, vẫn luôn đứng ở nắng sớm hơi hi cả người đều là lạnh lẽo thời điểm một cái sạc sỡ ngân hà đang ở lẳng lặng chảy xuôi, một bộ áo bào trắng thần quan chân trần thang thủy từ ngân hà trung đi qua, ngân hà đối diện đúng là yêu giới cùng nhân gian giới hạn. một viên đỉnh thiên lập địa phảng phất nhìn không tới cuối cự tiết này thượng rực rỡ lung linh. thần quan vươn một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cự tiết thượng cái khe thần sắc thế nhưng có vài phần nói không nên lời si mê. thật đẹp một màn, hết thầy hết thầy đều đang ở dựa theo tinh đồ ám chi quỹ đạo phát triển. Áo bào trắng thần quan rút về tay, chính chấp tay hành lễ, sụp mi thuận mắt chân trần đứng ở ngân hà chung không được cầu nguyện. Bạch Nhung cứ như vậy đi rồi. Đã nhiều ngày, thầm trường ly đóng cửa không thấy bất luận kẻ nào, cũng không thấy cấp dưới. Hiện giờ, hoa trừ dẫn dắt quân đội đã bên ngoài tiên giới tạm thời đóng quân, hai bên đang nói cùng. Nếu là hắn muốn lấy này, tưởng bức muốn tiên giới lại giao ra thần nữ tới cũng không phải không có hy vọng. Chỉ là lấy hắn ngạo khí, làm như vậy xác suất thật là rất nhỏ. Thanh tiêu lo lắng hắn làm ra cái gì cực đoan kịch liệt sự tình tới, vẫn luôn ở hắn cửa cung thủ, lại không ngờ qua nửa tháng, hắn thuộc hạ lại đây hội báo thanh tiêu đại nhân, có một phần từ tiên giới lại đây thư tín, cho bệ hạ. Thanh tiêu nói, là ai tới? Chẳng lẽ là lại muốn đổi mới điều kiện? Thuộc hạ lắc đầu tựa hồ là từ hoa thần đại nhân Linh Ngọc trong cung tới. Nữ nhân kia viết tin, thanh tiêu sửng sốt một chút. Giấy viết thư thực lịch sự tao nhã, ấn thanh đằng, phía trên tản ra một chút như có như không mùi hoa. Thành tiêu tiếp nhận thư tín, do dự một lát không biết hay không muốn đem chuyện này nói cho thầm trường ly. Hắn đang do dự, không ngờ, nhắm chặt chừng nửa tháng lâu cử cung vào lúc này mở ra. Xuất hiện nam nhân một thân tùng lạc áo bào trắng, thần sắc có vài phần ủy oải hắn thần sắc có bệnh chưa rút đi, khuôn mặt tái nhật đến không thấy một chút huyết sắc, chỉ có môi hồng đến khác thường. Hắn tiền sắc đồng tử nhìn chằm chằm kia một phần giấy viết thư, đây là ai gửi tới. Thuộc hạ lập tức nói, là tiên giới, Linh Ngọc Công Tư Mộc Thần Nữ. Bên kia cố tình công đạo, là cho bệ hạ tư nhân thư từ đều không phải là đề cập hòa đàm. Tư nhân thư từ kia giấy viết thư bị hắn gầy chiều dài lực ngón tay nắm, phàm là hắn hơi dùng sức, hoặc là bốc cháy lên hỏa này phong thư tiên, sẽ cứ như vậy biến mất ở hòa chung. Chính là, hắn cuối cùng cái gì cũng chưa làm, lấy tới. Hắn mới vừa rồi sắc bén mặt mày đã lỏng xuống dưới thần sắc nhàn nhạt. Cấp dưới đem giấy viết thư đưa cho hắn. Thẩm trường ly không có lập tức hủy đi kia một phong thơ. Hắn xử lý một ngày động lại chính vụ. Thẳng đến dưới ánh mặt trời đi, dùng qua cơm tối sau. Hắn mới vừa rồi một mình trở về tầm cung cầm lấy kia một phần giấy viết thư quan sát một lát mới vừa rồi chậm rãi mở ra. Hắn phương tắm gội quá. Không trùng nhiễm như có như không đàn hương, cùng này thư tín thượng mùi hoa dây dưa, bốc cháy lên một chút khác thường chiền miên. Nàng lừa hắn, đi rồi, nhưng là qua nửa tháng, lại cho hắn tới một phong như vậy tin. Từ trước bạch nhung cùng thẩm hoàn ngọc thường xuyên thông tín. Những cái đó tin hắn đọc quá, ngôn ngữ chi gian đều rất là ngọt ngào, chỉ là đối những cái đó chính hắn tự tay viết viết xuống văn tự hắn như cũ không có nửa phần ấn tượng như là đang xem một cái xa lạ nam nhân viết xuống văn tự kia một chồng thật dày thư tín, hiện giờ đều đã bị nàng đốt thành hôi, lại tìm không được. Nhưng là ở hắn trong trí nhớ, này xác thật là Bạch Nhung lần đầu tiên cho hắn gửi thư. Hối hận, vẫn là muốn cùng hắn giải thích hoặc là xin lỗi. Nếu là nàng hiện tại vẫn là thường tiếp tục ở tại tiên giới, dùng gửi thư phương pháp tới liên lạc tạm thời ở riêng cũng chưa chắc không thể. Chỉ là hắn vẫn là yêu cầu định kỳ nhìn thấy nàng, một tháng ít nhất một lần. Bạch nhung rời khỏi sau, hắn bởi vì trong cơ thể ma khí hỗn loạn, lại cự tuyệt vô y, vẫn luôn thật không dễ chịu. Hiện giờ cầm này một phong thơ, trong cơ thể linh mạch thế nhưng thư thông không ít, thậm chí có vài phần thần thanh khí sàng cảm giác. Hắn mở ra tin, thật là nàng chữ viết thanh tú huyền chuyển châm hoa chữ nhỏ nhiều năm như vậy vẫn luôn không có biến quá, chỉ có ít đòi số ngữ hơi mỏng một trương giấy. thất tín bội nghĩa, nay tần mai sở tứ mà tùy tính tầng tiểu với nhau, nãy cầm thú việc làm. Người phi cầm thú, đừng có cơ bản luân thường. Chuyện cũ đã quá, đã thành bụi mù. vọng bệ hà tự giải quyết cho tốt chút khác đến lương xứng, chớ lại dây dưa. Từ đọc được cái thứ nhất tự bắt đầu, hắn đồng tử đã bắt đầu hơi phóng đại. Hắn gần từng chữ một đọc xong này phong thư. Phong thư chung chỉ có như vậy hơi mỏng một trang giấy. trừ cái này ra cái gì đều không có. Hắn tái nhợt thon gầy ngón tay, nắm kia một thờ hơi mỏng giấy, giấy bị nhết nếp gấp bởi vì quá mức sùng sức, hắn đốt ngón tay đã trắng bạch kia một đôi vết thương chồng chất tay cùng hắn khuôn mặt giống nhau, không hề huyết sắc. Tứ mà tàng tiệu với nhau, cầm thú, khát chọn lương xứng, chớ lại dây dưa, bình tĩnh nhìn kia mấy hành tự qua không biết bao lâu, ngược lại chậm rãi cười. Cầm thú, hắn nhưng còn không phải là cầm thú. Bạch Nhung rõ ràng mà biết hắn nhất để ý cái gì, nhất để ý cái gì, nếu là có thể cho hắn lựa chọn cơ hội, hắn căn bản liền không nghĩ muốn này nửa long huyết thống, cũng không nghĩ muốn cái gì long cốt, hắn chỉ nghĩ đương một cái bình thường nam nhân. Thượng một lần gặp mặt khi, hắn thậm chí đã cùng nàng thẳng thắn. Tất linh sơn một đêm kia, vì sao đối hắn như thế quan trọng? Sự tình quan nàng hay không có thể tiếp thu nhất hoàn chỉnh chân thật hắn? Chính là theo sau, điểm này, lại biến thành một cây máu chảy đầm đìa gai nhọn Bị nàng dùng để chọc ở hắn đầu quả tim Bạch Nhung tính tình ôn hòa, giúp mọi người làm điều tốt Chưa bao giờ sẽ đối bất luận kẻ nào nói lời nói nặng Này một phần tin thượng nội dung, là nàng tam đời nói ra nhất chua ngoa nói Muốn đem hắn đâm vào máu tươi đầm đìa Bệ hạ, Tuyên Dương đã nhận ra ma khí không đúng Hắn đẩy cửa ra, vài bước hướng tới trong nhà đi đến Thân hình thon dài nam nhân, như cũ vẫn duy trì ngồi ở án trước tư thế, trong tay nhéo kia một trương hơi mỏng giấy viết thư. Bệ hạ người còn hảo đi, bởi vì hắn thân thể trạng huống, thời gian lâu rồi, hắn bên người mấy cách cận thần đều lực thông y thuật tuyên dương còn không có tới gần, đã ám đạo không tốt. Hắn lần đầu tiên thấy thẩm trường ly như vậy đại cảm xúc dao động. Không sao, hắn nhàn nhạt nói, tuyên dương ngây ngần cả người. Thanh niên lưng như cũ thẳng đoan túc, hắn nhịn không được ho khan một tiếng, theo sau, là càng kịch liệt thấp khủ. Hồng hắc máu tươi, nhiễm hồng hắn bạch khi cổ tay áo. Mau đi kêu đại phu lại đây. Tuyên dương nhanh chóng cho hắn thua chính mình linh lực liền gọi hắn bên người cái kia sợ tới mức hoang mang lo sợ thị về. Không ngại, không cần. Thẩm trường ly nói, quá một lát liền hào. Hắn thanh âm lộ ra dày đặc mất tiếng. Chính là không chờ hắn đứng lên, hắn đã mặt vô biểu tình, lần nữa khụ ra một đại bồng đỏ sậm huyết. Bệ hạ, hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa, liền như vậy ngã xuống. Trong cung nhất thời loạn thành một đoàn, hắn đắm chìm ở một cái sâu thẳm trong mỏng. Tựa hồ là rất sớm rất sớm lúc một đoạn trôn giấu ở hắn nơi sâu thẳm trong ký ức, không biết vì sao còn còn sót lại mơ hồ ấn tượng sự tình. Hắn rõ ràng sớm đem tình ti rút sạch. Vẫn là hắn mười mấy tuổi thiếu niên thời điểm kia một hồi cựu châu kiếm so sau, trận chung kết hắn bị điểm tiểu thương, bị đối thủ mang theo linh lực kiếm khí bỏng cắt qua, rơi xuống tảng lớn miệng vết thương. Bởi vì đoạt khôi thủ, hắn có giả hồi thượng kinh thêm chi hôn kỳ lại nhanh, hắn đem phía trước cho nàng chuẩn bị các màu lễ vật đều mang theo trở về thuận tiện cùng nàng bớt thời giờ tái kiến một mặt cùng nhau đãi mấy ngày. Ban đêm, hắn ngủ hạ lúc sau, lại ngoài ý muốn bị một chút không ngăn chặn nhỏ vụn nức nở thanh đánh thức hắn cơ hồ tưởng chính mình nhìn lầm rồi đen nhánh màn đêm một cái nho nhỏ bóng dáng chính nửa ngồi sổm ở hắn giường bên cạnh nắm hắn tay phải đang ở không tiếng động khóc không biết khóc bao lâu đôi mắt đều khóc đỏ như là hai cái nho nhỏ quả đào thiếu niên ban đêm chỉ ăn mặc áo ngủ cổ áo thực tùng theo hắn ngồi thẳng lên cổ áo rớt xuống kia một đạo dữ tợn từ xương quai xanh đến cánh tay phải kiếm thương liền có vẻ càng thêm rõ ràng nàng xem một cái liền ngăn không được nước mắt nàng ban ngày hỏi Hắn chỉ nói không có việc gì, một câu khinh phiêu phiêu mang quá. Hắn tính cách chính là thích cậy mạnh lại muốn cường, ở bên ngoài gặp được cái gì, đều chính mình chịu đựng, cũng không cùng nàng nói. Nàng rất sợ hắn ngày đó ở bên ngoài liền ra cái gì ngoài ý muốn, nhớ tới liền sợ. Người sao tới, hắn thanh âm còn có điểm mới vừa tỉnh mất tiếng, đem chính mình giường cho nàng nhường ra một nửa, đem nàng ôm lên. Các nàng giúp ta Phiên trèo tường lại đây. Là nàng kia to gan lớn mật khuê hữu, mang theo nàng đại buổi tối chạy tới. Thẩm ra tường viên rất cao, nàng đứng ở cây thang thượng chân đều dọa mềm. Nàng thế nhưng có như vậy lá gan, bị phát hiện hoặc là trên đường gặp được cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Hắn cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, lần sau đừng như vậy. Người đừng nhìn ta, nàng nhớ tới A phủ nói, lại sờ đến chính mình sưng to mắt khuôn mặt một chút đỏ bừng. Hai người đều treo gẹo nàng, nói nàng còn không có quá môn, liền như vậy đau lòng chính mình nam nhân. Người nếu là không nghĩ thấy ta, ta hiện tại liền đi. Không hiếm lạ ngươi, nàng giận dỗi nói, thấy nàng như vậy xấu hổ buồn bực, đôi mắt đều khóc thành như vậy, lại đau lòng, vì thế dỗi tay đem nàng bế lên tới, lung ở chính mình trong lòng ngực tự nhiên không phải không nghĩ gặp ngươi. Hắn đương nhiên tưởng a nghĩ đến không được chỉ nghĩ nhanh lên thành hôn ngày ngày cùng nàng ở bên nhau. Đau không? nàng để sát vào, lại đã quên bực bội còn muốn kiên trì hỏi bao lâu có thể hảo lên. hai người cái chán chống cái chán, hồ hấp tương nghe thiếu niên hầu kết hoạt động một chút, lắc đầu thấp giọng nói: ngươi đều nguyện ý đối với ta như vậy. hắn còn có cái gì hảo oán giận. lời này chỉ nói một nửa, hắn từ trước đến nay không phải sẽ nói lời âu yếm nam nhân, nàng biết ý tứ thì tốt rồi. có nàng đau lòng, hắn liền thỏa mãn. Xem nàng gò má hồng toàn bộ có lẽ bởi vì hắn bị thương thế nhưng không có tránh ra hắn, từ hắn như vậy đi quá giới hạn mà ôm. Hắn trong lòng đã thỏa mãn đến muốn tràn ra tới. Cảm thấy này một cái chớp mắt cái gì đều đáng giá, đừng nói điểm này tiểu thương, đã chết đều đáng giá. Hắn từ nhỏ tính tình lãnh ngạnh ai đều không tin, bên ngoài bao vây lấy một tầng bén nhọn lãnh ngạnh thứ, một viên mềm mại tâm trước nay chỉ đối nàng hoàn toàn rộng mở. Hắn đã nhớ không rõ trong lòng ngực nữ hài bộ giảng bị rút ra tình giải lụa đi rồi hắn sở hữu ký ức cùng cảm tình điểm này còn sót lại ở trong thức hải rách nát hồi ức lại không biết vì sao tại đây loại thời điểm xông ra trong thân thể hắn trạng huống cực độ không xong nhập ma lúc sau hắn nguyên bản kinh mạch cơ hồ đều rách nát từ ma khí ở vẫn luôn tu bổ thêm thân thể nội đã hoàn toàn vô pháp loại trừ đã cùng xương cốt hoàn toàn dung hợp xích đỉnh độc Nếu không phải bởi vì hắn tuổi trẻ thể chất nhất quán hảo Tu Vi lại cường đại, đã sớm thấy Diêm La Vương, hoặc là hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma trở thành một khối đánh mất tự mình ý thức ma khu. Thành tiêu tài áo nội bao trùm kia một giấy, còn mang theo thẩm trường ly vết máu thanh thư, lại nhìn dường thượng người, khuôn mặt khó coi đến tột đỉnh. Hắn bên người đứng chính là một cái ăn mặc huyền bào, dâu tóc bạc trắng lão giả. Lão giả là người vu đứng đầu vu bành, nguyên bản vẫn luôn ở tại vùng thiếu văn minh nơi, Linh Sơn Dược Cốc. Cơ duyên xảo hợp dưới, bị thanh tiêu mời đến cấp thẩm trường ly xem bệnh. Vô Bành nhìn dường thượng nam nhân, hắn thành thục nhưng là mặt mày cùng năm đó tuyết hôm qua xin thuốc thiếu niên rất là tương tự, hắn đối hắn ấn tượng rất là khắc sâu, nhớ rất rõ ràng. Năm đó hắn cấp âu yếm nữ hải tới xin thuốc khi, Vu Bành cho hắn làm ba cái tiên đoán. Khi đó, hắn cũng không nghĩ tới cái kia thiếu niên, huyết mạch thế nhưng như thế chi cao thế nhưng sẽ là lúc sau yêu hoàng. Vô bành đại nhân chẳng biết có được không có biện pháp có thể lần nữa trừ rớt hắn tình ti. Làm hắn có thể đạt tới thái thượng vong tình, thanh tiêu tất cung tất kính hỏi, thanh tiêu lắc đầu, hắn tình ti đã trừ tận ký ức cũng không có khôi phục. Kia vì sao còn sẽ như thế thanh tiêu trần chờ hỏi? Vì sao còn sẽ cùng nữ nhân này gút mắt không rõ? Rõ ràng cái gì đều không nhớ rõ, hay là thật là bởi vì kiếp trước nghiệt duyên, trừ phi một lần nữa lại dùng đan dược, vô bành nói. Làm người hoàn toàn phong bế cảm tình hoặc là có thể lần nữa thanh trừ ký ức đan hoàn ta có rất nhiều chỉ là cần thiết từ bệ hạ chính mình làm ra lựa chọn. Thanh tiêu không nói, hiển nhiên thẩm trường ly không có khả năng lại đồng ý. Mô cho hắn mang đến dược dùng băng hà trong cốc 50 năm một khai lang nguyệt hoa, xứng tuyết mai, bài quả băng hải trung hàn hỉ tiêu thảo, làm ra đan hoàn như là tuyết thủy giống nhau thanh thấu. Lúc sau, mỗi 10 ngày dùng một lần, bảo trì cảm xúc ổn định có thể lớn nhất hạn độ tạm thời áp chế trong thân thể hắn ma khí chữa trị kinh lạc. Cái này thật dài, phá thành mảnh nhỏ cảnh trong mơ, rốt cuộc đi tới cuối. Nhận thấy được có người ở giường biên. Này một cái chớp mắt, hắn ký ức có chút thác loạn, thậm chí phân không rõ chính mình hiện giờ thân ở nơi nào, thậm chí có vài phần mê mang. Phàn Phất cảm thấy chính mình vẫn là mấy trăm năm trước thượng kinh thầm trạch chung cái kia thiếu niên. Người yêu chính bồi ở giường biên, nam nhân nồng đậm lông mi mấp máy một cái chớp mắt, hắn mở bừng mắt. Giường biên quả nhiên có người, là cái nữ nhân, chính lo lắng mà nhìn hắn. Hắn không nghĩ lại thả chạy nàng, bỏ lỡ nàng, đã bay nhanh bắt được kia một đôi tay. Hắn thanh âm nghẹn ngào, đừng đi, người lưu tại này, lưu lại nơi này này bồi ta một lát hảo sao. Hắn xưa nay là cao ngạo cường ngạnh trước nay vô dụng như vậy tư thái cùng ngữ khi nói chuyện qua. Kia tay chủ nhân tựa hồ rất là ngoài ý muốn, nhung nhung ta rất nhớ ngươi. Này một tiếng nói cực nhẹ, ngươi có thể trở về sao? Hắn ôm trong lòng ngực nữ nhân ta rất nhớ ngươi. Vẫn luôn suy nghĩ ngươi, ngươi tin chung như vậy nói, ta nhìn rất khó chịu. Hắn muốn nàng hồi hắn bên người, bồi hắn. Hắn rất thương nàng, từ nàng lần đầu tiên rời đi hắn bắt đầu, liền vẫn luôn suy nghĩ, suy nghĩ thật nhiều năm. Nam nhân hữu lực cánh tay, đem giường biên nữ nhân thật mạnh ôm vào trong lòng, làm thẩm hoàn ngọc không kiêng nể gì mà đối nàng thổ lộ ra trôn giấu ở trong lòng đã lâu trong lòng lời nói. Bạch nhung thế nhưng không có phản kháng, bật hơi sâu kín. Hắn tim đập một trận gia tốc cực tự nhiên tưởng tiếp tục lại làm một chút cái gì. Chính là chợt hắn đã bay nhanh nhận thấy được không đúng rồi. Điều thức lúc sau kia một trận mê mang hương tự hồ tản ra trong lòng ngực nữ nhân bộ dáng cũng càng thêm rõ ràng. Hắn thức hải cũng rõ ràng lên kia một chút đến từ quá vãng suy nghĩ sâu xa cũng tại đây một cái chớp mắt hoàn toàn tan đi. Ý thức được hiện giờ chính mình thân ở nơi nào. Kia một chút ảo giác đã sớm không thấy. Kính sơn xích âm đang đứng ở hắn giường biên, khuôn mặt đỏ bừng, môi nửa dương, đang dùng tay bao trùm có chút hỗn độn tóc mai, chỉ ăn mặc một thân đơn bạc tơ lụa chung y. Hắn đã khôi phục vẫn thường lạnh nhạt buông lỏng ra xích âm tay, chấm không phải đã kêu ngươi ra cung. Xích âm ửng đỏ khuôn mặt khôi phục ngày thường bộ dáng, thấp giọng nói, bệ hạ thân thể ôm bệnh nhẹ thần buông không dưới. Hắn hờ hững nói, ngươi không phải đại phu, sẽ không chữa bệnh, không bỏ xuống được lại có tác dụng gì. Hắn cảm xúc thiếu dai, lười đến che lấp, xích âm cắn môi, kỳ thật hắn lưu lại nơi này, chiếu cô tố tố thuận tiện chăm sóc thẩm trường ly cũng là thanh tiêu ý tứ. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn không có từ bỏ tác hợp bọn họ, thậm chí liền loại này thời điểm đều không buông tay. thẩm trường ly nhìn thoáng qua một bên chưa từng châm tẫn hương bàn, ở trong lòng cười lạnh. Xích âm nhìn dường thượng nửa nằm nam nhân, sờ mạch đập, hắn hẳn là ở sốt cao, nhưng là như cũ không thế nào ra mồ hôi. Thẩm trường ly so với từ trước gầy ốm rất nhiều, nhưng là như cũ phong thần tuấn tú, mũi cao thẳng, mặt mày thanh nhã. Thẩm trường ly này một thân túi ra thậm chí so từ trước cung điện trên trời còn muốn tốt một chút. Có lẽ là bởi vì nhiều nhân loại huyết mạch điều hòa long thú tính phi người cảm không như vậy trọng. Xích âm dùng khăn tay cho hắn cọ qua gò má cùng cổ, nam nhân vẫn không nhúc nhích rất là an tĩnh. Xích âm ôn nhu nói, bệ hạ, nàng sẽ không hiểu. Nàng trong mắt thả ra nhà nhạt yêu dị quang hoa. Bọn họ mới là trời sinh một đôi nhi, nam nhân bỗng nhiên cầm cổ tay của nàng, ngươi là ai? Hắn linh lực theo xích âm linh lạc hướng nội, xích âm thu vi xa không kịp hắn, bị hắn ma khí như vậy xâm lấn, căn bản thừa nhận không được, đã hét lên một tiếng, trong tay khăn rừng ở trên mặt đất, thân mình mềm mại sụp đi xuống. nam nhân mặt vô biểu tình, nhìn một sợi hắc khí theo mặt đất tiêu tán. Thế nhưng là bị bám vào người. Hắn gọi người tiến vào, đơn giản công đạo vài câu, kêu thiên dương đem xích âm trước mang đi, lại cẩn thận kiểm tra thực hư. Bệ hạ thuyên dương nhíu mày, nhìn về phía hắn, thẩm trường ly cùng hắn nói chuyện khi còn ở đứt quãng ho khan, chỉ là đã không còn ho ra máu, hắn nửa ỉ ở trên giường, chi đứng dậy. Hắn tỉnh lại sau, trừ bỏ gọi người đi đem kia một phong thơ tiên lấy tới cấp hắn, nói muốn thiêu hủy ở ngoài, không còn có nhắc tới quá nửa câu bạch nhung tựa hồ kia một ngày, nhìn đến kia phân tin sau, hộp máu sau thiếu chút nữa tàu hỏa nhập ma người căn bản liền không phải hắn giống nhau. Vô bành đại nhân muốn gặp ngài, không biết ngài hiện tại hay không có rảnh. Vô bành tới, thẩm trường ly vài phần ngoài ý muốn. Vô bành thế nhưng tự mình tới gặp hắn, người cho chẫm dược có không lại có cái gì tác dụng phụ. Vô bành tiến vào khi, nam nhân chính nửa hạp mắt ở nhắm mắt dưỡng thần. Không có, vô bành nói. Chỉ là ta lần này đó là nghĩ đến nói cho bệ hạ, này dược chỉ có thể tạm hoãn ma khí mất khống chế tốc độ, nếu không nghĩ lại truyền biến xấu đi xuống, bệ hạ tốt nhất không cần lại từng có đại cảm xúc dao động, lúc này lấy tu tâm là chủ Thẩm trường ly không nói chuyện, hắn chỉ là nhắm hai mắt đột nhiên hỏi vô bành có biện pháp nào không, có thể sống lại mất đi ký ức. Từ trước hắn cực kỳ mâu thuẫn Bạch Nhung nhắc tới bất luận cái gì cùng bọn họ từ trước tương quan sự tình. Bởi vì hắn một chút cũng không nhớ rõ, thậm chí cảm thấy xa lạ, như là nàng ở trước mặt hắn, nói chính mình cùng một cái khác nam nhân phong hoa tuyết nguyệt giống nhau. Bệ hạ là đang hỏi khởi đã từng chiều rớt tình ti. Vô bành ôn hòa mà nói, bệ hạ tình ti là bị tịnh hòa đốt hủy, sớm đã đốt cháy sạch sẽ, không có khả năng lại có biện pháp tìm trở về. Cái gì dược đều không được, cấm chú cũng không được. Vô bành lắc đầu, mất đi ký ức chính là mất đi, không phải như vậy hào tìm trở về thuộc về Thẩm Hoàn Ngọc cùng Bạch Nhung ký ức đã hoàn toàn biến mất. Bạch Nhung ái cái kia thiếu niên Thẩm Hoàn Ngọc xác thật đã từ trên thế giới này, hoàn hoàn chỉnh chỉnh biến mất. Hắn sờ sờ chính mình ngực, nơi này đã không có tình ti, thú loại nguyên bản cảm tình liền so nhân loại đạm bạc. Kia 10 năm hắn thử qua rất nhiều biện pháp, đều không dùng được, không có chính là không có, hắn cảm thụ không đến động dung. Hắn không biết ái rốt cuộc là một loại cái dạng gì cảm thụ. Hắn cũng không hiểu chính mình vì sao sẽ vì Bạch Nhung khó chịu đến loại tình trạng này. Kỳ thật các ngươi duyên phận vốn nên sớm hết, vô bành thở dài nói, thẩm hoàn ngọc vì giữ được nàng tánh mạng cam nguyện từ bỏ cùng nàng duyên phận. Lại không có nghĩ đến, Bạch Nhung thế nhưng cũng như thế kiên trì, thêm chi hắn thật sự luyến tiếc chậm lại hai tháng tiêu trừ nàng ký ức thời gian, lại không nghĩ rằng, chính là hắn xuất phát từ cuối cùng một chút tư tâm lưu lại hai tháng, làm sự tình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng cấp hai người chi gian, để lại cuối cùng một tiên lung lay sắp đổ duyên phận. Người chính duyên, nguyên bản hẳn là cùng sở gia nữ nhi. Vô bành nói, thẩm trường ly nhắm mắt chẫm sớm liền biết. Bởi vậy khi đó, hắn mới có thể cùng sở vãn ly thành hôn. Hắn ái nhân chú định sẽ lấy thân tế yêu chết ở kia một năm yêu tế chung, vẫn thân biển lửa. Cho nên, hắn cho sở vãn ly hắn thê tử thân phận cam tâm tình nguyện cùng nàng thành hôn, bởi vì hắn yêu cầu nàng đi tế yêu. khi đó Hắn cũng làm chính mình tin, hắn là ái sở vãn ly. Đối nàng ôn nhu săn sóc hữu cầu thất ứng, thậm chí cùng nàng thành hôn. Chính là hắn không nghĩ tới, cuối cùng táng thân biển lửa, lại vẫn sẽ là bạch nhung. Thẩm thanh tố là ban đêm lại đây thấy hắn. Tiểu hài từ mặc trình tề, này đoạn thời gian rõ ràng cũng không có ngủ hảo trước mắt một vòng thanh hắc. Nhìn thấy thẩm trường ly lúc sau thẩm thanh tố do dự, đầu tiên là cho hắn vấn an, làm theo phép an ủi phụ hoàng thân thể cuối cùng hắn mới vừa rồi do dự hỏi kia một ngày cái kia nữ tiên là ta mẹ sao? thành niên chính nửa dựa vào giường nệm thượng đang xem một quyển sổ con. đúng vậy, thẩm thanh tố ngực kịch liệt nhảy dựng không nghĩ tới cha sẽ như vậy dễ dàng mà thừa nhận. ngươi tưởng ngươi mẹ trở về sao? thẩm trường ly rất ít như vậy ôn hòa mà cùng hắn nói chuyện. thẩm thanh tố trầm mặc hồi lâu mới vừa rồi chậm rãi gật gật đầu. Nếu là ở A đường trước mặt, ở Sích Âm hoặc là Thanh thiêu trước mặt, hắn sẽ phủ nhận căn bản sẽ không thừa nhận. Chính là Thẩm Trường Ly là hắn thân sinh phụ thân, trước nay đối hắn tính nét rõ như lòng bàn tay. Hắn thực không am hiểu nói ra chính mình chân thật muốn đồ vật nhưng là hắn không rõ vì sao Thẩm Trường Ly mỗi một lần đều có thể như vậy rõ ràng mà nhận thấy được hắn chân thật ý tưởng. Cha, mẹ có phải hay không thực không thích chúng ta? Thẩm Thanh Tố bỗng nhiên nói. Hắn tuy nhỏ, nhưng là rất là trưởng thành sớm thông tuệ, trong cung đồn đãi vớ vẩn nhiều, hắn cũng có chính mình tay mắt cũng không đến nỗi đối chân tướng hoàn toàn không biết gì cả. Thẩm trường ly nói, chờ thấy nàng, ngươi liền đã biết. Thẩm thanh tố bỗng nhiên ngẩn đầu xem hắn, cha, ngươi muốn mang ta đi thấy mẹ sao? Khi nào, tháng sau, ngươi trở về chuẩn bị một chút. Thẩm Thanh Tố cùng thơ ấu thời đại hắn sinh thật sự giống cùng khi đó Thẩm Hoàn Ngọc giống nhau đều là cẩm y ngọc thực dưỡng ra tới tiểu công tử tính tình cũng rất giống là nàng hoài thai 10 tháng tự mình sinh hạ ái nhân con mồ côi từ trong bụng mẹ nàng cùng đã từng Thẩm Hoàn Ngọc duy nhất ràng buộc nếu là tưởng giành được nàng đồng tình cùng tha thứ Thẩm Thanh Tố là tốt nhất đột phá khẩu trở về chính mình trong cung Thẩm Thanh Tố còn cảm thấy chính mình dưới chân dẫm lên đám mây có như vậy một chút khó có thể tin. Thẩm thanh tố nghiêm túc thu thập chính mình bọc hành lý. Hắn ban đầu đem cái kia của kỵ thú bông cũng thu đi vào, lại cảm thấy có vẻ chính mình có điểm ấu chỉ, đem ra, suy nghĩ nửa ngày lại thu đi vào, rốt cuộc đây là hắn nương cho hắn làm, không biết hắn nương còn có nhớ hay không, hắn tưởng thảo nàng thích. A đường cũng tò mò hắn mẹ, hỏi Thẩm thanh tố hắn có thể hay không cùng nhau qua đi nhìn xem. Thẩm thanh tố cảnh cáo nói, nàng là ta mẹ cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi đi tìm chính ngươi nương đi. Hắn cảm thấy, hắn nương ở trên thế giới yêu nhất người hẳn là hắn cùng hắn cha. Tóm lại cùng người ngoài đều không quan hệ, bọn họ tam là một nhà. thẩm thanh tố đối chính mình tiểu gia đình rất có nhận đồng cảm cùng giữ gìn cảm. Tuy rằng tuổi tác thượng tiểu nhưng là đối hết thảy tưởng phá hư gia đình bọn họ người, hắn đều có một loại thiên nhiên công kích tính cùng bài xích cảm. Lại qua mấy ngày, thanh tiêu lại đây thấy hắn, hoa trừ đã dự bị hào tiến quân, lúc sau hay không còn ấn sớm định ra kế hoạch tiến hành. Thẩm trường ly không dương mắt, vì sao không? Thanh tiêu nói, người nhưng thật ra không có ta tưởng tượng như vậy hoang đường. Thẩm trường ly không lên tiếng. Thanh tiêu trầm mặc hồi lâu, nữ nhân kia đợi cho khi người công tượng cửu trùng, người nếu là còn thích có thể đem nàng đặt ở trong cung làm chắc phi. Cho hắn gửi như vậy tin, lấy hắn đối thẩm trường ly hiểu biết lúc sau không trở mặt thành thù chính là tốt. Hắn không biết hắn còn có thể bao dung nữ nhân này đến loại nào nông nổi. Tháng sau. Ta sẽ tự mình đi một chuyến cửu trùng. Thẩm trường ly nói, thanh tiêu cho rằng chính mình nghe lầm, người có ý tứ gì. Hắn nói, ta tìm vô bành tìm đúc huyết đan. Ma thân vô pháp nhập cửu trùng, hắn chỉ có thể dùng loại này biện pháp đi lên cửu trùng đi tìm nàng. Thẩm hoàn ngọc ngươi điên rồi đúng không? Thanh tiêu giận tím mặt, hắn người mang ma huyết căn bản vô pháp tiến vào cửu trùng, nhưng này đúc huyết đan là vật gì? Sẽ đem hắn tu vi áp chế đến chúc cơ kỳ thậm chí càng thấp hơn nữa bởi vì đốc huyết duyên cớ thân hình sẽ đau nhức chỉ là hành động đều khó khăn, đừng nói vẫn là đi cửu trùng Hai quân ở giao chiến, hắn tự phế tu vi thâm nhập địch quân bụng, là chê sống lâu vẫn là ngại mạnh nhiều. Thẩm trường ly nói ta đều có so đo, ngươi không cần thất nhiều lời. Trước xương đã bất trì bất giác xuất hiện ở hắn sau lưng, đem chửi ẩm lên thanh tiêu lôi kéo ra trong điện. Hắn an tĩnh ở trong đầu qua một lần kế hoạch hắn muốn mang theo thẩm thanh tố đi tìm nàng, đây cũng là nàng hài tử tới rồi yêu cầu nương thời điểm. thẩm thanh tố cũng không muốn tiếp thu mặt khác nữ nhân đương hắn mẫu thân. hắn lẳng lặng mà tưởng năm đó hắn vẫn luôn vì này chơ chẽn, nhìn đến cung điện trên trời ở cam mộc thần nữ trước mặt như vậy hèn mọn. hiện giờ thế nhưng có vài phần lý giải, hắn thiền sắc đồng tử thực tĩnh thực lãnh chút nào không giống như là thần trí không rõ người kia một trường giấy viết thư dấu ở hắn tay áo nội, nam nhân tái nhật ngón tay, vuốt ve này thượng còn mang theo chính hắn vết máu quyên tú chữ viết. Mấy ngày nay, hắn không nhớ rõ chính mình lặp lại đọc này một phong thơ tiên bao nhiêu lần. Nàng nói không sai, mỗi một câu đều là đang nói hắn. Chỉ là, hắn sẽ không lại đi khác tìm lương xứng. Đã từng lời hứa, hắn sẽ tiễn thủ. Nếu là Bạch Nhung tưởng trả thù hắn, thích xem hắn chịu nhục kia cũng có thể, hắn thậm chí có thể tìm người, vũ nhục hắn cho nàng xem. Nàng hận hắn tưởng trả thù hắn cũng có thể. Nàng có thể tự mình đem hắn đối nàng đã làm những cái đó sự tình đều từng cọc ở trên người hắn nguyên dạng trả thù trở về. Hắn nguyện ý chịu, Bạch Nhung là tưởng ở trên người hắn thư ấn, muốn cho hắn bị cầm tù, hay là là vẫn là muốn nhìn hắn bị người làm nhục hoặc là liền thích xem hắn giống một đầu mất khống chế dã thú tùy ý cùng mặt khác nữ nhân hoan hảo bộ dáng. Tựa như nàng ở tin chung nhục mạ hắn như vậy, hắn đều có thể làm đến. Nghĩ đến đây, hắn đã lại bắt đầu ước chế không được ho khan, thậm chí khụ đến lưng hơi cong nông nổi, tóc đen buông xuống, da thịt như cũ là tái nhợt thanh tuấn khuôn mặt lại mạn thượng một tia bệnh trạng hồng. Một ngày này sáng sớm, Bạch Nhung đã chịu một chương vân hạc truyền đạt thanh thư, không có ký tên. Nàng nhíu mày, không rõ là ai sẽ gửi tới, trong lòng cũng đã có một phân điểm xấu sự cảm Nàng ngày ấy cấp cái kia kẻ điên gửi đi như vậy nhục nhã tin, lấy hắn như vậy cường tự tôn, tất nhiên sẽ giận tím mặt. Giấy viết thư rất là ngắn gọn, không có bất luận cái gì văn dạng thư tín chủ nhân không cần huân hương, nghe không đến bất luận cái gì hương vị. Nàng đem phong thư đổ một đào, không có tin, phong thư nội lạc ra tới, thế nhưng là một mảnh mỹ lệ màu bạc long lân. Nàng không nhiều xem, tùy tay ném này lân. Không ngờ, ban đêm, nàng liền làm một giấc mộng Mơ thấy chính mình bị nhốt ở một cái âm trầm ướt át nhiều vũ hang động chung. Bị một cái mỹ lệ ngân lòng gắt gao quấn quanh trụ. Hắn ẩm ướt thật lớn thân hình quấn quanh nàng ám tim sắc đồng từ nhiếp trụ nàng. Hắn đối nàng không có công kích tính thân hình lại như cũ đang không ngừng buộc chặt. Đây là một cái thành thục công long, đầy người vẩy đã đều mở ra. Nàng bị gắt gao thích chặt ra thịt đau đớn, hô hấp càng thêm khó khăn. Lập tức liền phải gặp lại Long ở nàng bên tai nói, lại là tuổi trẻ nam tử thanh nhuận trầm thấp thanh âm cực kỳ quen tai. Bạch Nhung từ trong lúc ngủ mơ tránh tỉnh khi, ngực còn ở không được phập phồng, thở dốc không ngừng. Chương 81, tỉnh lại lúc sau, Bạch Nhung chỉ cảm thấy chính mình như cũ bị nhốt ở cảnh trong mơ, tay vỗ ngực thở dốc một hồi lâu mới vừa rồi ngừng lại. Trong mộng xuất hiện kia một con rồng, cùng nàng năm xưa ở Tất Linh Sơn nhìn thấy giống nhau như đúc. Từ nàng thua được kia quỷ dị long lân sau, liền bắt đầu vẫn luôn làm này mộng cửu trùng có thanh khí hộ thể, linh ngọc ngoài cung đầu cũng có trận pháp, nàng không rõ thẩm trường ly là dùng biện pháp gì có thể nhập nàng cảnh trong mơ. Thậm chí như thế thường xuyên, lòng thân thượng có một cổ kỳ dị u hương, ngân bạch nước hợn giống nhau vậy, xúc lên lại là hơi nhiệt. Hắn tự hồ cũng nhìn không tới nàng bộ dáng, chỉ là vẫn là bằng vào bản năng, đem nàng gắt gao cuốn quanh lên. Từ đêm hôm đó bắt đầu lúc sau cơ hồ mỗi một đêm, nàng đều sẽ lâm vào cảnh trong mơ, hơn nữa cơ hồ đều là tương đồng quái mộng Trong mộng không có xuất hiện quá bất luận cái gì mặt khác cảnh trí. Mỗi một lần đều là ở cái kia sơn động, ban đầu thời điểm nàng chỉ cảm thấy loáng thoáng quen mắt, nhưng là lâu rồi lúc sau quan sát sơn động địa mạo địa hình, nhìn đến bên ngoài xung xuê cây từ đằng, nàng phản ứng lại đây, cái này sơn động, đó là mấy trăm năm trước thanh lam tông tất linh sơn đỉnh núi hang động. Cùng khi đó tình huống thế nhưng giống như đúc, này một con rồng, nàng lẳng lặng đánh giá qua hắn đỉnh đầu cao chót vót long giác cùng khổng lồ mạnh mẽ thân hình. Cùng trong trí nhớ nghiêm ti khâu lại đối ứng tượng, đó là cùng điều. Bên ngoài rơi xuống phẳng phất không có chừng mực tí tách mưa nhỏ, nước mưa rừng ở tiểu thạch đàm chung. Hang động chung cực kỳ an tĩnh, chỉ có bọn họ hai người. Nàng bị nhốt tại đây ở cảnh trong mơ, vô pháp tránh thoát không chỗ để đi. Năm đó tất linh sơn ngoài ý muốn phong sơn, nàng bị sở vãn ly phụ thân kêu đi, lúc sau liền không còn có nhìn thấy qua tất linh sơn cái kia bị thương long. Bạch nhung chí nhớ thực hảo, hiện giờ đem nàng năm đó biết đến sự tỉnh sâu chuỗi lên, chân tướng liền miêu tả sinh động. Như thế nào sẽ có như vậy trùng hợp nàng tùy tay liền ở sơn khê chung là có thể tùy tay nhặt được long lân. Hiện giờ ngẫm lại liền đều minh bạch, trách không được thẩm trường ly sẽ nói kêu nàng vẫn luôn tùy thân mang theo. Nàng chỉ cảm thấy hờ hững không chỗ nào động, thậm chí cảm thấy có vài phần buồn cười. Khi đó thẩm trường ly liền ái nàng sao, nàng môi dắt rắt, nếu là thật sự, hắn đó là như thế đối đãi người mình thích, vẫn là nói, là một cái không có tâm lạn người, này đã là hắn có thể cấp ra lớn nhất trình độ ái. Thời gian dài quá, nàng quan sát đến, hắn ngũ cảm tự hồ là lúc có lúc không, đại bộ phận thời gian đều cảm ứng không đến, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ cười bỏ. Đêm nay, thấy hắn tựa hồ rốt cuộc có thể nghe được. Nàng hồng nhuận môi hơi hơi mở ra, cùng hắn nói thời gian dài như vậy tới nay câu đầu tiên lời nói, người cùng khi đó cơ hồ vẫn là giống nhau. Không có tin trung dương cung bạc kiếm cùng mỉa mai chào phúng, chỉ là bình thản ngữ khí. Lần trước gặp mặt khi, hắn vẫn luôn đang ép hỏi, bạch nhung chỉ là không trả lời. Lúc này đây, nàng lại như vậy dễ dàng mà thừa nhận. Nàng ngón tay hư mơn trớn long hạp ám kim sắc mắt để sát vào long giác nhẹ giọng nói ta biết ngươi hiện tại có thể nghe được. Một đêm kia xác thật là ta, là ta gầm vải tiến tất linh sơn, ở trong sơn động bồi ngươi người cũng là ta. Nàng nói, tuy rằng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt nhưng là nàng ánh mắt đầu tiên liền rất thích cái kim mạnh mẽ khiết tịnh ngân long. Hắn lần đối nàng lại có ân cho nên nàng mới đem lý sơ nguyệt cho nàng chân quý dược đều cho hắn dùng tới. Thậm chí cùng hắn ở bên nhau khi, nàng cũng cảm thấy không thể hiểu được vui mừng, tổng cảm thấy như là về tới quen thuộc nhân thân biên, an tâm lại vui sướng, cho nên, mới nguyện ý tiêu phí như vậy nhiều thời gian tinh lực tới hang động bồi hắn. Nàng có thể cảm giác được hắn hiền nhiên, đầu tiên là khó có thể tin. Chính là, hai giây sau, dừng ở nàng vòng eo cái đuôi bỗng nhiên buộc chặt kia một chút lực đạo cơ hồ đem nàng eo cắt đứt. Một nén nhang hết, thời gian đã tới rồi. Ở hắn mở mắt ra trước một cái chớp mắt. Bạch Nhung không nói chuyện nữa theo nàng vừa dứt lời cảnh trong mơ bắt đầu không ngừng vạn vẹo theo sau cảnh trong mơ rách nát trở thành hàng ngàn hàng vạn mảnh nhỏ. Bạch Nhung an tĩnh mà từ hàn trên giường ngọc đứng dậy. Hai cái tiểu thị nữ tiến lên cho nàng trải đầu. Nàng khuôn mặt ý cười đã biến mất lại cũng không có bất luận cái gì không mau chỉ là an tĩnh mà từ các nàng cho nàng vãn khởi tóc đen tới một ngày này nàng tỉnh lại sau nhìn đến linh ngọc cung ở giữa ngọc đài thượng nhiều một cái bạch men gốm sứ bản này thượng trưng bày một quả xinh đẹp vậy chính là nàng kia một ngày tùy tay ném xuống lân thế nhưng không biết vì sao lại âm hồn không tan mà đuổi theo trở về bạch nhung nhìn chằm chằm nhìn một cái chớp mắt liền gọi phù dung lại đây dò hỏi phù dung nói đây là ban ngày thị nữ ở ao trung phát hiện ta coi cảm thấy đẹp liền gọi người bày lên Này long lần sát thật thật xinh đẹp, mặt ngoài bóng loáng, nhìn rực rỡ lung linh cực đạm màu ngân bạch so với tốt nhất Nam Hải Trân Châu còn muốn xinh đẹp ban đêm thậm chí sẽ tản mát ra hơi hơi ánh sáng tới. Bạch Nhung không rên một tiếng, này lần thật phần cứng rắn, đau thương bất nhập dùng chú thuật cũng không hề biện pháp. Cùng mấy trăm năm trước rán ở nàng trên cổ tay vải giống nhau như đúc. Nàng vẫn luôn làm như vậy quái mộng tất nhiên này thoát khỏi không xong vải có quan hệ. Tư mệnh phủ đệ ly linh ngọc cung không xa, tư mệnh cũng là tiên đình quan văn, hắn tính cách so tư mộc càng vì cao ngạo xa cách ngày thường cơ hồ không hiện mặt cũng không để ý tới chiến sự chỉ ở trong cung nghiên cứu chính mình thiên văn bạc tính, viết các loại mệnh thư. Chỉ là bởi vì cùng nhược hóa giao hảo, hắn cùng từ trước tư mộc quan hệ cũng vẫn luôn không tồi có thể nói được với hai câu lời nói. Tiên giới nếu muốn tìm tinh thông chú thuật người, hắn là tốt nhất người được chọn. Bạch Nhung cầm cái hộp ngọc đem vải phong đi vào. Đây là nàng này đoạn 10 ngày lần đầu tiên đi ra Linh Ngọc Cung, bên ngoài trời sáng khí trong, gió mát ấm áp dễ chịu, là một cái thực mát mẻ trong sáng nhật tử Đi hướng tư mệnh trong cung khi, nàng ở trên đường gặp được tham lang. Bạch Nhung trở về tiên giới sau, vẫn luôn ru rú trong nhà, này vẫn là lần đầu tiên ra cửa tham lang nện bước vội vàng, bên hông xứng đao còn không có tháo xuống đổi lỗ nghi thức cố nhiên làm cho bọn họ thờ hồn hền một hơi chỉ là hiện giờ yêu giới như cũ không có lui binh đại chiến chạm vào là nổ ngay trước mặt cô nương một bộ màu lam nhạt áo như mây tóc đen rối tung ở sau đầu vành tai thượng doanh doanh một chút chân châu sắc nhìn cực kỳ nhàn nhã thanh thuần nhìn đến hắn khi bạch nhung không có trốn tránh hắn ánh mắt chỉ là nhìn hắn cười cười Nàng đồng tử hắc bạch phân minh trong mắt như là hai hoàn dưỡng ở trì thủy ngân, hắc hắc bạch bạch thanh thấu xinh đẹp cơ hồ không thấy một tia khói mù. Tựa hồ chưa từng có phát sinh quá, bọn họ đem nàng một mình ném tại yêu giới, đơn độc hồi trình sự tình. Từ một thần nữ tuy rằng là tiên giới quan chức không thấp nhưng là rời xa phân tranh, là cái nhàn tản vị trí. Nguyên bản liền chỉ là phụ trách một ít hoa nhi mộc nhi sự tình cũng không tham dự tranh đấu. Tham lang nói thần nữ thoạt nhìn tinh thần không phải như vậy hào. Bị như thế dây dưa tinh thần tự nhiên không thể nói thật tốt. Bạch Nhung bình tĩnh nói tướng quân có phải hay không không có nghĩ tới ta còn có thể như thế sớm, như thế bình an mà trở về cựu trùng. Tham lang cứng đờ một lát ngày đó sự tình thực xin lỗi. Có một số việc phi hắn có thể có thể quyết định. Hắn không thích đánh giặc hy vọng có thể sớm bình định chiến sự. Huống hồ, hắn không phủ nhận chính mình cũng xác thật tôn niệm thường. Hắn ở tại Bạch Nhung cách đó không xa tu vi cực cao, nhĩ minh mục thông. Nửa đêm yêu hoàng đi tìm nàng khi không hề có thu liệm áp chế chính mình hơi thở. Tham lang tỉnh, nhưng là cái gì đều không có làm Hôm sau, hắn phát hiện đoàn xe trung thiếu nàng thời điểm, lại nhận được thẩm trường ly thân tín truyền lời sau, xác thật từng do dự, nhưng là cuối cùng, như cũ lựa chọn ẩn mà không phát dẫn người trở về cựu trùng Thẩm trường ly khai ra điều kiện thật sự là quá mức mê người. Yêu hoàng như vậy thích nàng, từ ngàn năm trước đó là như thế, nàng lưu tại yêu giới cũng không sẽ có hại. Yêu hoàng hiện giờ con một cùng nàng từ trước phàm thân cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ, đủ loại nhân quả dưới, nàng lưu tại yêu giới cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Bạch nhung cười cười tướng quân không cần nhiều lời, lòng ta minh bạch. Tham lang trầm mặc hồi lâu, hắn ngón tay vuốt ve quá vỏ kiếm, cố nhiên có ta chi sai, chính là hiện giờ thế đạo bất bình yêu ma càn rỡ, ma khí tàn sát bừa bãi cửu châu. Nếu là liên tục như vậy đánh tiếp tình trạng chỉ biết càng ngày càng tao oan hồn chết vì hạ quỷ oán khí không ngừng xô đẩy có lẽ tương lai sẽ có thiên khuynh mà nghiêng sụp đồ thảm trạng Cựu trùng bởi vì địa thế nguyên nhân, cố nhiên có thể thiếu chút thiệt hại, đến lúc đó, nhất thê thảm liền vẫn là vô tội nhân gian. Chính là, này đó cùng ta lại có quan hệ gì? Bạch Nhung nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, nàng đôi mắt vẫn là như vậy, đã thanh thả lượng. tham lang sừng sốt. Hắn trong ấn tượng ca mộc thần nữ, vẫn luôn là thuần thiện mềm mại, có một viên thủy tinh giống nhau là lướt thấu triệt tâm. Hắn phảng phất không quen biết trước mặt nữ nhân, dùng cực kỳ xa lạ ánh mắt nhìn nàng, ngươi hiện giờ đi thế gian đi rồi một chuyến ta đào tựa thật sự không biết ngươi. Bạch nhung cười, phải không? kia có lẽ, là tướng quân từ trước chưa bao giờ nhận thức quá ta đi. Ta xác thật xưa nay nguyện ý hy sinh chính mình, cũng nhìn không được người khác khổ sở. Chính là tướng quân nghĩ tới sao? Kia đều là thành lập ở ta chính mình lựa chọn tiền đề hạ. Nàng dơ lên kia một chương nhọn nhọn khuôn mặt nhỏ, nhìn phía hắn. Ta tâm không phải cục đá làm, bị người 5 lần 7 lượt mà vứt bỏ ta cũng sẽ mệt, cũng sẽ mệt, cũng sẽ cảm thấy khổ sở. Nàng chủ động lựa chọn hy sinh cùng ở chính mình không hề phát hiện dưới tình huống, bị đưa chung đưa đi đương tế phẩm, là giống nhau sự tình sao. Nàng ngày thường ít lời tính tình văn nhu hòa, cũng không hùng hổ dọa người. Hôm nay thế nhưng sẽ nói ra nói đến đây tới. tham làng nhớ tới ngàn năm trước ở hóa lộ bên cạnh ao thần nữ nguyên bản đang ở bên hồ chơi đùa. Nàng dối tung tóc đen trần trụi một đôi đủ thật dài tóc đen vẫn luôn rối tung tới rồi mắt cá chân. tham lang lặng lặng nhìn trong chốc lát theo sau tiến lên nói cho nàng, ngày mai liền muốn đưa nàng hạ giới, đi cung điện trên trời hành cung. Nàng chỉ là chiều hắn khờ dại cười, hỏi hắn có phải hay không rất xa kia lúc sau trở về có phải hay không thực khó khăn. Nói nàng ở trong cung dưỡng hoa quỳnh còn không có khai đâu, kêu tham lang ở nàng không ở thời điểm nhiều đi xem, thế nàng chiếu cố một chút hoa cỏ. Tham lang xác thật chiếu cố kia một gốc cây hoa quỳnh hơn một ngàn năm. Thậm chí hiện giờ, hoa quỳnh còn ở hắn trong cung, khai thập phần chi hảo thậm chí bởi vì hắn dốc lòng chăm sóc đã bắt đầu dựng dục ra linh trí tới. Cam mộc lại đi rồi, một câu câu oán hận đều không có lưu lại. Cung điện trên trời sau khi chết nàng trở về cựu trùng, liền bắt đầu ở đêm ma liên chung ngủ say. Có lẽ bởi vì nàng nguyên thân là cỏ cây, nàng không có nhiều ít ý chí của mình, không có nhiều ít chính mình tình cảm. Nhiều năm như vậy, đây là tham lang lần đầu tiên chạm vào trên người nàng như vậy sắc bén mang thứ bộ phận. Chỉ là hắn á khẩu không trả lời được một câu đều nói không nên lời. Bạch Nhung xác thật không có trách tội tham lang ý tứ. Nàng xác thật không ngóng trông bọn họ sẽ lựa chọn nàng. Bọn họ có cái gì lý do lựa chọn nàng đâu. Ta muốn cảm ơn ngươi, giúp ta đem vật phẩm đều mang theo trở về. Bạch Nhung nói, nàng không muốn cấp thẩm trường ly lưu lại bất cứ thứ gì. Hắn cười khổ, lần này việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Bạch Nhung đã chiều hắn hành lễ, đi xa. Chỉ còn lại có hắn nhìn kia một mặt màu lam nhạt bóng hình xinh đẹp, như cũ ở xuất thần, thậm chí có vài phần thất hồn lạc phách. Tư mệnh trên mũi giá một bộ mắt kính, đang ở một đạo thật dài quyền trục thượng viết viết vẽ vẽ. Hắn trong cùng có rất nhiều vật phẩm, giấy và bút mực đều ném nơi nơi đều là. Có chuyện gì, Bạch Nhung mới vừa tiến vào khi, hắn ứng liền đã nhận ra, lập tức hỏi. Bạch Nhung liền đem cái kia hộp đặt ở tư mệnh trước mặt, đây là cái gì? Tư mệnh không buông tay, kia hộp liền đã tự động mở ra, lòng lần bay đến hắn trước mặt tàn mát sao ánh nhuận ánh sáng. Có chút địa vị Hắn nhìn thoáng qua cầm lấy tới cẩn thận đoan trang. nha lại vẫn là tồn tại. Sống lần cùng chết lân khác nhau nhưng lớn đi. Tư mệnh lại nhìn kỹ, lại cảm thấy không thú vị, đáng tiếc không phải hộ tâm. Loại này có thần kỳ hiệu quả hộ tâm lân yêu cầu Long thành thục tiến vào cầu ngẫu kỳ sau, mới có thể sinh ra dương người. Hiện giờ hiện có, có thể sinh ra hộ tâm Long liền kia yêu hoàng. Ngẫm lại cũng biết, hắn không có khả năng tùy tiện cấp ra bản thân hộ tâm. Bạch Nhung nói, hộ tâm lân cùng bình thường vậy có cái gì khác nhau sao? Tự nhiên không giống nhau. Tư mệnh nói, hộ tâm cùng long tâm ý thương thông, cảm giác tương thông, có thể bảo vệ ký chủ mạch máu. Hắn nói, người nếu về sau có cơ hội lộng tới tay, có thể lấy tới cùng ta chơi chơi. Hắn đối với hai giới phân tranh không có hứng thú, nhưng là đối nghiên cứu hiếm lạ khổ quái thuật pháp rất có hứng thú hơn một ngàn năm có có một cái quỷ long đem hộ tâm lân cho một nữ tử cầu ái không ngờ phải bị nàng kia đao chém hỏa nấu dùng để thí nghiệm các loại bùa chú cuối cùng ngạnh sinh sinh bị cha tấn đã chết tư mệnh rất tò mò lấy đương kim yêu hoàng tu vi nếu là làm ra hắn hộ tâm có thể chống được tình trạng gì chính là cẩn thận nhìn lên này phiến ngân lân lộ ra nhàn nhạt huyết hồng cùng bình thường lân so sánh với lại vẫn là có khác biệt bạch nhung ừ một tiếng Nàng đối tư mệnh nói, ngươi nhưng có biện pháp, làm này vậy không hề dây dưa với ta. Dây dưa, bạch nhung đi chính mình gần nhất gặp được sự tình nói một lần. Tư mệnh hứng thú thẻ nhạt vì nhập ngươi mỏng ở phía trên hạ thông cảm thuật pháp đi. Không tìm được dựa vào đối tượng, chắc là không có khả năng bỏ qua. Tư mệnh nói, ngươi nếu là không nghĩ nó cuốn lấy ngươi ta cũng có biện pháp. Yêu cầu ngươi một giò tinh huyết. Bạch Nhung đâm thủng đầu ngón tay tự cấp huyết tư mệnh dùng phất trần thi triển chú thuật sau, này vầy được huyết bị nàng hơi thở bao phủ quả nhiên an tĩnh dịu ngoan xuống dưới, hiếm thấy tính liệt long lân như vậy bộ dáng Nó đã bị hà chú đưa lên thiên, trước mắt tuy rằng ngừng nghỉ, nhưng là nó là tới thượng giới tìm ái nhân tìm không được cũng sẽ không bỏ qua. Tư mệnh nhắc nhở, Bạch Nhung gật gật đầu, mượn huyết đổi mệnh đối với tư mệnh tinh quân mà nói, chỉ là tùy tay mà làm sở trường trò hay rời đi Linh Ngọc cung lúc sau, nàng hướng tới Cửu Trùng Tây đi đến. Xa xa liền nghe được đàn sáo huyền nhạc tiếng động ca tà âm, Bạch Nhung gọi người sau, một là lướt kiều mỹ tiên nữ thức tha yểu điệu từ cung khuyết trung đi ra, "Muội muội hôm nay như thế nào tới?" Nói kiêm là mà cao chọc trời chi chủ, vùng này là cửu trùng nhất náo nhiệt dục vọng sâu nhất địa giới. Bạch Nhung nói, "Biết được ngươi bên này người nhiều nhất. Muốn đem một vật cho ngươi, cho ngươi đi cho nó tìm cái có duyên người." Nói kiêm tiếp kia vải nàng rất có hứng thú, dùng hai căn phấn mềm ngón tay nhéo lên kia một mảnh ngân lân, lặp lại đánh giá là xà lân vẫn là long lân. Long lân hẳn là không có khả năng thoạt nhìn nhưng thật ra càng tựa mỗi điều bạch xà vải Từ chiếc quỳ long tộc còn diệt sai thời điểm, muốn tìm được long cam tâm tình nguyện cấp ra tới hộ tâm lân cũng thực khó khăn, mặc đề hiện tại. Xem này vải ánh sáng hình dạng chủ nhân phẩm mạo tu vi ứng cũng không thấp. Nếu là có thể theo tìm được bản thể, liền càng dai. Bạch Nhung cười cười ta cũng không biết người nếu là có thể coi trọng Kia liền tặng cho ngươi chơi, chơi chán rồi chuyển giao người khác thì tốt rồi, không cần lại nói cho ta. Hắn không phải thích nữ nhân sao, nếu là có thể có nhiều hơn nữ nhân như vậy thân mật đối hắn hộ tâm lân, hắn hẳn là cũng sẽ thật cao hứng đi. Hào, nói kim nhìn nhìn, thật là thích liền thu lên. Nói kiêm không phản cảm thú loại, mà cao chọc trời có lẽ nhân là ở vào cựu trùng tầng dưới chót, sinh hoạt tại đây chúng tiên cùng phàm nhân tính tình cũng là nhất tương tự, mà cao chọc trời cảnh đêm cùng nhân gian phồn thịnh đường phố cơ hồ không có nhị dạng. Nói kiêm nguyên bản tưởng cho nàng một ít thù lao, Bạch Nhung chối từ, nàng xoay người rời đi. Đêm nay, nàng quả nhiên ngủ cái an bình giác không còn có làm như vậy quái mỏng. Bạch Nhung hôm sau liền đi ngoại tiên giới. Hiện giờ nàng khai học đường danh khí càng lúc càng lớn, ngoại tiên giới ước chừng có 89/ 9 phần 12 từ đều ở chỗ này học thức tự thấy vậy sự lạc thỏa đến không sai biệt lắm, Bạch Nhung liền bên ngoài tiên giới chính mình cho bọn hắn tìm mấy cái đáng tin yêu tộc phu tử đi học chính mình rất ít ở ra tay can thiệp. Rốt cuộc đem cá cho người không bằng dậy người bắt cá, nàng không có khả năng như vậy quản cả đời. Một ngày này ngày có chút đại Bạch Nhung xa xa nhìn đến học đường cử kia một khắc cây hòe, lại thấy cây hòe hạ đứng một cái mặc áo bào trắng thanh niên, bộ dạng tựa hồ thực xa lạ. Chờ nàng đến gần, người nọ nguyên bản chính xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên trong chính đọc sách hài từ thần sắc phức tạp. Hắn cảm ứng thực nhạy bén, nhận thấy được phía sau có người tới gần, lập tức quay người, Bạch Nhung phát hiện, hắn ngón tay đã đáp ở bên hông trên thân kiếm. Cho nhau thấy rõ đối diện sau, hai bên đều kinh ngạc một chút. Người nọ thế nhưng là Hoa Trừ. Đổi lỗ nghi thức sau khi kết thúc theo lý thuyết, Hoa Trừ ứng cũng sớm đã rời đi cửu trùng mới đúng. Tướng quân cớ gì tại đây? Bạch Nhung nhàn nhạt hỏi. Nàng nhưng thật ra không có biểu hiện ra ngoài quá lớn địch ý. Hoa Trừ trần chờ nói, mấy trăm năm trước vân mộng trạch bị hủy khi ta có vài vị cùng tộc lưu lạc đi bên ngoài, vẫn luôn rơi xuống không rõ. Ta nghe xong manh mối, nơi này cũng tụ cư một ít chuẩn, liền lại đây tìm tìm. Chỉ là ngoại tiên giới quá lớn, lấy thân phận của hắn cũng không có phương tiện gióng chống khua chiêng mà khắp nơi tìm hiểu. Tướng quân ở chỗ này tìm được sao? Hoa trừ lắc đầu, bọn họ lạc đường khi tuổi tác không lớn ta cũng không xác định bọn họ hiện tại là bộ dáng gì. Bạch Nhung nhớ rõ, ngoại tiên giới xác thật ở mấy chỉ thủy chuẩn Phía trước từng cho nàng chỉ lộ cầm đi một lọ tiên lộ cách kia thiểu ăn mày, đó là một con đến từ vùng sông nước chuẩn chỉ là nàng cũng không xác định đó là không sẽ là hoa trừ cung tộc. Tướng quân có không có bức hỏa, Bạch Nhung nói, ta thường ngày thường tới bên này, có thể giúp ngươi lưu ý. Hoa trừ làm như trần chờ một lát hắn mí mắt xinh thật sự mỏng, lại so nàng cao quá nhiều, cặp kia hẹp dài sắc bén mắt cứ như vậy từ trên xuống dưới mà đánh giá nàng. Như là ở kiểm tra, muốn nhìn xuyên nàng động cơ, lại tựa hồ là ở suy tính, nàng rốt cuộc có vài phần đáng giá tín nhiệm. Như vậy ánh mắt Bạch Nhung lại quen thuộc bất quá. Nàng nói, đã là như vậy không muốn kia liền tính. Không có, hoa trừ phục hồi tinh thần lại, lập tức phủ nhận. Ta chỉ là thực ngoài ý muốn. Hắn là thẩm trường ly tâm phúc, mấy người bọn họ đều đối nàng thân phận trong lòng biết rõ ràng. Cũng biết bệ hạ trên mặt bàn tay ấn là ai đánh kia một phong đem hắn khí đến ngạnh sinh sinh hộc máu tin lại là ai viết. Nhiều năm như vậy, lấy bọn họ bệ hạ kia tính cách dám như vậy đối hắn trên trời dưới đất cũng liền này một cái hắn không nghĩ tới bạch cô nương đối hắn thế nhưng sẽ như vậy về mặt ôn hòa ôn nhu hảo nói chuyện hoa trừ cho nàng tam trương quyền trục một cái nam hài hai cái nữ hài nhìn tuổi tác đều không lớn ngày ấy kia con chim nhỏ bộ dáng nhìn cùng cái kia nam hài có điểm giống nhưng là qua đi lâu như vậy tuổi tác hiển nhiên không khớp bạch nhung đem quyền trục thu vào trong tay áo dự bị chờ lần sau gặp được hắn cẩn thận hỏi một chút đa tạ hoa trừ thấy nàng đáp ứng xuống dưới cũng chiều nàng cảm kích cười cười Hắn nghe bên trong thư thanh leng canh, lại nhìn về phía phương xa đã trường lên, toát ra một tầng nhà nhạt lục cha đồng ruộng, trong mắt cảm xúc cũng thực phức tạp. Quê nhà bị hủy lúc sau, hắn bên ngoài trôi giạt khắp nơi mấy trăm năm, không có chỗ ở cố định, vì bảo hộ tộc nhân cái gì đều đã làm. Hắn thiên phú cao, bằng vào chính mình bản lĩnh phi thăng tới cửu trùng sau, suốt ngày đối mặt đều là thượng tiên xem thường ánh mắt. Khi đó hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ở cửu trùng, còn có thể sáng lập ra như vậy một phương an bình yên lặng thổ địa. Bạch Nhung cũng đang nhìn phương xa, không biết suy nghĩ cái gì, nhìn nàng tú nhã dịu dàng khuôn mặt, hoa trừ tổ chức một chút ngôn ngữ, vẫn là mở miệng hỏi, thần nữ, người còn có lại cho hắn một lần cơ hội, một lần nữa hạ phàm ý tưởng sao? Hắn nói thật quyền truyền. Hắn cảm thấy phu thê đầu giường cãi nhau giường đôi cùng, hiện tại hai người hài tử đều có, bệ hà cũng đối nàng nhất vãng tình thâm, đó là từ trước có chút lệnh người không mau khập khiễng cũng là có thể quá khứ, nàng chuyện cũ sẽ bỏ qua tha thứ mọi người đều có thể thư thái chút. Bạch Nhung cười cười thầm trường ly phái người tới nói. Người đã đều có thể tới, hắn vì sao không chính mình tự mình lại đây hỏi ta. Nàng nửa điểm mặt mũi không lưu, hoa trừ cũng đã lâu không nghe được có người như vậy gọi thẳng bọn họ bệ hà tên đầy đủ. Thẩm trường ly hiện giờ là ma khu, như thế nào có thể thượng cửu trùng? Hắn không rõ ràng lắm Bạch Nhung là cố ý, vẫn là không rõ ràng lắm thuận miệng nói, chỉ có thể nói, có lẽ là bởi vì bệ hạ gần nhất bận quá, trừ không ra không tới. Tướng quân hiện tại hôn không? Nàng lại đột nhiên hỏi. Hoa trừ sinh thật sự anh Tuấn, Tuấn lãng mũi nhọn một khuôn mặt, vóc dáng cũng cao lớn đĩnh bạt. Hoa trừ không hiểu ra sao chỉ có thể xấu hổ mà sơ sờ đầu còn chưa từng. Nhiều năm như vậy hắn cơ hồ vẫn luôn ở tu luyện cùng đánh giặc, rảnh rỗi sau tâm tư cũng đặt ở giàn xếp tộc nhân trên người, ở phương diện này không có nhiều ít tâm tư. Dự kiến bên trong, Bạch Nhung chỉ là nhìn hắn cười cười. Trước kia nhưng thật ra đính quá một môn thân, khi đó bọn họ hai đều vẫn là chim nhỏ. Sau lại vân mộng trạch gặp đại nạn, hắn vị hôn thê cả nhà đều bị thiêu chết ở cỏ lao tùng chung, việc hôn nhân này tự nhiên cũng không giải quyết được gì. Hắn tuổi tác nhẹ lại vẫn luôn đi theo thẩm trường ly ở đánh giặc khắp nơi trinh phạt nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng có nhịn không được đi tìm nữ nhân thời điểm chỉ là đều là người tình ta nguyện cơ bản đều là nữ nhân chủ động, hắn cũng không có cưỡng bách qua ai. Hắn trung quanh trừ bỏ thân đao thiên dương, hắn như vậy nam nhân rất nhiều, đại gia cũng đều tập mãi thành thói quen. Thẩm trường ly chưa từng cùng bọn họ cùng nhau quá, bên ngoài hành quân khi, hắn cũng chưa từng mang quá bất luận cái gì nữ nhân tại bên người. Cho nên, hoa trừ vẫn luôn cảm thấy, bệ hạ nhiều năm như vậy, có thể kiên trì không cưới hoàng hậu, chỉ có thầm thanh tố một cái hài tử, đã làm được thực không tồi. Nghĩ vậy, hắn nhịn không được lại thưởng khuyên nàng trở về. Lại huyền truyền nói một hồi, đại khái là nói, bệ hạ hiện giờ thân thể không tốt lấy hắn xưa nay tính tình, có thể làm được này một bước cho nàng, đã là vượt qua bất luận kẻ nào đãi ngộ. Bạch Nhung cười cười, nếu hoa tướng quân như thế để ý việc này, không bằng cho hắn mang về nói mấy câu. Nếu hắn còn tưởng nối lại tình xưa, đem hắn hậu cung phân phát chẳng phải là ít nhất yêu cầu. Nàng nhẹ nhàng bâng cua nói, này không thành vấn đề, hoa trừ tinh thần tỉnh táo, lại nhịn không được biện dài. Kỳ thật bệ hạ cũng không nhiều ái các nàng, chỉ là nói tới đây, hắn cũng tự biết nói lỡ, lập tức đình chỉ câu chuyện. Bạch Nhung chỉ là cười cười, cái gì cũng chưa nói, vẫn là dịu dàng, không thèm để ý bộ dáng. Hoa trừ suy nghĩ nếu là vì đem nàng nganh trở về tạm làm này cử, bệ hạ tự nhiên là nguyện ý, liền nói, bệ hạ tất nhiên có thể làm được. Hắn vì yêu hoàng ta là tiên giới thần nữ, hai bên thân phận như thế cách xa. Bạch Nhung nói, hai giới mâu thuẫn như thế to lớn, lúc sau, sợ sẽ chịu hai bên trở ngại, không có kết cục tốt. Hoa trừ nhịn không được thường phản bác, chỉ cần nàng nguyện ý, lấy bệ hạ thủ đoạn cùng năng lực, nàng hoàn toàn không cần thiết lo lắng chuyện như vậy. Huống hồ ta xưa nay không mừng ẩm ý, không mừng người nhiều nhĩ tạp. Bạch Nhung nói, thậm chí liền trụ địa phương, đều không thích quá lớn. Hắn nguyện nếu nguyện thượng tiên giới tự mình tới cầu ta. Từ bỏ vị trí này, tìm chỗ yên lặng địa phương đi ẩn cư. Ta tâm tình hảo khi, liền có thể suy xét mỗi năm đi bồi hắn hai tháng. Hoa trừ càng nghe càng là ngạc nhiên, hiện giờ như vậy một hồi nghe xuống dưới, nàng ban đầu kia yêu cầu thậm chí có thể nói là nhất không rời phổ một cái. Nàng ý thứ này là nói, muốn bệ hạ từ bỏ hắn hiện tại địa vị quyền lực phân phát sở hữu nữ nhân, đi rừng núi hoang vắng một mình sống quãng đời còn lại. Thậm chí cứ như vậy, nàng còn muốn xem tâm tình, lại còn có chỉ là có thể mỗi năm đi bồi hắn hai tháng. Hoa trừ nhịn không được trợn mắt há hốc mồm, bạch nhung chỉ là cười cười, nàng trước sau là khách khách khí khí tướng quân nếu là không có gì tưởng nói ta liền đi trước. Thuận tiện nhắc nhở một chút nơi này ngẫu nhiên cũng sẽ có tiên giới lai khách tướng quân nếu không nghĩ quá rêu rao, vẫn là sớm rời đi cho thỏa đáng. Hoa trừ mặt ở tiên giới không xa lạ, hiện giờ hai bên chưa ngừng chiến, hắn một mình xuất hiện tại đây cũng coi như là cả gan làm loạn. Chỉ là hiện giờ nàng từ hạ giới trở về lúc này đây sau cũng không nghĩ trở lên vội vàng đi đương tiên đỉnh thuận dân. Nàng chức vụ là tư trưởng hoa cỏ mà phi đốc cha chiến sự. Hoa trừ chiều nàng chắp tay, không hề nói nhiều, đằng vân dựng lên. Trước khi đi, hắn nhìn đến nàng thước tha bóng dáng biến mất ở cách đó không xa kia một gian trước cửa loại hoè liễu mộc mạc tiểu viện. Bạch Nhung hôm nay là tới tìm cửu Úc. Cửu Úc quả nhiên ở nhà, hắn đang ở làm nghề mộc kia một đoạn đầu gỗ đã có thể nhìn ra hình thức ban đầu tự hồ là một cái bàn nhỏ a mặc ghé vào một bên cầm đặt ở trên ghế chính cao hứng phấn chấn nhìn. A mặc không rõ yêu cầu một chương viết chữ đọc sách bàn nhỏ cửu Úc thân thù tự cấp hắn làm. Bạch nhung xa xa nhìn khóe môi nhịn không được mạn khởi mỉm cười. Cửu Úc thấy nàng tới đem kẹo mạch nha giống nhau quấn lấy nàng A mặc trước đuổi đi. Hắn ăn mặc một kiện áo xám vì phòng ngừa tóc rơi xuống ảnh hưởng tầm mắt tóc đen dùng một cây mảnh vài gắt gao buộc chặt lên. Hắn môi cũng gắt gao nhấp. Bạch Nhung biết hắn thị lực nhĩ lực đều viễn siêu thường nhân, mới vừa rồi nàng cùng hoa trừ đối thoại địa phương cách nơi này không xa, vì biết ngoại tiên giới đều là chút tu vi thấp kém tiểu yêu, bọn họ cũng không có cố tình thiết hạ âm chướng. Cửu Úc sợ là đã nghe được mới vừa rồi bọn họ đối thoại. Cửu Úc chỉ là cúi đầu ở tiếp tục làm công, nàng liền đứng ở hắn không xa địa phương, duyên dáng yêu kiều, phun tức như lan. Hắn xác thật thích nàng từ rất nhiều năm trước, hắn vẫn là một con rắn nhỏ khi thấy nàng ánh mắt đầu tiên liền thích. Chính là hiện giờ, đi qua rất nhiều năm, hắn bắt đầu càng thêm hoang mang lên chính mình nhiều năm như vậy tâm ý, rốt cuộc có cái gì ý nghĩa. Bọn họ gia viên không ở tiên giới, sinh thời, hắn yêu cầu dẫn dắt tộc nhân phản hồi âm sơn cố thổ. Chỉ cần hắn không có lưu tẫn cuối cùng một giọt huyết còn có thể nhúc nhích đây là giống như giòi trong xương nguyền rùa. Một đạo gió đêm từ bên ngoài cuốn tiến vào thổi đến nhân thân thượng phát lạnh. Bạch Nhung cầm khăn lông cho hắn xoa xoa khuôn mặt thượng mồ hôi. Cửu Úc muốn tránh khai, nhưng là không có thể tránh đi. Bạch Nhung nói, mới vừa rồi ta chỉ là đang nói dối. Hắn không lên tiếng, tránh đi động tác hoãn xuống dưới. Thẩm trường ly không phải thẩm hoàn ngọc, hắn không có khả năng đáp ứng này hoang đường đến buồn cười yêu cầu. Hơn nữa, liền tính vạn nhất chung vạn nhất hắn đáp ứng rồi, nàng cũng không có khả năng thực hiện lời hứa. Nhiều năm như vậy thầm trường ly đã lừa gạt nàng bao nhiêu lần. Tiễn quá nhiều ý tước, dẫm đạp quá bao nhiêu lần nàng tâm ý, nàng đã nhớ không rõ. Làm hắn nếm thử như vậy tư vị, có cái gì không tốt. Cửu Úc đôi mắt chấp một chút hắn lông mi rất dài, đồng từ thanh triệt cùng từ trước thiếu niên bộ dáng nhìn liền càng giống. Bạch Nhung xem hắn thần thái, liền đã không sai biệt lắm minh bạch, hắn tin nàng nói. Cửu Úc vẫn luôn thực tín nhiệm nàng, điểm này chưa bao giờ biến quá. Hôm nay ta cho ngươi thượng dược đi, nàng để sát vào một chút. Cửu Úc không có cẩn thận cùng nàng nói, hắn từ hạ giới tới cựu trùng này một đường, nhưng là Bạch Nhung mơ hồ nghe người khác nói qua, biết đây là như thế nào gian nan một đường. Cửu Úc trầm mặc bỏ đi áo trên, lộ ra vết thương chồng chất nửa người trên. Hắn lưng thực khoan, phía trên đan sen các màu vết thương, trong đó nghiêm trọng nhất nhất đập vào mắt kinh hãi, đó là hắn trên cô kia một đạo thật lớn vết sẹo. Nàng mềm mại ngón tay nắm kia một khối khăn, động tác nhẹ mà hoãn. Hai người ai đến thân cận quá, hắn rũ xuống mắt thân mình càng thêm căng chặt. Ta lúc sau sớm hay muộn cũng sẽ hạ giới. Hắn nghẹn ngào hỏi, đến lúc đó, người sẽ cùng ta. Bạch Nhung tiếp tục cho hắn thượng dược trong sáng mắt thấy hướng nàng, hắn lại không có đem lời này nói xong. Ta thì thật vẫn luôn đều biết, hắn cười cười, người quên không được là đã từng thanh mai trúc mã bóng dáng. Người cùng ta ở vân khê thôn cùng cư trú kia một đoạn nhật tử, ta thường xuyên nghe được người nửa đêm làm ác mộng, thường xuyên ở trong mộng khóc lên, nói sợ hãi, trong miệng, trong chốc lát kêu ca ca, trong chốc lát kêu A Ngọc, nói sợ hãi, kêu hắn mau tới. Ban đầu ta cho rằng ngươi là ở kêu ta, trong lòng âm thầm cao hứng, nhưng là sau lại ta phát hiện không đúng rồi. Không ai kêu lên hắn áo, hơn nữa Bạch Nhung cũng chưa từng kêu lên hắn ca ca. Sau lại, hắn mới biết được thẩm trường ly một cái tên khác. Thậm chí còn thấy được cái kia thiếu niên tiểu tướng, một màn này không biết là bị ai vẽ ra tới, là một đôi nhi kỳ năm ngọc mạo thiếu niên thiếu nữ. Thiếu niên đồng tử nhan sắc cùng màu tóc đều cùng hắn rất giống, hắn bộ dáng đã thực nổi bật kia thiếu niên so với hắn càng tuấn, là một loại tuyết thủy giống nhau thanh cười rộ lên khi lại ngoài ý muốn xinh đẹp, hắn chính nửa ôm lấy trong lòng ngực thiếu nữ, môi hơi hơi cong, mãn nhãn đều là nàng. Thiếu nữ bị hắn lung trụ, hiển nhiên vui mừng lại ngượng ngùng, khẩn trương đến cả người đều là cương. Vì làm hắn hết hy vọng, hắn phụ vương mẫu hậu hao tổn tâm huyết thậm chí tìm tới xa xưa như vậy tư liệu ta cảm thấy từ ban đầu thời điểm người liền đem ta xem thành là những người khác bóng dáng, cho nên mới sẽ như vậy dễ dàng mà tiếp cận ta. nàng vẫn luôn đang tìm kiếm cái kia bóng dáng. bạch nhung vẫn luôn trầm mặc, thẩm hoàn ngọc đại tính tình lại trầm ổn trưởng thành sớm, thời trẻ khi nàng lén vẫn luôn là như vậy kêu hắn, sau lại ngượng ngùng hoặc là bực liền sẽ kêu hồi hắn a ngọc còn phải làm hắn ôn tồn hống mới kêu trở về. Chỉ là sau lại đi thanh lam tông, nghe được sở vãn ly há mồm ngậm miệng như vậy kêu hắn. Lúc sau, nàng không còn có mở miệng kêu lên cái này từ cảm thấy ghê tởm Cửu Úc mặt mày cùng thẩm hoàn ngọc sát thật là có vài phần tương tự. Nơi nào giống đâu, Bạch Nhung nói cười rộ lên khi mặt mày có chút giống. Còn có xem ta ánh mắt, bọn họ đôi mắt nhan sắc cùng loại đều là thực thiền màu hổ phách. Càng quan trọng là trong mắt đều chỉ có thể nhìn đến nàng. Bên ngoài tiếng gió gào thét nàng không có biện giải chỉ là như cũ cho hắn thượng dược. Thẳng đến hắn miễn cưỡng lộ ra một cái khó coi cười, môi tuyến căng chặt thấp giọng nói ta hiện giờ cũng không sai biệt lắm là cái phế vật. Người nếu là thích, hắn hiện giờ ra nghiệp mất hết, thân phụ huyết hải thâm thù tính cách cũng thay đổi, không hề có thể như là ngày xưa như vậy rộng rãi, mà là trở nên âm trầm ít lời, hắn thậm chí còn cùng nữ nhân khác có một cái nhi từ còn có cái gì cùng nàng ở bên nhau tư cách. Huống hồ, nàng từ đầu đến cuối cũng không có từng yêu hắn. Nàng nếu là tưởng đem hắn tiếp tục đương thầm hoàn ngọc xử, hắn cũng có thể thỏa mãn. Bằng không, hắn còn có thể hy vọng xa vời cái gì đâu. Một cây mảnh khảnh ngón tay ấn ở hắn trên môi, đem hắn nói ngăn chặn. Bạch Nhung ta chỉ là hoài niệm lúc ấy. Bởi vì là có cây hóa thân từ trước nàng hơn một ngàn năm đều không có rõ ràng thể nghiệm quá nhiều ít có dư cảm tình. Hạ phàm làm Bạch Nhung mười mấy năm, nàng thể nghiệm tới rồi nhân sinh chăm vị. Thẩm hoàn ngọc là làm nàng cảm nhận được này đó tình cảm chung quan trọng nhất một vòng. Nàng không nhớ rõ chính mình vì hắn rất quá nhiều ít nước mắt thẳng đến một lòng đều chảy khô trở nên trống không, chỉ còn lại có đầy ngập lỗ trống hận ý. Ta chưa từng đem người đương thành hắn thế thân quá, Bạch Nhung nói, có lẽ ban đầu thân cận hắn xác thật sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng là nàng thực mau liền ý thức được bọn họ hai người không giống nhau. Hiện giờ càng không cần phải nói, hắn là nàng trên thế giới này duy nhất hận cũng là hận nhất người. Chạm vào nàng một chút, nàng đều cảm thấy ghê tởm như thế nào còn sẽ đem cửu Úc coi như hắn thế thân. Hắn gò má hơi hơi đỏ, tầm mắt nghiêng đi đi một cái chớp mắt. Bạch Nhung biết, hắn phòng trừng còn sẽ không tin. Một cây mềm mại lụa trắng bịt kín hắn mắt, hắn mặt mày đều bị che đẩy, chỉ lộ ra cao thẳng mũi cùng hồng nhuận môi. Cửu Úc hiển nhiên còn hoang mang, Bạch Nhung nói, như vậy liền không giống. Bọn họ vốn dĩ chỉ là thiếu niên thời đại mặt mày hơi có chút giống, đến bây giờ, hắn cùng thẩm trường ly cơ hồ không có gì chỗ tương tự. Có lẽ bởi vì nhiều năm thân cư địa vị cao, nói một không hai sinh hoạt, hắn nhìn làm người càng không hào tiếp cận trên người cơ hồ không hề có nhân khí thiếu niên thời đại trên người liền có thanh cùng mỏng càng vì rõ ràng. Cửu Úc còn lại là một loại càng vì dơ tay có thể với tới, gần ngay trước mắt hoạt sắc sinh hương anh Tuấn. Là có thể cho người lạnh băng thân thể lập tức ấm áp lên. Như là đông đêm lửa cháy nàng hảo lãnh, lãnh đến cơ hồ khó có thể chịu đựng. Cái rớt đôi mắt lúc sau liền càng là như thế. Cửu Úc sừng sốt một chút thấp giọng nói, người không cần bởi vì xin lỗi làm được như vậy. Hắn là xa, nhưng là trên người vẫn luôn có loại cùng loại cầu cầu ngoan thuần. Tầm mắt bị che lại, hắn nhĩ lực cùng khứu giác lại đều là nhất đẳng nhất nhanh nhạy, hết thảy liền đều bị phóng đại, nghe được bên ngoài ve minh thanh, mơ hồ tiếng gió cùng nơi xa đến rộng lúa trùng ếch thanh gần chỗ, lại là trên người nàng thanh u mùi hương thoang thoảng. Bạch Nhung không buông ra tay nàng, nếu là cự úp khoanh tay xuống dưới, hắn là có thể thân đến nàng môi. A mặc hắn hầu kết lăn lăn, khúc mắc vẫn là không có tản ra, lại thưởng nhắc tới A mặc tới. Bạch Nhung lắc đầu, nàng thấp giọng nói, người có không bảo đảm từ đây lúc sau, đãi ta toàn tâm toàn ý. Hắn tầm nhìn một mảnh đen nhánh, hầu kết hoạt động một chút thân thể đã trước một bước gật đầu, đáp ứng rồi nàng nói. Từ nhận thức nàng tới nay, hắn vẫn luôn đối nàng toàn tâm toàn ý, chưa bao giờ từng có biến hóa. Theo sau, hắn đầu óc ong một chút làm như muốn nổ tung. Bạch Nhung thế nhưng cứ như vậy, đem thân mình gần sát lại đây. Hắn ngửi được một cổ như lan tựa xạ u hương, theo sau, trên môi dán lên một cái cực kỳ mềm mại vật thể. Trên bàn chén trà bị quét xuống dưới, ném tới trên mặt đất rơi tan sương nát thịt chính là, hai người đều hoàn toàn không rảnh bận tâm. Hắn đầu óc đều là chỗ trống, chỉ có thể cảm nhận được trên môi một chút mềm mại xúc cảm. Quà không biết bao lâu, khả năng thực đoàn cũng có thể thật lâu. Cánh tay hắn hoàn nàng eo, hô hấp rồn rập. Bạch nhung mềm mại tay phủng ở hắn khuôn mặt, không có làm hắn rời đi. Hắn hiền nhiên là bị động chúc chắc một cái, nàng hơi ra một hơi, lại cúi đầu. Hai người thân ảnh trùng hợp không biết qua bao lâu, bởi vì động tác biên độ quá lớn, hắn kia một cái thiêu uyên ương khăn tay cũng từ trong tay áo chảy xuống ra tới. Nguyên đó là rất nhiều năm trước, bọn họ muốn thành hôn khi Bạch Nhung thân thù thiêu hỉ khăn. Trải qua nhiều năm như vậy, vô số phong ba nổi lên lại lạc rơi xuống lại khởi. Hắn thế nhưng vẫn luôn còn mang ở trên người còn bảo tồn đến như vậy hào. Người tiếp tục cầm đi, nàng cười nói, cửu Úc gắt gào ôm nàng eo chính mình lỗ tai hồng đến không thành bộ dáng, lại ở nàng trên lỗ tai cắn một chút. Dạ vũ rừng ở chuối tây thượng vũ đánh chuối tây có vẻ một cả tòa cung khuyết càng vì khẽ thịch. Chỉ ngẫu nhiên thấy mấy cái đèn cung đình hỏa mang, xé rách này bóng đêm. Bài thi thanh niên công tử một mình ngồi ở phía trước cửa sổ chính an tĩnh nghe dạ vũ. Yêu hoàng tính cách quái đàn quái gở thực không thích náo nhiệt không có việc gì thời điểm, chỉ thích một mình đợi, hầu hạ hắn lâu rồi công nhân đều biết chuyện này. Thẩm trường ly thích an tĩnh, ngày thường cũng không thích ca vũ giao du. Cùng người lui tới khi cổ tay hắn từ trước đến nay cường ngạnh cũng trước nay thử lần nào cũng linh. Lại cũng không biết nên như thế nào buông dáng người tới hống tưởng hống người. Tuy rằng hắn nhìn như cũ không có gì cảm xúc, nhưng là chung quanh thân cận người đều biết bệ hả trong khoảng thời gian này tâm tình thực không tồi, thậm chí liền hắn thượng chiều thời điểm tâm tình đều hảo rất nhiều. So với hắn thu được thư từ sau bị khí học máu đoạn thời gian đó, hiện giờ thẩm trường ly tâm tình thoải mái, một cả tòa trong cung người đều có thể rõ ràng cảm nhận được thậm chí có thể chịu huệ rất nhiều. Đêm qua cảnh trong mơ còn không có hoàn toàn biến mất. Bạch Nhung chính miệng thừa nhận kia một năm ở tất linh sơn người là nàng. Kỳ thật hắn sớm nên biết là nàng, hắn dùng chính mình chết lần cùng sống lân làm môi giới, dùng hồn mộng dẫn làm thuật pháp bảo đảm chính mình có thể cùng nàng ở trong mộng muốn gặp. Hồn mộng dẫn có thể đem hắn trong mộng cảnh tượng giam cầm vì ký ức tốt đẹp nhất hồi ức. Hắn không nghĩ tới, hắn từ nhỏ đến lớn tốt đẹp nhất hồi ức thế nhưng sẽ là cùng nàng bị cùng nhau vây ở ở tất linh sơn hang động khi là hắn nhất suy yếu chật vật thời điểm. Hắn tình đậu khai đến vãn, lại không có tình ti từ nhỏ ký ức đó là độc lai độc vãng, chưa từng cùng bất luận kẻ nào thân cận quá. Kia một lần có lẽ là hắn chân chính ý nghĩa thượng ngắn ngùi mà nhấm nháp đến một chút tình yêu vui sướng. Có lẽ cũng là vì như thế, hắn mở mắt ra khi nhìn đến là sở vãn ly mới có thể như thế bực bội. Bởi vì hắn khi đó tự đại cùng ngạo mạn cường đại lại yếu ớt tự tôn. Tâm nguyện tan biến xấu hổ buồn bực đối chính mình tâm tư kháng cự, hắn cưỡng bác chính mình tin tưởng, đó chính là sở vãn ly. Hắn hơi khép lại mắt, thống khổ thế nhưng hỗn loạn nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt đau nhức vui sướng. Từ trước hắn chỉ là mô dây buộc mình, lại nếm đến tự làm tự chịu quả đắng. Bạch Nhung không có ghét bỏ quá hắn, thậm chí nguyện ý ở hắn chật vật nhất thời điểm, làm bạn chiếu cố hắn, thân thủ chạm đến hắn nguyên thân. Từ đầu đến cuối, ở hắn bên người người đều là Bạch Nhung. Hắn nhẹ nhàng ra một hơi, gầy ốm tái nhợt ngón tay ấn ở trúc tương phi ghế. Theo sau, ăn vào kia một đạo huyết hồng viên. Khư ma phương thuốc khởi hiệu thời gian rất dài. Ít nhất yêu cầu liên tục dùng ba bộ lúc sau, mới có thể hoàn toàn áp chế trên người hắn ma khí, làm hắn có thể tiến vào cựu trùng. Này đan hoàn bản chất là cổ dùng nhiều như vậy cổ trùng du tàu vào hắn kinh lạc trong huyết mạch ở trong đó du tàu gặm cắn nuốt rất nguyên bản huyết nhục lại dùng ma khí kiếp sau gia tân lấy này đạt tới tiêu hao hắn nguyên bản không có huyết sắc môi càng vì tái nhợt nhưng vẫn không dên một tiếng thẳng đến hôm nay trận này sau khi kết thúc lập tức có đại phu tiến vào cho hắn bắt mạch hắn trắng nõn khuôn mặt hiếm thấy thấm ra một tầng mồ hôi mỏng thị nữ tưởng cho hắn lau mồ hôi chính hắn cầm khăn hướng tới suối nước nóng phương hướng đi đến Hắn ái khiết tất nhiên là sẽ không như vậy đi vào giấc ngủ. Hoa trừ bên kia còn không có truyền đến tân tin tức tình hình chiến đấu hết thầy thuận lợi. Trên đường, lại ngoài ý muốn gặp được một cái tiểu nhạc đềm. Bụi cây trung truyền đến một trận tất tốt tiếng vang, hai người còn không có phát ra âm thanh khi thầm trường ly đã nhìn về phía bọn họ ẩn thân kia một đoạn bụi cây, hắn không dơ tay, chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía bên kia. Hai cái nho nhỏ bóng dáng đã chui ra tới, thế nhưng là thầm thanh tố cùng A đường. A đường sợ tới mức chân tay luống cuống, chỉ dám quỳ xuống. Thẩm thanh tố chiều hắn hành lễ sau, lại hỏi cha, ngươi làm sao vậy? Hắn chú ý tới, thẩm trường ly so ngày thường còn muốn tái nhợt một ít khuôn mặt. Trong khoảng thời gian này, bởi vì biết thực sắp thượng cửu trùng đi gặp mẹ. Thẩm thanh tố học tập luyện võ đều càng thêm ra sức. Hắn tàng được sự chuyện này ai cũng chưa nói cho thậm chí liền mỗi ngày cùng nhau chơi A đường cũng chưa nói. Chỉ nói một tiếng. Hắn khả năng sẽ đi cửu trùng. a đừng hỏi hắn có sợ không, hắn cảm thấy cửu trùng thật là khủng khiếp, cảm thấy những cái đó tiên nhân nhìn đến bọn họ liền sẽ loạn trào giết lung tung. thẩm thanh tố suy nghĩ một chút cảm thấy không có gì phải sợ, nếu là có thể, hắn còn rất muốn đi nhân gian cũng nhìn một cái. Hắn trời sinh gan lớn không sợ chết có thể nói là không sợ trời không sợ đất. Thêm chi tính cách cao ngạo quật cường, thà chết cũng không cúi đầu nhận sai. Đó là chính mình sai rồi cũng tuyệt không thừa nhận. Chỉ có thẩm trường ly còn có thể quản được hắn, chỉ là hắn bận quá, có thể quản hắn thời gian cũng hữu hạn. Thanh tiêu vẫn luôn ngầm nói, đứa nhỏ này trưởng thành, một cái không quản hảo, khả năng sớm hay muộn cũng sẽ biến thành cái hỗn thế ma tinh. Thẩm trường ly nhìn như tử liếc mắt một cái, không trả lời hắn nói, hắn nói, ngày mai ngươi đi tìm thanh tiêu, kêu hắn mang ngươi đi chắc linh căn Thẩm thanh tố hiếm thấy ngây ngẩn cả người, ý thức được hắn đang nói cái gì lúc sau thậm chí hoài nghi nổi lên chính mình có phải hay không nghe lầm. Chắc linh can, có phải hay không ý nghĩa, hắn có thể bắt đầu tu luyện. Hắn bởi vì từ từ trong bụng mẹ trung mang đến hàn độc từ nhỏ thân thể không tốt lắm tuy rằng hiện tại đều đã điều trị đến không sai biệt lắm, nhưng là thẩm trường ly vẫn luôn không cho phép hắn tu luyện. Rất nhiều so với hắn tiểu nhân hài từ đều đã tu luyện mấy năm, thiên phú đặc biệt tốt thậm chí đã bắt đầu thử đánh căn cơ trúc cơ. Hắn lại vẫn là không có một chút linh lực, bởi vì thầm trường ly cường đại, bên ngoài thưởng không có nhằm vào hắn đồn đãi vớ vẩn, lén nói cái gì lại đều có, nói hắn căn bản không kế thừa cha thiên phú chính là cái vô pháp tu luyện phế nhân, nói hắn là cái lai lịch không rõ con hoang, nói cái gì đều có. Hắn tính cách muốn cường, từng cái chặt chẽ nhớ kỹ này đó nhục nhã người của hắn tên, lại chưa từng đối phụ hoàng nhắc tới quá. Gần nhất thật là chuyện tốt liên tục lập tức muốn đi tìm mẹ, hắn còn có thể bắt đầu tu luyện. Thẩm thanh tố xưa nay cũng không thế nào đem biểu tình bãi ở trên mặt trước mắt bộ dáng này, cũng rất ít thấy. Yêu giới không thể so nhân gian đế vương, huyết thống kế thừa không như vậy bị coi trọng, càng nhiều là xem thự thân tu vi năng lực. Thẩm thanh tố bởi vì người mang hàn độc tư nhỏ vẫn luôn vô pháp tu luyện thêm chi hắn mẹ đẻ bất tường. Như không phải bởi vì hắn chỉ có hắn một cái hài tử, người thừa kế vị trí tuyệt đối không tới phiên hắn ngồi. Kỳ thật ổn thỏa nhất biện pháp đó là đem hắn qua cây cấp kính sơn xích âm. Xích trầm thực thích hắn, nguyện ý nhận hắn vì thân tử thả nguyện ý cả đời không hề sinh sản, chỉ gánh một cái trên danh nghĩa hoàng hậu liền hào. Chỉ là, mọi việc đều có đại giới. Vận mệnh tặng lễ vật âm thầm cũng sớm tiêu bảng giá. Hắn đời trước đó là sinh ở đế vương gia, khéo thâm cung bên trong. Nếu không phải bởi vì thể chất đặc dị, bị sớm đưa vào thanh lam tông tu đạo tất nhiên là sống không đến thành niên. Năm đó ở nhân giới khi, hắn ám sát chính mình hai cái huynh đệ, dùng nhỏ nhất đại giới ngừng ngôi vị hoàng đế chi tranh. Nhưng lạc hắn cũng bởi vậy xúc phạm tu sĩ không thể giết phạm nhân giới luật dẫn tới lúc sau bị phản phệ bị lôi tay, bị phong bế ngũ cảm vây ở tất linh sơn trung. Gián tiếp dẫn tới hắn bỏ lỡ tận mắt nhìn thấy đến kia chiếu cố người của hắn cơ hội. Cùng bệ hà từ biệt lúc sau, A đường bồi thẩm thanh tố hồi cung nghỉ ngơi, xích âm nương nương, gần nhất bị trong cung khiển đi ra ngoài. Trở về ngồi một lát kêu phòng bếp nhỏ thượng chút bữa ăn khuya tới thời điểm A đường ăn ăn, bỗng nhiên trừ trừ nước mũi bữa ăn khuya đều không có từ trước như vậy thơm hắn có chút ngùi oải xích âm nương nương đối bọn họ đều đặc biệt hảo đối thẩm thanh tố đặc biệt hảo bởi vì tỷ vị nhược thẩm thanh tố xưa nay không ăn bữa ăn khuya hắn đang ở phiên một quyển sách tính trẻ con mặt mày dưới ánh trăng có vẻ thực lãnh đi rồi cũng hảo vì cái gì nương nương rõ ràng đối với ngươi thực hảo nha thẩm thanh tố cười bọn họ nếu là thành hôn phụ hoàng có mặt khác hài tử liền cũng sẽ không muốn ta nha Xích âm hiện tại thích hắn là bởi vì không có lựa chọn nào khác. Chờ nàng có chính mình hài tử, như thế nào còn sẽ nhiều liếc hắn một cái đâu. Hắn lại không phải nàng sinh, hắn cha tính tình lương bạc hay thay đổi, vạn nhất lúc ấy cũng không cần hắn, hắn làm sao bây giờ. Hắn vô dụng liền sẽ bị đương giác rưởi giống nhau ném. Nhiều năm như vậy, hắn như vậy nỗ lực cũng là vì tận lực tránh cho cái này kết cục. Hoặc là nói ở phát sinh loại tình huống này thời điểm có thể tận lực nhiều bảo hộ chính mình một chút. Hắn dùng A đường có thể lý giải nói chuyện phương thức cùng hắn câu thông. Hắn rất sớm thục, hắn khi còn nhỏ thẩm trường ly hàng năm bên ngoài chinh chiến cơ hồ không trở lại càng không muốn thấy hắn. Hắn một mình sinh hoạt ở trong cung, bầy sói hoàn hầu, nếu không nhiều lắm trường chút tâm nhãn, sợ là liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. Thấy A đường cái hiểu cái không bộ dáng hắn tầm mắt dừng lại ở trang sách thượng ta muốn thượng thiên giới nhìn xem biết được hắn nương hiện giờ ở cửu trùng sau thẩm thanh tố tìm rất nhiều thư tịch lật xem rất nhiều về cửu trùng tư liệu xem đến rất là si mê thậm chí có thể nói là một đầu chát đi vào hắn thích cửu trùng thượng xa hoa lộng lẫy kiến trúc thích tiên nhân trên người xinh đẹp vũ y thích cửu trùng thượng các loại linh vật đều nói là tiên phàm có khác nhưng là đừng ở nơi nào đâu Hắn chỉ vào trang sách thượng hình ảnh, đối A đường nói, đến lúc đó, một ngày kia chờ nơi này đều thành ta, ta liền cũng mang ngươi đi chơi. A đường ngây thơ mờ mịt chính là nơi này là bầu trời, nhìn cũng không có gì hảo ngoạn, ngươi muốn nó làm cái gì. Thẩm thanh tố cúi đầu nhìn, thành ta, liền đều phải nghe ta nói. Liền không ai có thể hại ta, xem thường ta, không cần ta. A đường bản năng cảm thấy hắn có điểm kỳ quái nhưng là trong nháy mắt thẩm thanh tố đã khôi phục ngày thường bộ dáng nhìn hắn cười ôn hòa mà nói đến lúc đó ngươi chỉ lo đi nơi đó tiếp tục chơi bùn đi hắn kêu gã sai vặt cho hắn lại thượng một chén phó mát a đường liền nháy mắt bị hấp dẫn lực chú ý lại bắt đầu vui mừng ăn lên suối nước nóng trong cung hơi nước mờ mịt thẩm trường ly hơi hạp mắt hơi nước lung trụ hắn thanh tuấn khuôn mặt Gã sai vặt không biết hắn là ngủ rồi vẫn là ở nhắm mắt dưỡng thần, trần chờ không dám tiến vào thẳng đến chính hắn mở to mắt hỏi hắn chuyện gì. Hoa trừ đại nhân tới tin, nói là có quan trọng tin tức yêu cầu liên lạc. Hắn áp xuống trên người mệt mỏi, từ trong ao đứng dậy, tùy ý khoác một kiện áo ngoài, gọi người truyền được cùng hoa trừ liên lạc thủy kính. Đối diện đúng là đầy trời tinh đấu, hoa trừ thấy hắn bộ dáng này, cũng sừng sốt một chút, nhìn đối diện không có phi tử, mới cẩn thận mở miệng, bệ hạ ta hôm qua gặp được bạch cô nương cùng nàng trò chuyện một lần. Hắn mở mắt ra, nhìn về phía hoa trừ, hoa trừ thuật lại một chút đối thoại, nói đem bạch nhung nói kia mấy cái điều kiện nói nói. Hắn càng nói thanh âm càng nhỏ, đặc biệt nói đến thoái vị mỗi năm tâm tình hào khi bồi hắn hai tháng thời điểm càng nói càng chậm còn không ngừng nhìn thầm trường ly. Thấy hắn không có tức giận ý tứ, mới vừa rồi trong lòng hiểu rõ, dám tiếp tục nói tiếp. Thẩm trường ly lại chỉ là vẫn luôn yên lặng nghe, không ra tiếng đánh giá kia mấy cái điều kiện. Lại cẩn thận hỏi hoa trừ, nàng đi địa phương. Hoa trừ nói, bệ hạ nói âm sơn cửu ốc chưa chết quả nhiên là thật sự. Hoa trừ trong tầm tay, bãi hai chương bức họa Một chương là hy chân, một chương là hiện giờ âm sơn cửu ốc. Hoa trừ nói, hắn hiện giờ, liền hẳn là sửa tên càng họ ở tại ngoại tiên giới. Âm Sơn Bộ Tộc vẫn chưa bị đuổi tận giết tuyệt. Âm Sơn Cửu Úc cũng không chết. Đây là thẩm trường ly sớm liền biết đến sự tình. Năm đó, hắn chỉ là chảm rớt hắn một viên đầu, răn đe cảnh cáo. Lại không có nghĩ đến, nhiều năm như vậy về sau, hắn vẫn là như vậy âm hồn không tan còn xuất hiện nàng bên người. Thấy hắn rũ mắt ở suy tư, tuyên dương nhịn không được hỏi bệ hạ năm đó vì sao không hoàn toàn giết chết khi âm Sơn Thế Tử. Năm đó... Hắn đối âm sơn xuống tay là tất nhiên phát sinh sự tình. Vì sao không thuận tay hoàn toàn giết âm sơn thế tử? Đã chết mới là tốt nhất, thẩm trường ly nói, nếu là âm sơn cựu úc chết thật nàng chẳng phải là cả đời đều sẽ nhớ thương. Hắn như thế nào sẽ cho hắn chế tạo loại này cơ hội đâu? Hắn tự nhiên có biện pháp có thể làm nàng đối cái kia vô năng mềm yếu nam nhân hoàn toàn hết hy vọng. Vẫn hắn nguyên bản ý tưởng âm Sơn Cựu Úc ứng ở năm thứ hai mùa thu, âm Sơn Vương Thân chết thời điểm, liền lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt. Đến lúc đó Bạch Nhung cũng sẽ đối âm Sơn Cựu Úc tâm đã chết nguyện ý cả đời lưu tại hắn bên người. Chỉ là không nghĩ tới, sau lại phát sinh sự tình, đều hoàn toàn vượt qua hắn kế hoạch đặc biệt là nàng có mang thầm thanh tố. Cái này ngoài ý muốn làm hắn mềm lòng, thậm chí cũng bắt đầu nghĩ, hy vọng xa vời hưởng thụ bình thường gia đình, bình thường nam nhân mỹ mãn sinh hoạt Mới vừa rồi dẫn tới phía sau một loạt sự tình, nghĩ đến thẩm thanh tố cùng bọn họ đoàn viên sau, một nhà ba người cùng nhau sinh hoạt cảnh tưởng, hắn ánh mắt không tự giác mềm mại. Hắn hài từ bao lớn rồi, thẩm trường ly nhàn nhạt hỏi, 10 tuổi tà hữu cũng ở kia học đường trung nhiệm thư. Hoa trừ nói, tiên giới có bọn họ bày ra mật thám, nàng làm sự tình thẩm trường ly đều biết. Thật là ngu xuẩn, hắn ho khan một tiếng, thần sắc là cái loại này vẫn thường lạnh băng mỉa mai. Khuôn mặt lại có vẻ càng thêm tái nhợt, chỉ có một đôi xinh đẹp môi đỏ bừng. Hắn nghĩ tới âm sơn cựu Úc sẽ thực mau di tình biệt luyến, nhưng là không có nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ như vậy ngu xuẩn, thế nhưng thật sự làm ra hài từ tới. Âm sơn cựu Úc đã hoàn toàn bị loại trừ. Bất quá ấn hắn quan niệm, tại đây một hồi cuộc đua chung âm sơn cựu Úc đã sớm mất đi tư cách, hoặc là nói, hắn cũng chưa từng con mắt đem hắn để vào mắt quá. Cùng mặt khác nữ nhân sinh hài từ. Nam nhân ánh mắt thanh minh, xem thường chi tình hoàn toàn che lấp không được. Hắn ít nhất không có như vậy giờ. Kỳ thật phải được đến nàng rất đơn giản. Nhưng lặt sau lại, hắn phát hiện chính mình thay đổi. Hắn muốn nàng tâm, muốn nàng yêu hắn. Kết thúc liên lạc lúc sau, cổ trùng phản ứng rốt cuộc biến yếu. Hắn nhắm hai mắt tựa ở suối nước nóng chung ngủ rồi, bởi vì dùng cổ quá suy yếu. Đêm nay, yêu y cấm hắn lại dùng mộng dẫn vào mộng. Ngày sau hắn liền phải đi thượng tiên giới thấy nàng cho nên hắn nghe lời tạm thời ngừng dược. Đêm đó trong mỏng, nàng mềm mại môi dán ở hắn long rác biên, một bên cùng hắn nói chuyện ẩm ướt mỏng manh dòng khí cùng kia một cổ như lan tựa xạ u hương sông thẳng mà đến. Mạnh mẽ áp lực lâu lắm, nàng môi không dán lên tới. Hắn đã dối tinh dối mù, dùng ba lần đan dược sau. Trong thân thể hắn ma khí đã ngăn chặn, hôm sau biết được thẩm trường ly muốn mang thẩm thanh tố thượng cửu trùng sau. Thanh tiêu cảm thấy hắn rốt cuộc hoàn toàn điên rồi, chính mình cũng muốn điên rồi, người muốn một mình đi cửu trùng, thậm chí còn muốn mang tố tố, người làm sao dám. Thẩm trường ly căn bản không trả lời. Thanh tiêu chỉ cảm thấy một loại thật sâu cảm giác vô lực. Hắn qua cường thế thẩm trường ly phải làm sự tình tuyệt không sẽ bởi vì người khác nói cái gì mà thay đổi nửa phần. Thẩm thanh tố cùng hắn đều dùng hóa nhan đan biến hóa bộ dáng. Thẩm Thanh tố nhưng thật ra không sợ, ngược lại có vẻ rất là sung sướng. Hắn rất có một bộ đối phó thanh tiêu thủ đoạn, thực mau đem hắn hóng xoay quanh. Thanh tiêu lại tức lại lo lắng lại khổ sở, đơn giản mắt không thấy tâm không phiền, quay đầu trực tiếp đi rồi. Hai người nhẹ xe dàn hành, cái gì hộ về cũng chưa mang, đi hướng Bồng Lai, Bất Chu Sơn chọn tuyến đường đi lạch trời. Thẩm Thanh tố lần đầu tiên ra như vậy xa nhà, một đường hiển nhiên rất là hưng phấn. Rốt cuộc đến lạch trời khi, hắn hiền nhiên đã cực kỳ mỏi mệt nhưng là chính là trống không muốn ngủ. Nhìn đến lạch trời thông đạo thượng còn tàn lưu năm đó trước sương lưu lại kiếm khí, hắn tư vân xe thùng xe ngoại ra bên ngoài xem, hưng phấn đến hai mắt sáng lên càng không muốn ngủ. Thẩm trường ly không lên tiếng, chỉ là duỗi tay ở nhi tử trên vai đè đè qua một lát hắn liền mơ mà ngủ rồi. Nam nhân bế lên nhi tử mới vừa rồi một lần nữa đi vào kia một đảo như mây tựa sương mù thang mây trung. Hắn tay trái cầm kiếm tay phải ôm nhi tử, sắc bén kiếm khí phá khai rồi lối đi nhỏ thượng yêu ma quỷ quái. Hắn một thân kiếm thuật như cũ còn ở, mang theo không có tô vi thả là nửa yêu chi thân thầm thanh tố, hắn chỉ có thể đi lạch trời. Lạch trời một lần chỉ có thể cho phép một người thông qua thầm thanh tố tuổi nhỏ, lại cùng hắn có huyết thống quan hệ bởi vậy tạm thời không bị tính làm là một người khác. Yêu quái lúc sau, đó là Hoàng Tuyền Minh Quỷ. Thang mây càng lên cao càng đầu tiễu, màu đỏ đậm bỉ ngạn hoa liên miên mở ra ở trên vách đá. Hắn bảo vệ hài tử, một tay cầm kiếm tay trái bị vê toái quá xương ngón tay, bởi vì thời gian dài cầm kiếm đã bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Hắn dùng băng vải trói lại chính mình tay trái, không lên tiếng, chỉ là tiếp tục đi phía trước mở đường. Quả ước chừng 12 canh giờ, lại 12 canh giờ. Lạch trời rốt cuộc tới rồi cuối, thấy được một chút hẹp dài UV ánh sáng. Cửa hôm nay đương chỉ chính là hai cái tầng dưới chót tiên binh. Bởi vì gần nhất cùng yêu giới đánh giặc, điều đi rồi rất nhiều tiên binh tự nhiên không ai quản lúc này đây chỉ có thể đi một người lạch trời. Người là kiếm tu, trong đó một cái nhìn sương mù dày đặc trung đi ra một bóng người, xoa xoa mắt nhìn thấy hắn bộ dáng, mới vừa rồi tỉnh lại. Này sương mù dày đặc trung đi ra tuổi trẻ nam nhân một thân thanh y, tóc đen cập vai, nhìn lịch sự văn nhã, thân hình cây trúc giống nhau cao dài. Hắn tay trái cầm một thanh ô trầm phá kiếm, dường như không có mài bén, phía trên cũng đã bị máu tươi nhiễm thấu, không biết sốt cuộc là ai huyết. Không biết nhiều ít tiểu quỷ chết ở hắn dưới kiếm. Vân, nam nhân ít lời, chỉ lên tiếng. Này, kia tiền binh mới vừa rồi thấy rõ, nam nhân tay phải ôm một cái ngọc huyết đáng yêu hài tử, hài tử ngủ thực trầm, giữa chán điểm nhất điểm chua xa, ngũ quan hình dáng cùng hắn thế nhưng thực tương tự. Đây là ngươi kia thiên binh lắp bắp, bọn họ vẫn là lần đầu tiên, nhìn thấy mang hài tử phi thăng đi lên. Nam nhân đang ở dùng vô trần nước sông trà kiếm, một đạo tí tách tí tách máu loãng từ hắn tay trái chảy xuôi xuống dưới. Là ta nhi tử, hắn một lần nữa bế lên hài tử ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Chúng ta tới tìm hắn mẹ. Phần 8 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ đọc chuyện.com